Trước một, người người、e、một tên tiên hảo i thiên t n thuế phàm cảnh viên mãn còn có hai tên tiên thiên hậu kỳ võ giả ngăn ở hàn tranh trước người trong đó một tên dáng người to con nam nhân nói vị huynh đệ kia cây đao này ta đại ca nhìn chúng ngươi đổi lại mục tiêu đi ba người đều theo bản năng sửng sốt một chút nếu là lệ thiên hải nhìn chúng cây đau này bọn hắn thật đúng là chưa chắc sẽ cùng lệ thiên hải tranh đoạt thiên h i n liền là con chó điên trêu chọc hắn không quá có lời nhưng hàn tranh nha mặc dù hắn có thể giết lệ thiên hải nhưng hắn giết lệ thiên hải sau nhưng không có chiếm cứ phía trước nhất vị trí trên đường đi cũng tương đối là ít nội danh nhìn xem tựa như là cái thủ quy của người cho nên bọn hắn không dám cùng lệ thiên hải tranh đoạt lại dám cùng hàn tranh tranh đoạn hàn tranh đuốt bắt đầu thở dài một tiếng là cái gì ảo giác để cho các ngươi cho rằng ta liền so lệ thiên hải dễ nói chuyện trả lại cho các ngươi đông giang tam hổ một lần mặt mũi công phu mèo cào cũng dám danh xưng cái gì tam hổ không biết sống chết tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay mặc đao sát hổ đã ra khỏi vỏ mang theo s â m nhiên huyết sát ma khí hướng về lên tiếng trước nhất người võ giả kia chém đi tam hổ bên trong lao đại sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến nơi này nhiều như vậy binh khí hắn vốn cho rằng hàn tranh khẳng định chọn đi cùng người khác chém giết tranh đoạn nhưng lại không nghĩ rằng hàn tranh vậy mà trực tiếp liền độc thủ trong tay hắn một thanh quỷ đầu chém đầu đao đưa ngang trước người khí huyết nội kỉnh ẩm ẩm bùng nổ nhưng chờ hàn tranh một đao kia hạ xuống sắc mặt của hắn lại đột nhiên nhất biến long tượng c h ấ n ngục thần lực ra thân cái kia cực hạn bàng bạc khí huyết chi lực đơn giản vượt qua t ư ở n g tượng của hắn tam hổ bên trong lão đại bị hàn tranh này một đao trực tiếp đánh bay ra ngoài hai tay gan bàn tay trong nháy mắt nổ tung lên tiếng trước cái kia người tay cầm trường thương hướng về hàn tranh đâm tới một người khác thì là cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm như mà nước bình thường bao phủ hướng hàn tranh hàn tranh tay trái bạch viên thông tí quyền kinh đạo vung ra nhưng lại không c á một, một, một thanh r á i t g cầm lên đối phương thi thể hàn tranh quăng về phía cầm kiếm người võ giả kia mắt xem huynh đệ của mình thi thể đã tới tên kia cầm kiếm võ giả vội vàng thù kiếm nhưng theo sát lấy một đạo xâm nhiên màu máu loay lên hàn tranh một đao hạ xuống Tính cả thi thể kia cùng cái kia cầm kiếm võ giả tất cả đều chém thành hai đoạn nhị đệ tam đệ tam hổ bên trong lão đại lúc này mới ổn định thân hình lần nữa xung ố lại không nghĩ tới liền là này một hai chiêu thời gian chính mình hai cái huynh đệ thế mà liền bị đối phương chém giết còn lại một người này hàn tranh cũng không muốn để lại lấy mặc đ a o sát hổ phía trên mánh liệt ma khí cùng huyết sắt bùng nổ màu đỏ thâm đao mang trong nháy mắt liền đem tam hổ bên trong lão đại bao phủ trên lực lượng hoàn toàn nghiền ép làm cho đối phương không có chút nào phản chế lực lượng trong tay hắn cái kia quỷ đầu, chém, đầu đao cũng không là huy minh lúc này đụng nhau mấy lần liền ầm ấm ấm tam hổ bên trong lão đại nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân khí huyết điên c u ồ n g tiêu l ố t lên hàn tranh cho là hắn nghĩ muốn liều mạng nhưng không nghĩ tới hắn lại quay người lên trốn long tượng chấn n g ụ c k i n h ra thân hàn tranh quý gối nhảy vọt đơn thuần thân thể lực lượng bùng nổ đến cực hạn này nhảy lên trọn vẹn nhảy ra ngoài cao mấy trượng tam hổ bên trong lão đại chỉ cảm thấy một cố đinh thai nước ó c tiếng rít ở bên thai mình t r u y ề n đến chưa kịp hắn có phản ứng hắn chỉnh thân thể liền đã bị cái tia tiêm nhiễm lấy huyết sắt ma khí trường đao triệt để chém thành hai đoạn chém giết tiên t i ê n thuế phàm cảnh hậu kỳ võ giả hai người thu hoạ Thu h lắc lắc thiên thiên mặc dù hàn tranh cảm giác này đông giang tam hổ là công phu nhọc hào trên thực tế này ba huynh đệ tại bạch giang phủ đôn là rất nổi danh tán tu võ giả mắt thấy ba người này hợp lại đều bị hàn tranh như chém dưa thái rau chém giết còn ai dám cản dỡ Hàn thu thủy kinh hồng thực phẩm huyền binh dùng băng phách lệnh diễm thối luyện thiên tinh hàn thiết đi qua tám mươi một ngày rèn đúc m ạ thành thuộc tính là phá vỡ phong khả năng khắc hán đồng cấp huyền binh tạo thành gấp đôi lực phá hoại hiến tế có thể được hai điểm báo thực độ thấy này thu thủy kinh hồng thuộc tính hàn tranh trên mặt lập tức lộ ra một vệ vui mừng cây đao này tại huyền binh ở trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại đặc biệt là phá vỡ phong này một loại tính dù sao cũng là huyền binh cái gọi là tăng phúc nội lực cũng chỉ là thông qua tài liệu khiến cho nội lực thông qua binh khí lúc có thể lớn mạnh mấy phần chỉ có thông qua đủ loại trận pháp bí thuật ra t h ỉ địa binh mới có thể lăng không trên phạm vi lớn tăng cường nội lực cho nên huyền binh bên trong vẫn là thu thủy kinh hồng đao này loại có được cực hạn sắc bén lực lượng huyền binh tương đối có lợi thu hồi thu thủy kinh hồng đao mặc đao sát hồ trực tiếp bị hàn tranh hiến tế thành báo từ độ lần nữa n g n g đầu nhìn lại hàn tranh trợt có loại tim đập nhanh cảm giác t r u n g quanh không biết khi nào truyền đến một hồi kình phong âm thanh gà o ghét nhưng nơi này là dưới mặt đất nơi nào sẽ có gió chưa kịp hàn tranh suy nghĩ nhiều một cố âm phong đ ố n g nhiên thổi qua phía trước nhất một tên võ giả toàn thân run dày hai lần hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt tại âm phong kia ở trong vậy mà quỷ dị triệt để hóa thành cho bụi chỉ còn lại có bộ xương ngã trên mặt đất nay đủ để thổi đến máu người thịt bay ra âm phong nhường ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến bọn hắn hiện tại mới xem như biết vì cái gì nơi này thi cốt đều rất sạch sẽ Sẽ, sẽ đến trên đám xương trắng liền một tia hong gió máu thịt lưu lại đều không nhìn thấy còn có trước đó những cái tia y ê u quỷ chúng nó cũng hẳn là e ngại cỗ này âm phong cho nên không dám bước vào nơi này thôn quỷ đồng tử tay nắm ân quyết quanh thân âm quỷ cương khí tràn ngập đem cái tia thực c ố t âm phong c ả n tại bên ngoài những võ giả khác xem xét hữu hiệu dồn dập buộc phát ra tự thân cực hạ nội n lực đến chống tự lại cỗ này âm phong hàn tranh quanh thân đều che kín màu đen nhánh ma khí đem cỗ này âm phong ngăn cách tại bên ngoài cỗ này âm phong ở trong l n chứa chính là một cỗ cực h ạ n từ khí diệt tuyệt hết thể máu thịt sinh cơ hàn tranh suy đoán hẳn là lúc trước chết tại đây chân võ môn nhân cùng yêu ma nhiều lắm sau đó chân võ môn di tích triệt để bị phong tỏa dẫn đến trong đó máu thịt lực lượng hủ hóa hóa thành này cực hạn âm t à t ử khí đến tiếp sau toàn bộ di tích bị phong cấm ba năm cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành này thực cốt tâm phong bất quá thứ này đối với máu thịt có tác dụng chỉ cần dùng chân khí đem chính mình bao trùm liền có thể ngăn cản nhưng vấn đề là võ giả chân khí là có hạn ngoại trừ thời điểm chiến đấu người nào bình thường sẽ đem chân khí che kín tự thân dù cho coi như là thôn q u đồng từ này loại huyền cương cảnh võ giả bọn hắn tối đa cũng liền là chân nguyên hùng hậu một chút bình thường cũng sẽ không thời khắc duy trì chân nguyên hộ thể trạng thái đem chân khí bảy kín toàn thân đại bộ phận tiên thiên đỉnh phong võ giả nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì nửa khắp đồng hồ t à h ư u mà thôn quỷ đồng tử bực này huyền cương cảnh võ giả tối đa cũng liền là nửa canh giờ liền là cực hạn không thể tại đây bên trong trọi cứng lấy thôn quỷ đồng tử từng bước một di chuyển hướng về di tích chỗ sâu nhất đi đến những võ giả khác thấy thế cũng đi theo đi về phía trước bên ngoài có yêu quỷ vây quanh bên trong còn có hay không ấm phong ai cũng không biết vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cược một lần chương bảy mươi tám ngươi nói tất cả đều là ta thi tử hàn tranh nhìn thoáng qua cái kia thực c ố c tâm phong tính toán một chút chân khí của mình t ổ lượng quyết định lại hướng phía trước thăm dò một chút thử một chút hắn hiện tại chân khí ước chừng có thể duy trì hai phút đồng hồ tả hưu luận đến c ă n cơ hắn thậm chí muốn so đại bộ phận trước thuế p h à m cảnh viên mãn võ giả đều thâm hậu hướng phía trước thăm dò nửa khắc đồng hồ chỉ cần âm phong vẫn còn hắn liền quay trở lại sau đó g i ế t xuyên yêu quỷ rời đi di tích đối với hàn tranh tới nói hắn chuyến này thật cũng không đến không zhét mấy tên tiên tiên cảnh võ giả kiếm lời một đợt báo t h ự độ sau đó lại đoạt được một thanh thực hiện tại coi như là rời đi hắn cũng không tính là bị thua thiệt phần lớn người đều lựa chọn đi lên phía trước còn có một bộ phận người thì là lựa chọn lùi lại hàn tranh nhìn thoáng qua bọn hắn thực lực không khỏi lắc đầu lựa chọn đi lên phía trước đều là tiên thiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn tả hữu võ giả mà những cái kia thực lực yếu võ giả không dám hướng về phía trước nhưng vấn đề là bọn hắn không dám hướng về phía trước đằng sau cũng là một đám yêu quỷ đồng dạng nguy hiểm còn không bằng liều một phen mọi người đi ước chừng không đến nửa khắp đồng hồ phía trước liền nổi lên một luồng ánh sáng nhìn kỹ lại cái kia lại là chân võ môn tông môn đại đ i ệ chỗ mặc dù r nhưng mặt đất bên trên trận pháp như cũ tại vận chuyển quan g mang kia cũng là trận pháp vận chuyển chỗ sáng lên ánh sáng nhạt thấy thế mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng tốc độ càng nhanh đi về phía trước chỉ cần có trận pháp bảo hộ nay thực cốt âm phong liền t u ổ i không đến chỉ bất quá đi đi mọi người liền cảm giác có chút không đúng cái kia chân võ môn đại điện nhìn xem gần nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì đại điện quy mô to lớn cho nên l ờ mở có thể thấy mơ hồ dáng vẻ trên thực tế khoảng cách xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng xa bên ngoài có thực cốt âm phong áp chế bọn hắn mong muốn nhanh lên cũng làm không được chỉ cần tốc độ hơi mo một chút dẫn đến trên người hộ thể chân khí xuất hiện một k i a lỗ hổng này thực cốt âm phong liền có thể đem thổi thành một bộ bộ xương lúc này đi đem gần một nửa lộ trình liền có vài người không kiên trì nổi chân khí sắp hao hết những người này nhịn không được tăng thêm tốc độ nhưng lại đều bị thổi bay máu thịt có vài người làm gì chắc đó nhưng chân khí luôn là có hao hết thời điểm dạng này võ giả càng thêm tuyệt vọng hy vọng còn sống đang ở trước mắt kết quả lại chỉ có thể ngồi nhìn máu thịt của chính mình bị cái kia thực cốt âm phong thổi không còn một mảnh hàn tranh đánh giá một chút nội lực của mình nội tình cơ hồ là gần với thôn q u đồng tử còn có trương gia lão tổ tồn、tại. hoàn toàn đầy đủ đi đến chân võ môn chỗ s â u nhất nương theo lấy từng cái võ giả chết tại âm phong kia phía dưới liền trương gia những cái kia võ giả đều gánh không được lão tổ lão tổ cứu lấy chúng ta trương gia những cái kia võ giả kêu thảm nhưng trương gia lão tổ lại phảng phất không thấy bình thường nhanh chân hướng về phía trước những người này đều là hắn trương gia lực lượng trung kiên tinh nhuệ võ giả không nghĩ tới chuyến này vậy mà tất cả đều chết tại nơi này trước đó mưu tính nhiều như vậy thậm chí dẫn tới trên trăm tên võ giả vì trương gia dò đường không nghĩ tới trung quy là công dã tràng bất quá không sao trương gia còn có người chỉ cần mình lấy được c h â n võ môn truyền thừa hắn liền có thể nhường trương ra cuộc khởi trở thành sơn nam đạo đỉnh tiêm đại thế gia mang theo này loại quyết nhiên tâm tính trương gia lão tổ từng bước một na di đến chân võ môn đại điện nơi đó làm mông lung trận pháp h à o quang bao phủ trên người mình bên ngoài những thực cốt đó âm phong cuối cùng đứng tại nơi đó trương gia lão tổ lập tức thở dài một hơi nhìn lại thôn quỷ đồng tử cũng theo sát lấy hắn tiến vào trận pháp đằng sau lại còn đi theo một cái hàn tranh tiến vào này chân võ môn di tích trên trăm tên võ giả cuối cùng vậy mà cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ còn lại cơ hồ toàn diệt hàn tranh cũng là thở phào một cái c h â người chính c vào mới trẻ được, t o n n g à tuổi kia có thể chém giết lệ thiên hải sau đó lại dễ dàng thủ tiêu đông giang tăng hồ mặc dù chỉ có tiên thiên thuế phản cảnh hậu kỳ nhưng chiến lược có thể nói là cực kỳ kinh người thôn quỷ đồng tử ánh mắt tại hàn tranh trên thân nhìn qua hai lần đ ỗ n g nhiên cười quái dị một tiếng đúng lúc này hàn tranh đ ỗ n g nhiên mở miệng nói trương lão tiền bối không bằng ngươi ta hợp lại đi đầu thủ tiêu này người không ra người v u không quỷ lao già như thế nào văn bối chẳng qua là đi ngang qua bạch giang phủ không nghĩ tới có thể gặp được đến này c ọ p cơ duyên hiện tại đoạt được một thanh cực phẩm huyền binh đã đủ vốn di tích bên trong truyền thừa văn bối tự nhận đức hạnh không đủ không có tư cách chứng cứ nay thôn quỷ đồng tử lạm sát kẻ vô tội, tội ác chấm chất chính là bị đáng ma ti truy nã ma đầu tự nhiên là người, người có thể chu diện mà trương lão tiền bối ngài đức cao vọng、trọng. danh mãn bạch giang phụ cho tới bây giờ đều không làm những cái kia chuyện ý thế hiếp người văn bối không phải bạch giang phụ người nhưng cũng nghe qua bạch giang phụ võ giả tán dương trương lão tiền bối ngài bên trong di tích này truyền thừa cùng hắn nhường ma đầu kia thu hoạch được không bằng nhường trương lão tiền bối ngươi cầm tới văn bối nguyện trợ trương lão tiền bối ngươi chu diệt ma đầu kia đ o ạ t được truyền thừa nương theo lấy hàn tranh một chuỗi lời tốc độ cao nói ra miệng thôn quỷ đồng tử lập tức ngu ngơ tại nơi đó hàn tranh muốn nói đều là hàn thi tử hắn vốn là mong muốn thuyết phục trương gia lão tổ chức đường động thủ đi đầu nắm hàn tranh cái này không xác định nhân tố di không nghĩ tới hàn tranh lại đi đầu muốn hợp lại trương gia lão tổ thủ tiêu hắn tiểu xuất sinh n g ư ơ i đây là tại muốn chết thôn quỷ đồng tử sắc mặt lập tức biến đến giữ tợn và mẹo quanh thân quỷ khí lở l ờ lộ ra âm m khủng bố trương gia lão tổ quanh thân n ộ n nhạo đạm cương khí màu vàng kim thản nhiên nói lão phu cảm thấy vị tiểu hữu này nói rất có lý thôn quỷ đồng tử ngươi làm nhiều việc g á c hiện tại cũng xem như gặp báo ứng lúc này trương gia lão tổ trong lòng tràn đầy đắc ý may nhờ hắn những năm gần đây mười điểm chú ý thanh danh của mình hình ảnh bằng không cái tia hàn tranh nơi nào sẽ đổi tới giút mình những năm này tại bạch g i a phủ cho dù là trương gia là một chút cưỡng đoạt sự tình trương gia lão tổ cũng là tận lực che lấp cái này cũng liền dẫn đến trương gia thanh danh tại bạch giang phủ coi như không tệ đặc biệt là hắn vị này trương gia lão tổ càng là đức cao vọng trọng theo trương gia lão tổ này hàn tranh vẫn là hết sức thức thời biết mình chẳng qua là tiên thiên cảnh giới cạnh tranh bất quá hai người bọn hắn huyền c ư ờ n g cảnh đại cao thủ liền chủ động rời khỏi đ ổ i thanh hắn là hàn tranh hắn khẳng định chọn giúp đức cao vọng trọng chính mình mà không phải có tiếng xấu thôn quỷ đồng tử mà lại coi như sau đó hàn tranh dợ trò gian hắn cũng không sợ chỉ có trên thân mang theo trận pháp mạnh vỡ mới có thể tiến nhập ch hữu h ồ chỉ cần cái k i a hàn tranh không điên hắn làm sao dám cùng chính mình dợ trò gian thôn quỷ đồng tử thấy hai người này đứng chung một chỗ hắn giận quá mà cười tiểu tử ngươi còn thật sự cho rằng này họ t r ư ơ n g chính là người tốt lành gì trước đó hắn t r ư ơ n g ra tại bạch giang phủ có thể không tính là cái gì đại thế g i a những năm gần đây trong bóng tối chiếm đoạt công phạt giết không biết bao nhiêu người mới giống như nay cái địa vị này ngươi cho rằng hắn t r ư ơ n g minh đức tên bên trong có đức chính là đức cao vọng t r ọ n g rồi hắn có thể là có tiếng khẩu phật tâm xả mặt ngoài mặt mũi hiền lành cười tủm tịm trên thực tế tâm tư này so với ai khác đều á c đ ộ n hàn tranh cười lạnh nói n g ư ơ i ma đầu kia đừng muốn h ổ ngôn l o ạ n ngữ tùy ý vũ an lại ác độc còn có thể có n g ư ơ i tàn sát toàn bộ tiểu trấn ác độc sao nghe được thôn quỷ đồng tử bóc chính mình ngắn trương gia lão tổ sắc mặt cũng là âm trầm xuống hàn tiểu hưu chớ có nghe ma đầu kia nói hiệu nói vợ ư n g đi đầu đưa hắn giải quyết lúc này trương gia lão tổ, tổ quanh thân cơ khí kim màu vàng nóng bỗng nhiên bùng nổ một trường hạ xuống như đại ấn màu vàng nóng lâm không đập xuống trương gia bi chuyển ấn pháp quang minh đại thủ ấn kỳ thật trương gia có một bộ phận võ công vốn là thuộc về chân võ môn trương gia lão tổ chính là ngày xưa chân võ môn vị cường giả kia người hầu mặc dù chỉ là người hầu nhưng là vị cường giả kia tín nhiệm nhất người tự nhiên cũng bị truyền thụ không ít không phải chân võ môn hạch tâm v õ c ô n g đây cũng là trương gia có thể quật khởi then chốt các triều đại người trương gia cố chấp như thế mong muốn chiếm lấy chân võ môn truyền thừa cũng là cất một loại nào đó đổi khách làm chủ tâm tư bọn hắn trương gia thủy tổ là người hầu nhưng bọn hắn cũng không muốn đợi đời đời k i ế p k i ế p làm người hầu lúc này trương gia lão tổ ngang tàng ra tay hàn tranh sau lưng hắn nắm chặt trong tay vừa cầm tới thu thủy kinh hồng đào chương bảy mươi chín trân võ đại tướng viên tiên h phong thôn quỷ đồng tử lúc này đơn giản biệt khuất đến cực điểm một phương diện hắn phẫn nộ hàn tranh nhanh chân đến trước vậy mà đi đầu cùng trương gia lão tổ hợp lại một phương diện hắn lại phẫn nộ hàn tranh cái này vô tri tiểu bối vậy mà cho là hắn trương minh đức là người tốt lành gì chính mình giết người nhiều liền là ma đầu rồi cái kêu họ trương giết người cũng không so với chính mình một ít thôn q u đồng tử gầm thét một tiếng quanh thân âm tả quỷ khí tràn lan ra phát ra một tiếng gào thét thảm thiết đón lấy trương gia lão tổ quan g minh đại thủ hấn cùng cái kia âm tà quỷ khí chạm vào nhau vậy mà không có thể đem cái kia âm tà quỷ khí triệt để đánh nát trương gia lão tổ trên thân ngược lại lây dính một bộ phận quỷ khí ăn mòn kinh m ạ n h của hắn cái này khiến trương gia lão tổ sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến thôn quỷ đồng t ử sở dĩ khó dây dưa ngay tại ở cái tên này nửa người nửa quỷ cũng không là thuần túy v õ giả hắn tu luyện v õ đạo tự thân cương khí chỉ có thể nói là bình thường thôi nhưng dung hợp tâm quỷ khí sau lại là mười điểm khó dây dưa tương đương với ngươi đồng thời đối mặt một tên huyền cương cảnh vó giả còn có cùng giai quỷ vật thôn quỷ đồng tử quanh thân quanh quẩn lấy sương mù dày âm t à quỷ khí nương theo lấy một tiếng bén nhọn gào thét gào thét này chút âm t à quỷ khí vậy mà trực tiếp hóa thành một tôn một trượng lớn nhỏ ác quỷ hư ảnh bao phủ hướng trương gia lão tổ trương gia lão tổ quanh thân cơ ư n g khí kim màu vàng n óng điên cùng tăng vọt một quyền hạ xuống cơ ư n g khí trong nháy mắt như kim văn tản mát giữa đất trời đại quang minh quyền trương gia lão tổ võ công cũng không là phật tông nhất mạch nhưng lại rộng rãi h ạ n nhiên mang theo ánh sáng sáng thuộc tính theo lý mà nói cũng có thể áp chế thôn quỷ đồng tử nhưng trên thực tế lại là trương gia lão tổ bị cái k i ệ âm tả quỷ kh trương h chí ậ m cái kia ác kia quỷ lão tiền ớ người, đưa h triệt để cười, đổi, nổ, bối chớ trách vạn bối lần thứ nhất thấy huyền cương cảnh cường giả giao thủ có chút mê mẩn thu thủy tinh hồng cảm giác vào tay liền cùng mặc đao sát hổ hoàn toàn không giống Cái kia cổ c kia ự thôn quỷ đồng từ hất lên ống tay áo một cỗ âm tả quỷ khí hóa thành giữ tận quỷ đầu hướng về hàn tranh căn xe tới một đao chém xuống cái kia quỷ đầu bị hàn tranh chém thành hai đoạn thế nhưng một cỗ âm lãnh tả dị lực lượng lại xâm nhập hắn trong cơ thể không ngừng ăn mòn hắn khí huyết cùng nội lực cỗ lực lượng này cùng huyết sát lực lượng còn khác biệt huyết s á t lực lượng là xâm nhiên khốc liệt cố lực lượng này thì là âm t à vô cùng thậm chí còn tại tức đoạt lấy hắn sinh cơ hàn tranh từ khi tu hành võ đạo đến nay còn là lần đầu tiên cùng này loại có được quái dị lực lượng đối thủ giao phong trước đó cho dù là đối mặt chư yêu loại kia yêu ma đối phương sử dụng cũng là đơn thuần thân thể lực lượng bên ngoài những cái kia yêu quỷ ngoại trừ tướng mạo kinh c ù n g chút nhưng cũng vẫn là dựa vào thân thể lực lượng đối địch long tượng chấn n g ụ c lực lượng bột phát ra hàn tranh quanh thân khí huyết chi lực điên cuồng mánh liệt trí cương trí dương huyết khí ngũ trời khí huyết chi lực vốn là dương cương vô cùng cho nên trong nháy mắt liền đem cái kia âm quỷ lực lượng bài ra ngoài th t đối đối kết quả này hàn tranh vậy mà mở ra lối riêng chấm dứt mạnh khí huyết chi lực san bằng hàn âm quỷ lực lượng loại tình huống này thôn quỷ, thôn quỷ đồng tử hư lạnh một tiếng tay nắm ân quyết một cố càng thêm cực hạn âm trầm quỷ khí tại quanh người hắn tràn ngập trong chốc lát vô số quỷ ảnh theo cái tiệc rộng lớn áo bào ở trong mánh liệt mà ra mỗi cái quỷ ảnh phía sau đều có một cây màu đen dây nhỏ liền tại thôn quỷ đồng tử trên thân hấp thu trên người hắn âm tả quỷ khí âm minh tạ thuật bách quỷ ăn sống thôn quỷ đồng tử mặc dù tội ác trồng chất nhưng không thể không nói hắn thiên tư lộ tính rất tốt khi còn nhỏ liền có thể dung hợp ác quỷ thân thể phía sau tu hành võ đạo càng đem võ đạo cùng tự thân quỷ khí kết hợp sáng tạo ra này âm minh tạ thuật n à y bách quỷ ăn sống chính là hắn tàn sát những cái k i ê u bách tính về sau tuyển ra trên trăm tam hồn thất phách cường tráng sinh hồn tiến hành lợi chế đem hắn hóa thành cung cấp chính mình khu xử lệ quỷ một đao chém xuống huyết sát ma kh nhưng cái k i a màu đen dây nhỏ bên trên một lát sau lại là một cô âm minh quỷ khí hiện hiện qua trong dây lát liền lại xảy ra thành một cái lệ quỷ một lát công phu hàn g tranh quanh thân liền đã bị này chút sinh hồn lệ quỷ báo phủ lại nhìn trương gia lão tổ bên kia cũng là như thế quanh thân cương khí màu vàng kim đã bị áp chế đến t ự c hạn cơ hồ xem không thấy bóng dáng hàn g tranh khẽ nhữ mày hắn nguyên bản còn dự định lưu thủ chờ trương gia lão tổ cùng này thôn quỷ đồng tử lưỡng bại câu thương nhưng không nghĩ tới này thôn quỷ đồng tử thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn không sử dụng toàn lực thật đúng là không làm gì được hắn hàn tranh quanh thân khí huyết chân khí sôi trào mãnh liệt long tượng chấn ngục kình lực lượng bị hắn thôi động đến cực h ạ n cái kia mạnh mẽ hừng hực khí huyết chi lực giống như trong bóng tối kiêu dương thậm chí nhường những cái kia sinh hồn lệ quỷ đều theo bản năng tranh né tay nắm đại kim cương minh vương ấn chân khí toàn lực thôi động phía dưới này một tấn lập tức buộc phát ra trói mắt chân khí ánh vàng tới kim cương minh vương hàng thế chấn ma nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang mấy trượng bên trong sinh hồn lệ quỷ cơ hồ bị hàn tranh này một tấn triệt để làm sạch thậm chí này đại kim cương minh vương ấn lực lượng còn dọc theo cái k i ê m màu đen dây nhỏ chuyển đến thôn quỷ đồng tử trong cơ thể lập tức khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh thôn quỷ đồng tử không dám tin quay đầu nhìn lại của hắn tâm lực lúc này đều tại trương gia lão tổ trên thân hắn làm sao cũng không nghĩ đến hàn tranh một cái tiên thiên cảnh giới võ giả có thể một tấn diệt đi hắn gần nửa sinh hồn lệ quỷ bên này trương gia lão tổ rốt cuộc tìm được cơ hội quanh thân cương khí kim màu vàng nóng cơ hồ đều ngưng tụ thành một cái thực chất bàn tay lớn màu vàng nóng lâm không hạ xuống đem những cái kia sinh hồn lệ quỷ triệt để nổ nát đồng thời tay trái chập ngón tay như kiếm một đạo kim sắc kiếm quang đ ố n g nhiên bắn ra đem thôn quỷ đồng tử phần bụng sỏ xuyên qua dâng trào ra màu đen máu mủ t h ê lương bi t h ả m một tiếng thôn quỷ đồng tử quanh thân bỗng nhiên bị khói đen bao vây vậy mà trực tiếp hướng về phía sau bỏ chạy trương gia l á o tổ s ứ n g sở đằng sau tất cả đều là cái kia thực cốt ấm phong hắn không muốn sống nữa bất quá nhìn kỹ trương gia lão tổ mới phát hiện liền tại bọn hắn giao thủ trong khoảng thời gian này cái kia thực cốt ấm phong vậy mà ngừng cũng là cho thôn quỷ đồng tử cơ hội thoát đi trước mắt chân võ môn Trương tổ cũng gia lão không có tiếp tục tiếp đuổi đi. Hừ, hôm nghĩ a y liền tạm ờ lại lại cùng cùng tốt, tốt. tới ngươi tiểu bối này cũng là tâm tư tính toán rất nhiều chỉ tiếp kết quả là trung pi là công giá tràng trương gia lão tổ cười lạnh một tiếng không nhanh không chậm cùng sau lưng hàn tranh trương ầ n võ gia lão tổ, tổ, tổ quanh thân cương khí âm âm bùng nổ thân hình trực tiếp hóa thành một đạo kim mang vội vàng bước vào trong trận pháp hàn tranh bên này vừa vừa bước vào trong trận pháp liền xưng sở tại nơi đó không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì này chân võ môn trong đại điện vậy mà ngồi ngay thẳng một người sống người kia ăn mặc một thân một mạc thanh y dỉa quanh thân tản ra nhàn n h ạ t ánh vàng nhưng trên mặt lại bao phủ một tầng xương mù dày xếp bằng ở một tôn cực kỳ khủng bố đ ồ vật lên vật kia giống như là một cái không đầu cự nhân có tới cao hơn mười t r ư ợ n g trên thân do vô số máu thịt ngưng tụ m à thành có chút máu thịt còn mang theo lông tóc ngược vậy mà lít nha lít nhít có tới thượng thiên cái đầu người trồng chất tại cùng một chỗ bất quá những người kia đầu lúc này tất cả đều nhắm mắt lại l i người, người nhẹ nhẹ, n háo xanh thở dài nói rất lâu đều không nghe thấy qua cái tên này a trên người ngươi có ta trần võ môn khí tức mặc dù không nhiều cũng không tinh khiết ta trần võ môn trên đời này còn có truyền nhân thiếu nhân là tờ nhị cầu hậu nhân ta trương gia tiên tổ ngày xưa đến đại tướng quân ngài truyền thụ võ đạo mới vừa có hôm nay khai chi tàn diệp không nghĩ tới ngài lại còn chưa từng n g ã xuống ta trương gia nguyện ý tiếp tục đuổi theo đại tướng quân vì ngài đợi đời, đời s ô n g pha khói lửa không chối tử trương gia lão tổ quỳ dạp trên đất do dự một chút vẫn là nói ra cái này khiến cho hắn cảm giác có chút xấu hổ tên nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn đoạt lấy chân võ môn truyền t h ừ a hiện tại trương gia lão tổ có thể là lòng tràn đầy kinh k h n g đạo mộ không là vấn đề vấn đề là mộ phần chủ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn này có thể kém chút nắm trương gia lão tổ d hắn hiện tại chỉ muốn đợi chút nữa viên thiên phong mở miệng hỏi hắn vì sao lại tới này bên trong hắn nên trả lời như thế nào nguyên lai là nhị cầu hậu nhân a trách không được trên thân sẽ có ta trần võ môn khí tức viên thiên phong thở dài một cái nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đầu nói nhị cầu hậu nhân cũng là trung tâm chỉ bất quá các ngươi không có cơ hội đều đã ba ngàn năm qua đi ta lại làm sao có thể bất tử ngày xưa đi theo thái tổ bình định thiên hạ những cường giả kia so ta càng kinh tài tuyệt diễm có thật nhiều cũng đều một dạng hóa thành đất vàng hiện tại lưu tại nơi này cùng các ngươi nói chuyện chẳng qua là dựa vào trận pháp lực lượng chỗ duy trì một tia tản hồn chất niệm mà thôi t r ư ơ n g tám mươi ta sẽ đi tìm ngươi tàn hồn chấp nghiệm hàn tranh nhìn trước mắt sinh động như thật viên tiên h phong khe nhũ mày người trước mắt này giống như liền là cái chân nhân kết quả lại có thể là tàn hồn chấp nghiệm nhưng hắn hiện tại nếu có thể nói chuyện có thể suy nghĩ cái kia cùng chân chính sống sót có cái gì khác nhau chính mình đối với vị này chân võ môn cuối cùng cường giả không có gì hiểu cho nên hàn tranh hạ quyết tâm đi đầu im miệng nhìn một chút t r ư ơ n g gia lão tổ nói thế nào chấp nghiệm ngài có thể còn có chuyện gì cần phân p h ó lời nhắn đủ sao ta trương gia mặc dù thực lực không đủ nhưng liệu mạng cũng có thể vì ngài làm được trương gia lão tổ quỳ dạp trên đất nhìn như trung tâm nhưng kỳ thực trong lòng hoàng một nhóm hắn sợ đối phương hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này viên thiên phong thở dài một tiếng chấp nghiệm đương nhiên là có kỳ thật ta càng hy vọng các ngươi hôm nay sau khi đi vào không nhìn thấy ta tàn hồn cái kia liền đại biểu ta thành công c h â n võ môn các sư huynh đệ cũng đều có thể nghỉ ngơi lúc trước ta tiến vào trong di tích vốn là mong muốn an táng sư môn trường gối tiên lặng vì bọn họ thủ mộ đưa bọn hắn cuối cùng đ o ạ n đường không nghĩ tới làm mở ra di tích trong tích tắc ta phát hiện trong di tích xuất hiện kinh khủng biến hóa ngày xưa tiến công ta chân võ môn yêu ma bên trong có một đầu vạn n ă m thi vương lúc trước ta chân võ môn trưởng môn liệu mạng cùng hắn đồng quy v u tận đồng thời dùng đại trận hộ sơn chấn áp hắn thi đan nhưng kết quả đại trận hộ sơn xuất hiện kẽ hở dẫn đến cái kia mạnh mẽ thi khí tiết ra ngoài nay chút thi khí cùng ta những cái kia sư môn trưởng bối cùng sư huynh đệ hồn phách cùng máu thịt dung hợp cuối cùng liền tạo ra được dưới người của ta đầu này thi ma tới viên thiên phong chỉ mình dưới thân quái vật trong cơ thể của nó giam cấm ta những sư h u n h đệ kia tam hồn thất phách để bọn hắn vịnh thế không được siêu sinh ta dùng tự thân bù đắp hộ tông đại trận ch Chỉ có đây là ta chân võ môn công pháp cơ bản chân võ luyện thể quyết các ngươi hiện tại đem hắn tu luyện thành công trong cơ thể liền coi như là có được ta chân võ môn lực lượng đến lúc đó đem này đồng nguyên lực lượng quán chú đến hộ tông trong đại trận liền có thể giúp ta triệt để hóa giải này thi ma để cho ta chân võ môn nhất mạch sư minh đệ triệt để giải thoát trước ra cái k i a tiểu bối trên người ngươi lực lượng ban đầu có một nửa liền là thuộc về chân võ môn tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh lúc này để cho các ngươi tu luyện xác thực là có chút chậm trễ thời gian của các ngươi nhưng chỉ cần các ngươi có thể giúp ta để cho ta chân võ môn nhất mạch triệt để nghỉ ngơi giải thoát ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi nói xong viên tiên phong vung tay lên cung điện kia sau lưng trên vách đá trong nháy mắt sáng lên một mảnh hào quang cái kia lại là một mảnh thanh đồng mặt tường phía trên dùng kim văn lạc cấn ra từng hàng công pháp c h ữ viết còn có một vài bức kim loại đồ lục hắn hình ảnh giống như là có một thân ảnh tại thái cổ man hoang bên trong cùng thần ma chém g i ế t chẳng diện chỉ bất quá những vật này hiện tại cũng bị bịt kín một tầng sương ngủ có chút xem không rõ ràng lắm đây cũng là ta chân võ môn trí cao bí pháp chân võ chiến thần đồ lục trợ giúp ta chân võ môn các sư huynh đệ giải thoát về sau nó chính là cho thủ lao của các ngươi các ngươi l à c u ố i cùng tới chỗ này người ta cũng không muốn chân võ môn truyền thừa cứ như vậy đoạn tuyệt trong tay ta năm cái tia chân võ luyện thể quyết phiến đá t r n g i a lão tổ tay đều tại k không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện chân võ môn trí cao bí pháp vậy mà liền tại trước mắt hắn hàn tranh yên lặng cầm lấy chân võ luyện thể quyết phiến đá đồng thời thao thiết dung l ô nhắc nhở cũng theo đó chuyển đến cái này đích sắc là một môn tiên thiên cảnh công pháp luyện thể là chân võ môn hết t h ể công pháp cơ sở nhưng sau một khắc hàn tranh lại trực tiếp đem này phiến đá thu nhập trong túi cắn k h ô n quanh người hắn khí huyết đột nhiên bùng nổ long tượng c h ấ n ngục kỉnh trong nháy mắt bị hắn thôi động đến cực hạng trương gia lão tổ trong nháy mắt đều ngẩn ở đây nơi đó tiểu t ư n à y muốn làm gì ngay trước viên phong vị này cường giả thời thượng cổ mặt muốn đối chính mình độc thủ trước mắt bọn hắn đều có thể cầm tới truyền thừa tiểu tử này rút cái gì điên chưa kịp trương gia lão tổ phản ứng lại hàn tranh d ư ớ i chân đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thân hình trực tiếp như một cây mũi tên rời cùng bắn ra ngoài thẳng đến ngoài điện mà đi mà lúc này cái kia thi ma trước ngực thượng thiên v i ê n đầu lại bỗng nhiên mở mắt những cái kia hai mắt tất cả đều màu đỏ tươi vô cùng vô số yêu ma máu thịt tạo thành cự thủ lâm không hạ xuống tốc độ nhanh đến trực tiếp phát ra một tiếng rít ầm ầm ở giữa đập vào hàn tranh trước đó vị trí bên trên chỉ thiếu chút nữa hàn tranh liền muốn bị một bàn tay đập thành t h ị nát thân hình của hắng trương gia lão tổ còn không có phản ứng lại cả người hắn liền bị cái kia thi ma cự thủ giữ tại trong lòng bàn tay phát ra từng tiếng kêu trên ngươi là thế nào phát hiện không hợp lý thi ma đ ỉ n h đầu viên thiên phong tàn hồn thở dài một tiếng hỏi hoặc là nói hắn cũng không phải là viên thiên phong vẫn luôn là thi ma có trong đại điện trận pháp ngăn trở đối phương ra không được hàn tranh cũng là thở dài ra một hơi từ v ừ a mới bắt đầu ta liền phát hiện không hợp lý hàn tranh hiếp mắt nói ta theo trương gia nơi đó biết ngày xưa trương gia t i ê n tổ cùng viên thiên phong sự tình đối phương là cái t r í tình trí nghĩa người tha rằng từ b ả o đại chu vinh hoa phú quý cũng muốn trở lại tông môn làm bạn qua đời sư môn trưởng bối cùng sư huynh đệ nghỉ ngơi kết quả bên ngoài những chân võ đó môn đệ tử thi cốt lại đều không người thu lại chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc cái kia chính là lúc ấy không thể nghi ngờ là phát sinh càng nghiêm trọng hơn sự t ì n h khiến cho hắn không giành bận tâm những thi thể này đương nhiên này chỉ là phán đoán của ta ngươi lớn nhất lỗ thủng liền là ngươi quá phí lời ngươi bức thiết mong muốn ta cùng trương gia lão già kia đi tu hành chân võ môn công pháp bắt đầu hiểu chi dùng lý sau này động chi dùng lợi thậm chí vì thế không tiếc đem chân võ môn trí cao bí pháp đều lấy ra. nhưng này cùng viên thiên phong bản nhân tính cách trên lệch nhiều lắm ta không biết lúc trước xảy ra chuyện gì dẫn đến ngươi có thể đem viên thiên phong nuốt t r ư n g lấy dung hợp cũng lại đạt được trí nhớ của hắn nhưng trí nhớ là trí nhớ tính cách là tính cách trí nhớ của một người có thể chiếm lấy nhưng tính cách là không có cách nào chiếm lấy đáng tiếc còn kém một chút xịu à, chỉ cần lại thôn v h ệ một cái tu luyện chân võ luyện thể quyết võ giả ta liền có thể dùng chân võ môn lực lượng thoát khỏi này trói buộc thi ma trên người thân ảnh hóa thành một đạo hát mang dung nhập hắn trong cơ thể tiệm tay đem trương gia lão tổ ném vào chính mình không có đầu cổ bên trong nương theo lấy một hồi nhấm nuốt tiếng cùng trương gia lão tổ rú thảm cái tia thi m à trên thân vậy mà nổi lên một vệ ánh vàng đến cùng trương gia lão tổ thi triển lực lượng cực kỳ tương tự hàn tranh trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng lý tính trung nói cho hắn biết muốn như dấm trên băng mỏng không phải là không có đạo lý trên giang hồ hung hiểm địa phương quá nhiều bước sai một bước chính là vạn kiếp bất phục may nhờ hắn theo đàm thanh trúc cái tia trong miệng nữ nhân biết liên quan tới chân võ môn vị cường giả kia sự tình sớm liền để ý bằng không chặn nhìn thật đúng là dễ dàng bị này thi ma cho hồ lọc qua lúc này cái kia thi ma trên ngực đậu phụ phơi k h ô mặt vô số con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hàn tranh ta nhớ kỹ ngươi đối đãi ta thoát khốn ta sẽ đi tìm ngươi hàn tranh cười lạnh một tiếng đ ố i cái kia thi ma dựng thẳng lên một cây ngón giữa bay người liền đi thứ này bị vây ở chỗ này hơn ba nghìn năm nói rõ cũng không cách nào thoát khỏi trận pháp này mặc dù viên thiên phong chết rồi nhưng hắn trước khi chết tất nhiên là làm xong có thể c h ấ n áp này thi ma cả đời chuẩn bị h ố n hồ lớn như vậy một tôn thi ma thoát khốn mà ra tự nhiên có đáng ma ti cao thủ tới xử lý hắn hiện tại chẳng qua là cái người mới trời sập cũng không tới phiên hắn chịu lấy nếu là nó không có thoát khốn tương lai chờ hàn tranh thực lực đầy đủ hắn cũng tới tìm này thi ma chiếm lấy cái k i a chân võ chiến thần đổ lục lần này hàn tranh còn tính là thu hoạch không nhỏ thu thủy kinh hồng như thế một thanh cực phẩm huyền binh liền không cần nói nhiều trọng yếu nhất chính là chân võ luyện thể quyết môn công pháp này mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh giới nhưng nó có thể là thượng cổ tông môn chân võ môn công pháp cơ bản có thao thiết dung lô tại hàn tranh có nắm bắt đem hắn tăng lên tới cái k i a chân võ chiến thần đổ lục cấp độ thôn quỷ đồng tử vận khí tốt đi ra thời điểm âm phong không tiếp tục phá nhưng hàn tranh đi ra thời điểm rồi lại thổi lên âm phong hàn tranh đành phải chịu lấy âm phong kia đi trở về đi ngang qua trước đó những cái kia võ giả bên cạnh thi thể lúc hàn tranh còn thuận tay nhặt được mấy cái huyền binh đổi ước chừng hai ngàn điểm báo tự h c độ thao thiết d u n g lô bắt bẻ vô cùng những cái kia đứt gãy hoặc là bị tổn thương binh khí không cách nào h i h n t ế chỉ có thể hiến tế hoàn hảo binh khí nơi xa cũng là còn có mấy cái hoàn chỉnh binh khí nhưng hàn tranh thân ở thực cốt âm phong bên trong không dám đường vòng đi lấy đành phải đi nhặt tiện đường binh khí đi ra thực cốt âm phong pha vi hàn tranh tại rịa khôi phục một chút nội lực trân khí lúc này mới một hơi theo yêu quỷ trong đám rết ra ngoài hàn tranh mặc d nhưng một phần vạn bị thứ này cho cuốn lấy tiêu hao đến kiệt lực vậy coi như gặp chương tám mươi mốt không sợ theo hắc phong sơn đỉnh lối vào ra tới một lần nữa nhìn thấy thái dương hàn tranh theo bản năng hai mắt nhưng sau một khắc hàn tranh quanh thân khí huyết lại đ ố n g nhiên sôi trào lên huyết sát ma khí ngưng tụ trong tay thu thủy kinh hồng ra khỏi vỏ đ ố n g nhiên hướng về sau chém đi nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang một cỗ âm quỷ tả khí trong nháy mắt đem hàn tranh đánh lui thôn quỷ đồng tử ngươi lại còn không có trốn hàn tranh quay đầu nhìn lại cái tia đã bị trương ra lão tổ trọng thương thôn quỷ đồng tử n ự c còn tại chạy xuống máu đen nhưng hắn vậy mà không có trước tiên đi dưỡng thương mà là lựa chọn tại đây bên trong mai phục này t r ả thù tâm có thể nói là cực cường thôn quỷ đồng tử thì càng là kinh ngạc ta nguyên lai tưởng rằng cuối cùng lại là trương minh đức tên kia đi tới không nghĩ tới lại là ngươi cái kia họ trương tính kê tính tới tính lui không nghĩ tới lại bị ngươi tiểu bối này cho tính toán quả nhiên là hài hước ca thôn quỷ đồng tử cười quái dị hai tiếng bất quá v ừ a vặn trương minh đức tên kia dù sao cũng là huyền cương cảnh coi như là ở bên trong tiêu hao đại bộ phận lực lượng cũng vẫn còn có chút khó dây dưa ngươi vật nhỏ này không biết sống chết lại còn dám tính toán tại ta hôm nay ta liền n h ư ờ n g nguyên tếm thử sống không bằng chết m ụ i vị hàn tranh cảm giác thôn quỷ đồng tử cái kia đã suy yếu không ít khí tức sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng đối phương là ai cho ngươi hảo giác ta so trương minh đức muốn dễ đối phó tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân nội lực chân khí điên cuồng tăng vọt kình phong gào thét bên trong hàn tranh một tay nô ra giữa không trung chân khí cự thủ đ ố n g nhiên ngưng tụ viên ma cử biến rời núi đối mặt huyền cương cảnh tồn tại hàn tranh vừa ra tay chính là rời núi loại cấp bậc này mạnh đại vũ kỹ mặc dù bây giờ hàn tranh khí huyết chi dồi dào thậm chí vượt xa tiên thiên thuế phàm cảnh liền căn cơ chi thâm hậu cũng là cùng gia ít có nhưng huyền cương cảnh dù sao cũng là huyền cương cảnh chỉ có chân chính đối mặt qua huyền cương cảnh tồn tại hàn tranh mới biết được đối phương đến tột cùng cường đại đến mức nào kịch chiến sinh từ thời điểm đối phương có thể sai lầm vô số lần mà hàn tranh lại chỉ có thể sai lầm một lần bên kia thôn quỷ đồng tử lại bị hàn tranh một thức này rời núi đánh cái sở không kịp đề phòng lúc trước hắn liền biết này hàn tranh thật sự có tài mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh hậu kỳ nhưng này một thân khí huyết lại cường đại đến dọa người mức độ bất quá mạnh hơn cũng chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi còn có thể lật trời đi kết quả lúc này vừa thấy mặt này hàn tranh chỗ sức mạnh bùng lên đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn cái kia lại là một môn đã cường đại đến cực hạn huyền cương cảnh võ kỹ tiên thiên cảnh giới liền có thể bị truyền thụ huyền cương cảnh võ kỹ chẳng lẽ này hàn tranh là cái nào định tiêm đại phái hoặc là võ đạo thế gia mai danh nhận tích ra tới hành tẩu giang hồ đệ tử có chút đại phái hoặc là thế gia h ưa thích dùng nhất loại phương thức này tới ma luyện đệ tử không cho bọn hắn bất luận tông môn gì tài nguyên để bọn hắn một mình trên giang hồ ra sức làm rèn luyện bọn hắn chém giết năng lực thôn q u đồng tử đã không kịp nghĩ nhiều rơi núi vai dưới quanh bén nhọn nổ khiếu một tiếng thôn quỷ đồng tử quanh thân nồng đậm âm tả quỷ khí trong nháy mắt bùng nổ muốn tránh thoát cái k i a rời núi lực lượng thế nhưng thôn quỷ đồng tử lại ngạc nhiên phát hiện chính mình mặc dù tránh thoát cái k i a chân khí c ự thủ thế nhưng toàn thân hàn khí huyết cùng chân nguyên lại bị l ă n g không tức đoạt hơn phân nửa đây là thứ quỷ gì thôn quỷ đồng tử gương mặt run sợ mạnh mẽ như thế bá đạo tức đoạt trong cơ thể hàn khí huyết cùng chân nguyên loại vũ kỹ này hắn đơn giản chưa từng nghe thấy sau một khắc hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn quần ấn ở trong mang theo lớp lánh ánh vàng đi đầu hạ xuống đối phó thôn qu m u ố n chết thôn quỷ đồng tử hư lệnh một tiếng quanh thân vô biên quỷ khí vân quanh hóa thành một tôn to lớn quỷ thủ hướng về hàn tranh đi đầu nghiền ép mà xuống nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hàn tranh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hai bên tại lực lượng phía trên t r ê n lệch vẫn còn to lớn trước đó là bởi vì thôn quỷ đồng tử chủ yếu mục tiêu là trương gia lão tổ hàn tranh mới có thể nhất kích liền đem trên người đối phương âm quỷ khí đánh nát hơn phân nửa hiện ở chính diện một đánh một toàn lực ra tay dù cho đại kim cương minh vương ấn đối hắn có tác dụng cắt chế nhưng về mặt sức mạnh hắn vẫn là muốn kém thôn quỷ đồng tử một đoạn bất quá lại hàn tranh lại phảng phất ch long tượng c h ấ n ngục tình bị hắn thôi động đến c ự c hạ quanh thân khí huyết sụp sôi phồng lên đại kim cương minh vương ấn lần nữa hạ xuống uy thế càng hơn trước đó mặc dù lần này vẫn như c ũ là bị h oanh bay nhưng hàn tranh quanh thân khí huyết lại lần nữa bùng nổ vẫn như c ũ là một ấn hạ xuống vừa đi vừa về như thế bốn năm lần hàn tranh sắc mặt đã hơi trắng bệnh nội phủ ở trong thậm chí đã bị huyền cương cảnh cái kia mạnh mẽ cương khí lực lượng chấn xuất hiện từng tia từng tia vết rách thế nhưng hàn tranh lại giống như chưa phát giác bởi vì thôn bị đồng tử đã muốn không đánh được lúc trước hắn liền bị trương gia lão tổ coi trọng t ư ơ n g sau đó lại bị hàn tranh dùng viên ma cựu biến bên trong rời núi đánh cái xử trí không kịp đề phòng khí huyết cùng chân nguyên đều bị ép đến cực h ạ n lúc này hàn tranh liên tục chính diện cứng đ ố i cứng ra tay đồng dạng cũng là đang buộc thôn quỷ đồng tử nghiền ép tự thân lực lượng hắn chủ tu âm quỷ bí thuật khí huyết chi lực vốn là không mạnh liên tục sau khi bị thương lại bị tước đoạt khí huyết lúc này cứng rắn chống đỡ hàn tranh mấy chiêu đại kim cương minh vơ ư n g ấn hắn vậy mà cảm giác mình khí huyết muốn gần như khô kiệt mắt thấy hàn tranh lần nữa một tấn hạ xuống thôn quỷ đồng tử vậy mà cảm thấy một câu nguy cơ tử vong rơi vào trên người mình thôn quỷ đồng tử miệng kéo ra đồng thời càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí lớn đến so lúc trước hắn đầu đều lớn mức độ một tôn đầu có hai sừng miệng liệt đến sau、so、hai căn miệng đầy răng nhanh răng nhọn ác quỷ theo thôn quỷ đồng tử miệng lớn ở trong dãy ruộng lấy leo ra hướng về phía hàn tranh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết rít gào gọi tới trong nháy mắt vô hình sóng âm đem hàn tranh bao phủ đây cũng là thôn quỷ đồng tử đòn sát thủ sau cùng cái kia ngày xưa cùng hắn tam hồn thất phách dung hợp ác quỷ kinh phố quỷ vương lúc bình thường này kinh phố quỷ vương tàng ở trong cơ thể mình thôn quỷ đồng tử tùy tiện là sẽ không để nó ra tới một khi này kinh phố quỷ vương ra tới quá nhiều lần liền sẽ thôn phệ một bộ phận chính mình chân linh đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng thật muốn hóa thành ác quỷ nhưng lúc này sống chết trước mắt thôn quỷ đồng tử cũng bất chấp gì khác này kinh phố quỷ vương kinh khủng nhất năng lực chính là có thể bỏ qua ngoại trừ tinh thần lực bên ngoài bất luận cái gì phòng ngự trực kích đối thủ tâm thần dẫn động đối tay sợ hãi trong lòng đem hắn phóng to hàng trăm hàng ngàn lần lúc trước thôn quỷ đồng tử chính là dựa vào một chiêu này trốn khỏi đã ma ti truy sát đừng nói hàn tranh một cái tiên thiên cảnh giới võ giả coi như hắn là huyền cương cảnh cũng đánh không được kinh phố quỷ vương dẫn động trong lòng của hắn vô biên kinh khủng đến lúc đó kẻ nhẹ thần tâm bị trọng thương chính mình liền có thể thừa dịp đối phương thần tâm hốt hoảng thời khắc ra tay kẻ nặng lời thậm chí trực tiếp liền sẽ bị cái kia sợ hãi v ô ngẩn triệt để phá hủy tâm cảnh trở thành một người điên hàn tranh thấy cái kia thôn quỷ đồng tử thả g a n à y kinh phố quỷ vương cũng là cảm thấy run sợ dù sao thứ này nhìn qua liền tả dị vô cùng quanh thân chân khí mãnh liệt bùng nổ long tượng c h ấ n ngục kình mang đến khí huyết tăng phúc cũng bị hàn tranh thôi động đến cực hạn thế nhưng kỳ quái là cái kia vô hình sóng âm cứ như vậy lướt qua hàn tranh giống như thanh phong quất vào mặt cái gì cũng không có xảy ra hàn tranh cũng là xứng sở cái đồ chơi này khí thế cũng là có đủ kết quả chính là kéo ra miệng rộng hướng về phía chính mình nha một tiếng thôn quỷ đồng tử khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt chính mình kinh phố quỷ vương mất hiệu lực làm sao có thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả chính mình kinh phố quỷ vương ngoại trừ những cái kia tâm cảnh cứng cỏi đến cực hạn phật môn khổ hành tăng cùng g a i ở trong không ai có thể đỡ nổi thôn quỷ đồng tử ngần、người. hàn tranh lại là tâm d ừ n g tay không ngừng cuối cùng này một cái lực lượng tăng lên tới cực hạn đại kim cương minh vương ấn ẩm ẩm hạ xuống trực tiếp liền đập vỡ thôn quỷ đồng tử hộ thể chân khí còn có đầu của hắn chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bảy trăm viên hàn tranh hơi xứng sở thôn quỷ đồng tử khí huyết trên người tinh nguyên thật là y t a vậy mà chỉ có bảy trăm viên so với tiên thiên thuế p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong võ giả cũng nhiều không có bao nhiêu hàn tranh suy đoán hẳn là hắn bản thân liền là nửa người nửa quỷ một thân tu vi đều tại cái kia âm quỷ tà thuật bên trên thân thể tu vi liền có chút kéo vợt chỗ kiểm tra đến đặc thù vật phẩm kinh phố quỷ vương tàn hồn nhà sau có thể dùng để hiến tế thao thiết dung lô đổi về ký chủ kinh khủng chương tám mươi hai đổi về kinh khủng nghe được thao thiết dung lô nhắc nhở hàn tranh lập tức x ư n g sở sau đó mãnh liệt nhảy lên đến thôn quỷ đồng tử cái kia đã bị nện nát trước thi thể theo một đống thịt nát ở trong móc ra cái kia đầu có hai sừng lúc này đã sắp muốn tiêu tán kinh phố quỷ vương kinh phố quỷ vương tàn hồn đặc thù vật phẩm quỷ cùng người sinh cùng tử hoàn mỹ dung hợp sản phẩm nội ẩn kinh khủng bản nguyên hiến tế thao thiết dung lô sau sẽ không thu hoạch được bao thực độ nhưng cũng đổi về ký chủ kinh khủng ký chủ có thể lựa chọn tốn hao một vạn điểm bao thực độ dung hợp kinh khủng bản nguyên ngẫu nhiên thu hoạch được một môn đặc thù bí pháp hàn tranh trước đó cho là mình m cảm giác đau kinh khủng các thứ hiến tế về sau liền không có không nghĩ tới lại còn có khả năng thông qua thứ nào đó đổi lại ra đây cảm giác đau có thể dùng đồ vật gì đổi lại thì ký chủ tự động tìm kiếm đặc thù vật phẩm hàn tranh liền biết là như thế kết quả thao thiết dung lô cho tới bây giờ cũng sẽ không sớm nói cho hắn biết đồ vật gì có thể dùng để hiến tế đều được bản thân tìm tới như thế đồ vật thao thiết dung lô mới có thể nhắc nhở có thể đổi về trên người mình linh kiện tự nhiên là sự t ì n h tốt nhưng hàn tranh đang xoắn suýt muốn hay không dùng một vạn điểm báo thực độ tới dung hợp kinh khủng bản nguyên thu hoạch được cái kia đặc thù bí pháp hàn tranh hiện trong tay báo thực độ kinh người nhiều có tới bốn vạn tám trăm bốn mươi điểm này chút b á o thực độ hàn tranh là chuẩn bị dùng tới nhất cử đột phá tiên thiên thuế p h ạ n cảnh viên mãn luyện liền thủy hòa tiên y, y trước đó đột phá hống huyết ngân t h y hàn tranh dựa vào là đan dược cảnh giới này kỳ thật dù cho người thiên phú không tốt cũng không có vấn đề gì chỉ cần có đầy đủ đan dược tài nguyên liền có thể chất đống mà thủy hỏa tiên y thì là tứ cảnh bên trong khó khăn nhất một cảnh giới cần khắp toàn thân từ trên xuống dưới triệt để tẩy luyện đồng thời còn cần như vậy một tia cơ duyên đốn n g ộ hàn tranh dự đoán chính mình cần tối thiểu năm vạn bao thực độ đặt cơ sở mới có thể đột phá hiện tại muốn xuất ra đi một vạn điểm bao thực độ hàn tranh thật là có điểm không nỡ bỏ chủ yếu nhất là hắn không xác định này đặc thù bí pháp là thực lực gì tồn tại này ngẫu nhiên lấy được đặc thù bí pháp uy lực như thế nào nếu như này ngẫu nhiên bí pháp uy lực có thể so với huyền cương cảnh g ó kỹ vậy cái này một vạn điểm báo thực độ liền là có lời ngẫu nhiên bí pháp cũng không phải là võ kỹ vô pháp dùng võ kỹ đẳng cấp tới tính toán hàn tranh xoắn suýt một thoáng cuối cùng nói hiến tế kinh phố quỷ vương tàn hồn dung hợp kinh khủng bản nguyên này ngẫu nhiên bí pháp tam lớn lúc trước cái kia cựu t i ê n viên ma trích tinh đồ cũng là đặc thù vật phẩm dung hợp bạch viên thông tý q u y ể n sau tạo ra viên ma cựu biến uy năng cũng không phải bình thường mạnh cho nên hàn tranh cảm thấy nhưng phàm là bị thao thiết dung lô nhận định là, là đặc thù vật phẩm tồn tại khẳng định hết sức hiếm hoi chân quý đang ra đánh cược mực keo Cái k sử dụng này bí pháp tiêu hao tinh thần lực tinh thần lực khô kiệt lúc vận dụng này bí pháp sẽ dẫn đến kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng cắn trả dẫn động tâm a xem sau này kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng miêu tả hàn tranh trên mặt lập tức lộ ra một vệ vui mừng đã kiếm được trên giang hồ công pháp bên trong nhằm vào phương diện tinh thần công pháp là nhất khan hiếm cũng là nhất gian trá khó phòng nay kinh phố luyện n g ụ c quỷ vương tướng mạnh ngay tại mạnh tại nó có khả năng bỏ qua đối thủ cấp độ cùng với chân nguyên phòng ngự trực tiếp công kích đối phương tâm cảnh nếu là tại thời khắc mấu chốt tới bên trên như thế một tay đối phương chỉ cần có trong nháy mắt thất thần hàn tranh liền có nắm bắt đem hàn chém giết mặc dù b í pháp này không có trực tiếp lực sát thương nhưng đối với hiện tại hàn tranh tới nói hàn uy năng thậm chí không kém hơn viên ma cựu biến bên trong rời núi nhìn thoáng qua thôn quỷ đồng tử thi thể hàn tranh do dự một chút đem hắn nửa cái đầu dùng quần áo bao bên trên ném tới trong túi càn khôn hắn nhưng là nhớ kỹ này thôn quỷ đồng tử bị đ ả n g ma ti treo giải thưởng năm trăm nguyên tinh hoặc là một bình trung phẩm linh đan chỉ bất quá bây giờ này thôn quỷ đồng tử đầu đều bị chính mình cho đánh nát một nửa cũng không biết đ ả n g ma ti bên kia còn có nhận hay không hàn tranh lại lật một cái thôn quỷ đồng tử thi thể trên người hắn thế mà ngoại trừ hai bình không thế nào đáng tiền chữa thương đan dược bên ngoài thế mà không có cái gì thậm chí liền túi càn khôn đều không có theo lý mà nói này loại có thể bị đáng ma ti truy nã hung đồ không nên nghèo như vậy mới là hàn tranh không tin tả lại lật một cái kết quả vẫn là không có cái gì thôn quỷ đồng tử thọ k h ô n có ba hang cũng không biết nắm của cải của nhà mình đều tàng ở nơi nào hàn tranh đành phải coi như tôi h đi đầu xuống núi ngay tại hàn tranh sau khi xuống núi hát phong sơn bên trên đ ố n g nhiên chuyển đến một cô đinh thai nhức c ó tiếng động nương theo lấy trận pháp hảo quang tràn lan mà ra toàn bộ đỉnh núi đều lăn g không sụp đổ một vòng trước đó này hát phong sơn phía ngoài nhất trận pháp liền xuất hiện tổn hại cho nên mới có thể bị trương gia đào mở một khối mọi người tiến vào bên trong hiện tại hẳn là trận pháp tổn hại càng thêm nghiêm trọng dẫn đến một ít địa phương nổ tùng trực tiếp đem cửa vào đều cho v ù lấp lúc trước tiến vào này chân võ môn di tích bên trong người ngoại trừ hàn tranh bên ngoài đều đã chết người nào cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào hiện tại cửa vào bị vùi lấp cũng tốt cũng tiết kiệm có người lại đi xuống chịu chết đến mức tương lai này chân võ môn di tích bên trong thi ma có thể hay không thoát khốn mà ra đây cũng không phải là hàn tranh loại thực lực này người cần muốn suy tính rời đi bạch giang phủ hàn tranh lần này không có chỉ hoãn thời gian một đường hướng về khai bình phủ tiến lên hàn tranh toàn lực đi đường ba ngày sau liền đến khai bình phủ đại chu mười chín đạo mỗi đạo đều có một tòa khổng lộ châu phủ làm hạch tâm thủ phủ khai bình phủ quy mô là hàn tranh tại phương thế giới này nhìn thấy lớn nhất một tòa c ử a thành thành tường kia cao chừng mười t r ư ợ n g cần ngước đầu nhìn lên lấy tả h ư u thậm chí đều không nhìn thấy bờ cửa thành to lớn khẩu thậm chí có khả năng đồng thời cho phép mười cỗ xe ngựa tiến vào mười cỗ xe ngựa ra giống như là hát thạch huyện này loại huyện thành nhỏ đều là một cái cửa thành tiến vào một cái cửa thành ra không phải là bởi vì quy củ đặc biệt mà là bởi vì ít người thuận tiện quản lý nhưng khai bình phủ này loại cự thành nếu là cũng một cái cựa thành tiến vào một cái cựa thành ra cái kia vây quanh một cửa thành khác thậm chí đều cần mấy canh giờ quá chậm trễ thời gian hắc thạch huyện cùng khai bình phụ so sánh khả năng còn không có bên trong một cái phường thị lớn liên bạch giang phụ tại khai bình phụ trước mặt đều lộ ra đến giống như là cái tăng lớn hảo huyền thành vào thành về sau hàn tranh cẩn thận quan sát chung quanh phố xá làm sơn nam đạo thủ p h ụ khai bình phụ tự nhiên là vô cùng phồn hoa trên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau khách hàng nối liền không dứt bên đường còn có không ít quầy ăn vặt vây đầy người toàn bộ phố xá tràn đầy khói lửa những cái kia phồn hoa đường cái chung quanh còn đứng lặng lấy một tòa tòa đại từ l u lâu l ù n nhất cũng có sáu bảy tầng trang hoàng đều là một phái tráng lệ cảnh tượng cùng những thửu lâu này so hắc thạch huyện bên trong lớn nhất ở nguyệt lâu đều có vẻ hơi dưới núi đại chu trước mắt mặc dù bốn phía thiên thai nhân họa không ngừng thế nhưng nội t ì n h vẫn là ở làm thượng cổ đến nay thứ nhất đại thống nhất vương triều đại chu thái bình ba ngàn năm thậm chí ban đầu cái k i a ngàn năm dân chúng qua là coi như không tệ cho nên cho dù là hiện tại khai bình phủ này loại đại châu phủ cũng là một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng mảy may đều nhìn không ra sắt vách hoài nam đạo đã khắp nơi trên đất khói lửa bất quá hàn tranh cẩn thận quan sát một chút cũng có thể thấy này giấu ở phồn bình phía dưới chân chính khai bình phủ t r u n g quanh trong hẻm nhỏ lờ mờ có thể thấy n ú t ở góc tường tên ăn mày bọn hắn không cho phép đi vào trên đường chính đi bằng không liền sẽ bị quan sai hành hung một trận các lao ra đều thiệt tâm không thể gặp cùng khổ người trong t i ể u lâu hảo khách v u n g tiền như rác quán rượu sau trong ngõ nhỏ không ít nhà cùng khổ lại ở nơi đó chờ lấy phòng bếp tới đảo nước rửa chén kỳ d ự c lấy bên trong có thể có một chút điểm t h i t mạng dù cho là như thế quy mô khai bình phủ giàu nghèo t r ê n lệch cũng là to lớn vô cùng tại ngọn núi này nam đạo thủ phủ bên trong người với người t r a n l ệ thậm chí muốn so người cùng xúc sinh còn lớn hơn Hàng tranh khe khẽ đầu, thẳng đến Khai Bình Phủ đến trung trí tâm lắp đầu, vị sở ơ n nam Đảng tổng Đảng tổng ngay Bình trung ứng nhất, mà Khai Bình Nha Môn Đông Thành. Ma Ma Khai Khai mà đạo tại tại Ti tới. Ti trí thì bộ bộ Phủ Phủ Châu Phủ vị là s dĩ như vậy là bởi vì đại chu lấy võ lập quốc lúc trước thiên hạ đại loạn khắp nơi đều có yêu ma những cái kia đại nho còn có thể đi cùng yêu ma nói cái gì nhân nghĩa đạo đức đại chu thiên hạ đều dựa vào ngày xưa đại chu thái tổ dưới trướng những cường giả kia dùng trong tay đao đánh ra tới đáng ma ti thành lập tại đại chu chính thức kiến quốc thời điểm lúc trước mỗi cái châu phủ đều có đáng ma ti tại vì chính là muốn triệt để dẹp viên cảnh nội yêu ma chương ù n g với c ấ n áp nơi đó tông môn tám h Cho gia nên n Đảng、ma、Ti tổng bộ vị trí đều tại n đều u mươi ba đáng ma ti ôn đình vận khai bình phủ hai đầu trung ương đại lộ giao hội vị trí chính là sơn nam đạo đáng ma ti tổng bộ chỗ một tòa tòa nhà màu đen kiến trúc không sai biệt lắm bao trùm cả con đường đơn giản giống như là cái cỡ nhỏ nội thành bình thường cái kia một tòa tòa nhà kiến trúc bên trên còn điêu khắc đủ loại dữ tợn yêu ma có kim điêu có thương lang còn có đà lòng cự hùng các loại đảng ma ti dĩ nhiên sẽ không làm một chút y ê u m a đ i ề u khắc tới làm đồ đ ằ n g sở dĩ kiến trúc bên trên có những vật này là bởi vì đây đều là đảng ma ti chiến lợi phẩm mỗi một cái kiến trúc bên trên chỗ điêu khắc y ê u m a dùng đều không phải là vật liệu đá mà là lúc trước những cái kia y ê u m a h ả i cốt hàn tranh đi đến đảng ma ti trước cửa hai tên thân mặc màu đen huyền giáp vệ sĩ lập tức ngăn ở hàn tranh trước người người là người phương nào tới đảng ma ti cần làm chuyện gì này hai tên huyền giáp vệ sĩ thái độ mặc dù không vênh váo hung hăng nhưng cũng khí thế sông nghiêm mà lại hai người này chỉ nhìn một cách đơn thuận lộ ra ngoài khí huyết trình độ tối thiểu là đã đạt đến tiên thiên thuế p h à m cảnh hậu kỳ võ giả tiên thiên thuế p h à m cảnh hậu kỳ tại h ắ t thạch huyện đều có thể làm đứng đầu một bang kết quả tại đảng ma ti bên trong lại chẳng qua là cái xem cửa lớn hàn tranh xuất ra trương thiên dưỡng cho hắn lệnh bài ta là trải qua đảng ma ti chữ sơn doanh đội xuất trương thiên dưỡng đại nhân để cử tới đảng ma ti phiền thoái thông báo một chút trương tiên h dưỡng để cử người hai tên thủ vệ huyền giáp vệ sĩ hơi kinh ngạc một chút bọn hắn giống như đều nghe nói qua tên trương tiên dưỡng chờ một lát ta đi thông báo một chút một tên huyền giáp vệ sĩ cầm lấy lệnh bài tiến vào bên trong đi ôn đình vận đại nhân bên trong chờ ngươi hàn tranh đi theo cái kêu huyền giáp vệ sĩ đi vào đảng ma ti bên trong cũng không có đánh giá chung quanh chẳng qua là hỏi xin hỏi vị huynh đệ kia vị kêu ôn đình vận đại nhân là cái gì c h ứ c quan trương thiên dưỡng trước đó nói với hàn tranh qua đảng ma ti chức quan cấu tạo đảng ma ti võ giả bởi vì đều thân mang màu đen huyền giáp cho nên cũng được xưng là huyền giáp vệ bình thường đảng ma ti võ giả huyền giáp liền là một thân đen chờ ngươi đi ra nhiệm vụ điểm c ô n g hiến đi đến năm trăm điểm trở lên mới có thể tại huyền giáp bên trên theo lên một bạc hoa văn xem như thâm niên lão nhân đội xuất phía trên chính là đáng ma giáo úy thực lực cần đi đến huyền cương cảnh người mặc tử kim tiên la giáp đáng ma giáo úy tại đáng ma ti tổng bộ nơi này có khả năng thống lĩnh một danh ngoại phóng cũng có thể trấn thủ một cái thành nhỏ hoặc là bạch giang phủ loại kia không lớn nhỏ châu phủ Đảng ma giáo uý phía trên thì là c h ấ n thủ đô uý thực lực cần đi đến đan hải cảnh người mặc huyền kim nuốt áo giáp sư tử c h ấ n thủ đô uý tên như ý nghĩa cơ hồ đều là c h ấ n thủ một phương tồn tại mà lại cần c h ấ n thủ diện tích cũng muốn so đ ả n g ma giáo uý càng lớn bình thường đều là loại kia quản lý bên dưới hơn mười cái huyện đại châu phủ c h ấ n thủ đô uý phía trên chính là một đạo c h ấ n p h ủ sứ thực lực đều là đ ạ t đến dương thần đại tôn g sư người mặc vàng dòng phi hùng giáp bất q u a d ư ớ i mắt sơn nam đạo trấn phụ sứ trần bá tiên không tại cho nên trong tổng bộ quan lớn nhất trước hẳn là trấn thủ đô uý ngay song trương thiên dưỡng nói này chút về sau hàn tranh đột nhiên Theo trên thể thể bất nhìn phương chức nhỏ, không ý chuyện.、Ôn、đình áo mỗi người liền đối quần bên quan lớn này Ôn ra có có ý vẫn ậ luận n nhân nha. Có chút khó nói à, nàng luận thực lực là huyền cương cảnh đỉnh phong, hẳn là đảng ma giáo ý. Nhưng nàng cũng không chịu trách nhiệm thống một doanh, nhiệm động văn công đại điều giáo chút khó thực chịu trách phụ trách chức ma Có lực tác. một trở à, là là mà là xoáy ý. vụ v còn ấm đình vận đại nhân còn am hiểu d ư lý luyện đan bày trận luyện k h í đồng thời nàng đã gặp qua là không q u có được bất luận cái gì nhiệm vụ tin tức chỉ cần xem một lần liền có thể ghi vào trong đầu Tóm cái ôn đình vận đ khách khách khí khí kia thủ vệ huyện giáp vệ cũng không biết là hay nói vẫn là cùng trương thiên dưỡng có cái gì giao tình ngược lại biết hàn tranh là trương thiên dưỡng để cử tới về sau thái độ của hắn cũng biến thành có chút thân cận hàn tranh sau khi nghe song thoáng có chút kinh ngạc vị này ôn đình vận đại nhân rất toàn năng a không chỉ thực lực mạnh mà lại mỗi một đạo đều tinh thông luận đến địa vị nàng có thể nói là này sơn nam đạo đã ma t i đại còn ra đa tạ vị huynh bài này không cần k h á c h khí trương đại nhân đầy nghĩa khí hắn để cử người khẳng định cũng sẽ không kém ngươi không cần lo lắng ôn đình vận đại nhân rất hòa ái thủ vệ h u y ề n giáp vệ đem hàn tranh dẫn tới một gian trong đại s ả n h liền rời đi hàn tranh đi vào ngầm đầu nhìn lên trong đại s ả n h này trưng bày lít nha lít nhít giá sách phía trên đủ loại thư quyển văn án phân loại số hiệu đặt thật trình tề trung ương là một cái có tới một trượng lớn nhỏ bàn đọc sách một thân ảnh đang vùi đầu viết cái gì cảm giác được có người tiến đến nàng ngầm đầu một cái hàn tranh lập tức xứng sờ bởi vì vị này ôn đình vận đại nhân lại là cô gái vẫn là một nữ nhân rất đẹp hàn tranh ngay từ đầu còn tưởng rằng vị này ôn đình vận đại nhân hẳn là loại kia tinh thông tính toán lao luyện thành thục đại q u ả n g i a xem bề ngoài nàng đại khái hơn ba mươi tuổi dung mạo cũng không là loại kia liếc mắt nhìn qua xinh đẹp mà là một loại hết sức dễ nhìn đẹp khí chất dịu dàng nhu hòa một đôi mắt giống như một vũng thanh thủy yên tĩnh ôn hòa giống như là thời còn học sinh trong trường học cái kia tài trí xinh đẹp khéo hiểu lòng người ôn nhu lão sư một dạng đương nhiên đây là đứng đắn lão sư ôn đình vẫn đứng dậy nàng không có mặc hiền giáp mà là ăn mặc một thân màu đen nam trang. triển lộ ra cái kia mặc dù cao g ầ y nhưng lại hơi lộ ra nở nang dáng người người chính là hàn tranh trương thiên dưỡng đã thông qua bí pháp chuyển đến tin tức nói cho ta biết những người khác vào đáng ma ti thiết yếu là muốn trước trải qua khảo hạch nhưng trương thiên dưỡng đã tính sớm sát hạch qua ngươi ngươi có khả năng trực tiếp gia nhập đáng ma t i ôn đình vận thanh â m nhu và bình thản đồng dạng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác đa tạ ôn đại nhân hàn tranh vừa chắp tay đông như nói đúng rồi ôn đại nhân ta tại tới đáng ma ti trên đường còn giết một cái bị đáng ma t i truy nã ma đầu đầu của hắn ta đều mang tới ô bị truy nã ma đầu đầu người ở đâu ta nhìn một chút ôn đình vận thoáng có chút kinh ngạc bởi vì nhưng phàm là có thể bị đáng ma ti truy nã đó cũng đều là cực kỳ khó dây dưa nhân vật thực lực tối thiểu là huyền cương cảnh hàn tranh một cái tiên t i ê n cảnh hậu kỳ võ giả vậy mà có thể giết huyền cương cảnh tồn tại mở ra túi căn khôn hàn tranh xuất ra thôn quỷ đồng tử cái kia đã bị đánh nát đầu ôn đình vận vung tay lên người kia đầu liền đã bị chân khí bao bọc rơi vào trong tay nàng hơi quan sát một chút ôn đình vận kinh ngạc nói thôn quỷ đồng tử cái tên này có thể là có chút khó dây dưa lại bị ngươi giết chết thuộc hạ cũng xem như kiếm tiện nghi nay thôn quỷ đồng tử là cùng những người khác giao thủ trọng thương sau đó mới bị ta giết chết hàn tranh khiêm tốn nói ôn đình vẫn giống như cười mà không phải cười nhìn hàn tranh liếp mắt trọng thương huyền cương cảnh cũng là huyền cương cảnh dùng t i ê n thiên trạng huyền cương cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến không nghĩ tới ngươi này còn không có chính thức vào t r ư ớ c người mới vậy mà liền cho ta một kinh hỷ không sai rất không tệ thôn quỷ đồng tử nếu là trong lệnh truy nã người n giết ư ơ g i hắn treo giải thưởng chính là ngươi đầu của hắn g i á trị năm trăm điểm công lao ngươi có khả năng tại đãng ma ti bên trong dùng này chút điểm công lao đội công pháp đội đăng l ư ợ n đội linh tinh binh khí chờ cả thứ như thường người mới gia nhập ta đ ả n g ma ti là trước muốn đi vào dự bị trong doanh rèn luyện một quãng thời gian mới có thể chính thức bị phân phối đến khác biệt trong doanh nhưng người đã có chém giết huyền cương cảnh chiến tích hẳn là cũng không cần vào dự bị doanh trước mắt sơn nam đạo đ ả n g ma ti tổng bộ tám phần mười lực lượng đều bị điều đi hoài nam đạo tổng bộ bên này ở lại giữ người đều bị chỉnh biên đến hai cái trong doanh một cái là khôi chữ doanh bình thường tương đối tự do bất quá một khi sơn nam đạo có gió thổi cỏ lay tổng bộ bên này ngay lập tức sẽ an bài khôi chữ doanh huyền giáp vệ làm nhiệm vụ tương đối nguy hiểm một cái là ngự chữ doanh phụ trách c h ấ n thủ tại khai bình phụ cùng với chúng quanh mấy cái chỗ mấu chốt thời khắc giám thị bản địa tông môn d ị động có không yêu tà xâm l ớ n người muốn đi đâu cái doanh thuộc hạ tuyển khôi chữ doanh hàn tranh không chút do dự làm ra lựa chọn hắn hiện tại cần công pháp cần tài nguyên cần võ đạo trên tu hành đủ loại kinh nghiệm càng lộ những vật này đáng ma ti bên trong đều có nhưng lại sẽ không cho không hắn đáng ma ti không phải giang hồ tông môn sẽ làm t ừ n g bước cho ngươi những vật này thật ở tông môn những vật này cần sư môn trưởng đ ố i dựa theo thiên phú của ngươi đến phân xứng nhưng ở đáng ma ti bên trong những vật này tất cả đều cần nhờ chính ngươi đi tranh chương o tám mươi bốn nhân tài ưu tú hàn tranh nghe được hàn tranh lựa chọn ôn đình vận khé gật đầu một cái hướng về phía bên cạnh nói đi nắm dương thiên kỳ gọi tới hàn t h a n h lúc này mới phát hiện ôn đình vận bên bản đọc sách một bên lại có một đầu toàn thân đen nhánh dị điệu nay chim giống hưng lại cũng không phải hưng có anh vũ lớn nhỏ nghe vậy cái kia dị điệu vậy mà nhẹ gật đầu như một đạo tia chớp màu đen bay ra ngoài chỉ trong chốc lát bên ngoài liền đi tới một tên hơn hai mươi tuổi con mắt to lạ thường huyền giáp vệ ôn đại nhân ngài t ì m ta ôn đình vận chỉ hàn tranh nói hắn là mới tới huyền giáp vệ trực tiếp phân phối đến khôi chữ doanh đi ngươi vì người cơ linh vừa vặn mang một vùng hắn dương thiên kỳ thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh như thường tiến vào khôi chữ doanh huyền giáp vệ đều là theo dự bị doanh nơi đó thăng đi lên dự bị doanh cũng tại đã ma thi tổng bộ nơi này người hắn đều nhận ra nhưng hàn tranh rõ ràng là một bộ mặt l ạ hoác không thông qua dự bị doanh trực tiếp liền phân phối đến khôi chữ trong doanh này cũng là có chút kỳ quái bất quá dương thiên kỳ cũng không có nghĩ nhiều như vậy hạn hướng về phía hàn tranh lộ ra một cái sáng lạn nụ cười tại hạ dương thiên kỳ từ nhỏ tại đáng ma ti bên trong pha trộn huynh đệ ngươi có cái gì sẽ không k hiểu ô n g h cứ hỏi ta chính là tại hạ hàn tranh về sau liền muốn phiền thoái dương minh ôn đình vẫn nhẹ nhàng nhảy lên đôi mi thanh tú pha trộn ngươi tiến vào đáng ma ti chính là tới pha trộn dương thiên kỳ nhẹ nhàng cho mình một bàn tay cười làm lành nói nhìn ta này tờ phá miệng nói sai nhất thời nói sai nhẹ hư một tiếng ôn đình vẫn khoắt tay trật lại đi đi. xuống hắn r a chính c là hát thạch huyện trong trận chiến ấy người sống sót cũng là hắn giết viên long sơn lão niên đô uý thở dài nói trương tiên dưỡng tiểu tử kia đã đi tìm trần chân phụ sự tin tức đều đã chuyển về viên long sơn đang tiếc ca ta vốn đang rất xem trọng hắn mặc dù hắn thiên phú có hạn h ư n g bất luận là chiến lược vẫn là năng lực đều rất mạnh chữ sơn doanh cũng là bồi dưỡng được không ít nhân tài ưu tú thậm chí còn có hai tên trấn thủ đô huý đều đã từng xuất từ chữ sơn doanh kết quả không nghĩ tới hắn vì cầu linh đang tính toán nhà mình huynh đệ rơi vào kết quả như vậy hắn mong muốn thoát thai h o à n cốt tái tạo thân thể bí pháp đ n g ma ti lại không phải là không có tội gì đi làm chuyện thế này đâu đáng tiếc đáng tiếc ra ôn đình vận thẳng như nói n bởi vì hắn đã đợi không kịp có thể thoát thai hoa cốt tái tạo thân thể bí pháp bảo vật đã ma ti là có bất quá dùng thân phận của viên long sơn địa vị hắn trong thời gian ngắn là tích lũy không đến này chút điểm công lao nhưng hắn rồi lại không cam tâm đời này đều như thế cho nên liền đành phải bình hành h i ể n chiêu không phải mỗi người đều có từ lao đại người ngươi như vậy tâm cảnh nhìn xem hậu bối siêu việt chính mình còn có thể coi nhẹ những chuyện này c h â n trấn phủ làm ngày xưa có thể là ngài một tay mang ra ngài có thể làm được không có chút nào khúc mắc hô đại nhân hắn nhưng viên long sơn làm không được từ lao đại người lắc đầu cho nên ta nói hắn đáng tiếc làm sao lại nghị còn đâu võ đạo một đường đạt giả v i tiên ta lao đầu từ đời này có thể theo cái bên đường ă n mày đi cho tới bây giờ vị trí này liền thỏa mãn thế gian này người kinh tài tuyệt d i ễ m vô số ta dựa vào cái gì đi cùng người ta so hiện tại tốt tính toán một trận kết quả vẫn còn mất mạng quả nhiên là đáng tiếc ca ôn đình vẫn ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ lạnh lùng hắn viên long sơn nghĩ muốn đi lên cao vị mong muốn thực lực này không có vấn đề hắn có thể đi chấn yêu quan chu diệt yêu ma kiếm lấy công lao có thể đi tiêu diệt văn hương giáo có thể đi chấn áp những tông môn thế gia đó kết quả hắn lại lựa chọn tính toán người trong nhà h ư n g phí hết ta đã ma ti hơn mười tên tinh nhuệ tính mệnh theo hắn làm ra quyết định này bắt đầu Hắn liền không liền đúng á đáng ái, quá đáng quá n người cười khan hai tiếng. Ôn đình vận mặc dù nhìn như ôn nhu hoái, nhưng trên thực tế nữ nhân này thủ đoạn lăng cũng là rất rắn, cùng nàng ngoài liền người. bên ngoài những tia tuổi trẻ đáng dàng ngoại còn bọn sơn nam đạo đáng đại quản gia ôn đình vận là cái ôn nhu g giả gia đại địa đậy, đạo đại đại đây. đ tiếc. Từ thực tế thủ quyết, tâm rất bất tuổi trẻ ti thật ti tỷ tỷ cười hai việc với hội hai loại kia biểu cái mặc cơ Chỉ chỗ che cho lão lệ, làm là là là là hỏa họ ma ma võ dù dễ quả bị bề rồi mới vừa cái tia người mới tố chất không tệ đảo cũng đáng được bồi dưỡng một phiên dùng trương thiên dưỡng lại nói cái này người bất luận là tâm tính thủ đoạn vẫn là chiến lược nội tính đều là thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật chẳng qua là tư chất hơi kém một chút từ lão đại người hơi xứng sở vậy cái này không phải liền là một cái khác viên long sơn viên long sơn lúc tuổi còn trẻ cũng là như vậy tâm tính thủ đoạn chiến lược nội tính một dạng không kém liền có thiên tư thường thường ôn đình vận thản như nói đường đều là chính mình đi viên long sơn đi nhầm cũng không biết hắn có thể hay không đi nhầm bất quá từ lão đại người có một chút người có thể là nói sai người trẻ tuổi kia so viên long sơn năm đó có thể càng thêm xuất sắc hắn còn chưa chính thức gia nhập đã ma ti liền chém giết bị truy nã thôn quỷ đồng tử tên kia thân có âm quỷ bí thuật hắn trong cơ thể ác quỷ có khả năng dẫn động võ giả trong lòng kinh khủng thời khắc mấu chốt tới này sao lập tức mười điểm khó dây dưa cho nên vẫn luôn không có được giải quyết không nghĩ tới bây giờ lại chết tại này hàn tranh trong tay mặc dù này hàn tranh nói hắn là kiếm tiện nghi đối phương đã là thân thể bị trọng thương nhưng cũng là khó được hắn lại còn chém giết thôn quỷ đồng tử từ lão đại người thoáng có chút kinh ngạc nhưng sau đó hắn liền thở g i i nói làm ấm mấm tốt nhưng cũng tiết sinh không gặp thời a thiên hạ này có thể là càng ngày càng đoạn hoài nam đạo bên kia ra văn hương giáo nhiễu loạn hoài nam đạo c h ấ n phủ sứ mạc thiên sơn cùng trần c h ấ n phủ sử là kết bái huynh đệ hoài nam đạo xảy ra chuyện hắn không thể không quản nhưng ta sơn nam đạo nhiễu loạn cũng không ít cái kia mấy nơi đơn giản giống như núi lửa nói không chừng lúc nào liền sẽ nổ tung thiên hạ càng loạn cơ hội mới càng nhiều ôn đình vẫn h í p mắt nói đại chu lập quốc ba ngàn năm bất luận là triều đình vẫn là giang hồ xuất hiện cường giả đều không ít nhưng những cường giả này chung vào một chốt đều không có thượng cổ thời kỳ cuối đại chu lập quốc ban đầu như vậy nhiều thiên hạ phân loạn quần hùng cùng nổi lên ta còn tưởng là thật hy vọng thấy vậy chân chính từ lão đại người thoáng có chút im lặng nhìn về phía ôn đ ì n h vận đứa nhỏ này tam quan có chút vấn đề à, nàng đơn giản liền là e sợ cho thiên hạ bất loạn những năm này người ngoài đều coi là sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ trần bá tiên làm việc cấp tiến thậm chí có thể xưng ơ điên cuồng nhưng trên thực tế tại trần bá tiên sau lưng nghĩ kế lại là ôn đ ì n h vận cái này nhìn như hâm nóng ôn nunu nu, trên thực tế một đầu góc ý nghĩ điên cuồng nữ nhân hàn tranh đi theo dương tiên kỳ ra phóng khách bốn phía nhìn thoáng qua hỏi chúng ta bây giờ đi đâu ngươi mới tới đáng ma ti đương nhiên phải đi trước nhận lấy một bộ huyền giáp cùng đáng ma ti lệnh bài bất quá ta đáng ma ti bồi dưỡng đệ tử đều là theo dự bị trong doanh c h ọ n huynh đệ ngươi là đi người nào phương pháp trực tiếp gia nhập đáng ma ti dương tiên h kỳ thoáng có chút tò mò cái này đáng ma ti vì người bảo lãnh thành viên thực lực trình độ đều là muốn t r ư ớ c vào dự bị doanh huấn luyện sau đó đi qua sát hạch sau mới tính là chân chính đáng ma ti huyền giáp vệ chính thành đáng ma ti võ giả đều là thông qua loại phương thức này tiến vào đáng ma ti hàn tranh này loại vừa đến đã trực tiếp chính thức gia nhập đáng ma ti cũng không nhiều ta là trương thiên dưỡng đại nhân trực tiếp động dùng trong tay quyền hạn để cử tới n g u y ê lai n g u y ê lại là trương thiên dưỡng đại nhân để cử tới trách không đơn ư ợ c giản n h tới nói liền là ngươi phạm sai lầm hắn cũng phải bị phạt hơn nữa còn phải phạt nghiêm trọng hơn dù sao cũng là hắn biết người không rõ thậm chí ngươi không sai nhưng ngươi nếu là biểu hiện bình thường lập hạ công hơn ít hơn so với đáng ma ti trung bình giá trị đề cử ngươi người cũng phải bị phạt cho nên đảng ma ti đội xuất phía trên võ giả mặc dù đều có tư cách giới thiệu người tiến vào đảng ma ti nhưng có vài người cả một đời đều không vận dụng qua này loại quyền hạn dù sao người nào cũng không muốn nắm vinh nhục cược tại trên người người khác dùng trương thiên dưỡng đại nhân tính cách hắn có thể để cử ngươi có thể là tương đương không dễ dàng trương thiên dưỡng đại nhân tính cách làm sao vậy hắn tại đảng ma ti nhân duyên không tốt hàn tranh cũng phát hiện trương thiên dưỡng mặc dù chỉ là đội xuất nhưng ở sơn nam đạo đảng ma ti còn rất nổi danh thật nhiều người đều nhận ra hắn trương thiên dưỡng đại nhân, nhân duyên rất tốt t hắn có thể được công nhận đầy nghĩa khí chương ù n g ắ n tám chỗ chấp hành h n i n mươi lăm sơn nam đạo đã ma ti thực lực ngay xong dương thiên kỷ trong miệng trương tiên h dưỡng hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu cái này cũng phù hợp trương tiên dưỡng là người lúc trước tại hát thạch huyện thời điểm hàn tranh còn chưa không phải đã ma ti người nhưng ở viên long sơn còn chưa từng lộ ra chân diện mục trương tiên h dưỡng cho là mình khẳng định sẽ chết tại phượng cẩm u y ê n trong tay lúc hắn còn nhường hàn g tranh trước trốn chính mình dự định lưu lại cùng phượng cẩm u y ê n tự chiến đến cùng vậy những thứ này tiến vào dự bị doanh võ giả đều là từ lâu tới dương tiên h kỳ nói đại bộ phận đều là từ trong quân đội chọn lựa ra tinh nhuệ dù sao quân bên trong võ giả thiên phú trước không nói đối chiều đỉnh trung tâm trình độ vẫn là có thể còn có một phần là chúng ta đ ả n g ma ti chính mình tìm kiếm được hạt giống tốt ném vào dự bị doanh cũng có một chút đ ả n g ma ti các tiền bối con cháu hậu bối cùng đệ tử các loại có vài người cho dù là đối với mình con ruột đều không yên lòng không đi quyền để cử hạn mà là ném vào dự bị trong doanh rèn luyện lần này ngươi biết trương đại nhân nhìn nhiều nặng ngươi đi nói xong dương thiên kỷ còn thoáng có chút tò mò quan sát một chút hàn tranh này hàn tranh nhìn qua thường thường không có gì lạ chỗ nào đáng giá trương thiên dưỡng coi trọng như vậy đúng rồi mới vừa vị kia ôn đại nhân liền là chúng ta sơn nam đạo đ ã n g ma ti lớn nhất thượng quan bình thường sơn nam đạo đ ã n g ma ti nơi này chuyện lớn chuyện nhỏ đều là về ôn đại nhân quản bất quá quan lớn nhất không phải nàng mà là tứ đại trấn thủ đô ý một trong từ tồn bảo từ lao đại nhân trấn ừ Lão đ h n thủ i đô ạ o uý phụ trách trấn thủ một phương mặc dù không phải mỗi cái châu phụ đều trấn thủ đô uý cái tiêu bốn cái cũng có chút quá ít làm sao có thể liền bốn vị trấn thủ đô uý chúng ta sơn nam đạo đáng ma ti tổng độ ngoại trừ trấn phụ sứ trần đại nhân là dương thần cảnh đại tông sư bên ngoài còn lại tứ đại c h ấ n thủ đô ý đều là đã đạt đến đan hải cảnh định p h o n g ngưng luyện võ đạo chân đan võ đạo công sư mà mặt khác đại châu phủ các vùng còn có hơn mười vị c h ấ n thủ đô ý bất quá bọn hắn đều không có ngưng tụ võ đạo chân đan không coi là chân chính võ đạo công sư tứ đại c h ấ n thủ đô ý tọa c h ấ n trung tâm đồng thời đem chọn cái sơn nam đạo chia làm đông tây nam bắc bốn khối khu vực tiến hành quản lý bên nào châu phủ xảy ra vấn đề cần chúng ta sơn nam đạo tổng bộ trợ rút liền do tứ đại trấn thủ đô ý điều động thủ hạ hoặc là tự mình ra tay trợ rút hàn tranh nhẹ gật đầu xem như đối toàn bộ sơn nam đạo đ ả n g ma ti đi lĩnh quần áo cùng lệnh bài trên đường hàn tranh cũng hỏi thăm một chút dương thiên kỳ hắn cũng xem như đáng ma ti l ã o nhân năm nay mặc dù mới chừng hai mươi nhưng đã tại đáng ma ti ngây người mười sáu năm hắn khi còn bé trải qua yêu ma c h i loạn toàn bộ thôn đều bị yêu ma tàn sát không còn chỉ có hắn bị phụ m â u nhét vào hầm này mới có thể sống sót sau này đáng ma ti người tới thanh lý mất yêu ma cũng đưa hắn mang về đáng ma ti bởi vì không có địa phương đưa dương thiên kỳ liền lưu tại đáng ma ti bắt đầu làm một cái bưng trả dâng nước gã sai vặt bởi vì làm việc lanh lợi hiểu chuyện thu được rất nhiều người hào cảm cho nên mặc dù hắn thiên phú bình thường nhưng cũng được thu vào dự bị trong doanh đừng nhìn dương thiên kỳ hiện tại đã là tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ tu vi nhưng thiên phú của hắn là thật đồng dạng bởi vì rất nhiều đáng ma t i võ giả đều là nhìn xem hắn lớn lên hắn bình thường làm người cũng lanh lợi cho nên tổng hội ban thưởng hắn một chút tắm thuốc đan dược cái gì cho nên dương thiên kỳ chỗ có thể thu hoạch tài nguyên kỳ thật cũng không so thẩm tổng hải này loại tiểu thế gia con trai trường thiếu thậm chí nhiều hơn bất quá hắn thiên phú mặc dù bình thường nhưng năng lực lại không tầm thường bởi vì hàn tranh chú ý tới hắn mặc là ngân văn huyền giáp là điểm cống hiến tối thiểu đi đến năm trăm trở lên mới có tư cách tại huyền giáp bên trên theo ngân văn hàn tranh cũng hỏi qua dương tiên h kỳ liên quan tới điểm cống hiến sự tỉnh bình thường đáng ma ti làm nhiệm vụ chém giết tiên thiên cảnh giới yêu ma cũng là cho mười mấy điểm điểm cống hiến cho nên một trận nhiệm vụ xuống tới nhiều người có thể cầm năm sáu mươi điểm, điểm cống hiến tối đa cũng liền một trăm điểm ra đầu có thể tích lũy đến năm trăm điểm điểm cống hiến mặc vào ngân văn huyền giáp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy dương tiên kỳ mang theo hàn tranh đi vào đáng ma ti phía tây một ngôi đại điện bên trong trên đó viết thủ tảng kho bá chữ to bên trong ngoại trừ có không ít đáng ma ti h võ giả thủ vệ còn có một số nữ tính võ giả tại là một chút văn chức công tác đào tử tỷ ta tới l ĩ n h đồ vật dương thiên kỷ cười hì hì tiến đến một tên đầu tròn mặt tròn có chút đáng yêu nữ sinh trước mặt nói bao nhiêu lần ta là họ đảo không phải quả đảo đảo đào tử tỉ một mặt phát điên bộ dáng không sai biệt lắm không sai biệt lắm quả đảo nhiều đáng yêu a đào tử tỉ một mặt bất đắc dĩ tính toán theo ngươi đi bất quá ngươi yếu l ĩ n h đồ vật gì lần trước ngươi có thể là nắm điểm công lao đều tiêu hết dương thiên kỷ chỉ chỉ h à n tranh vị huynh đệ kia là mới tới cần lĩnh lệnh bài cùng huyền giáp tên gọi là、gì? hàn tranh đào tử tỷ quan sát một chút hàn tranh dáng người hàn tranh trong nháy mắt có loại cảm giác k h ô n g khỏe giống như chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nàng thấy hết sách vóc dáng rất khá nha đào tử tỷ cười hh t t một tiếng chờ ta một hồi ta về phía sau cầm huyền giáp dương thiên kỳ ở bên cạnh thấp giọng nói đào tử tỷ khi còn bé con mắt dính qua yêu huyết bị mang về đáng ma ti sau mù ba năm chờ tốt về sau nàng liền có thấu thị dị năng thậm chí chỉ cần nàng nghĩ nàng thậm chí có thể thấy ngươi toàn thân kinh mạch chỉ bất quá làm như vậy tương đối hao phí tinh thần lực dễ dàng ngất chúng ta đã ma ti những người này lĩnh quần áo thời điểm đều bị n người ta cái kia con mắt liền là thước hàn tranh lập tức có chút im lặng hãn phản ứng đầu tiên liền là này dị năng cho nữ nhân dùng thật sự là hưởng công đ ã n g ma ti bên trong có không ít người đều là trải qua yêu ma chi loạn mới gia nhập đ ã n g ma ti dương thiên k ỳ gật gật đầu giống ta này loại số lượng cũng không ít có chiến lược liền gia nhập huyền giáp vệ không có quá nhiều thiên phú liền chuyển đi văn trước trải qua yêu ma chi loạn người càng thêm quen thuộc đ ã n g ma ti quá trình cũng sẽ càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ làm việc có thể so sánh người bên ngoài muốn nghiêm cần nhiều đáng ma ti tự nhiên nguyện ý dùng dạng n à y người vừa mới nói xong quả đào liền bưng lấy một bộ huyền giáp cùng lệnh bài đi tới trở về thử một chút có thích hợp hay không dĩ nhiên khẳng định là không có vấn đề gì một bên dương thiên kỳ kinh ngạc nói đào tử tỷ ngươi có phải hay không cầm nhầm hàn huynh đệ vừa tới đáng ma ti ngươi làm sao lại cho hắn cầm một bộ ngân văn huyền giáp hắn mới vừa còn nói đáng ma ti người làm việc nhưng cần kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt quả đào nói không sai a hắn không phải gọi hàn tranh sao phương mới đưa tới tư liệu biểu hiện hắn đã có năm trăm điểm công lao vừa v ẫ n có thể xuyên ngân văn huyền giáp dương thiên kỳ một mặt không dám tin nhìn về phía hàn tranh hàn tại đáng ma ti pha trộn nhiều năm như vậy lúc này mới mặc vào này thân ngân văn huyền giáp hàn tranh lúc này mới vừa mới gia nhập đảng ma ti liền có năm trăm điểm công v â n t ạ i thân rồi đào tử tỷ không sai ta tại tới đảng ma ti trên đường thuận tay giết một cái tên là thôn quỷ đồng tử ma đầu vừa vạn đầu của hắn liền giá trị năm trăm điểm công lao chớ kinh ngạc ta cũng không phải cứng rắn chống đỡ huyền cứng cảnh cái kia thôn quỷ đồng tử trước đó liền đã cùng người giao t h ủ bị thương nặng dương thiên kỳ lập tức hít sâu một hơi giống xem quái vật nhìn xem hàn tranh hắn dĩ nhiên nghe nói qua thôn quỷ đồng tử đại danh tội ác chống chất giết người vô số mà lại có âm quỷ bí thuật tại thân tên kia không phải đảng ma ti truy nã trong đám người mạnh nhất nhưng là khó dây g i a nhất một cái mấu chốt của vấn đề là đối phương có thể là huyền cương cảnh đại cao thủ thậm chí có đảng ma ti giáo hí cố gắng truy sát qua thôn quỷ đồng tử mặc dù không bị thương nhưng cũng náo động đến đầy b ố i đất cuối cùng không giải quyết được gì hiện tại hàn tranh lại nói hắn tiện đường liền chém giết một vị huyền cương cảnh đại cao thủ cái này cỡ nào tiện đường mặc dù cái kia thôn quỷ đồng tử là thân thể bị trọng thương nhưng đó cũng là hàng thật giá thật huyền cương cảnh a giờ khắp này dương thiên kỳ xem như biết vì cái gì trương thiên dưỡng sẽ trực tiếp đề cử hàn tranh gia nhập đ ả n ma ti đề cử dạng này người gia nhập đ ả n ma ti căn bản cũng không cần lo lắng đối phương này sau sẽ kéo vượt gây phi đây quả thực là tuệ nhãn biết anh chương tám mươi sáu người rất cản d ỡ a dương tiên h kỳ mặc dù chấn kinh tại hàn tranh thực lực nhưng cũng không có quá mức khoa trương dù sao đ n g ma ti lớn như vậy những năm gần đây người kinh tài tuyệt d i ễ m vô số hàn tranh chiến tích xác thực khoa trương bất quá so với hắn càng khoa trương hơn cũng có lĩnh xong quần áo dương tiên h kỳ đối hàn tranh nói ngươi về sau nếu là muốn hối đoái điểm công lao cũng có thể tới đào tử tỷ nơi này n à n g cũng là phụ trách q u ả n cái này ta đây hiện tại có khả năng hối đoái điểm công lao sao đào tử tỷ gật gật đầu dĩ nhiên có khả năng ngươi là muốn đổi đồ vật gì công pháp vẫn là đan dược bình thường người mới tích lũy điểm công lao hối đoái nhiều nhất liền là hai thứ đồ này dĩ nhiên còn có người hối đoái binh khí loại hình cũng có người trực tiếp cầm điểm công lao hối đoái kim n g â n tài vật ra ngoài tiêu sái một phiên vung tiền như rác tóm lại dạng gì đều có đều không phải là nơi này có tiền bối võ giả đột phá tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn thủy hỏa tiên y này nhất trọng cảnh giới cảm lộ sao đào tử t ỷ cùng dương thiên kỳ đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới hàn tranh vậy mà lại lựa chọn hối đoái loại kinh nghiệm này cảm lộ hàn huynh đệ kinh nghiệm cảm lộ thứ này kỳ thật không có trọng yếu như vậy mà lại thứ này giá cả cũng không rẻ không bằng công pháp tới có l đối với ta mà nói mỗi cái cảnh giới kiên cố cơ sở rất trọng yếu hãn trình độ trọng yếu cùng công pháp là giống nhau kỳ thật hàn tranh cũng xem như đứng đắn xuất thân chính quy võ giả trấn uy võ quán mặc dù là cái tiểu võ quán nhưng lý tính chung đối với đệ tử căn cơ bồi dưỡng thậm chí không kém hơn những cái kia đại phái cho nên hàn tranh đối với tương lai con đường tu hành cũng có ý nghĩ của mình hãn tương lai tấn thăng mỗi một b ư ớ c đều thiết yếu muốn viên mãn mới được không thể mơ mơ hồ hồ liền đột phá dẫn đến chính mình căn cơ không chặt chẽ ngày sau xảy ra vấn đề võ đạo chi lộ đích thật là muốn đi thuộc về bình đường nhưng tiền kỳ như là đã có người n ắ m chính xác đường cho ngươi chỉ ra đến lại vì sao muốn đi chính mình thử lỗi đâu nghe được hàn tranh có ý nghĩ của mình dương tiên kỳ liền không q u ê n nữa đào tử t ỷ nói đương nhiên là có hơn nữa còn có rất nhiều tiền b ố i cường giả lưu lại bất quá ta kiến nghị ngươi đi hồi m á i ôn đ ì n h vận đại nhân lưu lại kinh nghiệm bút ký ôn đại nhân thực lực mặc dù không phải lưu lại bút ký bên trong cường giả bên trong mạnh nhất nhưng là tối vi cẩn thận tối vi dễ hiểu bất quá loại kinh nghiệm này bút ký giá cả không ít cùng các loại cảnh giới kinh nghiệm bút ký giá cả gần với công pháp ôn định vận đại nhân kinh nghiệm bút ký cần ba trăm điểm, điểm công lao giá tiền này thậm chí đã có thể đổi lấy một môn yếu một ít tiên thiên công pháp liền đổi nó đi đào tử tỉ nhẹ gật đầu đi cho hàn tranh lấy ra một phần kinh nghiệm b ú t ký trong vòng mười ngày đem hắn ghi vào trong đầu sau liền muốn trả lại lần thứ nhất mở ra bút ký bên trong sẽ có một cái cỡ nhỏ tinh thần cầm chế tiến vào trong cơ thể một khi đem b ề ngoài truyền đi liền sẽ kích khởi cầm chế đây là vì phòng ngừa đáng ma ti công pháp dẫn ra ngoài mà bày không có mặt khác tác dụng phụ bất luận cái gì chữ viết loại trên điện tịch cũng sẽ có hàn tranh nhẹ gật đầu hắn cũng là lý giải cái này đáng ma ti mặc dù không phải những tông môn thế gia đó nhưng công pháp cũng là hết sức chân quý khẳng định sẽ vì phòng ngừa công pháp dẫn ra ngoài mà làm một chút thủ đoạn cầm đồ vật về sau dương thiên kỳ lại dẫn hàn tranh tại đảng ma ti lần lượt xoay chuyển vài vòng nói cho hắn biết ở đâu là nghỉ ngơi doanh trại ở đâu là tiệm cơm các loại cuối cùng dương thiên kỳ mang theo hàn tranh đi tới một mảnh diễn võ trường to lớn bên trong trên trăm tên đảng ma ti võ giả đều ở nơi này diễn luyện võ đạo tu hành nơi này chính là chúng ta đảng ma ti diễn võ trường đủ loại phàm binh đều có thể tùy ý sử dụng không cần lo lắng hư hao diễn võ trường đằng sau còn có chuyên môn tĩnh thất có thể dùng tại bế quan tu hành có trận pháp phong tỏa có thể để phòng ngừa bên ngoài q u á i dày bất quá tinh thất sử dụng tư cách cần dùng điểm công lao tới hối đoái cũng không nhiều mười điểm có thể dùng một tháng dương thiên kỷ bên này đang giới thiệu một cái mang theo t r e o tức thanh n m bỗng nhiên theo phía sau bọn họ chuyển đến dương đại nhãn lại mang người mới cái k h ê m mới tới tiểu t ử ta có thể phải nhắc nhở người một câu cách dương đại nhãn xa một chút tốt nhất chớ cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cái tên này liền là cái phế vật căn bản là không đáng tin vậy lúc thi hành nhiệm vụ cái tên này bảo đảm thứ nhất bị đánh ngã hắn là dựa vào cho đảng ma ti những đại nhân vật kia bưng trà dâng nước làm gã sai vặt lúc này mới thành huyền giáp vệ chúng ta đảng ma ti là làm cái gì đó là muốn chạm yêu trừ ma cũng không thể thấy yêu ma liền chủ động đi lên cho người ta rót c h é n t r à hỏi người ta khác không khác ta ha ha ha dương thiên kỳ sắc mặt lập tức liền đen quách chân lao tử nhị ngươi rất lâu hàn tranh bay đầu nhìn lại nói chuyện chính là một tên hơn hai mươi tuổi ăn mặc ngân văn huyền giáp đảng ma ti v õ giả trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo nhìn xem dương thiên kỳ hắn khí huyết trên người cường độ không yếu hẳn là đạt đến tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn luyện liền thủy hỏa tiên y thì hắn không mặc vào kim văn huyền liền giáp hẳn là bởi vì điểm công lao còn chưa tới một n g à n cho nên không có tư cách làm đội xuất nhẫn ta rất lâu vậy thì thế nào đến trên diễn võ t r ư ở n g so tay một chút quách chân trên mặt cái kia trêu tức nụ cười đột nhiên biến mất chỉ dương thiên kỳ hung á c nói dương đại nhãn ngươi còn nhẫn trở ngại đãng ma ti q u ý củ lão tử không có cắt ngang chân của ngươi liền vụng trộm vui đi nếu không phải lần trước ngươi quá mức phế vật liền yêu ma kia bà chiêu đều không ngăn trở ta chắc chắn có thể chém giết yêu ma kia t ngươi này gây trở ngại phế vật nói ngươi vài câu ngươi còn không vui lúc này cái tia quét chân sau lưng còn đi theo mấy tên đáng ma ti võ giả đều là mang theo thần sắc trào phúng nhìn xem dương thiên k ỳ t r u n g quanh những đáng ma ti đó võ giả thấy có náo nhiệt cũng r ồ n r ậ p cười hì hì lại gần một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt bọn hắn không ra nhiệm vụ thời điểm đều ở nơi này l u y ệ n võ đều nhanh muốn nhàn ra cái giam tới lúc này có náo nhiệt dĩ nhiên muốn đi qua với xem thấy là quét chân cùng dương thiên kỷ bọn hắn lập tức liền hiệu là chuyện gì xảy ra lần trước quét chân cùng dương thiên k ỳ còn có mặt khác mấy tên đ á ma ti võ giả cùng một chỗ v dựa theo đảng ma ti ghi chép điểm công lao yêu cầu mọi người cùng một chỗ vây công cuối cùng chém giết người đoạt được điểm công lao nhiều nhất những người còn lại chưa đ ề u quách chân muốn làm đội suất rất lâu thực lực của hắn một năm trước đã đến tiên thiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn còn kém điểm công lao kết quả quách chân an bài xong dương thiên kỳ lại ba chiêu liền bị yêu ma kia đánh bay ra ngoài dẫn đến quách chân kế hoạch thất bại nhường yêu ma kia chạy trốn hắn tự nhiên làm ộ t điểm điểm công lao đều không mò được thậm chí cuối cùng cái kia thoát đi yêu ma hung tính đại phát lại đồ mấy cái thôn còn dẫn đến bọn hắn bị trụt một bộ phận điểm công lao kỳ thật chuyện này tất cả mọi người có lỗi dương thiên kỳ dĩ nhiên chính là sai tại thực lực quá yếu ngăn không được yêu ma quách chân làm trận chiến kia thực lực mạnh nhất võ giả là hắn bố trí kế hoạch kết quả hắn lại đánh giá thấp yêu ma thực lực đánh giá cao phía bên mình thực lực cũng giống như vậy có lỗi bị đương chúng nhục nhã dương thiên kỳ tự nhiên là xấu hổ giận dữ vô cùng nắm thật chặt hai quả đấm bất quá lại cũng không có lựa chọn độc thủ ngày đó đích thật là hắn gây trở ngại mà lại hắn cũng không phải quách chân đối thủ cho nên trong khoảng thời gian này đến nay như loại này khi nhục khiêu khích phát sinh mấy lần dương thiên kỳ tất cả đều nhịn xuống hắn mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng tại đã ma ti pha trộn hơn không phải loại kia xúc động dễ g i ậ n người mới quách chân trời liền là hắn chịu không được kích thích muốn động thủ như thế hắn là có thể không hề cố kỵ ra tay rồi đáng ma ti đích thật là cấm chỉ đồng liêu ở giữa tự giết lẫn nhau nhưng lại sẽ không cấm đồng liêu ở giữa tỉ thí với nhau tỉ thí chỉ cần động thủ vậy coi như là đánh tàn phế cũng không đáng kể dù sao đao kiếm không có mắt quyền cước vô tình người nào có thể bảo chứng tỉ thí lúc tỉ thí không có sai lầm điểm này đáng ma ti thượng văn là không sẽ quản đáng ma ti cũng không phải những cái kia giang hồ tâm môn còn phải để ý cái gì huy hữu đệ cung loại hình đồ chơi lẫn nhau ở giữa tỉ thí luận bản lưu thủ gọi có vo đ đ ã n g ma ti muốn từng con át lang tàn bạo hung ác có thể đem địch nhân sẽ thành mảnh nhỏ át lang cho nên đ ã n g ma ti thậm chí vui với thấy này chút tầng dưới chót huyền giáp vệ nhóm mang cơn giận lẫn nhau tranh đấu chỉ cần đừng đánh chết người tới là được nhìn xem dương tiên kỳ mặc dù khí đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng cũng không đ ộ u thủ quách thật biết mình lại uổng phí công phu hắn khinh thường n ổ một ngụm nước b ọ t phi phế vật hèn nhát quay đầu quách chân hướng về phía hàn tranh dùng một loại mang theo mệnh lệnh g ọ n nói tiểu tử về sau ít cùng loại phế vật này hèn nhát trộn lẫn cùng một chỗ có nghe hay không hàn tranh khẽ gật đầu một cái bình tĩnh xin hỏi huynh đại là gì chức quan quách chân s ư ơ n g sở ngân văn huyền giáp vệ làm sao vậy hàn tranh cười lạnh một tiếng đều là ngân văn huyền giáp vệ đến phiên ngươi dạy ta làm sự tỉnh thực lực không được tốt lắm nói chuyện cũng là rất càn rỡ không biết còn mẹ hắn cho là ngươi là sơn nam đạo đãng ma ti c h ấ n phủ xứ đâu chương tám mươi bảy thua không nổi cái tên này bộ kia hung hăng càn quáy dáng vẻ hàn tranh đã sớm nhìn hắn khó chịu mà lại dương thiên kỳ này người cũng còn không sai hắn xem như đãng ma ti lão nhân nhưng đối với hắn người mới này cũng không có vẻ kiêu ngạo gì ngược lại là rất nhiệt tình chuyện lớn chuyện nhỏ đều kỹ càng giải thích cho hắn Đến mức mới trước ớ với i Ti liền đắc tội với người, Đãng đắc Hàn Ma t n không quan trọng.、Trước、đó tại hát thạch huyện hàn tranh hám sâu bí ẩn thậm chí ngay cả mình xuyên qua trước mất đi trí nhớ cũng không biết tự nhiên muốn làm việc như giống trên băng mỏng cho nên khi đó hắn muốn giấu rốt tận lực đi che giấu mình có mười điểm thực lực chỉ xuất ra ba phần tới nhưng nơi này là đ ã n g ma ti hết thể đều là muốn nhìn thực lực xem năng lực nói chuyện đ ã n g ma ti mình nếu là tiếp tục giấu rốt cái kia chính là tại tàng ngu xuẩn lúc này cái kia q u á c chân nghe được hàn tranh lợi lập tức sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới hàn tranh một người mới cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện tiểu tử ngươi đây là tại m u ố n chết một người mới vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng quách chân vẻ mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng hàn tranh cười nhạo một tiếng vậy là ngươi cao ngất vẫn là so d à i không phải liền là thả đi một cái yêu ma liền lại n h ả y thời gian dài như vậy ngươi này tâm nhãn nhỏ cũng không bằng cái kia tốt lao nương môn ngươi không phải là muốn bức dương huynh động thủ sao ta thay hắn cùng ngươi so tay một chút ngươi có dám hay không tiếp dương thiên kỳ sắc mặt lập tức n h ấ t biến liền vội vàng kéo một cái hàn tranh cánh tay chuyện này là do hắn mà ra hắn cũng không muốn nắm hàn tranh cho quấn vào dương h i n h yên tâm có vài người ngươi càng là nhường nhịn bọn hắn thì càng được đà lần tới bên kia quách chân trên mặt lập tức vui vẻ đây chính là ngươi chủ động nói muốn tỉ thí diễn võ lôi đài chính ở đằng kia có gan liền đi lên dương thiên kỷ cái tên này thuộc ô quy chính mình lại thế nào nhục nhã khi ê u khích hắn đều có thể nhịn xuống đi này người mới không biết sống chết không có định lực còn dám chủ động đứng ra ra mặt chính hợp hắn ý bất kỳ chỗ nào đều sẽ tồn tại lão nhân xem thường người mới tình huống thực lực trước không nói có vài người tiên sinh liền cảm giác chính mình g i đời liền là sẽ hơn người một bậc quách chân cũng không có đem hàn tranh một người mới không để trong mắt dương thiên k ỳ tên kia là con rùa đen r ú t đầu mặc cho dựa vào bản thân như thế nào khiêu khích hắn đều không ngoi đầu lên này người mới nhìn qua rất lỗ mãng đang tốt chính mình giáo h ấ n hắn một trận hạ giận cũng tốt t r u n g quanh còn có không ít người ồn ào quách chân chờ sau đó chú ý lưu thủ đừng đem người mới cho đánh xảy ra vấn đề phía trên nhưng là muốn tìm ngươi phiền thoái đúng đấy chúng ta đáng ma ti cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ nhờ người mới biết biết lợi hại là được rồi cũng đừng nghiêm t ú c ca hàn tranh một cái người nào cũng không nhận ra người mới muốn cùng q á c h thật như vậy một cái đáng ma ti lão nhân đọ sức tỉ thí ngoại trừ những cái kia cùng quách chân có cự t á n ai cũng sẽ theo bản năng đứng tại quách chân một phương này lúc này giữa đám người một tên xem ra vẫn chưa tới hai mươi tuổi dung mạo tú lệ thiếu nữ như n h ữ mày quách chân có chút quá phận cũng bởi vì chút chuyện như vậy tỉnh tổng khi dễ dương thiên kỳ hiện tại còn đến bắt nạt người mới lao ca ngươi cũng mặc kệ quản nàng đứng bên người một tên mày kiếm mắt sáng dung mạo tuấn giật dương cương dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi người tuổi trẻ k i a hai tay vây quanh nghe vậy lắc lắc đầu nói quản làm sao quản ta khả năng giúp đỡ dương thiên kỳ một lần lại không giúp được hắn lần thứ hai chúng ta cũng chỉ có không có ở đây thời điểm trừ phi dương thiên kỷ chính mình có thể đánh ra huy phong đến không phải ai cũng không có biện pháp giúp hắn cả đời đến mức khi dễ người mới tiểu m ộ i ngươi cũng đ ừ n g q u ê n lúc trước chúng ta tới đáng ma ti lúc cho dù là bọn họ biết chúng ta là diệp ra người cũng giống vậy không ít bị n h ầ m vào đáng ma ti không quan trọng người mới cùng người cũ trải qua mấy lần nhiệm vụ triển lộ ra thực lực đến còn ai dám n h ầ m vào ngươi thiếu nữ vểnh lên quyết miệng tựa hồ bởi vì chính mình lão ca như t h ế hiện thực lời giải thích có chút bất mãn tại mọi người ồn ào bên trong hàn tranh cùng quách chân đi lên diễn võ trường n ô i đài đáng ma ti lôi đài cũng không là bình thường n ô i đài t r u n g quanh có trận pháp bảo hộ có thể phòng ngựa lực lượng tiết ra ngoài ra ngoài không phải huyền cương cảnh võ giả đậu thủ đ ộ n g một tí c ư ơ n g khí thứ tán người vây xem sơ ý một chút liền dễ dàng chết một mảng lớn hàn tranh đi lên lôi đài t r u n g quanh lập tức liền bay lên một đạo ánh sáng nông g lung sáng chói tiểu tử đừng nói ta khi dễ người mới cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ quách chân đi lên lôi đài đứng chắp tay ngạo nghệ nói ra nhưng hắn cũng không phải thật ngớ ngẩn lợi mặc dù là nói như vậy nhưng quách chân quanh thân khí huyết nội lực đã ngưng tụ vận sức chờ phát động q u á c chân cả người trạng thái liền như sắp phun trào núi lửa bình thường tuy thời có thể buộc phát ra tối cường ý năng nhất kích đ ã n g ma ti có lẽ có đồ đần độn nhưng tuyệt đối không coi là nhiều bình thường trải qua mấy lần nhiệm vụ cho dù là tính cách lại c ủ a n g ạ o cũng sẽ không tại chính thức động thủ thời điểm c ủ a n g ạ o sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đây là vô số lần nhiệm vụ tích lũy được g i á o hấn chân chính tự đại cuồng ngạo đám người này hiện tại mộ phần thảo đều cao ba thước vậy người ơ i n g ư còn trách tốt h à n tranh nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng chán đ o á sau một khắc quanh người hắn lực lượng bỗng nhiên bùng nổ khí huyết sôi chảo m á n liệt toàn thân cơ bắp bỗng nhiên tăng gọn một đoạn dài g â n x a n h phồng lên cơ bắp nô lên long tượng chấn n g ụ c lực lượng ra thân hát huyết ma sát công ngưng tụ ra chân khí lượn lở tại hàn tranh t r u n g quanh cơ h ồ là trong nháy mắt nguyên bản tướng mạo tuấn giật hàn tranh lúc này lại đột nhiên biến đến giống như y ê u m a bình thường q u é t chân sắc mặt trong nháy mắt liền biến thứ quỷ gì nay cố cường đại khí huyết c h i lực đừng nói là tiên thiên cảnh giới võ giả coi như là huyền cường cảnh võ giả khả năng cũng không sánh bằng nếu không phải hắn biết đáng ma ti bên trong có cơm chế dạy đặc có khả năng si cha yoma hắn đơn giản hoài nghi này hàn tranh là yoma hóa hình sau một khắc hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vừa ấn bước chân đạm phát ra từng tiếng nổ vàng đến mang theo như thái sơn áp đỉnh khí thế khủng bố hướng về quách chân đậu tới quách chân quanh thân nội lực điên quần m á n h liệt mà ra song trưởng liên tục đánh ra nội lực chân khí như quần c u ộ n biển cả mánh liệt k h u ấ y động nhất trọng mạnh hơn nhất trọng nộ i hải t r ồ n g phong trưởng nay trường pháp mỗi t r ồ n g r a nhất trọng k ì n h đạo tới uy năng liền mạnh lớn gấp đôi trước đó dùng quách chân thực lực tối đa cũng liền có thể t r ồ n g tứ trọng k ì n h đạo đến mà lần này quách chân lại mạnh mẽ chồng da ngũ trọng tới hãn hải hùng hồn trưởng lực cùng hàn tranh này một cái ấn pháp đụ nhau giữa song phương lập tức buộc phát ra một tiếng biết hai nhức góc c h â n khí nổ nương theo lấy c u ồ n g bạo chân khí tràn lan nổ tung quách chân lập tức bị một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh bay ra ngoài thậm chí trực tiếp bị đánh ra lôi đài ngã xuống đất hàn giang chống đỡ lấy đứng lên nhưng mọi người có thể thấy rõ ràng quách chân hai tay đều đã hơi hơi và mẹo hai quả đấm gan bàn tay tràn đầy tràn trề màu tươi ở đây những cái k i a mới vừa còn tại ồn ào võ giả lập tức lạnh ngắt vô s o n g tất cả mọi người dùng một mặt ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hàn tranh đây là một cái vừa mới tiến đáng ma ti người mới thứ đâu tới mạnh như vậy người mới quách chân tại sơn nam đạo đáng ma ti bên trong không tính là gì quá mạnh cao thủ nhưng cũng là tư lịch cực sâu chỉ kém công vân liền có thể mặc vào kim văn huyền giáp kết quả tại đây mới trong tay người vậy mà đều không đi qua một chiêu lão ca giống như dương thiên k ỳ không cần n g ư ờ i giúp có người giúp hắn ra mặt thiếu nữ che miệng con mắt chừng đến giống như trông đồng một dạng ca ca của nàng trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc suy tư một lát sau nói này người mới tuyệt đối không phải dự bị trong doanh trại những người kia dự bị trong doanh có mấy cái không sai hạt giống tốt nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến loại trình độ này hẳn là một vị đại nhân nào đó theo bên ngoài mang tới cái này thú vị trước sau tô vô minh sau lại tới một cái thực lực mãnh liệt như vậy người mới chúng ta đã ma ti chính mình bồi dưỡng ra được người làm sao cũng không sánh bằng từ bên ngoài đến lúc này hàn tranh đứng trên lôi đ à i thu l i ễ m một thân khí huyết đối phía dưới quách chân thẳng như nói đa tạng còn đánh sao quách chân sắc mặt đen như mực lúc này một tên trước đó đi theo quách chân sau lưng đã ma ti võ giả nhảy ra âm thanh lạnh lùng nói ngươi này người mới đơn giản không tuân theo quý cụ tất cả mọi người là đã ma ti đồng liêu bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy về sau còn muốn cùng một chỗ c h ấ p hành nhiệm vụ quách sư huynh ôm so tại tâm tính nhường ngươi xuất thủ trước kết quả chủ quan không có nhanh chóng ngươi lại hạ từ thủ đơn giản lẽ nào lại như vậy hàn tranh vẫn không nói gì cô gái k i a ca ca bỗng nhiên đứng ra âm thanh lạnh l ù n g nói quách chân đừng thua không nổi tại người mới trước mặt ném toàn bộ đãng ma ti người chúng ta đãng ma ti lẫn nhau so thử lúc nào nói qua c h ạ m đến là thôi mù l o a đều có thể nhìn ra ngươi vừa mới dùng không dùng toàn lực chúng ta đãng ma ti cho tới bây giờ đều là xem thực lực xem năng lực lúc nào xem m ồ m m é p rồi quách chân hung tợn nhìn về phía đối phương nhưng giống như biết đối phương không dễ trọng thậm chí liền miệng đều không dám trả chẳng qua là hung á t nói đi dứt lời mang theo người quay người rời đi thủy hỏa tiên y hỉa hòa hợp một thể hàn huynh đa tạ xuất thủ tương trợ dương tiên kỳ nhìn xem hàn tranh gương mặt cảm kích hắn mặc dù có thể nhịn bất quá nên mất mặt vẫn là mất mặt hôm nay hàn tranh xem như giúp hắn xả được cơn giận không có việc gì tên kia một bộ hung hăng c ả n quáy bộ dáng ta nhìn hắn cũng rất khó chịu trong khoảng thời gian này quách chân tên kia tìm ta nhiều lần phiền thoái lần này bị hàn huynh ngơi ư giáo hấn một lần hắn trong thời gian ngắn hẳn là không còn dám tới dương tiên kỳ lúc này bỗng nhiên vỗ đầu một cái đúng rồi hàn h u n h ngươi còn chưa ăn cơm đây à đi đi, đi vừa vặn vừa phát đồng lộc ta m dương thiên kỳ liền lôi kéo hàn c h a n h đi tiệm cơm kỳ thật hàn c h a n h hiện tại thật đúng là không thiếu tiền trước đó tại hát thạch huyện không có tiền thời điểm ăn bữa ngon còn muốn tính toán tính toán nhưng hắn tại hát thạch huyện thời điểm cấp sạch tống ra tài vật bình thường kim ngân hắn thật đúng là không thiếu ta còn suýt nữa quên mất hỏi chúng ta bổng lộc là bao nhiêu dương thiên kỳ nói chúng ta bổng lộc là chia làm hai bộ phật phát giáo huy phía dưới bất luận ngươi là kim văn vẫn là ngân văn đều làm ỗ i tháng năm trăm lạ mặt dòng một quả tụ linh đan đến giáo h y cấp bậc kia thì là gấp bội mỗi tháng một ngàn lượng một quả vận linh đan hàn tranh khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới đáng ma ti đãi nộ còn rất tốt năm trăm l ạ n g bạc dòng liền không nói dù cho không có ngoài định mức thu nhập cũng đầy đủ qua hết sức tới n h u ẩ n tụ linh đan là một loại cấp thấp đan dược so với lần trước viên long sơn cho h ắ n luận linh đan muốn thấp một chút nhưng lại thấp đan dược cũng là đan dược so tắm thuốc có thể là còn mạnh hơn nhiều thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia dương tiên kỳ một bên cho hàn tranh giới thiệu một bên mang theo hàn tranh đi tiệm cơm đáng ma ti tổng bộ tiệm cơm cũng không nhỏ mà lại phong phú đến cực điểm cơ hồ tất cả đều là thịt cá võ giả đến tiên tiên cảnh giới lượng cơm ăn vốn là lớn mà lại chỉ có ăn thịt mới có thể mang đến đầy đủ lực lượng cho nên đáng ma ti quán cơm đều là này loại thô cậy phong cách dê nướng nguyên con chân b ò nướng loại hình khắp nơi đều thấy dương tiên kỳ bày cả bàn thịt nhìn xem có chút h ù n g vĩ hàn tranh đếm thử một miếng mặc dù thô cậy chút bất quá mùi vị thế mà còn không sai đúng rồi đáng ma ti nội bộ cũng là có phe phái sao vẫn là cái kêu quách chân nhân duyên tốt hắn không phải đội xuất nhưng ta xem đi theo hắn phía sau người cũng không ít dương tiên kỳ nhìn thoáng qua bột phía lúc này không phải giờ cơm cho nên tiệm cơm nội nhân không nhiều hắn thấp giọng nói ở bề ngoài đương nhiên là không có phe phái bất quá sau lưng cũng vẫn phải có chúng ta lên mặt ngoại trừ trần trấn phủ bên ngoài liền là tứ đại trấn thủ đô uý mặt khác ba vị trấn thủ đô uý đều riêng phần mình có một phái người từ lao đại nhân bởi vì tuổi tác quá lớn không tranh không đoạt cho nên không về cái kia ba vị người tự động liền thuộc về từ lao đại nhân phái này giống như là ta này loại người ta không lớn ta cũng lười hướng bên trong gom gót liền cũng xem như từ lao đại nhân một phái người hàn tranh h i ể u rõ nhẹ gật đầu lớn như vậy sơn nam đạo đã ma ti theo tứ đại trấn thủ đô uý đến bên ngoài đại châu phủ trấn thủ đô uý lại đến những cái kia đã ma giáo húy làm sao có thể là bền chắc như thép có phe phái mới là bình thường bất quá đi theo quách t r â n những người kia mặc dù là bởi vì bọn hắn cùng thuộc tại tứ đại trấn thủ đô h u một trong thiên tả thương võ vân phi đại nhân một phái kia cũng là bởi vì quách t r â n thân phận quách t r â n là khai bình phụ thanh bình sơn trang quách g i a con thứ quách g i a thực lực không yếu lao tổ là ngưng luyện võ đạo trần đan tông sư quách t r â n xem như tương đối được sùng ái con thứ cũng có thể theo nhà tộc bên trong cầm tới một chút tài nguyên tự nhiên có người nguyện ý theo hắn khai bình phủ chính là sơn nam đạo thủ phủ châu phủ bên trong liền có không ít thế lực nhưng càng nhiều thế lực vẫn là tại châu phủ bên ngoài độc chiế một phương danh giới. điểm này hàn tranh là biết đến nhưng hắn không nghĩ tới quách chân lại là xuất thân võ đạo thế gia vẫn là loại kia thực lực không kém võ đạo thế gia tại hắc thạch huyện thời điểm hàn tranh cũng đã gặp qua những tông môn kia đối đại đảng ma ti thái độ hai bên mặc dù không giống như là đối y ê u ma một dạng gặp mặt liền quyết đấu sinh tử nhưng quan hệ cũng tuyệt đối không tính là hòa thuận võ đạo thế gia xuất thân đệ tử vậy mà lại gia nhập đảng ma ti điểm này hàn tranh là không nghĩ tới dương thiên kỳ giải thích nói võ đạo thế gia đệ tử gia nhập đảng ma ti cũng không ít dĩ nhiên cơ hồ không có dòng chính đều là con thứ hoặc là tri thứ những cái kia võ đạo thế gia chú trọng trưởng thứ phân chia người thừa kế vị trí khẳng định là muốn theo dòng chính bên trong chọn lựa tài nguyên khẳng định cũng muốn hướng bên kia nghiêng cho nên một chút võ đạo thế gia bên trong những cái kia có gia tâm mong muốn đọ sức một cái tiền chỉnh chi thứ con thứ liền chọn gia nhập đảng ma ti một bên cầm lấy gia t ộ c tài nguyên một bên tại đảng ma ti bên trong ma luyện thực lực đồng dạng cũng có thể cầm tới đảng ma ti bên này tài nguyên thậm chí không riêng gì võ đạo thế gia còn có một số tông môn xuất thân nhưng không phải nội môn đích chuyển võ giả cũng không ít gia nhập đảng ma ti trước đó nghe nói liền có một vị không được coi trọng thế gia chi thứ gia nhập đảng ma ti sau một đường lên tới c h ấ n thủ đô ý vị trí bên trên thực lực thậm chí nghiền ép chính mình lão tổ sau này cái kia thế gia người tới tự mình t h ỉ n h vị kia c h ấ n thủ đô ý trở về người ta liền không để ý tí nào mới vừa đứng ra nói lời công đạo g i a n dạy quách chân liền là phụ vân cốc diệp ra con thứ diệp lưu vân phụ vân cốc diệp ra cần phải so thanh bình sơn trang quách ra thực lực càng mạnh nghe nói hắn cùng thân mội mội của hắn diệp thải vân tại diệp ra cùng dòng chính người thừa kế náo động đến hết sức không thoải mái cho nên mới dưới cơn nóng giận gia nhập đảng ma ti h à n tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu đại khái rõ ràng đã ma ti cao tầng những ý nghĩ kia bất luận ngươi là thế gia cũng tốt tông môn cũng được chỉ cần ngươi gia nhập đáng ma ti vậy dĩ nhiên muốn vì đáng ma ti làm việc cắn giết yêu ma chấn áp tông môn thế gia chỉ cần chấn áp không phải là của mình tông môn thế gia đó là đương nhiên là không quan trọng sự tình hiện tại đáng ma ti thiếu người cực độ thiếu người này chút tông môn thế gia xuất thân chi thứ đệ tử ngoại môn đệ tử mặc dù không phải tinh nhuệ nhất cái đ á m kia nhưng nội tình khẳng định cũng không tệ này chút chi thứ đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thiếu chính là tài nguyên thiếu chính là cơ hội mà đ á ma ti thì có thể cho bọn hắn tài nguyên cơ hội song phương có thể nói là a n nhịp với nhau trong những người này nếu là thực sự có người có thể trưởng thành vậy hắn tại đáng ma ti lâu như vậy khẳng định cũng là đối đáng ma ti có cảm tình cũng tỷ như dương tiên kỳ nói cái kia ví dụ người ta đều đã thành c h ấ n thủ đô úy, thậm chí thực lực so chính mình lao tổ đều mạnh vậy còn hồi trở lại gia tộc gì chính mình chính là gia tộc đương nhiên khẳng định cũng có người muốn trở về gia tộc t ô n g môn bất quá đối đáng ma ti tới nói cũng không quan trọng chỉ cần không phải c h ấ n phủ xứ này loại đáng ma ti cao tầng những người còn lại đi ở đối khắp cả đáng ma ti tới nói cũng không có ảnh hưởng đảng ma ti dù sao không phải hát thạch huyện loại k ê u huyện thành nhỏ đủ loại phe phái quan hệ phức tạp khả năng một chút mất tập trung liền không biết đắc tội vị nào bất quá hàn c h a n h cũng là không quan trọng h á n tới đảng ma ti là vì tăng cao thực lực vì công pháp chỉ cần phe phái chi tranh đừng liên lụy đến chính mình hàn c h a n h cũng sẽ không chủ động hướng nơi này lẫn vào sau khi ăn cơm xong hàn c h a n h trở lại phân phối căn phòng của mình tại đảng ma ti bên trong chỉ có đến giáo lý nhất cấp mới có tư cách phân phối đến một tòa nhà đơn rất nhỏ những người khác là phòng nhỏ bất quá mặc dù chỉ có một cái phòng nhỏ nhưng cũng không lộ vẻ chật trội hàn tranh ngồi xếp bằng trên giường tiên tiến vào thao thiết dung lô bên trong đem chân võ luyện thể quyết độ thuần thục tăng lên tới viên mãn chân võ luyện thể quyết chính là ngày xưa chân võ môn công pháp cơ bản h á n hạch tâm chính là rèn luyện thân thể lực lượng tăng lên thân thể cường độ long tượng bàn nhược công nhất hệ công pháp thiên về lực lượng lực bộc phát mà chân võ luyện thể quyết thì là thiên về thân thể cường độ lực phòng ngự thời kỳ thượng cổ nhân tộc võ giả cùng yêu ma chém giết kỳ thật tối vi thua thiệt liền là thân thể cường độ nay chân võ môn hạch tâm công pháp luyện thể nếu là tu luyện tới cực h ạ n đình phong hãn thân thể thậm chí so với yêu ma càng thêm cường đại giống như trên mặt đất ma thần bình th lúc trước hàn tranh đem hát huyết ma sát công độ thuần thục tăng lên tới viên mãn chỉ hao tốn 1.500 điểm độ thuần thục ma công tốc thành hiệu quả vẫn là rất nhanh mà chân võ luyện thể quyết thì là không có nhất đường tắt có thể nói công pháp luyện thể đem hắn tu luyện tới viên mãn hàn tranh trọn vẹn tốn hao 5.000 điểm báo tức h độ rời đi thao thiết dung lô hàn tranh làn r a đều tản mát ra một cố kim là tầm thường sáng bóng sau đó tiêu tán hắn đoán chừng một chút chân võ luyện thể quyết viên mãn về sau hắn thân thể cường độ tối thiểu tăng lên gấp năm lần có thừa sau đó hàn tranh lại lấy ra ôn đình vận viết kinh nghiệm bút ký đào nhìn lại và mắt kiểu ch hắn vốn cho là ôn đình vận chữ khẳng định là cùng nàng người một dạng ôn nhu m ự c mạ kết quả đập vào mắt nhưng thật giống như thiết hoa n g â n câu đặt bút phong mang tất lộ tựa như vết kiếm đập vào mắt chữ thứ nhất chính là ôn đình vận chỗ điểm danh thủy hỏa tiên ý cảnh giới này yếu điểm Dung. thuế cuối đều hậu Tiên thiên thuế phàng cảnh, chỉ có cảnh giới cuối cùng thủy hóa tiên ý mới có thể xem như tiên thiên cảnh、giới. Hiện tại phần lớn võ giả đều cho rằng、hậu、thiên cùng tiên thiên lưỡng giới cảnh giới giới. giả giới giới thủy thật thể tại mới chỉ hóa cho có có ý kỳ xem võ、đạo. với hậu thiên vào tiên thiên tiên thiên không phải võ đạo mở đầu nhưng là võ giả siêu thoát tự thân mở đầu cho nên cái này dung chữ liền cực kỳ trọng yếu muốn đem kinh mạch khí huyết ra thị xương cốt triệt để dung hợp trở thành một cái chân chính người một cái không có không có bất kỳ cái gì hậu thiên chất bẩn toàn thân giống như, như trẻ con thuần túy tiên thiên người cuối cùng ôn đình vận thậm chí cho rằng lúc trước cho tiên tiên tứ cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng mệnh danh là thủy hỏa tiên ý tiền bối võ giả là sai hắn lên cái tên này chẳng qua là thô thiện nói rõ cảnh giới này thủy hỏa bất sâm vi năng nhưng không có bao gồm cảnh giới này chân chính tinh túy cho nên dẫn đến hậu thế võ giả tại tu hành lúc tổng hội bị thủy hỏa tiên y bốn chữ này chỗ lừa dối đột phá cảnh giới là thiên về điểm đặt ở thối l u y ệ n trên thân thể mà không phải d u n g hợp thân thể chương chín mươi mốt cảm giác đau thiếu sót hậu quả một hơi xem xong ôn đình vận bút ký hàn tranh cũng nhịn không được vô an tàn dương c h ắ c không được đào tử tỷ kiến nghị hàn tranh đi hối đ o á i ôn đình vận bút ký thủy hỏa tiên y này t r ọ n g cảnh giới tại ôn đình vận phân tích hạ có thể nói là vô cùng rõ ràng thậm chí cả này nhất chọn cảnh giới cùng đến tiếp sau liên quan đều cẩn thận tỉ mỉ nếu như nói lý tính chung đối với tiên tiên cảnh giới dạy học là quen tay hay việc là đem t r ư ớ c tam trọng cảnh giới dùng đơn giản nhất dễ hiểu phương thức nói cho ngươi cái kêu ôn đ ị n h vận chính là như tài liệu giảng dạy bình thường tinh chuẩn thấu triệt chuyên nghiệp vô cùng hàn tranh để bút x u ố n g nhớ nhắm mắt ngưng thần quanh thân khí huyết xương cốt kinh mạch gân cốt da thịt lẫn nhau ra hòa thăng hoa tiên tiên trước tam cảnh là từng bước luyện bước cuối cùng này thủy hỏa tiên y chính là dung hợp đến cuối cùng dung hợp thành công cự hạn thăng hoa thành cựu thủy hòa tiên y hè nương theo lấy thân thể dung hợp hàn tranh da thịt cũng hơi nổi lên một tia ánh sáng nhạt không biết qua bao lâu Hàn theo r n lý mà nói hàn tranh chẳng qua là thiên phú tu l ợ n kém nhưng hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ cũng không tính kém nhưng chính là này tới cửa một cức cảm n lộ hàn tranh nhưng thủy trung tìm không thấy đầu mối loại thời điểm này dù cho hắn tiến vào thao thiết dung lô bên trong bế quan cũng là vô dụng trời biết hắn cần dùng bao lâu mới có thể thu được đến này một chút cảm giác triệt để cực hạn thăng hoa minh tưởng một lát hàn tranh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn rút ra thu thủy k i n h hồng tại trên cánh tay của mình cắt đứt ra một đạo mảnh khảnh vết thương đậm đặc như chỉ thủy ngân bình thường huyết dịch treo ở làn da mặt ngoài nhưng một lát liền đã ngưng trệ hàn tranh thở dài ra một hơi hắn hiểu được chính mình kém cái k i a một chút cảm giác ở đâu là cảm giác đau cô động thủy hỏa tiên y rỉa tiên thiên thân thể viên mãn hàn tranh thiếu sót cảm giác đau cho nên hắn hiện tại là không viên mãn trạng thái hắn kém chính là này một chút cảm giác Cười khổ một tiếng. hàn tranh hiện tại bỗng nhiên có loại rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác lúc trước hàn tranh lựa chọn hiến tế cảm giác đau chẳng nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ thậm chí tại đột phá kim cơ ngọc lạc luyện kinh mạch thường có lấy ra tốc tu hành hiệu quả luyện kinh mạch đau nhức vô cùng võ giả tầm thường một bước này đều là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành sợ bởi vì đau nhức ảnh hưởng đến chính mình t â m cảnh mà dẫn đến nội lực sẽ rách kinh mạch mà hàn tranh tại một bước này lúc bởi vì không có cảm giác đau cho nên đi là tốc thành con đường giống như là tại cho người khác làm giải phẫu có thể bình tĩnh vô cùng tiến hành luyện mảy may đều sẽ không lúc trước hàn tranh đột phá kim cơ ngọc lạc thường có nhiều dễ dàng hiện tại liền có nhiều khó khăn làm chỉ kém như thế một chút cảm giác vô pháp làm đến thông thấu viên mãn hắn liền vô pháp cực hạn thăng hoa cô động thủy hỏa tiên y thì hàn tranh khé thở dài một tiếng chính mình vẫn còn có chút chủ quan thao thiết d u n g l ộ như thế cái tả tính đồ vật là sẽ không để cho chính mình lợi dụng sơ hở bất luận cái gì trên người mình có thể hiến tế đồ vật cái kia tất nhiên là đối h ắ n vật hữu dụng chính mình chân chính đồ vô dụng hắn cũng sẽ không muốn chỉ bất quá ngay từ đầu không có có ảnh hưởng nhưng trên thực tế chân chính ảnh hưởng đều tại đằng sau hàn tranh lúc này thậm chí còn có chút vui、mừng. vui mừng chính mình một mực cầm giữ ở bản tâm ngoại trừ tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm hiến tế sợ hãi của mình bình thường cũng không có trực tiếp cấp trên hiến tế vật gì khác b ằ n g không phía sau phiền thoái còn nhiều mà lại may nhờ trước đó đánh bậy đánh bạ đem sợ hãi của mình đổi trở về còn phụ tặng một cái kinh p h ố luyện ngục quỷ vương tướng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút mình nếu là không có thể đem kinh khủng đổi lại tương lai bất luận cái gì dính đến tinh thần loại tu hành khả năng đều sẽ xảy ra vấn đề ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì mới có thể đổi ta hồi trở lại ta cảm g i á đau hàn tranh triệu hồi ra thao thiết rung lô nhìn chăm chú đối phương thình ký chủ tự động tìm kiế tốt xấu cho cái hướng đi a t h ỉ n h ký chủ tự động tìm kiếm đặc thù vật phẩm tán đi thao thiết dung lô hàn tranh bất đắc dĩ lắc đầu hắn liền biết là như thế kết quả đối thao thiết dung lô hiến tế tự thân giống như là mượn lãi suất cao như nhau hàn tranh hiến tế sợ hãi của mình kết quả lại cần dùng mang theo kinh khủng bản nguyên kinh phố quỷ vương đổi lại dựa theo như thế cái logic chính mình hiến tế cảm giác đau cũng cần một dạng mang theo cùng cảm giác đau có quan hệ bản nguyên đồ vật mới có thể đổi lại thứ này có thể là mỗ dạng bí bảo cũng có thể là quỷ vật tàn ồn hoặc là yêu ma trên người linh kiện trước mắt không có đầu mối hàn tranh chỉ có thể tạm thời coi như tôi h chuẩn bị đi đáng ma ti tìm đọc một thoáng tư liệu đáng ma ti có một bộ phận công khai tư liệu là liên quan tới các loại yêu ma quỷ vật các loại thưởng thức bên trong nói không chừng liền có cùng cảm giác đau bản nguyên có liên quan độ vợt ra cửa nhìn thoáng qua sát trời lúc này bên ngoài mặt trời t r ó i trang vậy mà đã là ngày hôm sau giữa trưa cũng không biết là tu luyện mê mẩn vẫn là tại thao thiết dung lô loại kia thời gian đ ỉ n h trệ chỗ tu luyện quen thuộc hàn tranh chỉ cảm giác mình xem xong bút ký liền nhắm mắt tu hành lại mở mắt thế mà đã qua thời gian một ngày cảm giác bụng trống trơn hàn tranh liền trực tiếp chạ lúc này chính là cơm chưa điểm tiệm cơm bên trong có tới trên trầm đáng ma ti võ giả tại thấy hàn tranh có người không khỏi túi đầu xì xào bàn tán dâng lên đáng ma ti tới người mới không hiếm lạ nhưng ly kỳ là này người mới vừa tới liền ra tay khẽ vây hạ gục các chân chỉ nghe nói qua có lao nhân cho người mới tới cái ra vai phủ đầu lúc nào này người mới cũng có thể cho lao nhân một hạ mã huy rồi mặc dù mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều nhớ k ỹ hàn tranh người này hàn huynh nơi này nơi này hàn tranh vừa được tràn đầy một chậu cơm liền thấy dương thiên kỳ ở nơi đó chào hỏi hắn hàn h u n h ngươi làm sao một ngày đều không ra tới trong phòng tu luyện qua đầu dương tiên h kỳ một mặt kính nghệ c h ắ c không được hàn huynh ngươi có thực lực thế này vừa tới đ ả n g ma ti liền như thế mất ăn mất ngủ tu hành hàn tranh một bên gặm đùi gà vừa nói đúng rồi chúng ta đ ả n g ma ti chấp hành nhiệm vụ là thế nào thông báo thật giống như ta hôm qua vẫn luôn trong phòng sẽ có người chủ động tìm ta sao dương tiên h kỳ nói trước đó chúng ta sơn nam đạo đ ả n g ma ti trong tổng bộ có mười sáu cái doanh nếu là có nhiệm vụ phía trên khẳng định sẽ đi đầu báo cho đ ả n g ma giáo ý nếu là không cần đáng ma giáo h ra tay liền lại phân phát nhường một tên tiên tiên cảnh định phong đội xuất dẫn đầu mấy tên huyền giáp vệ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó nếu có nhiệm vụ tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi bất quá bây giờ nha chúng ta đã n g m à ti đại bộ phận lực lượng đều đi hoài nam đạo bên kia những người còn lại đều bị đánh tan đến hai cái trong doanh trại ngự chữ doanh nhiều người nửa không trong thành đều tại khai bình phủ trúng quanh mấy cái địa điểm trọng yếu tuần tra giám thị chúng ta khôi chữ doanh thì là do ôn đình vận đại nhân tự mình trừng ư khống cần làm nhiệm vụ cũng sẽ có người thông chi ngươi cho nên hàn huynh nếu như ngươi cần bế tử quan không thể có người quấy dày cái c h ủ loại kia tốt nhất đi đầu đi cùng ôn đình vận đại nhân xin phép nghỉ nàng tự nhiên sẽ an bài người khác hàn tranh nhẹ gật đầu đúng lúc này ôn đình vận đột nhiên đi vào quán cơm ở đây đ n g ma ti võ giả liền vội vàng đứng lên hành lễ ôn đình vẫn khoát tay áo ra hiệu mọi người không cần đá lễ quét nhìn lên mắt ôn đình vận nhẹ g i ọ n g mở miệng nói diệp lưu vân lá màu vân dương thiên kỳ sau khi cơm nước xong tới tìm ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi những người khác trong ba ngày không có tiếp vào qua nhiệm vụ chờ sau đó đi tìm từ lão đại nhân cái k i a một bên còn có cái cần đại lượng nhân thủ nhiệm vụ nói xong ôn đình vẫn bỗng nhiên dừng một chút đưa mắt nhìn sang hàn tranh còn có hàn tranh ngươi cũng cùng dương thiên kỳ bọn hắn cùng đi dương thiên kỳ hai ba lần cơm nước xong xuôi tò mò nhìn về phía hàn tranh xem ra ôn đình vận đại nhân hết sức coi trọng ngươi à vì cái gì nói như vậy người mới tới đảng ma ti phổ biến sẽ không như thế đã sớm an bài nhiệm vụ kết quả ngày thứ hai ôn đình vận đại nhân liền an bài cho ngươi nhiệm vụ ngoại trừ nhằm vào ngươi cái kia dĩ nhiên chính là coi trọng ngươi cho rằng ngươi có tư cách tham dự vào đảng ma ti chính thức nhiệm vụ ở trong hàn tranh trực tiếp ba miệng ăn bốn cái đùi gà miệng hữu một cái thức ăn liền trong nháy mắt bị nghiền nát nuốt vào bụng đi đối với hắn loại cảnh giới này võ giả tới nói đây mới là như thường ăn cái gì tốc độ ngai ký nuốt chậm đây chẳng qua là hưởng thụ mùi vị ăn xong lau mi cùng hắn nói là coi trọng ta ta cảm giác cẳng có thể là hiện tại đã ma ti quá thiếu người liền ta người mới này đều lập tức muốn phát huy được tác dụng nói xong hàn tranh kéo lên dương thiên kỳ đi tìm ôn đ ì n h vận bên kia diệp lưu vân huynh m g ồ i thấy hàn tranh bọn h ắ n động cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ ăn cơm theo sau chương chín mươi hai lần đầu nhiệm vụ khai bình phủ phía bắc lê vân sơn dưới có cái lý gia thôn lệ thuộc vào khai bình phủ ninh an huyện q u ả n hạn bất quá chỗ kia cách ninh an huyện qua xa huyện thành cơ hồ không xem v o vài ngày trước lý gia thôn có một nữ nhân chạy tới khai bình phủ kêu an nói lý gia thôn thôn trưởng hiến tê y ma nhưng lại bị thôn người đổi u kịp mang theo trở về các người đi điều tra một chút nếu là thực sự có người hiến tế yêu ma các n g ư ờ i liền làm chủ đem hắn giải quyết dựa theo thực lực tư lịch nhiệm vụ lần này dùng diệp lưu vân làm chủ ôn đình vẫn trước bản hàn tranh bốn người đứng thẳng nghe ôn đình vẫn phân phó nghe xong nhiệm vụ nội dung dương tiên kỳ bọn người không có gì biểu thị một cái đơn giản dò xét nhiệm vụ mà thôi không có gì khó khăn quá lớn coi như là thôn kia thật tại hiến tế yêu ma một cái thôn mà thôi trên dưới một trăm người có thể hiến tế đứng đắn gì yêu ma đúng đại nhân bốn người chắp tay trả lời quay người xuất thân chuẩy đúng rồi d i ệ p minh lần trước còn muốn đa tạng ư ơ i bên vực lẽ phải ra cửa dương tiên h kỳ hướng về phía diệp lưu vân chắp tay nói t ạ diệp lưu vân lắc đầu sắc mặt lãnh đạo bình tĩnh không cần nói lời cằm t ạ lần trước ta cũng không phải là giúp ngươi chẳng qua là quách chân tên hướng kia làm quá phận đã vào đáng ma ti vậy bọn hắn băng vẫn còn n ắ m thế gia tông môn bên trong cái kia một bộ đồ vật lấy ra cái kia rất là toàn bộ đáng ma ti người dương tiên h kỳ ngươi nếu mặc vào này thân huyền giáp liền không còn là trước đó cái kia bưng trà dâng nước gã sai vật có thể để cho người ta tùy ý làm đủ chúng ta đáng ma ti xem thủy trung là thực lực cùng năng cùng hắn ẩ n n h ẫ n chịu nhục không bằng tìm cơ hội phấn khởi đánh cược một lần ta về trước đi thu thập một chút hành lý chúng ta tại đảng ma ti cổng tụ hợp nói xong diệp lưu vân trực tiếp quay người liền đi diệp t h ả i vân hướng về phía dương thiên kỳ thẻ lưỡi ta ca hắn cứ như vậy các ngươi đừng để ý nói xong diệp t h ả i vân lại xông hàn tranh lộ ra một nụ cười sán lạ ta gọi diệp t h ả i vân về sau chiếu cố nhiều hơn tại hạ hàn tranh diệp cô nương k h á c h khí diệp thảy vân nói xong liền sôi nổi đuổi theo diệp lưu vân lộ ra rất có thanh xuân sức sống hàn tranh nhìn xem diệp lưu vân bóng lưng hít mắt nói tại sao ta cảm giác này, diệp lưu hắn lần trước mở miệng rõ ràng liền là tại giúp dương thiên kỳ cùng mình bây giờ lại không thừa nhận hắn mong muốn nhường dương thiên kỳ tỉnh lại phản kích quách trần kết quả lời nói ra lại có chút chỉ trích dương thiên kỳ không h a n g hái ý tứ ngạo kiều cái kia là có ý gì diệp huynh người không sai hắn nói chuyện có thể xảy ra cứng rắn một chút nhưng ta biết hắn không có ác ý dương thiên kỳ nói ta cùng diệp huynh tiếp xúc qua mấy lần hắn là cái mặt lạnh tim nóng người nói chuyện lại trực lại x ô n g còn có chút cực đoan nhưng người cũng không tệ lắm tối thiểu cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ huynh đệ liền không có nói qua hắn không tốt nhưng phàm gặp nguy hiểm diệp huynh cơ hồ đều sẽ xông lên phía trước nhất diệp g i a huynh mội từ nhỏ trong gia tộc liền không thế nào dễ chịu mặt đối gia tộc bên trong một chút nhằm vào uy hiếp hắn cũng vẫn luôn ngăn tại mọi mọi mình đ ằ n g trước lúc này mới dưỡng thành loại tính cách này nghe nói hắn cùng diệp g i a dòng chính trở mặt cũng là bởi vì diệp g i a dòng chính động diệp thải vân hắn kém chút nắm đối phương cho mạnh mẽ đánh chết này mới không thể không rời đi diệp g i a gia nhập đ ả n g ma ti h ắ n tranh h i ể u rõ nhẹ gật đầu nguyên lai、like、vẫn là cái mọi khống mỗi khống thực lực bình thường đều không yếu nay diệp lưu vân tuổi không lớn lắm, nhưng cũng có được tiên t i ê n thuế phảm cảnh định phong tu vi chỉ bất quá hắn cũng không thể mặc vào kim văn huyền giáp đồng dạng là bởi vì điểm công l a o không đủ đã ma ti cổng hàn tranh bốn người riêng phần mình dắt một con ngựa ở nơi đó tụ hợp ngoại trừ dương thiên kỳ hàn tranh bọn người trên thân đều không có đồ vật gì chỉ có hắn có một cái bao lớn phù vân cốc diệp ra mặc dù không phải năm nhà bảy phái loại cấp bậc kia đại thế gia nhưng cũng là gần với sơn nam đạo ngũ đại thế gia tồn tại cho nên diệp lưu vân huynh nội dù cho không phải dòng chính trên thân cũng là có túi c à n khôn hàn huynh trên người ngươi cũng có túi c à n khôn thấy trong bốn người giống như cũng chỉ có chính mình nghèo nhất dương thiên kỳ còn hơi hơi có chút xấu hổ ta mình đương nhiên là mua không nổi trước đó tiện tay giết một cái đối thủ từ trên người hắn c ư ớ p tới lời vừa nói ra diệp lưu vân đám ba người đều nhìn về hàn tranh cấp bậc gì trên người đối thủ thế mà còn có túi cả khôn hoặc là đối phương xuất thân bất phàm hoặc là thực lực đối phương bất phàm kết quả theo hàn tranh trong miệng nói ra đơn giản liền theo tên ăn mày trên tay đoạt một đồng tiền một dạng nhẹ nhàng bốn người lên ngựa một đường thẳng đến ninh an huyện mà đi bọn hắn mặc dù muốn đi lý ra thôn nhưng bọn hắn liền lý ra thôn ở đâu cũng không biết đại chu địa vực rộng rộng rãi đừng nói là hiện tại trong triều đỉnh trụ cột thực lực không bằng trước đó coi như là trước đó đại chu vừa mới lập q u ố c lúc cũng là hoàn g quyền không giới huyện triều đình chức quan cũng chỉ bổ nhiệm đến huyện thành này một khối mà h á c hương c h ấ n thôn đều là bọn hắn nơi đó người một nhà để cử ra tới trưởng làng thôn trưởng bình thường đều là bản sứ thân hảo nông thôn t ộ c trưởng người đức cao vọng trọng đi huyện lệnh nơi đó lập hồ sơ một thoáng là được rồi mà lại các nơi xa xôi huyện thành thôn xuất hiện cùng biến mất tốc độ cũng rất nhanh một nơi nào đó ban đầu khả năng chỉ có mấy hộ nhân gia nương theo lấy không ngừng di chuyển tới người hoặc là mấy đời phát triển khả năng mấy chục năm liền có thể phát triển thành một cái thôn nhỏ mà một phần bạn gặp được nguy hiểm chút gì yêu ma tà túy hoặc là đụng phải thôn quỷ đồng tử này loại hung đồ trong vòng một đêm toàn bộ thôn liền sẽ bị tàn sát tàn biến hy vọng nơi đó huyện thành chịu khó càng bản đồ mới căn bản cũng không hiện thực cho nên đã ma ti bên này địa đồ căn bản là vô pháp tinh chuẩn đến thôn chỉ có thể đi đầu đi huyện thành tìm người dẫn đường ngày đêm bay nhanh sau ba ngày hàn tranh đám người liền đến ninh an huyện h u y thành ninh an huyện là một tòa so hát thạch huyện còn muốn nhỏ huyện thành hát thạch huyện tốt xấu vẫn là tiến vào sơn nam đạo yếu đạo lui tới đi ngang qua thương đội cũng không ít ninh an huyện thì là ở vào khai bình phủ quản hạt địa vực nơi hẻo lánh ba mặt trước khi núi địa vực càn cối một đường trực tiếp đi tới huyện nhà, đến trước cửa huyện nha thủ vệ bộ khoái còn chưa kịp hỏi diệp lưu vân liền đã đem đảng ma ti lệnh bài đập vào đối phương trên mặt đi nắm các ngươi huyện lệnh kêu đi ra một lát sau một tên dáng người mập lùn hạt đ ầ u đôi mắt nhỏ hẻm rửa mũi dáng người to mọng huyện lệnh một bên hốt hoảng buộc lên quan phục nước t h á t một bên cười làm lành nói không biết đảng ma ti trừ vị đại nhân đến đây hạ quan không có từ xa t i ế p đón xin hãy tha lỗi hàn tranh có thể rõ ràng n gửi được trên người đối phương có cỗ nồng đậm son phấn mùi vị thậm chí trên cổ hắn còn có cái dấu son môi vị này huyện lệnh lao ra giữa ba ngày ngay ở chỗ này bạch nhật tuyên dâm cũng là thật có tính gây nên. diệp lưu v â n rõ ràng cũng nhìn thấy này chút hắn s ắ c mặt hơi c h ầ m xuống âm thanh lạnh l ù n g nói đ ả n g ma ti tiếp vào nhiệm vụ ninh an huyện lý gia thôn có người đi khai bình phủ kêu o an nói nơi đó thôn trưởng hiến tế yêu ma ngươi cũng đã biết chuyện này huyện lệnh cái k i a hạt đậu đôi mắt nhỏ lộ ra một tia thần sắc mê mang hiến tế yêu ma chưa nghe nói qua chuyện này à. lập tức cái k i a huyện lệnh liền hung á c nói này chút đ ê u dân có chuyện không đến cùng b ả n con nói lại còn chạy đi khai bình phủ nói hiếp nói vượn quáy dày chư vị đã ma ti đại nhân quả nhiên là đã giận diệp lưu vân nhữ một cái lông này có phải hay không nói hiệu nói vượn chúng ta dò xét qua lại nói hiện tại ngươi lập tức tìm quen thuộc lý gia thôn lộ t u y ế n người mang bọn ta đi lý gia thôn nhìn một chút huyện lệnh ngẫu nhiên xứng sở tại nơi đó sau đó đối diệp lưu vân lộ ra một cái định nọn nụ cười làm phiền đại nhân ngài đầu tiên chờ chút đã sau đó huyện lệnh xông bên ngoài r á t của ngọc hô sư gia sư gia một tên mặc nho sam dáng người gầy còm nho sinh trung niên đi tới huyện tôn đại nhân có gì phân phó chúng ta huyện có thôn gọi lý gia thôn sao ngươi có biết hay không ở đâu một bên diệp thải vân liếp mắt hàng t r a n mấy người cũng là trợt cảm thấy im lặng nay huyện lệnh đơn giản ngu ngốc đến cực điểm thậm chí liền ngay cả mình khu vực quản lý có hay không cái thôn này cũng không biết người sư g i a kia cũng là rất già dặn nghe vậy nói chúng ta ninh an huyện cùng sở hữu ba cái lý gia thôn không biết huyện tôn đại nhân ngài hỏi là cái nào diệp lưu vân thản như nói n lê vân sơn dưới cái kia lý gia thôn h ả là cái kia lý gia thôn à bọn hắn khoảng cách chúng ta huyện thành xa nhất cách mỗi nửa năm mới sẽ phái người tới một lần huyện thành cầm một chút gia thú sản vật núi rừng tới bán thuận tiện mua sắm một chút muối rượu vải vóc loại hình đồ vật ngài rượu hổ cốt vẫn là người của lý gia thôn tạm đây huyện lệnh trừng mắt liếc hắn một cái hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì Nói nhiều như dụng vậy vô lúc à m cái、gì? Có cái Chỗ quá người đi qua cái kia、lý、Gia thôn sao? Chỗ kia quá xa, đi qua người gì? Thôn đ qua qua sao? xa, Lý thật n không nhiều. Bất quá huyện nhà g là quá Bất h phùng ú n g ta bộ đầu tại 3 năm trước đây đi qua. Lúc đó ầ u qua. tại trước đi năm Lúc đây đ đang gặp tri phủ đại nhân thọ thần sinh nhật ngài không biết đưa cái gì lễ tốt phùng bộ đầu liền đi lý g i a thôn muốn tới một bộ hiếm thấy bạch hổ ra cho tri phủ đại nhân xem như thọ lễ l i ê n là bởi vì chuyện này ngài mới đưa hắn để bạn thành bộ đầu ngài quên rồi huyện lệnh hung tợn cũng trận mắt nhìn hắn một cái mau mau cút nói hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì còn nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm nam sư ra cho ra đi huyện lệnh lập tức gọi tới một tên hơn ba mươi tuổi nhìn xem chính là một mặt láo cá chi sắc bộ đầu mấy vị này đãng ma ti đại nhân muốn đi lê vân sơn dưới lý gia thôn ngươi mang theo mấy vị đại nhân đi một chuyến mọi thứ đều nghe chư vị đại nhân phân phó lanh lợi một chút có nghe hay không huyện tôn đại nhân ngài yên tâm thiểu nhân rõ phùng bộ đầu một mặt nịnh ngọt láo cá nụ cười hết sức rõ ràng muốn so người sư g i a kia hiểu chuyện được nhiều chương chín mươi ba không phải đại thiện chính là đại ác mang lên phùng bộ đầu hàn tranh đám người liền thẳng đến lý gia thôn mà đi b ấ đi đi vào, vào ngược lại đối với bọn hắn tới nói đi bộ cùng cưới ngựa không có gì khác biệt chẳng qua là cần bận tâm một thoáng này phùng bộ đầu tốc độ hắn mặc dù cũng luyện võ qua nhưng xem thực lực cũng chính là hậu thiên cảnh sơ kỳ đã thông không cao hơn ba đường kinh mạch trình độ hàn tranh lúc này đột nhiên hỏi phùng bộ đầu n g ư ơ i đi qua lý gia thôn ngươi có thể từng nghe nói qua lý gia thôn có hiến tế yêu ma sự tỉnh diệp lưu vân thoáng có chút kinh ngạc nhìn hàn tranh liếc mắt không nghĩ tới hàn tranh một người mới làm việc vẫn rất cẩn thận biết trước đó dò xét cha một chút tình báo kỳ thật những chuyện này hàn tranh không hỏi chờ một lát nữa diệp lưu vân cũng là chuẩn bị muốn hỏi phùng bộ đầu lắc đầu chưa nghe nói qua à cái k i a lý gia thôn quy mô không nhỏ nếu là thật có yêu ma ở chung quanh hiện tại chẳng phải là đều bị ăn sạch rồi vậy ngươi đối lý gia thôn có ấn tượng gì không cần cân nhắc m ặ khác tình hình thực tế nói chính là phùng bộ đầu suy nghĩ một chút thận trọng nói tiểu nhân kỳ thật cũng chỉ đi qua một lần kia lý g i a thôn đôi hắn cũng không tín hiểu h rất rõ nhưng nếu là nói ấn tượng khả năng này liền là giàu có chúng ta ninh ăn huyện chỗ xa xôi không có gì đặc sản coi như là huyện thành kỳ thật cũng rất nghèo ngài cũng đều thấy được tiểu nhân mặc dù là bộ đầu nhưng cũng không phải mỗi ngày đều ăn đến l ê n thịt nhưng lý g i a thôn chỗ kia là thật giàu có từng nhà cơ hồ mỗi ngày đều có thể kịp giờ ăn thịt một bên dương thiên kỳ kinh ngạc nói vì sao cái kia lý ra thôn như thế giàu có chẳng lẽ nơi đó có m à vàng phùng bộ đầu nói cái kia ngược lại cũng không phải nếu là thật có mỏ vàng triều đình khẳng định phải trưng thu lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước lý g i a thôn bởi vì liên tiếp lê văn sơn cho nên cơ h ồ mọi nhà đều là thợ săn lê văn sơn sản vật phong phú lý g i a thôn thợ săn tay nghề cũng là có tiếng cao trừ một chút thường gặp con n mồi có đôi khi thậm chí còn có thể đánh đến một chút ly kỳ đồ chơi tới huyện thành đ ổ i tiền tiểu nhân bởi vì nghe nói qua lý g i a thôn năng lực lúc này mới chuyên môn đi lý g i a thôn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì tốt đồ vật không nghĩ tới thật đúng là để cho ta lật đến một tấm bạch hổ ra cho nên những năm gần đây lý gia thôn trong ngày thường dựa vào đi s ă n ngày ngày đều có thể ăn được ít thịt một chút ly kỳ con mồi liền bán đến châu phủ đến đ ổ i thành lương thực mối vài loại hình vật tư cái kia người của lý gia thôn thế nào đặc biệt là cái kia bị cáo trạng hiến tế yêu ma thôn trưởng phùng bộ đầu do dự một chút hàn tranh nói yên tâm chỉ nói ngươi cái nhìn của mình là được gãi đầu một cái phùng bộ đầu nói lý gia thôn thôn trưởng gọi lý hữu đức nói thật trong mắt của ta là cái không sai người đại nhân ngài tại châu phủ không biết tầng dưới chót thôn là dạng gì nay chút thôn trưởng của thôn cơ hồ đều là bản xứ danh gia vọng tộc xuất thân trong nhà ai nhi tử nhiều q u ê nhưng đầu n đường núi khó đi nghe nói có một lần hắn còn rớt xuống vách núi năm chân quảng gãy thành bà tử nhưng coi như là dạng này tiền thuốc men đều là chính hàng cầm không vận dụng trong thôn một phân tiền phung bộ đầu vội và nói n à y chút không phải lý hữu đức chính mình nói là nơi đó thôn dân thợ săn nói với ta lần trước ta đến mua bạch hổ ra cái kia bạch hổ ra là theo một hộ thợ săn nhà tìm tới lý hữu đức mong muốn định b ợ ta trực tiếp liền đem cái kia bạch hổ ra đưa cho ta một phân tiền đều không lớn nhưng hắn sau lưng lại cho cái kia thợ săn năm mươi lựa bạc nói hắn muốn cho thợ ư n g q u a n mặt mũi nhưng cũng không thể để hắn ăn t i ệ t thói cái kia thợ săn lăng đầu lăng não ban đêm vậy mà tới tìm ta nói để cho ta nắm bạc trả lại lý hữu đức nói thôn trưởng vì mọi người làm nhiều như vậy nếu là hắn còn thu thôn trưởng tiền vậy nhưng thật không phải là người những chuyện này cũng đều là ta theo cái kia thợ săn trong miệng nghe được diệp lưu vân cùng hàn tranh đám người lính nhau trong mắt đều là lộ ra một vệ thần sắc cổ quái chứ không nói người trưởng thôn này có hay không làm ra hiến tế yêu ma sự tỉnh chỉ riêng là hắn làm sự tỉnh cũng có chút cảm giác không thích hợp lý hữu đức người này quá tốt rồi thậm chí đều có chút tốt quá mức tại đây loại thói đời bên trong dạng này người hoặc là liền là thật đại công vô tư thánh nhân hoặc là liền là cái kia ngụy trang cực tốt đại gian đại át chi đồ tóm lại bất luận là loại kia bọn hắn giả tiên muốn xác định một thoáng đối phương có hay không làm ra hiến tế yêu ma sự tỉnh đối với đ dù cho ngươi là thánh nhân nhưng chỉ cần ngươi hiến tế yêu ma đó cũng là muốn chu d i ệ t đi lý g i a thôn đường đích thật là khó đi đi đã hơn nửa ngày đường núi này mới rốt cục thấy được dưới chân núi một tòa quy mô không nhỏ thôn xóm sơn nam đạo nhiều vùng núi lồi núi này lê v â n sơn chính là sơn nam đạo một cái lớn nhất dãy núi thiên thương sơn mạch chi nhánh một trong mặc dù lê v â n sơn thế núi không tính hùng vị hiểm yếu thế nhưng hắn dừng r ậ m tính mịch ngoại trừ lý g i a thôn những thợ săn này có rất ít người sẽ lên núi diệp lưu vân trầm giọng nói mặc dù chưa từng nghe thấy này lê văn sơn có yêu ma xuất hiện tin tức bất quá xem hắn bộ dáng đích thật là dễ dàng dẫn đến hàn tranh l ự c chú ý thì là đặt ở cái kia lý gia thôn lên thôn này quy mô còn tưởng là thật không nhỏ a trước đó hàn tranh vì thịnh hợp đường hộ tống thương đội lúc cũng đã gặp không ít t i n h châu phủ thôn bất quá những thôn kia đơn giản thê thảm vô cùng dùng có tranh bùn đất lũy làm cái phòng coi như là phòng ốc nơi đó thôn dân có chút thậm chí đều không có một bộ chỉnh tề hoàn hảo quần áo trên mặt cũng là trên mặt món ăn mà lại đại bộ phận người trong thôn khẩu cũng rất ít nhiều có thể có trên trăm hộ ít chỉ có mấy chục hộ trước mắt này lý gia thôn lại không giống nhau xem phòng ốc quy mô tối thiểu có thể có trên ngàn hộ phòng ốc cũng đều là nghiêm trình gạch đá dựng không ít người nhà trong sân còn phơi thịt khô da lông thôn dân cũng đều là từng cái sắc m ặ t hồng nhuận phân phớt xem bộ d á n g thậm chí muốn so ninh an huyện bách tính qua đều tốt chỉ bất quá lý g i a thôn có rất ít người ngoài đến đây lúc này thấy hàn tranh đám người những thôn dân kia lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ có chút thôn dân thậm chí trực tiếp lấy ra đào thương cung tiễn lý g i a thôn đất cày thưa thớt nam nhân cơ hồ đều là thợ săn có thể nói là dân phong dũng mánh làm cái, gì làm cái gì thanh đao kiếm đều cho ta thu lại muốn tạo phản sao đây là huyện thành phùng bộ đầu ba năm trước đây còn tới qua chúng ta thôn đều quên sao trong đám người một tên giáng người hơi mập bước đi một bệnh rẽ ngang lục tuần l ã o giả một bên khiển trách những thôn dân kia một bên đón lấy hàn tranh đám người l ã o đầu này liền là lý l ữ u đức p h u n g bộ đầu nhỏ giọng cùng hàn tranh bọn hắn nói ra hàn tranh nhìn kỹ lý l ữ u đức liếc mắt cũng không có ở trên người hắn phát hiện bất luận cái gì yêu dị khí t ứ c thậm chí đối phương liền võ giả đều không phải là diệp lưu vân cũng là khẽ lắc đầu biểu thị không có phát hiện gì thường p h u n g bộ đầu thứ l ỗ i rừng núi thảo dân chưa thấy qua thị trường chúng ta tiểu thôn này có rất ít người ngoài đến bọn hắn có chút mẹ cảm lý h ữ đức một bên cười làm lành vừa nói phùng bộ đầu lần này tới là mong muốn tìm đồ gì tốt vừa vặn ta chỗ này còn có chút hàng tồn mấy tháng trước vừa đánh tới một đầu bạch lộc cái t i a ra hiệu phẩm tướng tuyệt đối đ ỉ n h thiêm còn có ba hũ rượu hổ cốt ngài hai vỏ lại cho huyện tôn đại nhân mang đến một vỏ phùng bộ đầu ho khan một tiếng ít nói lời vô ích hôm nay tới các ngươi lý gia thôn là mấy vị này đ n g ma ti đại nhân muốn hỏi ngươi một số chuyện phùng bộ đầu không dám nói thẳng yêu ma sự tình ngược lại hắn liền là cái dẫn đường diệp lưu vân nhìn chằm chằm lý hữu đức trầm giọng nói trước đó thôn các ngươi có một nữ nhân tới khai bình phủ kế o a n nói ngươi người thôn trưởng này hiến tê yêu ma còn có chuyện như vậy l chư chư chương chín mươi bốn tất cả mọi người đang nói láo lý hữu đức mang theo hàn tranh đám người tiến vào lý ra thôn bên trong vừa đi một bên cùng hàn tranh đám người giải thích đi khai bình phụ kêu an nữ nhân kia gọi lý tam đ ư ơ n g nghiêm chỉnh mà nói còn tính là ta cháu dâu ta cháu kia trong nhà đứng hàng lao tam là từ đó về sau lý tam nương liền điên điên khùng khùng đánh chửi mình bà bà anh trai và chị dâu còn nói không phải nói ta nắm con gái nàng hiến tế cho cái gì yêu ma trên thực tế là lao già ta nhìn nàng nhà tiểu cô nương kia tội nghiệp bày ra cái điên điên k h ủ n g k h ủ n g mẫu thân không có cơm ăn liên tiếp về đến trong nhà nhường cái đứa bé kia ăn xong bữa cơm no kết quả lý tam nương chính mình liền chạy ra ngoài còn chạy đến khai bình p h ụ l à to nói lung tung làm trễ mải chư vị đại nhân thời gian tiểu lão nhân ta quả nhiên là sai lầm a bất quá còn mời chư vị đại nhân thông cảm ta cái kia cháu dâu liền là thằng điên các ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng lý h ư u đức gương mặt tầm thường ấ y nấy giống như sợ hàn tranh bọn hắn liên lụy đến cái kia lý tam nương một dạng nay vừa nói lý h ư u đức liền đi tới một tòa viện trước viện kia có ba cái phòng xem quy mô không coi là nhỏ tại lý ra thôn bên trong cũng tính là không tệ cái c h ủ loại kia thả ta ra ngoài các người đám này đang giết ngàn đao không tiếp ô ô ô nữ nhi của ta nữ nhi của ta a trong phòng truyền đến một nữ nhân vẫn nộ gào thét ai ngay ngay đều là như thế vừa ra bởi vì lần trước nàng lén đi ra ngoài cho nên tiểu lão nhân ta liền để cho nàng bà bà t ẩ u tử còn có nữ nhi cùng một chỗ nhìn xem nàng ăn đ ồ vật do trong thôn ra chúng ta lý ra thôn bất tận cũng là có thể nuôi nổi một người điên lý hưu đức đẩy cửa ra một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân bị trói tại trên ghế một cái lão phụ nhân cùng một cái tuổi hơn bốn mươi trung niên nữ nhân đang nhìn xem nàng còn có một tên xem ra mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ đang cầm lấy chén cháo đỏ mắt cho nữ nhân kia cho ăn cháo mẹ nữ nhi ở chỗ này đây nữ nhi trở về ngài liền ăn một miếng đi ai biết nữ nhân kia lại mánh liệt hắt đầu đem chén cháo t r ò nện bay ra ngoài cút ngươi không phải nữ nhi của ta cút cho ta sau đó nữ nhân thấy đẩy cửa tiến đến lý h ư u đức lập tức tức miệng mắng to lý h ư u đức ngươi tên hôn đản không k i ế p ngươi trả cho ta nữ nhi còn nữ nhi của ta à? lý h ư u đức không có để ý chẳng qua là t h ở dài nói nàng liền là lý tam lương hiện tại đã điên thành bộ dáng này liền nữ nhi của mình đều không nhận ra diệp lưu vân trầm giọng nói lý tam lương ngươi không phải đi khai bình phụ kế hoan Nói t h ô nàng trưởng tế Hưu đưa người nữ nhi hiến Lý cho yêu Đức m ta là đảng ma ti tới Tam ma là Lý đảng người, chuyên môn tới hiểu chuyện này. Lý Tam nương chừng mắt hiểu cái trừng không i a a ma Mau của ta, nắm nàng hiến tế cho yêu mà. Ta i nói, ti đại lại. Liền đi nhi hiến mắt đem nắm mà. bắt hắn bắt thật tế đỏ đảng Đức bừng chính nhân. nữ nàng chư Hưu cho h là Lý là vị yêu k có trường phải u hiện nhi nhất không h tại liền nữ nhi duy nhất cũng bị mất. Ô, ô, ô. nàng mất. duy bị Ô p con gái của ngươi diệp lưu vân nhìn về phía cái kia co lại ở một bên chảy nước mắt thiếu nữ không phải nàng không phải nữ nhi của ta là lý hữu đức mang đến lửa các ngươi lý tam n ư ơ n g hung tợn nhìn về phía thiếu nữ kia giống như hận không thể muốn ăn một miếng nàng một dạng thiếu nữ kia cũng không phản bác chẳng qua là bất lực chảy nước mắt một bên lão phụ nhân kia thở dài nói tam nhi vợ hắn à này liền là của ngươi liên nhi à nàng không có ném vẫn ở chỗ này đây ta biết tam nhi hắn chết ngươi hơn ta lão thái thái người đầu bạc tiễn người đầu xanh liền gánh vác được rồi nhưng tháng ngày n ê n qua vẫn phải qua đúng không ngươi còn có liên nhi đâu ngươi nhanh hơn chút tốt ta lý tam n ư ơ n g nghe vậy kêu khóc càng lớn tiếng đi lên mẹ đây chính là ngươi cháu gái rồi ta Ngài nhẫn làm sao lại sao thôn â m n ì nhìn n nàng bị Lý Hữu Đức ném vào núi đưa cho yêu Lão phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem hẳn tranh chờ có người nói, chư vị đại nhân, ta này người vợ cho ngài thêm phiền thoái, còn làm phiền phiền ngài thật xa đi một chuyến. xem xem xa ma thêm làm một vào bị bất vị Lý Lao lắc Hữu cho phụ chờ chư cho thoái, thật yêu đầu, Đức đưa đắc đại đi có các vợ A. ta dĩ trưởng là người tốt ta ố t con trai của ta đi hắn không ít hướng trong nhà đưa một ít thức ăn dùng bằng không ta con dâu này phụ quả phụ thất nghiệp sống thế nào a hiện tại nàng điên rồi nói lời đều là ăn nói k h ù n g điên ngài có thể tuyệt đối đừng bởi vậy trách tội thôn trưởng a một bên trung niên phụ nhân hẳn là lý tam n ư ơ n g t ẩ u t ử đồng dạng ở một bên nói cũng là trách ta không xem trọng l ã o tam cô vợ trẻ để cho nàng đi ra ngoài không nghĩ tới nàng vậy mà có thể chạy đến khai bình p h ủ đi từ khi lão tam đi lão tam cô vợ trẻ đã có thể triệt để đến rồi cái gì hiến t ê yêu ma nàng còn nói ta là yêu quái bên đâu các ngài cũng không thể tin này ăn nói cùng điên a a a a lý tam n ư ơ n g điên cùng lắc đầu khàn giọng kiệt lực gào thét đều là lừa đảo các ngươi hết thệ đều là lừa đảo đại nhân các ngươi phải tin tưởng ta ạ tin tưởng ta a diệm lưu vân đám người l í n nhau loại tình huống này là bọn hắn trước đó đều không nghĩ tới bọn hắn đ ã đ o á n thôn trưởng lý h ư u đức có lẽ sẽ che lấp có lẽ sẽ đã xử lý xong k h ổ chủ không nghĩ tới lý tam nương ngay ở chỗ này nữ nhi cũng tại trong nhà thân thuộc cũng tất cả đều tại nếu nói nàng bà bà tẩu tử là bị uy hiếp nói dối nhưng diệp lưu vân bọn hắn nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào hàn tranh khẽ n h ư mày hắn cảm giác được có chút không đúng nhưng không có nói thẳng dù sao ôn đình vẫn nói qua bọn hắn lần này là dùng diệp lưu vân làm chủ diệp lưu vân còn chưa mở miệng hạ tại đây bên trong ba hoa trích c h ọ ra lệnh cái kia thuần phí liền là khiến người mặc dù dương thiên kỳ nói diệp lưu vân này người kỳ thật không sai trong nóng ngoài lạnh nhưng hàn tranh cũng không muốn tùy ý làm náo động rơi khỏi phòng diệp lưu vân đối lý hữu đức nói lý thôn trưởng chúng ta tới đều tới mong muốn ở trong thôn bốn phía đi dạo được hay không xác định không có vấn đề chúng ta liền muốn hồi trở lại khai bình phủ lý hữu đức vội và nói g n dĩ nhiên đi cần ta dẫn đường sao không cần nhường phùng bộ đầu dẫn đường là được hắn cũng đã tới lý hữu đức cũng không có nhất định phải để cho người ta đi theo đám bọn hắn chẳng qua là cúi đầu không lưng mang theo một chút định nọt nụ cười nói cái tiết t ư vị đại nhân tùy tiện xem tiểu lão nhân ta đi chuẩn bị chút đặc sản chư vị đại nhân mang về tránh khỏi một chuyến tay không diệp lưu vân mang theo mấy người đem chọn cái lý g i a thôn đi dạo một cái l ư ợ n nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường hắn còn nhường dương tiên kỳ đi tìm những thôn dân khác dò xét một chút dương tiên kỳ cũng là tầng dưới chót xuất thần cùng những thôn dân kia trao đổi cũng không hưởng phí khí l u ậ gì nhưng cũng không hỏi ra tới cái gì toàn bộ người của lý g i a thôn đối lý hữu đức người thôn trưởng này có thể nói là khen không dứt miệng đối phương u y vọng cực cao diệp lưu vân trầm giọng nói đi trước ra thôn mới quyết định nói xong diệp lưu vân gọi tới phùng bộ đầu khiến cho hắn đi thông chi lý h ư u đức nhóm người mình muốn rời khỏi lý h ư u đức bên kia chuẩn bị không ít sơn chân đặc sản nhường mọi người mang về diệp lưu vân thẳng n h i ê nói n ta đã ma ti nhưng không có làm tiền thói quen phùng bộ đầu nghĩ cầm thì cầm đi là tiểu lão nhân ta mạnh lãng chúng ta trong thôn này phá ngọn ý chư vị đ n g ma ti đại nhân khẳng định là t r ư ớ g mắt lý h ư u đức thoáng có chút cười cười xấu hổ phùng bộ đầu cũng là muốn cầm một vò rượu hồ cốt nhưng xem diệp lưu vân bọn hắn đều không muốn hắn cũng chê cười nói ta cũng là không cầm vậy thì đi thôi diệp lưu vân phất t lý h ư u đức hơi hơi khóc người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lý g i a thôn rất lâu mới đứng dậy g i a thôn thật xa diệp lưu vân lúc này mới dừng bước lại trầm giọng nói các ngươi có ý nghĩ gì diệp thải vân ở một bên nói ta cảm giác không có vấn đề gì à, lần này có thể là náo loạn một cái ô long phụ nhân kia khả năng thật là bởi vì đau lòng vượt quá giới hạn điên mất rồi nữ nhi của mình đều không nhận ra người trưởng thôn kia danh tiếng không sai còn có phụ nhân kêu bà bà t ẩ u tử cũng đều nói nàng điên mất rồi luôn không khả năng người nhà của nàng cũng đang giúp lấy thôn trưởng gạt tai nhau a dương thiên kỳ gãi gãi đầu nói ta mặc dù không biết bọn họ có phải hay không nói dối nhưng thôn này hoàn toàn chính xác không có gì hiến tế y ê u m a dấu vết nói như vậy hiến tế y ê u m a nhất định là vì cầu đồ vật gì nhưng phạm dính qua y ê u m a lực lượng đồ vật rất rõ ràng liền có thể cảm giác được nhưng ta tra xét rõ ràng qua không có đồ vật dính qua y ê u m a khí t ứ c thậm chí thôn này đều không có y ê u m a đặt chân qua dấu vết sạch sẽ vô cùng diệp lưu vân nhữ mày các ngươi nói có đạo lý thế nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng nói xong diệp lưu vân chuyển hướng hàn tranh hàn tranh ngươi thấy thế nào kỳ thật diệp lưu vân không có hy vọng hàn tranh có thể nói ra cái gì quan điểm tới hắn biết hàn tranh người mới này thực lực rất mạnh một chiêu liền có thể trọng thương quách chân nhưng đã ma ti xử lý loại chuyện này không chỉ cần thực lực mạnh còn cần cực mạnh sức phán đoán cùng sức quan sát mà không phải chỉ dựa vào nắm đấm tới giải quyết vấn đề diệp lưu vân cũng là trải qua nhiều lần nhiệm vụ lúc này mới rèn luyện ra được hàn tranh hiếp mắt nói lý h ư u đức có vấn đề toàn bộ thôn đều có vấn đề cái kia lý tam lương bà bà cùng tàu từ đang nói láo nàng cái kia nữ nhi cũng không phải là nữ nhi của nàng diệp lưu vân bọn người kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh lập tức xứng sở l i ê n diệp lưu vân chính mình cũng không dám hạ quyết định chỉ nói là cảm giác không thích hợp hàn tranh lại làm ra chắc chắn như thế kết luận vì sao nói như vậy hàn tranh hiếp mắt nói sự tình gia khác thường tất có yêu có đôi khi một việc như thường q u á phận cái kia chính là không bình thường lý g i a thôn vì cái gì như thế giàu có làm thợ săn liền có thể giàu thành dạng này nếu là thợ săn thật như vậy kiếm tiền cái kia đại chu liền không người trồng ruộng đều quá bình tĩnh đã đi săn còn có lý hữu đức hắn một cái nhỏ thôn trưởng của thôn tại phùng bộ đầu trước mặt không đúng rất bình thường nhưng ở đảng ma ti trước mặt hắn lại có vẻ lớn d i ệ p huynh các ngươi hàng năm tại châu phủ cũng không biết đảng ma ti tại dân chúng trong lòng là cái gì hình ảnh t h â n bí mạnh mẽ cùng yêu ma thai ách có quan hệ nhưng hắn đối đại thái độ của chúng ta lại cùng đối đai phùng bộ đầu một dạng loại thái độ này vấn đề có thể qua cái kia lý tam nương bà bà cùng tẩu tử câu câu đều tại giữ gìn lý hữu đức đơn giản giống như là hắn lý hữu đức thân thích đến mức nữ như kia tiểu cô nương diễn kỹ cũng là rất không tệ bất quá nàng tay quá sạch sẽ quá trắng mịn mười ngón không dính nước mùa xuân căn bản cũng không giống như là bình thường nông gia xuất th mà lại cái kia lý tam nương nếu là bị điên cái kia nàng bị điên mục đích tính cũng quá c ư ờ n g liệt theo lý g i a thôn đến khai bình p h ụ đường núi có nhiều khó khăn đi các ngươi cũng đều biết nàng nếu là thiên điên điên đi nơi nào không được vì sao có thể một đường điên đến khai bình p h ụ tới cây van là cái gì chống đỡ nàng làm như thế diệp lưu vân ba người nhìn về phía hàn tranh tầm mắt cũng hơi biến hóa t ố t cẩn thận tỉ mị sức quan sát ta diệp lưu vân huynh nội xuất thân đại tộc bọn hắn từ nhỏ đến lớn nhận giáo dục làm đến bọn hắn đối với này chút tầng dưới chót bách tính không có quá nhiều hiểu rõ diệp lưu vân chẳng qua là xuất phát từ tự thân trực giác mới cảm giác được không thích hợp nhưng lại không có cách nào giống hàn tranh nói cặn kẽ như vậy dương thiên k ỳ cũng là tầng dưới chót b á c h tính xuất thần nhưng hắn từ nhỏ đã tại đáng ma ti bên trong lớn lên đối với ngoại giới hiểu rõ kỳ thật cũng cũng không nhiều ngược lại là hàn tranh làm người hai đời tâm tư sâu lắng làm việc cẩn thận lại càng dễ phát hiện này chút chỗ không đúng thường xuyên a mà lại các ngươi có chú ý hay không qua thôn kia trên ngàn gia đình trong đó trên trăm hộ trong nhà mặt đều dán vào hỷ chữ này xuất giá tần suất cũng trọng yếu nhất chính là cái tia lý tam lương trong nhà cũng dán vào hỷ chữ còn gái nàng rõ ràng không có lấy chồng vậy cái này hỉ chữ là thiếp cho ai luôn không khả năng là nàng tái giá a diệp lưu vân sắc mặt lập tức chìm xuống trở về trực tiếp bắt lại lý hữu đức thẩm vấn tại đảng ma ti bên trong diệp lưu vân cũng xem như thâm niên huyền giáp vệ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hơn m ộ ư ơ i lần chém giết qua to to nhỏ nhỏ mấy chục con yêu ma nhưng trước đó cơ hồ đều là xuất hiện yêu ma trực tiếp động thủ nhiều nhất liền là dò xét yêu ma hạ lạc động thủ lần nữa không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái lao đầu tự diễn trò cho lừa gạt hàn tranh lắc lắc đầu nói không nắm này cái t i ê n lý h ư u đức hôm nay chuẩn bị nhiều như vậy đặc sản đưa cho chúng ta một cái là mong muốn biểu hiện ra định bợ ý tứ còn có một cái chính là muốn thúc giục chúng ta đi người hôm nay hắn khẳng định sẽ có động tác không bằng âm thầm xem hắn đến tột u cùng là như thế nào hiến tế yêu ma yêu ma kia lại là cái gì lý h ư u đức dễ đối phó nhưng ta nhóm mục tiêu cũng không phải hắn mà là sau lưng của hắn yêu ma diệp lưu vân đ á m ba người đều là nhẹ gật đầu đảo mắt công phu trong bốn người người chỉ huy đã theo diệp lưu vân biến thành hàn tranh bất quá diệp lưu vân cũng là giảng đạo lý chỉ cần hàn tranh nói có lý hắn không ngại nghe hàn tranh kế hoạch làm việc lý phùng bộ đầu tiếp tục tại đây bên trong vô dụng trực tiếp bị đánh trở lại huệ thành một tên q u c n cung tiến t ợ săn nhanh chân chạy hướng lý hữu đức mà lúc này lý ra thôn bên trong thôn trưởng người đã đi xác định đi xa xác định đều đã tiến vào bàn sân lộ lý hữu đức nhẹ gật đầu trên mặt không có cái kia tầm thường nụ cười hiền hòa hắn quay người trở lại lý tam lương trong nhà lý tam lương không thấy hàn tranh đám người trở về lại thấy lý hữu đức trở về nàng lập tức mất hết can đảm hướng về phía lý hữu đức tức miệng mắng to lý hữu đức người chết không yên lành、ba. lý h ư u đức mãnh liệt một bàn tay phiến tại lý tam nương trên mặt hao lấy tóc của đối phương đem đầu của nàng kéo đến trước mắt mình ngươi này nữ nhân ngu xuẩn biết không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì trêu chọc tới đã ma t i người thật chọc giận sơn thần đại nhân chúng ta lý g i a thôn trên ngàn nhân khẩu tất cả đều phải chết đói lý tam nương đỏ hồng mắt nổi giận mắng cái gì s ơ n thần đó là yêu ma ăn người yêu ma ta chỉ biết là ngươi đem nữ nhi của ta hiến tế cho yêu ma ngươi trả cho ta nữ nhi ta đương nhiên biết đó là yêu ma nhưng yêu ma kia có thể làm cho ta lý ra thôn người, người ăn được thịt lý hữu đức trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn ngươi khi đó vì cái gì nguyện ý đến ta lý g i a thôn như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương tới còn không phải là bởi vì ta lý g i a thôn có tiền ta người của lý g i a thôn ngày ngày đều có thể ăn được lên thịt ngươi làm cái kia con mồi vì sao lại giống đồ đần một dạng vọt tới ngươi trước mặt nam nhân khiến cho hắn giết còn không phải dựa vào sơn thần đại nhân ban ơ n chỉ cần hàng năm vì sơn thần đại nhân đưa đi thiếu nữ làm phu nhân liền có thể đổi lấy ta lý g i a thôn trên ngàn nhân khẩu áo cơm giàu có này không đáng sao ngươi những năm này ăn thịt có thể tất cả đều là như thế tới hiện tại đến phiên ngươi nữ nhi muốn tặng cho sơn thần đại nhân ngươi liền đổi ý rồi dựa vào cái gì chỉ n g ư ơ i có nữ nhi sao chỉ con gái của ngươi trân quý sao ta lý hữu đức cũng có nữ nhi nữ nhi của ta cũng giống vậy là trong lòng của ta thì ta nàng năm đó mới mười ba tuổi a nhưng rút được nàng thì có biện pháp gì ta còn không phải như vậy đưa nàng đưa đến lê vân sơn bên trong hiến tặng cho s ơ n thần ngươi làm người trong thôn vì cái gì phục ta liên bởi vì làm việc cho ta công bằng chỉ cần ta lý ra thôn có thể kéo d à i tiếp tất cả mọi người ăn đến lê thịt ta chết không yên lành lại như thế nào đem lý tam nương đầu vung ở một bên lý hữu đức âm thanh lạnh lùng nói may nhờ hôm nay đem đã ma ti người khét lấy đi không phải làm trễ mãi đứa gà người mới là thật muốn chết không yên lành lý tam nương không gọi nữa mắng chẳng qua là gào khóc khóc giống lên cũng không biết là khóc nữ nhi của mình vẫn là đang hối hận chính mình lúc trước tại sao phải gả tới này lý g i a thôn lý tam nương bà bà đi tới t h ở dài nói là ta không tốt không coi chừng này b à n ư ơ n g không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá điên lại dám nháo đến khai bình phủ đi nguyên lai、like、ta liền nói này cô vợ trẻ không được còn không bằng tìm người trong thôn nhưng hắn liền hết lần này tới lần khác coi trọng ngoại lai、like、này nữ nhân xinh đẹp kết quả lại bị nàng mạnh mẽ khắt chết hiện tại còn náo ra loại chuyện này tới lý hữu đức lắc đầu tẩu tử lúc trước nhà ngươi tam nhi muốn cưới phía ngoài nữ nhân cũng là ta đồng ý chúng ta thôn nữ nhân trẻ tuổi đều hiến tế cho sơn thần đại nhân không có mấy cái chỉ có thể theo bên ngoài cưới ta cũng không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám náo động đến lớn như vậy bất quá tạm thời không có chuyện gì đã ma ti người đã đi chỉ cần không chậm trễ đưa gà là được chuẩn bị xong liền đợi đến giờ lành đây đội ngũ đã chuẩn bị xong lý h ư u đức đi đến cuối thôn lúc này toàn bộ thôn người đều tụ tập tại cuối thôn trung ương là một tòa tám nhắc hoa hồng lớn tiệu triển khai hương an cấm bản phía trên là gà quay theo nướng các loại phong phú cấm phẩm lý h ư u đức mắt nhìn trời đã tối hắn nhóm lửa hưng hỏa lớn tiếng nói tế sơn thần đưa phu nhân một tên mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ ăn mặc đại hồng áo c ư ớ i bị trói lấy trên thân cứng rắn nhét vào trong t i ệ u cha mẹ của nàng liền ở một bên nhìn xem mặc dù hai mắt đỏ bừng nhưng không có ngăn cản bọn họ cũng đều biết lý g i a thôn dựa vào cái gì có thể ngày ngày ăn đến lên thịt dựa vào là liền là sơn thần đại nhân bảo hộ nguyên lai、like、lý g i a thôn cũng là dựa vào đi săn mà sống nhưng lại ăn bữa trước không có bữa sau vì một đầu con mồi mất mạng đều là chuyện thường xảy ra nhưng từ khi đạt được sơn thần đại nhân bảo hộ những cái kia con mồi liền theo ma một dạng chỉ cần người của lý gia thôn lên núi những cái tia con mồi liền sẽ chủ động hướng trên lưới đao của bọn họ đụng so ôm cây đợi thỏ đều muốn dễ dàng thậm chí đều cũng không cần thủ con mồi chủ động liền sẽ đưa tới cửa mà sơn thần đại nhân điều kiện chẳng qua là hàng năm đều muốn đưa một vị không tròn mười sáu tuổi thiếu nữ làm sơn thần phu nhân dù n g một thiếu nữ tới đổi nguyên một cái thôn trên ngàn hộ có thể ăn cơm no cuộc mua bán này không thể nghi ngờ hết sức có lời lên t i ệ u lên đường t á m g tên thân thể khỏe mạnh tiệu phu giơ lên tiệu bước vào lê vân sơn chỗ sâu màu đen núi màu đỏ kiểu hoa khóc gáy phụ mẫu mặc dù trên hương ăn dán vào hỉ nhưng không có mảy may ý mừng chương chín mươi sáu đại yêu nương theo lấy t i ệ u hoa bị mang đến trong rừng sâu núi thảm bốn phía trọng trọng điệp điệp rừng rậm cơ hồ đem ngoại giới chỗ có tia sáng triệt để che chắn giống như một tấm đen kịp miệng lớn nuốt hết hết t h ể sinh linh lúc này nhất kiệu tám tên kiệu phu cũng là trong lòng phát r u n nhưng bọn hắn vẫn là cố nén trong lòng kinh khủng ghi khắc lấy thôn trưởng giao cho quy củ của bọn hắn một đầu đại lộ đi về phía trước mãi đến thấy một k h ỏ ả màu đen đại thụ lúc mới có thể bông xuống kiệu dừng lại trong thời gian này không thể nói nhiều một câu càng không thể làm trễ nải giờ lành không biết đi bao xa kiệu cả viên đại thụ có tới cao khoảng năm t r ư ợ n g mấy người vây quanh như vậy thô to vỏ cây bày biện ra một loại xanh đen chi sắc không thấy mảy may là cây nhưng lại tại bài tiết lấy thô màu vàng chất n h ầ y tám tên i t i ệ u phu quỳ m ọ t xuống dùng thanh em run dậy cung kính nói chúng ta vì sơn thần đại nhân đưa tới mới phu nhân còn mời sơn thần đại nhân hửng dụng tiếng nói vừa ra mặt đất bên trên đột nhiên dâng lên từng đầu dây leo hướng về kia kiệu hoa của tới t i ệ u phu nhóm một mặt hoảng sợ nhưng cũng không dám động nửa bước thôn trưởng nói qua muốn tận mắt thấy sơn thần đại nhân nắm phu nhân tiếp đi bọn hắn mới có thể rời đi nhưng vào lúc này một nhánh lóng lánh trói mắt ánh chấp m ũ i tên lại đột nhiên mang theo phích lịch thanh â m nổ vang đem cái kia vươn hướng kiệu dây leo trong nháy mắt xe rách vô số dây leo rụt trở về cái kia màu đen trên cây cự thụ lập tức chuyển đến một tiếng trói hai kêu trên diệp lưu vân cầm trong tay một thanh lóng lánh màu xanh ánh chấp to lớn cùng tiến đi tới thấy cái kia đại thụ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới lần này vậy mà câu được một con cá lớn cỏ cây hóa thành yêu ma có thể là rất ít gặp thứ này toàn thân đều là bảo vật giết chết hắn chúng ta lần này điểm công lào không phải ít diệp lưu vân bình th lúc này khoe miệng làm thế nào ép đều ép không được yêu ma đem người xem như đồ ăn thật tình không biết võ giả đồng dạng đem yêu ma coi là luyện khí tài liệu luyện đan trong đó cổ này một thành tinh yêu ma có thể là được hoan n ê n nhất có thể nói toàn thân đều là bảo vật hắn thân thể có thể dùng tới làm luyện đan lựa than hắn tinh hoa có thể dùng làm tài liệu luyện đan thậm chí hắn tinh phách đều có thể phong ấn đến linh bảo ở trong làm khí linh bởi vì thảo mộc thuộc tính yêu ma tiến vào tinh phách đi qua luyện hóa sau càng thêm ôn hòa tốt khống chế diễu h u n h ngươi thật giống như cao hưng quá sớm tình huống có điểm gì là lạ hàn tranh ở bên cạ lúc này diệp lưu vân cũng phát hiện không hợp lý nguyên bản cái kia màu đen đại thụ bên trên chỉ có nhàn nhạt yêu khí nhưng diệp lưu vân một tiên q u a đi cái kia màu đen đại thụ nhưng thật giống như thức tỉnh đồng dạng sợi dễ đang không ngừng r ũ n g động khí tức cũng đang nhanh chóng khôi phục tăng cường cái kia mấy tên t i ệ u phu thấy sơn thần sống lại lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy này chút bình thường thôn dân trốn cũng là chạy trốn hàn g tranh đám người đã không có thời gian đi quản bởi vì nương theo lấy cái kia đại thụ khôi phục lực lượng của đối phương vậy mà đã nhảy lên tới huyền cương cảnh trình độ thân cây phía trên từng khoả con mắt đông nhiên mở ra, lít khiến người ta cảm thấy không rét mà run bản tọa còn tưởng rằng là người nào dám ở chỗ này càng hẳn d ỡ nguyên lai、like、là đáng ma ti người a bản tọa nhất yêu mến bọn ngươi này chút đáng ma ti người mỗi cá nhân trên người đều là khí huyết r ồ i r à o tới nhuần vô cùng a vừa vặn có khả năng bắt các ngươi đền bù bản tọa thiếu sót khí huyết đại thụ sơn thần phát ra một tiếng đĩa thai n h ứ c góc dít lên bên ngoài bỗng nhiên có dòng lớn dây leo theo mặt đất bay lên lên x e n lẫn nồng đậm yêu khí hóa thành lưới lớn đem bọn hắn khốn ở khu vực này diệp lưu vân sắc mặt triệt để biến hắn làm sao đều không nghĩ tới cha được cuối cùng vậy mà có thể cha ra ra ra ra trước đó diệp lưu vân bọn hắn cho rằng nhiệm vụ này không có gì độ khó là bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cần một cái thôn nhỏ cung phụng hiến tế yêu ma hơn phân nửa không phải đứng đắn gì yêu ma những cái kia đ ạ t đến huyền cương cảnh đại yêu nếu là muốn ra tay trực tiếp nuốt mất nửa cái thôn đều là không thành vấn đề kết quả người nào nghĩ đến này lý g i a thôn cũng không phải một cái thôn nhỏ trên ngàn gia đình đã thua ở một cái chấn hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng ra khỏi vỏ trầm giọng nói có lực đánh một trận này yêu ma khí huyết giống như có chút thiếu sót cũng không là hoàn chỉnh trạng thái huyền cương cảnh đại yêu dùng tiên tiên chiến huyền cương cũng không phải là hoàn toàn không có kh lúc trước viên long sơn cùng thôn quỷ đồng tử cũng đều là huyền cương cảnh không cũng giống vậy chết tại trong tay hắn diệp thải vân nhìn thoáng qua hàn tranh thầm nghĩ hàn tranh này tâm tính thật đúng là tốt dương thiên kỷ cười khổ nói có thể là hàn huynh đồng dạng đều là huyền cương cảnh đại yêu thực lực có khả năng sẽ ngày đêm khác biệt trước mắt thứ này xem xét liền là thực lực cực mạnh loại kia huyền cương cảnh đại yêu coi như nó khí huyết thiếu sót ngươi nhìn nó này hình thể có thể thiếu sót đến mức nào yêu ma cùng nhân tộc võ giả cũng không giống nhau đại bộ phận yêu ma trưởng thành dựa vào là đều là bạn thể thiên phú chứ yêu cầu yêu này loại yêu ma coi như là may mắn tấn thăng đến huyền cương cảnh thực lực b ả、so、nương t c n theo lấy diệp lưu vân trong tay cái k i a cự cũng phát ra một tiếng xét đùng đoàn đổ vang anh chấp mũi tên thẳng đến cái k i a thụ yêu sơn thần mà đi trong chốc lát trên mặt đất vô số dây leo bắt đầu hội tụ lan tràn như một thanh sắc bén trường thường cùng cái kia anh chấp mũi tên đụng nhau ánh chấp nổ vang bên trong vô số dây leo sợi dễ bị x é nứt nhưng mũi tên kia lại triệt để bị c u ố n lấy hàn tranh thân hình khẽ động quanh thân nội lực khí v ế t sụp sôi bùng nổ long tượng chấn ngục lực lượng bị hắn thôi động đến c ự c hạng thân hình khẽ động liền đã hướng về kia thụ yêu sơn thần phóng đi trong chốc lát dưới mặt đất vô số cuốn theo lấy mạnh mẽ yêu lực dây leo như từng sợi trường thường bắn ra mà ra đâm về phía hàn tranh thu thủy kinh hồng sắc bén vô s o n g trong nháy mắt liền đem những cái kia dây leo chỗ xe rách nhưng đến tiếp sau càng nhiều dây leo lại là lít nha lít nhít đâm về phía hàn tranh còn có một số cứng cấp hơn dây leo ở ngoại vi quấn quanh hướng hắn dương thiên k ỳ mặc dù đối này một trận chiến không có lòng tin gì nhưng thật đến nên l i ề u mạng thời điểm hắn nhưng cũng mảy may đều không do dự lúc này dương thiên k ỳ liền cùng sau lưng hàn phong trường đao trong tay phía trên như hỏa nóng rực c h â n khí điên cùng tiêu đốt lên giúp đỡ hàn phong thanh lý những cái kia bên ngoài dây leo cẩn thận phía sau diệp t h ả i vân bỗng nhiên kinh hô một tiếng dương thiên k ỳ mãnh liệt quay đầu nhìn lại lại phát hiện mình thanh lý mất những cái kia dây leo lại trên mặt đất tạo thành một cái tràn đầy gai nhọn lưới lớn h ư n về dương thiên kỷ bao phụ tới diệp lư vân tr diệp thải vân cong ở sau lưng một cái bằng da ống tên nàng từ trong đó rút ra một nhánh toàn thân đỏ trét mũi tên giống như là dùng một loại nào đó màu đỏ tinh thể chỗ tạo ra mũi tên dương cung c á i tên diệp thải vân mũi tên kia bắn ra lập tức buộc phát ra một đạo thật dài hòa lòng thẳng đến cái kia dây leo lưới lớn mà đi diệp lưu vân thì là theo sau lưng của hắn ống tên bên trong lấy ra một nhánh sáng chói màu băng la mũi m tên dương cung c á i tên đ ố n g nhiên bắn mạnh một tiến này phát sau mà đến trước cùng diệp thải vân một tiến cơ hồ là đồng thời bắn về phía những cái kia dây leo băng hỏa tương d hỏa diễm đem những cái tia dây leo trong nháy mắt đốt thành than đen lập tức lại bị băng phong triệt để vỡ vụn vô pháp giống trước đó như vậy rơi xuống đất còn có thể một lần nữa dung hợp thành một cái lưới lớn n g ă n ở hàn tranh cùng dương tiên kỳ chung quanh dây leo trong nháy mắt bị thanh lý mất hai người đồng thời phóng tới cái tia sơn thần đại thụ trường đao trong tay chém xuống cực hạn sắc bén mắt thấy liền sẽ rơi xuống cái tia đại, đại thụ sơn thần nhánh lại bắt đầu dây dưa biến ảo cơ hồ là qua trong dây lát liền hóa thành một đầu mấy trượng cự thủ ầm ầm đập xuống hàn tranh quanh thân khí huyết trong nháy mắt mãnh liệt bùng nổ gân cốt máu thị sen lẫn huyết sát ma khí một đao chạm tại cái kia nhánh cự thủ bên trên xé rách ra một đạo vết đao sâu hắm tới nhưng hàn tranh nhưng cũng bị cái kia cự thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài cố nén mới không có phun ra một ngụm máu tới cũng may nhờ trước đó hàn tranh đem chân võ luyện thể quyết tu luyện đến đ ỉ n h phong lúc này mới có thể khiêng đến hạ một kích này dương thiên k ỳ không có hàn tranh mạnh mẽ như vậy thân thể khí huyết chi lực dưới một kích này hắn trong nháy mắt nội phụ trọng thương máu tơi ư dòng lớn từ trong m i ệ n g phun ra ngoài s á t mặt một mảnh chấm bệnh mà lúc này diệp lưu vân đám người phía sau vô số dây leo cũng theo đó múa động giống như che khuất b chương sau l n g ta. Diệp Lưu v chín mươi bảy diệp gia thiên có hai đều 97, diệp ra thiết quyết rời núi hãng thần diệp lưu vân huynh nội g lâm vào khổ chiến đồng thời hàn tranh bên này cũng không cách nào tiếp tục ra tay đành phải kéo lây dương tiên h kỳ rút về đến đi theo diệp lưu vân cùng một châu ngăn cản những cái kia dây leo dương tiên h kỳ một bên thổ hết u y một bên mang theo xin lỗi nói lại là ta gây trở ngại hàn tranh lắc lắc đầu nói dù sao cũng là huyền cương cảnh đại yêu nó có thể sai lầm vô số lần nhưng chúng ta lại không chịu nổi một lần sai lầm bất quá mới vừa giao thủ ta giống như có thể đại khái lục loại gian này sơn thần chân chính n h ư ợ c điểm là cái gì nó này dây leo giống như là vô cùng vô tận đồng dạng cho dù là bị ta nhóm chém xuống rơi trên mặt đất đều có thể một lần nữa phục hồi như cũ tại đây bên trong cùng này chút dây leo hao tồn xuống chờ chúng ta kiệt lực liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ này sơn thần bản thể là một g ố c đại thụ cái kia c ả n h cây lực lượng ta đã từng g ặ p qua so đại bộ phận huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ võ giả đều mạnh thế nhưng nó lại vẫn luôn tại dùng dây leo hạn chế hành động của chúng ta không để cho chúng ta đột phá đến thân cây trước mặt chỉ có mới vừa ta cách gần nhất nó mới vận dụng thân cây bản thể c ả n h cây tiến công cho nên ta suy đoán nó chân chính mạnh mẽ là bản thể nhưng chân chính hư nhược cũng là bản thể nó cho dù là huyền cương cảnh đại yêu nhưng nó như cũng chẳng qua là một cái cây một khỏa vô pháp di chuyển cây chỉ có làm bị thương căn cơ của nó mới có thể chân chính đem hắn chém giết hàn tranh nhìn chăm chú diệp lưu vân diệp h i n h chỉ cần để cho ta cẩn t h ậ n ta có nắm bắt trọng thương căn cơ ngươi có thể có thể giúp ta tới gần cái kia sân thần Tốt. Diệp lưu vân không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng Tranh. tới Tranh tin tưởng. Ti Diệp Dương biểu hiện đi Lưu lựa đường được Vân không chọn, Hàn Hún đoạn này Hàn cũng đáng hắn chỉ hồ có có bọn hắn cự ly này sơn thần thụ yêu khá xa dây leo uy năng cũng là yếu kém cho nên còn có thể ngăn cản được diệp lưu vân theo tiễn trong túi xuất ra một nhánh lóng lánh sáng chói phong mang mũi tên diệp da lăng vân c h ấ n thiên cung vốn là một môn mạnh mẽ cung pháp tiên thiên cảnh phối hợp bình thường cùng tiễn uy năng liền cực kỳ kinh ngợi huyền cương cảnh thậm chí có thể trực tiếp dùng cương khí làm mũi tên tới đối địch mà nếu là phối hợp thêm này loại đặc chất mũi tên hắn uy năng càng là gấp đôi tăng vọt chỉ bất quá này loại mũi tên mỗi một chi đều giá cả không ít tiện thân dùng đều là thượng hạng bách luyện tinh cương chế tạo mũi tên càng là dùng đủ loại đặc thù tài liệu như thế mới có thể tại chân khí quán chú thể hiện ra thủy h ỏ a báo táp chở lực lượng diệp da có thể chống đỡ nổi như thế lớn tiêu hao là bởi vì người ta có mỏ phù vân q u ố c bản thân liền có một tòa nguyên tinh k hoá n g mạch diệp lưu vân mặc dù là con thứ xuất t h ầ n bất quá gia tộc nên có đ ạ i ngộ vẫn là một dạng không ít tay nắm ấ n quyết diệp lưu vân quanh thân khí huyết điên cùng tiêu lên bằng bạc khí huyết chân khí quán chú đến đến mũi tên bên trong khiến cho cái tia sáng chói chói mắt mũi tên bên trên Ta dùng diệp ra đốt tâm tiễn quyết bùng cháy khí huyết nhiều nhất chỉ có thể bắn ra ba mũi tên đến ba mũi tên sau ta khí huyết tiêu hao hầu như không còn liền không còn có chiến lược diệp lưu vân tiếng nói vừa ra trong tay mũi tên b ộ c phát ra một tiếng xét đ ù n g đoàn nổ vắng đến đã rời dây cung liệt phong xuyên vân tiễn vô số lưu quang chân khí bao phủ mang theo lâm liệt cương phong xoắn nát những cái kia dây leo hàn tranh quanh thân nội lực mánh liệt gà ghét long tượng trấn ngục tình lực lượng bị hắn thôi động đến cử hạn thân hình cũng đồng dạng như rời dây cung mũi tên một n g y ra đi theo cái kia liệt phong xuyên vân tiễn đánh ra lối đi phía sau thẳng đến sơn h rời núi. Rời núi ắ vô số dây leo điên cuồng quấn quanh hướng núi tên dù cho đây là diệp lưu vân dùng bùng cháy khí huyết làm đại giá bắn ra một tiễn cũng trong nháy mắt liền bị cái kia mũi tên bao phủ nhưng ngay sau đó lại là một nhánh liệt diễm đốt không tiện bắn n h n c tới trong nháy mắt liền đem những cái kia dây leo nhóm lửa vì hàn tranh đả thông một đầu mới lối đi diệp lưu vân sắc mặt đã t r ắ n g bệnh nhưng hắn vẫn là xuất ra cái thứ ba mũi tên đến cái tia mũi tên bên trên lượn lợt thì là âm lãnh xâm nhiên băng hàn ma khí toàn thân đen như mực hàn ngục nuốt ma tiễn mũi tên những nơi đi qua những cái kia dây leo nhanh chóng khô h é o tàn lụi cấp tốc bị băng phong diệp lưu vân này mũi tên thứ ba cuối cùng đột phá những cái kia dây leo mà cái kia đại thụ sơn thần bỗng nhiên phát ra một tiếng rít tới nó cảm ứng được mối nguy nay chút chỉ có tiên tiên cảnh giới đáng ma ti võ giả lại có thể đột phá đến nó trước người Vô số màu đúng lúc này diệp thải vân nhưng cũng bùng cháy khí huyết liệt diễm đốt không tiến bỗng nhiên bắn mạnh mà ra thải vân diệp lưu vân sắc mặt lập tức nhật biến lao ca ngươi không muốn lấy ta làm tiểu hải tử ta cũng là diệp gia đệ tử cũng là đảng ma ti ngân văn huyền giáp vệ diệp thải vân hướng về phía diệp lưu vân cười cười sắc mặt mặc dù tái nhuận nhưng lại mang theo một tia cứng cỏi trước mắt ba người chỉ có trọng thương dương tiên kỳ còn có lực đánh một trận hắn không có diệp ra đốt tâm tiễn quyết loại kia mạnh mẽ bùng cháy khí huyết bí pháp dương tiên kỳ chỉ có thể đơn thuần đem khí huyết chân khí thôi động đến cực hạn thậm chí thôi động đến chính mình kinh mạch đều không thể thừa nhận mức độ điên c u ồ n g chém về phía chúng quanh dây leo mà lúc này hàn tranh trước người nương theo lấy diệp thải vân cuối cùng một nhánh liệt diễm đốt không t i ệ n phong tới những cái kia nhánh trong nháy mắt bị nhét lửa hàn tranh cũng cuối cùng gọn tới cái kia sơn thần đại thụ trước người thấy được cái kia sơn thần chân chính bản thể chi tiết cái kia đại thụ cũng không là đơn thuần tây nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới một nửa thậm chí đều hóa thành máu thịt chất cảm đồ vật bất quá lại bài tiết lấy thô màu vàng chất nhảy thằng đến lúc này hàn tranh mới t r ợ t phát hiện này thụ yêu sơn thần bản thể đến tột cùng là cái gì lại có thể là một cây ngoại g i ả hàn tranh phía sau dây leo đang điên cuồng hội tụ thậm chí đều không lo được đi công kích diệp lưu vân ba người hắn đoán đúng này sơn thần bản thể mới là nhược điểm lớn nhất của nó hàn tranh b ê n h thân nội lực chân khí mãnh liệt bùng nổ hai tay bỗng nhiên lăng không vừa nắm toàn bộ lão h ệ thụ đều phản phất bị hàn tranh một cách này cho lâm không rút ra yêu khí tư tán đại đại đ trong chốc lát thân cây bên trên vô số lít nha lít nhít con mắt nhìn chăm chú hàn tranh phát ra đinh t h a i nhức góc tiếng gầm gừ sâu kiến người đang tìm cái chết rời núi dung chuyển cái k i a sơn thần thân thể to lớn cây ngoại lại bị hàn tranh một cái rời núi theo lòng đất nhanh nhanh mạnh mẽ rút ra một màn này cũng là hàn tranh không nghĩ tới rời núi mặc dù mạnh nhưng lại cũng không có biện pháp dung chuyển huyền cường cảnh võ giả chỉ có thể chuyển cách bọn họ khí huyết cùng chân nguyên trước đó bất luận là ra tay với viên long sơn vẫn là ra tay với thôn quỷ đồng tử đều là như thế nay thụ yêu sơn thần nhìn xem liền muốn so viên long sơn cùng thôn quỷ đồng tử mạnh mẽ cái tia th làm sao dễ dàng như thế liền bị rời núi cho rút ra nương theo lấy cái kia thụ yêu sợi dễ rời đi thổ địa hàn tranh sắc mặt lập tức nhét biến cái kia thụ yêu sợi dễ chuẩn xác điểm tới nói không phải cắm dễ tại dưới mặt đất cái kia dưới mặt đất là không chỉ có một cái to lớn bằng đá đa lô mỗi một đầu thô to sợi dễ phần cuối đều hợp với một tên toàn thân trắng xám thiếu nữ những cái kia thiếu nữ cũng không là sắc không hàn tranh có thể cảm giác được các nàng tam hồn thất phách đều bị giam cầm ở trong cơ thể phát ra từng tiếng thê lương kêu trên cái kia sơn thần sợi dễ bên trong hiện tại chỉ có không đến mười đầu sợi dễ, dễ không có thiếu nữ t lúc này nương theo lấy hàn tranh đưa nó rời xa cái kia đan lô trong chốc lát ngọn lửa màu xám trắng trong nháy mắt bay lên trời thậm chí đem cái kia sơn thần nửa người đều cho nhóm lửa sơn thần phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiêu gen cái kia phần cuối kèm thêm lấy vô số thiếu nữ sợi dễ vậy mà chống đỡ lấy nó cái kia thân cây khổng lồ mong muốn d rẽ r ủ i lấy dựng đứng thế nhưng thân thể của nó quá mức khổng lồ chỉ có những cái kia phần cuối d u n g hợp thiếu nữ sợi dễ có sức mạnh chống đỡ mặt khác sợi dễ chỉ có thể run nhẹ nhẹ vô phát động đậy hàn tranh mặc dù không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì nhưng lúc này hắn lại biết thu thủy kinh hồng bên trên mánh liệt huyết sắt ma khí tràn ngập mang theo x â m nhiên đao ý chém xuống lập tức tại cái kia thân cây phía trên xé rách ra một đường to lớn vết đao tới cái kia vết đao phía dưới chỗ lộ ra vậy mà không phải cây cối kết cấu mà là giống như máu thịt đồng dạng chất cảm không ngừng dâng trào ra thô vàng chất n h ầ y s ơ n thần phát ra một tiếng rú thảm những cái kia sợi dễ không chống đỡ thêm thân cây mà là dồn dập vũ động giống như từng sợi xúc tu hướng về hàn tranh quấn quanh tới long tượng chấn ngục lực lượng ra thân hàn tranh quanh thân khí huyết phồng lên mánh liệt trong tay thu thủy kinh hồng trên đao tu la huyết sắt tràn ngập Một đao chương é m x chín mươi tám cái này là ngươi tế bãi thần hiện tại nó chết rồi hàn tranh phán đoán không có sai lầm hắn không phải đang đánh cược mà là có chín thành chắc chắn này sơn thần chỉ cần bị cẩn thân mới có hy vọng đem hắn chém giết mà lại hàn tranh còn giống như đánh bậy đánh bạc phá hủy này sơn thần tu hành dẫn đến nó phía dưới cái kia đan lô mất đi hiệu lực trực tiếp đưa nó nửa người đều cho nhóm lửa còn có những cái kia bị nó d u n g hợp đồng hóa thiếu nữ tam hồn thất phách đều bị sơn thần chỗ giam cầm không được siêu sinh lúc này chỉ cần bị hàn tranh chặt đứt một đầu sợi dễ nó liền liền sẽ bị chính mình chỗ giam cầm đoan hồn chỗ cắn trả đừng giết ta ta chính là hát sơn yêu vương dưới trướng đại yêu giết ta hát sơn yêu vương chắc chắn cùng người không chết không thôi thụ yêu sơn thần hư nhược gào thét lớn nhưng thanh â m cũng đã không giống trước đó như vậy hung hăng càng gáy ngược lại có chút sắc lệ bên trong nguyên lai các người những yêu ma này cũng là sợ chết ta. Hàn lưới dao phía dưới yêu ma cùng người kỳ thật không có gì khác biệt lại hung tàn sinh linh chỉ phải đối mặt tử vong cũng giống vậy là sẽ sợ bên kia đã triệt để kiệt lực diệp lưu vân ba người thấy cảnh này cũng đều thở dài một hơi không nghĩ tới khổng lồ như thế một tôn đại yêu vậy mà thật bị bọn hắn cho đánh bại hiện tại còn như là đợi làm thịt c ứ u non đồng dạng cầu xin tha thứ bất quá hàn tranh có thể không có chút nào lưu thủ trong tay thu thủy kinh hồng vũ động càng thêm ngon lệ chỉ trong chốc lát những cái tia sợi dễ liền đã bị hắn chạm không sai bị lắm chỉ còn lại có hai ba đầu sợi dễ nhưng vào lúc này lý hữu đức lại mang theo lý ra thôn thôn dân trong tay cầm t r o n đau săn trường thương trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xung lại cứu sơn thần đại nhân ngàn vạn không thể để cho bọn hắn sát hại sơn thần đại nhân lý h ư u đức lúc này trên mặt không còn trước đó tầm thường định đoạn có chẳng qua là g i ữ tợn tàn nhẫn khi biết đã ma ti người cùng sơn thần giao thủ trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định không thể để cho đã ma ti người giết chết sơn thần hắn không có bị này sơn thần m ê hoặc này thụ yêu năng lực cũng không phải trên tinh thần hắn chỉ biết là chính mình cấu kết yêu ma sự tình bại lộ khẳng định là muốn chết coi như đã ma ti không liên lụy lý gia thôn nhưng không có sơn thần bọn hắn toàn bộ thôn dựa vào cái gì sinh hoạt lê v â n sơn trên thực tế sản vật cằn cỗi bọn hắn hoàn toàn là dựa vào sơn thần bảo hộ mới có thể giống như nay sinh hoạt không có sơn thần tất cả mọi người phải chết đói cùng lắm thì g i ế t đã ma t i người bọn hắn đi theo sơn thần trốn vào núi sâu bên trong tiếp tục hiến tế sơn thần nhân tính đều là tham lam đều là có c n tính bọn hắn qua đã quen con mồi đưa tới cửa tháng này g đã sớm quên đợi đợi k i ế p k i ế p là như thế nào đi săn thú là như thế nào sinh tồn lý hữu đức không có uy hiếp bọn hắn hắn chẳng qua là vùng cánh tay hô lên toàn bộ lý gia thôn hơn phân nửa thôn dân liền quyết định cùng theo một lúc tới cứu sơn thần rét đã ma tí người diệp lưu vân không dám tin nhìn xem một màn này làm đáng ma ti người dĩ vang hắn làm nhiệm vụ chém giết yêu ma người địa phương đều là đưa hắn xem như cứu tinh đồng dạng đối đãi nay còn là lần đầu tiên hắn làm đáng ma ti người lại bị dân chúng địa phương kêu đánh t ê u giết mà xem như bị bọn hắn bảo vệ bách tính lại trái lại muốn giết bọn hắn mắt thấy những lý do thôn đó bách tính phóng tới sân thần muốn đi ngăn cản hàn tranh dương thiên kỳ nhịn không được hỏi d i ệ p hinh chúng ta động thủ sao bọn hắn mặc dù lúc này kiệt lực trọng thương nhưng cũng không đến nổi ngay cả một chút thợ săn đều không đối phó được ngay tại diệp lưu vân thời điểm do dự những cái kia thợ săn trong tay đã có chút mốc meo cùng tiễn lại bắn về phía hàn phong hàn tranh mặc dù còn không có cô động thủy hỏa tiên y dịa nhưng hắn chân võ luyện thể quyết đã đại thành thân thể có thể so với bình thường kim thiết này chút không xen lẫn nội lực bình thường cùng tiễn bắn ở trên người hắn trong tay chân khí hiện hiện đem một cây đoạn thương hấp thụ tới trong tay đột n h i t n ném một cái trong nháy mắt liền đem một cây đoạn thương hấp thụ tới trong tay đột nhiên ném một cái trong nháy mắt liền đem một cây đoạn thương chỗ xuyên qua hàn tranh quay người triệt để đem cái tia sơn thần cuối cùng sợi dễ chặt đước sau đó thân hình khai động xông vào giữa đám người nương theo lấy một hồi huyết vũ tản chi bay tán loạn lý hữu đức bị hàn tranh mang theo cổ kéo tới sơn thần trước người cái này là ngươi tế bái sơn thần vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút thần là chết như thế nào hàn tranh thôi động long tượng c h ấ n m ụ c kình tay nắm đại kim cương minh vương ấn khí huyết cùng lực lượng đồng thời nổ tung bùng nổ ầm ầm hạ xuống kim cương minh vương trấn tài chu ma nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang cái tia sơn thần thụ yêu thân thể khổng lồ trực tiếp tại hàn phong này một tấn phía dưới triệt để đứt gãy chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên hai ngàn viên hàn tranh mang theo lý hữu đức đầu âm thanh lạnh lùng nói cái này là ngươi tế bái thần hiện tại nó chết rồi lý hữu đức bỗng nhiên đi ta biết n g ư ơ i muốn làm cái gì n g ư ơ i muốn cho ta cảm thấy ta sai rồi ta không nên cầm trong thôn nữ h à i đi hiến tế cho yêu ma n g ư ơ i muốn nhìn đến ta hối hận nhưng ta hết lần này tới lần khác không hối hận ta lý ra thôn lúc trước mới không đến một trăm gia đình ăn bữa trước không có bữa sau vì đánh một con thỏ hoàng cũng có thể rớt xuống vách núi mất đi tính những năm này có sơn thần đại nhân bảo hộ ta lý ra thôn đã có trên ngàn hộ nhân khẩu người người đều có thể ăn được lê n thịt mà chúng ta chỗ phải bỏ ra chẳng qua là hàng năm đưa cho sơn thần đại nhân một thiếu nữ mà thôi ta lý hữu đức bên trên xứng đáng lý gia tiết tổ hạ xứng đáng lý gia hậu nhân ta cho dù là chết rồi cũng là không thẹn với lương tâm hàn tranh lắc đầu ta không muốn nhìn ngươi hối hận ngươi có hối hận không liên quan ta cái giám hôm nay ta chỉ giết người không chú tâm ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi có khả năng đ ổ i tiếp ngươi thần chết chung tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp chém dụng lý hữu đức đầu hắn không có đi nói với lý hữu đức cái gì những cái kia thiếu nữ mệnh cũng không phải là mệnh sinh ra tới liền phải bị ngươi hiến tế loại lời này lý hữu đức đã triệt để phong ma chuẩn xác điểm tới nói hắn nhận vì chuyện của mình làm liền là đúng liền là chính xác hắn hiến tế yêu ma không phải là vì tham mưu đồ gì chẳng qua là thân là thôn trưởng mong muốn nhường đại gia qua càng tốt hơn bất quá này chút đối hàn tranh tới nói không quan trọng hắn cho tới bây giờ đều chẳng muốn đi suy nghĩ cái gì đúng sai thiệt ác có một số việc là không quan trọng đúng sai thiệt ác đứng tại những cái kia đến lợi thôn dân bên kia liền là đúng đứng tại những cái kia bị hiến tế thiếu nữ đứng tại lý tam n ư ơ n g bên kia liền là ác hàn tranh không nói đúng sai bất luận thiệt ác chỉ điểm địch ta còn lại mấy cái bên kia thôn dân tại hàn tranh đại khai sát giới sau liền đã sợ h a i không dám lên trước tại lý hữu đức sau khi chết lập tức hoảng hốt chạy trốn hàn tranh cũng lời đi đuổi giết bọn、hắn. diệp lưu vân cùng diệp thả i vân đỡ dậy đã thoát lực dương tiên kỳ đi tới hàn huynh ngươi là thật dám động thủ a chúng ta đ ả n g ma ti có thể là có q u ý củ không thể tàn sát dân chúng vô tội đây chính là tương đương phạm chuyện k i ế n kỵ dương tiên kỳ thoáng có chút lo lắng nói đ ả n g ma ti lúc trước thành lập ý nghĩa liền là càn quét yêu ma hộ vệ đại chu cho nên đ ả n g ma ti như cũng bắt đầu ước hiếp bách tính vậy liền triệt để mất đi thành lập đ ả n g ma ti ý nghĩa những năm gần đây đ ả n g ma ti có khả năng đối yêu ma ra tay độc á c có thể đối tông môn ra tay độc á c duy trì có không thể đối bách tính ra tay độc á c hàn tranh thản như nói ta giết không phải bách tính là yêu ma đồng đó diệp lưu vân ở một bên trầm giọng nói hàn huynh làm đúng này chút không phải b á c tính mà là yêu ma đồng loã theo bọn hắn cầm lấy đao kiếm đối chúng ta một khắc này bắt đầu bọn hắn liền không còn là dân chúng vô tội trước đó diệp lưu vân vẫn luôn xưng hô hàn c h a n h tên thẳng đến lúc này hắn mới xưng hô hàn c h a n h vì hàn huynh diệp lưu vân kỳ thật cũng là có chút tầm cao khí ngạo sơn nam đạo đ ả n g ma ti thế hệ tuổi trẻ có thể bị hắn công nhận không cao hơn m ộ ư ơ i người hiện tại lại thêm một cái, cái kia chính là hàn tranh thực lực không nói chỉ riêng trên tâm cảnh hàn tranh liền đã xa mạnh hơn hắn những thôn dân kia sông lên trong nháy mắt diệp lưu v mà hàn g tranh lại là quyết định thật nhanh trực tiếp khống chế lại cục diện trong nháy mắt lập tức phân cao thấp thứ này chúng ta xử lý như thế nào hàn g tranh nhìn thoáng qua cái kia sơn thần thi thể đại bộ phận yêu ma chết về sau đều là một đống thịt tối nhưng có chút yêu ma thân thể nhưng thật ra là có thể làm luyện đan hoặc là vật liệu luyện khí thậm chí có chút còn có khả năng ăn bất quá đến đi qua thủ đoạn đặc thù xử lý sạch phía trên yêu khí mới được không phải trực tiếp ăn yêu khí vào cơ thể cái kia chính là đang ăn độc dược diệp lưu vân nói về trước đ ã ma thi có chuyên môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả bộ môn sẽ đến xử lý chương chín mươi chín hát sơn lao yêu tên i sách ta tại yêu võ luận thế võ đạo thành thần tên tác giả phong thất nguyện số lượng tử hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba chữ mới thời gian hai nghìn hai mươi bốn trăm linh sáu một bảy trăm một mươi hai hai mươi tám một mươi bốn sơn nam đạo đãng ma ti tổng bộ ôn đình vận trong thư phòng ngay s n g diệp lưu vân cùng hàn phong báo cáo ôn đình vẫn sắc mặt biến đến có chút cổ quái nàng cũng không nghĩ tới một cái đơn giản do xét nhiệm vụ vậy mà lại dẫn ra một tôn huyền cương cảnh đại yêu hàn tranh bọn hắn một cái tiên thiên thuế phàm cảnh đ ỉ n h phong ba cái tiên thiên thuế phàm cảnh h ậ u kỳ vậy mà có thể chém giết huyền cương cảnh đại yêu này chiến tích đặt ở toàn bộ sơn nam đạo đảng ma ti đều cực kỳ kinh người càng làm cho ôn đình vận không tưởng tượng được là hàn tranh diệp lưu vân không có tham công nắm hết t h ể chi tiết đều nói thật nói ra tới từ v ừ a mới bắt đầu dò xét lại đến cuối cùng ra tay hàn tranh đều là cư công trí vĩ biểu hiện cực kỳ xuất sắc ôn đình vận mặc dù đã biết hắn tranh h ẳ n là sẽ lúc nói g g n lời này ôn đình vận trong giọng nói lộ ra một tia hở hưng sắc khí nhường hàn tranh hơi xương sở còn có các ngươi lần này vận khí cũng rất tốt gặp một gốc sắc hóa hình thời khắc mấu chốt thảo một loại đại yêu các ngươi có thể nói là cắt ngang n ó hóa hình trình tự lúc này mới có thể đánh cho trọng thương đối phương nếu không phải tại hóa hình thời khắc mấu chốt các người mong muốn chém giết đối phương chỉ sợ không có đơn giản như vậy diệp thải vân kinh ngạc nói cái thiệt thụ yêu có tới cao khoảng năm t r ư ợ n g đều nhanh bắt kịp tường thành lớn như vậy cũng có thể hóa hình ta nói hóa hình không phải hóa thành hình người có thể tùy ý hóa thành hình người hoặc là dương thần cảnh yêu vương hoặc là liền là trưởng khống một ít bí thuật nay thụ yêu hóa hình là chỉ hoàn toàn thay đổi chính mình thiên sinh hình dáng vô số loại loại yêu ma bên trong thảo một loại yêu ma là thực lực sai biệt lớn nhất một loại cường giả cực cường kẻ yêu cực yếu mà lại đại bộ phận còn vô pháp tùy ý di chuyển cái thụ yêu bản thể là một tôn lão hoại thụ cây hoại thuân âm hẳn là thu nạp vô số âm quỷ khí lúc này mới hóa thành yêu ma sợi dễ thiết yếu thời khắc thâm nhập dưới đất thu nạp tâm khí đối phương hàng năm đều muốn một thiếu nữ liền là muốn đem thiếu nữ luyện hóa thành mang theo cửa cơm thuộc tính sợi dễ vật chứa không đem sợi dễ cắm xuống dưới đất cũng có thể thu nạp tâm khí từ đó tùy ý di chuyển nếu là không có các ngươi đoán chừng tiếp qua mấy năm thật là có khả năng nhường này cây h g o ạ i yêu triệt để hóa hình thành công yêu ma mạnh y ế u không giống võ giả muốn theo sơ kỳ đến trung kỳ lại đến hậu kỳ phiền t o á i như vậy này gốc cây n o ạ i yêu vì chưa hóa hình trước đó là n u y ề n cương cảnh sơ kỳ thực lực chờ nó hóa hình về sau. thậm chí có khả năng tăng vọt đến huyền c ư ờ n g cảnh đ ỉ n h phong hàn tranh bọn hắn có thể nói đi chính là thời điểm lại c h ế một chút đi khả năng này liền là chịu chết lý gia thôn những người kia cũng là vận khí tốt lý h ư u đức còn thật sự cho rằng sơn thần có thể che chở bảo vệ bọn họ lý g i a thôn đời đời kế p tiếp cái kia cây n g o ê u ma đối lý g i a thôn kỳ thật liền cùng thời kỳ thượng c ủ a những cái kia yêu ma nuôi nốt nhân tộc một dạng chỉ là vì hàng năm ổn định thu hoạch được một thiếu nữ mà thôi chờ đến nó triệt để hóa hình thành công không nữa cần thiếu nữ làm sợi dễ vật chứa khi đó liền là lý gia thôn tập thế những năm gần đây lý gia thôn tăng trưởng nhân khẩu cũng đều sẽ biến thành yêu ma đồ、ăn. hát sơn, sơn láo yêu, yêu chính là cái kia thụ yêu trong miệng hát sơn yêu vương nghe nói là một khối hát thạch nội ẩn linh tính hóa thành yêu ma đã từng họa loạn sơn nam đạo trần trấn phủ chấp trưởng sơn nam đạo sau ra tay trọng thương hát sơn lào yêu đối phương trốn vào thiên thương sơn mạch chốt sâu đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện h á c sơn láo yêu thực lực kỳ thật cũng không đáng sợ tại dương thần cảnh yêu vương ở trong cũng thuộc về rất bình thường cái chủng loại kia năm đó trần trấn phủ hạ gục hắn như b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng nếu không phải nó có một ít đào mệnh bí pháp hiện tại đã sớm thành tài liệu l ệ c khí nhưng này h á c sơn láo yêu chân chính khó giải quyết địa phương ở chỗ nó cũng không là loại kia chỉ biết ăn người hung tàn yêu mà nó bản thể là một khối hát thạch đối với máu thịt cũng không có chút nào dục vọng nó không ăn thịt người nhưng lại am hiểu điều k h i ể n lòng người lúc trước hát sơn láo yêu hỏa loạn sơn nam đạo thời điểm liền nâng lên vô số tông môn thế ra tranh chấp không chỉ như thế nó còn âm thầm trưởng không không ít giang hồ thế lực cùng tán tu lợi dụng bọn hắn dục vọng trong lòng khiến cho vì chính mình làm việc người khả năng rất khó tưởng tượng một tôn yêu vương ma hạ yêu ma số lượng không phải nhiều nhất ngược lại là nhân tộc võ giả chiếm cứ phần lớn trần trấn phủ đã từng nói hắn tình nguyện đối mặt thực lực so hát sơn lào yêu mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần yêu ma cũng không muốn đối mặt cái tên này hiện tại ngày xưa hát sơn lào yêu dưới trướng yêu ma lại lần nữa xuất hiện sợ là hát sơn lào yêu cũng muốn quay đầu trở lại chuyện này các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến ta đến điều tra xử lý nhiệm vụ lần này các ngươi hoàn thành không sai ba ngày này nghỉ ngơi thật tốt khôi phục chút khí lực các ngươi lần này đối mặt là huyền cương cảnh đại yêu mong muốn kéo dài ngày nghỉ cũng là có thể điểm công lao ta đã phái phát đi xuống t h ủ yêu thân thể cũng đổi thành công vân các ngươi có thể đi quả đảo nơi đó xem xét dựa theo đ ả n g ma ti quy củ hoàn thành một lần nhiệm vụ sau có ba ngày nghỉ kỳ ngoại trừ loại kia cấp tốc nhiệm vụ hoặc là không phải ngươi không thể nhiệm vụ phía trên phái phát nhiệm vụ thời điểm bình thường đều sẽ lược qua đang đang nghỉ phép đ ả n g ma ti v õ giả đúng đại nhân hàn tranh ba người sau khi rời đi ôn đ ì n h vẫn vớt vớt lông mày thở dài một tiếng nhỏ hâm nóng a ngươi này tuổi còn trẻ liền ngày ngày thở dài cẩn thận có nếp nhăn a từ tôn bảo chắp tay sau l ư n g tản bộ tiền đến hỏi này thật là không phải một tin tức tốt ta cái này phái người đi thăm dò một chút lần này tuyệt đối không thể để cho này lao yêu quái lại đảo loạn sơn nam đạo tôn đình vận ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng không cần đi trực tiếp cha hát sơn lao yêu cái tia lao yêu quái rất g i o u o ạ n chỉ cần nó không muốn chính mình lộ diện chúng ta cha cũng là vô dụng nhưng dùng hát sơn lao yêu thói quen tại nó xuất hiện trước đó khẳng định đã mê hoặc không biết bao nhiêu thế lực vì nó làm việc này chút đồ đần độn ngớ ngẩn mới là chúng ta hẳn là đi đầu thanh lý t ư tôn bảo sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu ta hiện tại cứ làm đúng h ắ c sơn lao yêu là ai phát hiện là lần trước trương thiên dưỡng để cử tới cái kia hàn tranh tiểu tử kia cũng là một nhân tài lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ so diệp lưu vân biểu hiện còn tốt hơn nâng lên hàn tranh ôn đ ì n h v ẫ n khỏe miệng n ở một nụ cười nàng đối hàn tranh hài lòng nhất một điểm cũng không là thực lực của hắn mà là tại lý gia thôn thôn dân gia tới giữ gìn yêu ma thời điểm hắn biểu hiện ra quả quyết đã ma ty mặc dù thiếu người nhưng cao thủ vẫn là vừa nắm một bọ to ngược lại giống như là hàn tranh này loại năng lực làm việc mạnh làm việc quả quyết võ giả mới là thật khan hiếm theo ô n đình vận nơi đó sau khi ra ngoài diệp lưu vân bọn người chạy đi nghỉ ngơi hàn tranh thì là chuẩn bị đi thủ tàng kho chuẩn bị dùng một chút chính mình h ơ n đào tử tỷ ta đến xem một thoáng chiến công của mình hàn tranh cảm giác đào tử tỷ ánh mắt nhìn về phía chính mình hắn luôn có một c ố lạnh lẽo bị thấy hết cảm giác là hàn tranh a nghe nói ngươi cùng dương tiên kỳ bọn hắn giống như dựng lên cái đại công a đào tử tỷ l ậ xem một lượt công vân sách kinh ngạt nói các ngươi lần này lập hạ công lao không nhỏ a. tổng cộng một n g h n điểm công lao một mình ngươi liền chiếm cứ bốn trăm hiện trong tay ngươi cùng sở hữu sáu trăm điểm công lao mong muốn hối đoái chút gì đó hàn tranh cũng không nghĩ tới đảng ma ti công vân cho còn rất hào phóng thôn quỷ đồng tử đầu người giá trị năm trăm công vân chém giết này thụ yêu sơn thần vậy mà cho một ngàn kỳ thật cũng không là mỗi cái đại yêu đều giá trị một ngàn đảng ma ti công vân phương thức tính toán là xem hắn tương lai có khả năng tạo thành bao lớn tổn thương hàn tranh nếu là không đem này thụ yêu sơn thần cho diệt trừ đối phương tương lai chắc chắn thực lực tăng vọt khó đối phó hơn mà lại nó là hát sơn lao yêu dưới trướng đại yêu thân phận cũng cùng m ắ t khác bình thường đại yêu không giống nhau đồng thời hắn thân thể còn có thể dùng để l u y ệ t khí này cho điểm công lao tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút ta nghĩ hối đoái công pháp loại đào tử tỵ xuất ra một cái sổ đưa cho hàn tranh ngươi bây giờ có khả năng hối đoái hết thệ tiên tiên cảnh cùng huyền cương cảnh công pháp bởi vì cấp bậc của ngươi không đủ huyền cương cảnh phía trên công pháp muốn đi cùng ôn đại nhân xin mới có thể hối đoái bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là bớt một chút điểm cống hiến đi chờ ngươi đến huyền cương cảnh về sau khẳng định cần hối đ o i một môn cương pháp huyền cương cảnh cương pháp tại đảng ma ti bên trong t Ta gặp qua rất nhiều võ giả tấn thăng qua ma gặp giả đáng giáo ý, nhưng nhiều hí, võ chương ũ n tiền g là bởi vì t thiên i thiên giới lúc phí phạm quá nhiều điểm mãi ê n cảnh công lao, dẫn đến bọn hắn mãi đến huyền lúc c phí phạm lao, quá ờ n cảnh trung g c kỳ mới đổi lấy ư pháp. Đào tử tỉ ở một bên hào trăm â m đề đề cái đề nghị. t công pháp đột phá cái gọi là cư ơ n g pháp tên như ý nghĩa chính là cô động c ư ơ n g khí pháp môn võ giả đến huyền c ư ờ n g cảnh kỳ thật tự nhiên liền có thể cô động c ư ơ n g khí đem chính mình trước đó tu luyện nội công chân khí chuyển hóa làm càng thêm đậm đặc thâm hậu uy năng mạnh mẽ chân nguyên đến lúc đó ly thể ngoại phóng về sau liền không còn là chân khí mà là khoảng cách càng xa biến hóa càng nhiều cơ ư n g khí bất quá này loại bình thường cơ ư n g khí uy năng đồng dạng cũng không tính quá mạnh chân nguyên chuyển hóa làm cơ ư n g khí tốc độ cũng sẽ rất chậm cho nên đại bộ phận võ giả tại b ư ớ c vào huyền c ư ơ n g cảnh sau sẽ chuyên môn tu hành một môn dùng tới cô động cơ ư n g khí cư ơ n g pháp không chỉ có thể tăng lên tự thân cơ ư n g khí cô động tốc độ có chút đặc thù cư ơ n g pháp còn có thể vì tự thân cơ ư n g khí kèm theo một chút thuộc tính một chút đại phái đại thế ra ở trong chỗ võ đạo chuyển thừa cơ hồ đều sẽ phối trí một môn cương pháp cho võ giả tu hành đến huyền cơm cảnh nước chạy thành sông trực tiếp tu luyện cương pháp là được đương nhiên cương pháp không tu luyện cũng được ngược lại đến huyền cương cảnh đều có thể cô động cơ ư n g khí chỉ bất quá bình thường tu hành hoặc là đối chiến đều muốn sai người một bước cho nên bất luận là tông môn vẫn là tán tu xuất thân võ giả đến huyền cương cảnh đều là muốn nhu cầu một môn cương pháp hàn tranh một thân võ công đều là dùng thao thiết dung lô đột phá mà đến thao thiết dung lô dĩ nhiên sẽ không như vậy thân mật tại đột phá thời điểm còn phụ tặng một môn cương pháp cho nên hàn tranh tương lai thật đúng là cần một môn cương pháp đến để thăng chiến lược của mình đa tạ đào tử tỷ nhắc nhở ta lần này trước đổi một môn tiên thiên cảnh c ư n g pháp không dùng đến quá nhiều điểm công lao trước mắt hàn tranh còn không có giải quyết chính mình cảm giác đau thiếu xót sự tỉnh tấn thăng tiên tiên thuế phảm cảnh đỉnh phong đều là không thấy sự tỉnh chớ nói chi là huyền cương cảnh hàn tranh có nắm bắt tại chính mình tấn thăng huyền cương cảnh sau góp nhặt đến đầy đủ công vân đổi lấy một môn cương pháp lần này hàn tranh mong muốn đổi chính là một môn tốc độ loại thân pháp hàn tranh tế sổ một lần chính mình nắm giữ công pháp nội công hắn là không thiếu hát huyết ma sát công mặc dù là ma công nhưng cũng là đứng đắn đỉnh tiêm đại phái công pháp tu luyện ra được ma khí mạnh mẽ bá đạo khí huyết trên lực lượng có long tượng trấn n g ụ kình thì trên người có chân võ luyện thể quyết võ kỹ cũng giống như vậy không kém cho nên hiện tại hàn duy nhất y ế u nhưng thật ra là một môn tốc độ loại thân pháp hàn tranh tốc độ kỳ thật cũng không chậm hàn thân thể lực lượng mạnh mẽ khi huyết bạo phát xuống một cái nhảy vọt bay nào mấy trượng khoảng cách cơ hồ đảo mắt l i ề n đến thậm chí có thể nói hàn tranh tốc độ muốn so đại bộ phận cùng giai võ giả đều nhanh đang đối chiến thời điểm cũng không có bởi vì tốc độ nguyên nhân xuất hiện cái gì sai lầm nhưng hàn tranh hay là chuẩn bị tu luyện một môn tốc độ loại thân pháp đem chính mình duy nhất ngược điểm cho bổ đủ số bên trên công pháp có tới mấy trăm môn bao hàm nội công luyện thể võ ký chờ các thứ thậm chí đạo gia phật môn ma đạo cái gì cần có đều có đ ã người ma niệm ti lý niệm cùng n g giang hồ cũng không giống nhau. người nhau, hồ tư u luyện cái gì thuộc tính cùng n cái gì g võ đạo i tại đứng luyện ậ p trường gì không có bất không gì có cứ q a n nào. Người hệ tu u l phật môn công pháp có khả năng chỉ cần người đ ừ n g quy làm hòa thượng là được người t u luyện công pháp ma đạo cũng được chỉ cần người đ ừ n g đi ra g i ế t lung tung vô tội là được cho nên đ ã n g ma ti bên trong có cái rất thú vị hiện tượng tu luyện phật môn công pháp cùng công pháp ma đạo nhân số lại là nhiều nhất bởi vì người trước đối với y ê u m a có cực mạnh tác dụng khắc chế đ ã n g ma ti thường xuyên cắn giết yoma cần dùng đến người sau tốc thành uy năng lớn thích hợp đảng ma ti này loại thường xuyên cần làm nhiệm vụ chém giết tình huống ngoại trừ này chút bên ngoài lại còn có luyện đan luyện khí cơ quan t r ậ n pháp chế độc cổ trùng các loại đồ vật loạn thất b ạ tao thậm chí cả c ả n g t à môn tinh thần lên đồng viết chữ thế mà đều có tốc độ loại thân pháp cũng có một chút mà lại giá cả cũng không tính quý đắt nhất một cái mới ba trăm điểm công lao mà thôi đối với đại bộ phận người giang hồ tới nói đắt nhất khẳng định là công pháp thứ hai là võ kỹ còn lại những vật khác đều muốn xếp tại cuối cùng đáng ma ti bên trong cũng là như thế công pháp võ kỹ đắt nhất hàn tranh cẩn thận lật nhìn một lần công pháp cuối cùng tuyển đắt nhất cái kia môn tốc độ loại thân pháp phong lồi quyết hao tốn ba trăm điểm công lao trở lại trong nhà mình về sau hàn tranh đi đầu mở ra thao thiết dung l u kiểm tra một hồi chính mình báo thực độ chém giết sơn thần thụ yêu về sau hàn tranh hiện tại báo thực độ đã đạt đến kinh người bốn vạn năm tám mươi bốn điểm đầy đủ hắn tiêu xài một đợt cho nên hàn tranh chuẩn bị đem trên người mình cái kia mấy môn tiên thiên cảnh công pháp ngoại trừ chân võ luyện thể quyết bên ngoài tất cả đều đột phá đến huyền cương cảnh phải biết ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm đại phái coi như là tại đảng ma ti bên trong cũng không phải mỗi cái huyền cương cảnh đảng ma giáo ý trên thân đều tất cả đều là huyền cương cảnh công pháp võ kỹ hàn tranh lúc này mới tiên thiên cảnh thế mà liền người mang nhiều như vậy huyền cương cảnh công pháp này đã có thể xưng xa、xỉ. mà không đột phá chân võ luyện thể quyết là bởi vì công pháp luyện thể thứ này quá mức hao tổn tốn thời gian cần có bao thực độ vượt xa những công pháp khác như thường đại phái tu luyện này loại công pháp luyện thể cũng phải cần ngoại lực đan dược phụ trợ hàn tranh muốn lưu một chút bao thực độ làm bất cứ tình huống nào cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ chân võ luyện thể quyết đầu tiên là chính mình vừa mới cầm tới tay phong lôi quyết này phong lôi quyết có khả năng đem chân khí trong cơ thể thuộc tính chuyển hóa làm phong lôi chi lực tăng cường tốc độ bất quá chân khí tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều tiến vào thao thiết dung lô bên trong hàn tranh chi phí phí một n g h n bao thực độ liền đem hắn tu luy loại tốc độ này thân pháp loại công pháp vẫn tương đối tốt tu hành rời khỏi thao thiết dung lô hàn tranh kiểm tra một hồi mình đã đi đến viên mãn trình độ công pháp trước mắt có thể đột phá công pháp tiên thiên cảnh chân võ luyện thể quyết đột phá cần tiêu hao hai vạn bao tự h c độ tiên thiên cảnh hát huyết ma sát công đột phá cần tiêu hao tám nghìn điểm, điểm b a o tự h c độ tiên thiên cảnh huyết sát tu la đao đột phá cần tiêu hao năm n g h n điểm b a o tự h c độ có thể ngoài định mức tốn hao một vạn bao tự h c độ dung hợp thiên đao chân ý tiên thiên cảnh phong lôi quyết đột phá cần tiêu hao năm n g h n điểm báo tự độ trước mắt có thể đột phá công pháp bên trong hát huyết ma sát công cùng phong lôi quyết đều dựa vào thao thiết dung lô tốc thành chỉ có một cái huyết s á t tu la đao là trong khoảng thời gian này hàn tranh dựa vào từng tràng huyết chiến c h é m giết cuối cùng đem hắn tu luyện tới viên mãn đồng thời đối với đao đạo chân ý có một tia lĩnh lộ cuối cùng có thể cho dung hợp thiên đao chân ý khiến cho đột phá hàn tranh lĩnh lộ đao đạo chân ý rất đơn giản chỉ có một chữ giết đao đi vốn là cực hạn sát phạt c h i lộ chính là chiến trận sát phạt binh lính lưới mác sắp bén vong ngã sát ý đều t à n g đao phong bên trong bất quá này huyết s á t tu la đao dung hợp thiên đao chân ý đột phá vậy mà cần một vạn năm ngàn điểm báo tức độ muốn so với lúc trước phát b ạ c h viên thông tý quyền đột phá thành viên ma cựu biến đều quý này không hợp lý a hàn tranh hỏi nghi ngờ của mình viên ma cựu biến cần thiết bao thực độ thấp là bởi vì có được cựu thiên viên ma trích tinh đồ chi thần vận ký chủ chỉ lĩnh ngộ thiên đao đao ý mà không có thiên đao chi thần vận đột phá cần thiết bao thực độ tự nhiên sẽ gia tăng như ký chủ cảm thấy cần thiết bao thực độ quá nhiều có thể giết bên trên tống gia chiếm lấy tống gia thủy tổ lưu lại thiên đao đ ồ lục trong đó cũng có thiên đao thần vận có thể giảm bớt đột phá cần thiết bao thực độ hàn tranh hắn đây là bị thao thiết dung lô cho lỗi rồi thứ này đến cùng là một cái không có tình cảm hệ thống. v ẫ thao thiết dung lô bên trên miệng rộng bắt đầu điên cuồng hút vào bao tự độ nương theo lấy miệng rộng nhấm nuốt về sau ba cái quả cầu ánh sáng bị phun ra tiến vào hàn tranh trong cơ thể tiên thiên cảnh h t huyết ma sát công đột phá làm huyền cương cảnh đại hát thiên ma công ban đầu độ thuần thục một mươi tiên thiên cảnh phong lôi quyết đột phá làm huyền cương cảnh phong lôi cựu chuyển ban đầu độ thuần thục một m ư ơ tiên thiên cảnh huyết sát tu la đao dung hợp thiên đao chân ý đột phá làm huyền cương cảnh a tị đạo tu la chạm ban đầu độ thuần thục mười phần trăm cẩn thận cảm giác trong đầu thêm ra ba môn công pháp hàn tranh trên mặt lộ ra một vệ vui mừng huyền cương cảnh công pháp quả nhiên cùng tiên thiên cảnh công pháp có khác biệt trời vực đại hắc thiên ma công này loại huyền cương cảnh công pháp thậm chí đã trừ đi ma công tốc thành cùng ảnh hưởng tâm cảnh l ư ợ c điểm h á n ngưng tụ đại hắc thiên ma lực lượng tu luyện ra được ma công chi hùng hồn dày nặng đơn giản có thể so với đạo môn cùng phật môn công pháp tu luyện đến đỉnh phong thậm chí có khả năng cô động đại hắc thiên ma tướng có thể bị động phòng ngự tinh thần loại công kích phong lôi cự chuyển cùng đơn thuần trì tốc độ tăng lên phong lôi quyết khác biệt. ngưng tụ phong lôi chi lực về sau mỗi một chuyện lực lượng đều sẽ tăng lên một tầng gia tăng tự thân lực bộc phát đi qua cựu chuyển biến ảo về sau không chỉ có lấy cực hạn tốc độ càng là có có thể xương giữ dàn phong lôi chi lực tăng thêm này ba loại bên trong uy năng lớn nhất chính là a tị đạo tu la chạm môn này đao pháp ngưng tụ sát ý cực hạn chém ra một đao giống như chém ra a tị địa ngục đồng d ạ n g cực hạn mạnh mẽ bất quá một đao này sát ý ngưng tụ quá mức khủng bố thậm chí khủng bố đến dùng hàn tranh thực lực bây giờ cũng có thể vô pháp trừng khống bị cắn trả trình độ mặt khác huyền cương cảnh công pháp hàn tranh tại tiên tiên cảnh giới đều có thể trừng khống bao quát viên ma kiểu biến bên trong rời núi cũng là như thế chỉ bất quá nội lực tiêu hao lớn một chút duy chỉ có này a tị đạo tu la trạm đặc thù nhất kỳ phản vệ lực lượng coi như là dùng hàn tranh thực lực bây giờ đều cực kỳ cố hết sức nhất định phải thận trọng sử dụng Trước thiên sinh vẫn rủi tô vô minh. sau i rủi minh. n vẫn h vô tô s khi đột phá ba môn công pháp h ắ n uy năng hàn tranh vẫn là rất hài lòng dù cho trong đó a tị đạo tu la trạm dễ dàng cắn trả tự thân nhưng h ắ n uy năng mạnh cũng là không lỗ chỉ bất quá lần này quy mô lớn đột phá xuống tới hàn tranh trước đó chỗ góp nhặt báo thực độ liền chỉ còn lại có hơn một vạn điểm mở ra giao diện t h u tính hàn tranh nhìn thoáng qua mình bây giờ thuộc tính tính danh hàn tranh tu vi tiên thiên thuế p h ạ m cảnh hậu kỳ hống huyết n u â n thủy võ học công pháp hậu thiên cảnh thiết tượng công viên mãn hậu thiên cảnh kim cương quyền viên mãn hậu thiên cảnh huyết sát đao pháp viên mãn tiên thiên cảnh long tượng bản nhược công viên mãn tiên thiên cảnh kim cương trấn ma ấn viên mãn tiên thiên cảnh bạch viên thông tý quyền viên mãn tiên thiên cảnh huyết sát tu la đao viên mãn tiên thiên cảnh thiên đao bí chuyển chân giải sơ quyển viên mãn tiên thiên cảnh hát huyết ma sát công viên mãn tiên thiên cảnh hát huyết ma s t viên mãn tiên thiên cảnh chân võ luyện thể quyết viên mãn huyền cương cảnh viên ma cự bi huyền cương cảnh long tượng c h ấ n ngục kinh độ thuần thục bốn mươi phần trăm huyền cương cảnh đại kim cương minh vương ấn ba mươi huyền cương cảnh đại hát tiên ma công độ thuần thục mười phần trăm huyền cương cảnh a tị đạo tu la c h ạ m độ thuần thục mười phần trăm huyền cương cảnh phong lôi cựu chuyển độ thuần thục mười phần trăm đặc thù bí pháp kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng không độ thuần thục yêu cầu đột phá cần dung hợp đặc thù vật phẩm trước mắt trạng thái cảm giác đau thiếu sót khí huyết r ồ i r à o đóng lại bảng hàn tranh ư ớ t b ớ t đầu cảm giác đau thiếu sót vô pháp đột phá thiên thiên thuế phản cảnh định phong thủy trung là cái vô pháp đi vòng qua vấn đề hàn tranh thiết yếu muốn trước thật đụng phải huyền cương cảnh tồn tại đang đối mặt địch chính mình vẫn như cũng là đánh không lại nghỉ ngơi một lát hàn tranh tiêu hóa một hồi vừa mới đột phá công pháp liền đi thủ tàng kho trong tư liệu nhìn một chút có hay không cùng cảm giác đau có liên quan yêu ma đáng ma ti tư liệu rất nhiều giống như là hàn tranh bọn hắn lần này chém giết này sơn thần thụ yêu hắn nhiệm vụ hồ sơ liền sẽ bị ghi chép lại đồng thời này thụ yêu năng lực các loại chi tiết cũng sẽ bị ghi lại ở tư liệu ở trong cung cấp người xem xét trong khi hắn đáng ma ti võ giả lúc thi hành nhiệm vụ nếu là gặp ngang nhau loại hình yêu ma cũng tốt có kinh nghiệm thuận tiện xử lý bất quá những tài liệu này cũng không phải tất cả đều t dùng hàn tranh hiện tại phẩm cấp hắn nhiều nhất chỉ có thể xem xét đã ma giáo hí cái k i a nhất cấp tư liệu lật ra gần một ngày tư liệu kết quả nhưng không có thu hoạch quá lớn hàn tranh rủi rủi con mắt xoay người đi tiệm cơm ăn cơm hôm nay tiệm cơm người có chút nhiều cơ h ộ i là tràn đầy trước đó tại hàn tranh bọn hắn đi lý g i a thôn lúc thi hành nhiệm vụ từ tồn bảo cũng gọi đi đại lượng đã ma ti võ giả đi chấp hành nhiệm vụ hiện tại giống như cũng đều trở về hàn phong đánh xong cơm nhìn chung quanh một vòng đã không có đơn độc cái bàn liền tùy tiện tìm cái khoảng cách gần chút vị trí l i ề bàn hắn trên bàn của hắn ít cũng có tầm hai ba người tại cùng một chỗ duy chỉ có cái bản này bên trên cũng chỉ có một người hàn tranh rất tự nhiên tuyển nơi này hàn tranh bưng đĩa ngồi xuống người đối diện nhìn hắn một cái tựa hồ là hơi kinh ngạc nhưng lập tức liền c túi đầu xuống tiếp tục ăn đối diện tên này huyền giáp vệ xem ra cũng là t r ư ờ n g hai mươi mặc dù tướng mạo anh tuấn nhưng mở môi kinh h b ạ c mặt mày hơi hướng lên trống cho người ta một loại cực kỳ quật cường cảm giác làn da cũng có chút bệnh trạng tái nhợn khí chất trên người lộ ra hơi lãnh đ ạ o lúc này người chung quanh thấy hàn phong vậy mà ngồi xuống nơi đó đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hàn phong khiến cho hàn phong có chút không hiểu đấu đối diện cái này nhân thân phần có chút đặc vẫn là tính tình thật không tốt bất quá đối diện người cũng không có bất kỳ cái gì dị thường sau khi cơm nước xong liền cầm lấy chính mình bàn ăn nhanh chóng rời đi sau một lúc lâu dương thiên kỷ cũng bưng bàn ăn tới nhỏ giọng nói hàn huynh ngươi lại dám cùng tô vô minh ngồi cùng một chỗ gần nhất ngươi cũng phải cẩn thận à hàn tranh kinh ngạc nói này tô vô minh làm sao vậy làm sao người chung quanh nhìn hắn liền cùng xem hồng thủy manh thú đồng dạng cái tên này nhìn xem rất điệu thấp à chẳng qua là cùng hắn ngồi tại cùng trên một cái bàn ăn một bữa cơm liền đắc tội hắn rồi hắn tâm nhãn nhỏ như vậy dương thiên kỷ vội vàng lắc đầu ta không phải ý tứ này tô vô minh cũng không phải quách chân loại kia thô bạo bá đạo r a hỏa chẳng qua là trên người hắn có chút cả thủ cho nên tất cả mọi người thật không dám tiếp cận hắn tô vô minh cũng xem như sinh ra ở một cái rất nhỏ võ đạo thế g i a kết quả hắn lúc sinh ra đời mẫu thân tranh luận sinh mà chết phải biết mẫu thân hắn cũng là võ giả mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh giới nhưng thân thể cũng muốn so dân chúng tầm thường mạnh mẽ khó sinh tỷ lệ có thể là rất thấp rất thấp hắn khi còn nhỏ phụ thân bị nơi đó quan phụ thỉnh đi đuổi bắt một tên hung đồ kết quả lại bị cái kia hung đồ giết chết hàn thiếu niên lúc gia tộc lại tao nộ yêu ma tập kích cả nhà đều chết tại yêu ma miệ chỉ có hắn sống tiếp được bị đưa vào đảng ma ti khi đó đại gia vẫn chỉ là cho là hắn thân thế có chút tội nghiệp nhưng đến tiếp sau chờ hắn chính thức trở thành huyền giáp vệ đồng thời bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đại gia mới phát hiện hắn có chút không đúng tô vô minh thiên phú rất cao thậm chí có thể nói là kỳ tài ngũ trời thả tại bên ngoài những tông môn kia đều thuộc về sẽ bị phong thưởng cái chủng loại kia nhưng về việc tu hành tô vô minh nhưng dù sao xảy ra đủ loại vấn đề ngay từ đầu hắn tu luyện l à huy năng bá đạo tốc thành ma công kết quả hậu thiên khai mạch lúc tàu hỏa nhập ma đả thương kinh mạch sau này đổi thành công pháp bình thường vẫn chưa được đến cuối cùng hắn chủ tu có thể là tối vi công chính ôn hòa đạo môn công pháp vậy mà cũng có thể tàu hỏa nhập m a đây quả thực là hiếm thấy bên trong hiếm thấy đến tiên thiên cảnh giới lúc luyện mình đồng ra s á t hắn có thể đem chính mình luyện cốt xếp luyện kim cơ ngọc lạc hắn có thể đem kinh mạch kém chút cho luyện hỏng đơn giản nhất hống huyết ngân t ù y hắn mình ngược lại là không có xảy ra vấn đề nhưng đi lĩnh đan dược thời điểm vừa vặn đụng tới cái người mới cho hắn cầm nhầm đan dược vậy mà cầm thành độc đan lần này tốt hắn kém chút năm chính mình cho hạ độc chết khôi phục rất lâu này mới thành công đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ chờ đột ph chúng ta tu hành đột phá cảnh giới khó là khó khăn điểm nhưng t ô vô minh mỗi đột phá một cảnh giới đều cùng qua sinh tử quan một dạng một bước một nấc thang đây vẫn chỉ là trên tu hành ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nhưng phạm là hắn chỗ nhận được nhiệm vụ mỗi một cái đều vô cùng gian nan tình huống nhiều lần, lần ra chúng ta lần trước gặp phải cái tiêu thụ yêu sơn thần kỳ thật đã coi như là ngoại ý m ớ n cũng không phổ biến nhưng t ô vô minh cơ hồ mỗi lần làm nhiệm vụ đều gặp được loại ý này bên ngoài mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều tại đường dành sinh tử bồi hồi đến cuối cùng đại gia thậm chí nghe xong muốn cùng tô vô minh đi chấp hành nhiệm vụ thậm chí kháng mệnh cũng muốn tự tuyệt hiện tại tất cả mọi người đã xác định này tô vô minh trên thân khẳng định có vấn đề có thể nói là vận rủi con thân khắc tiên h khắc khắc phủ mẫu tại đáng ma ti bên trong cho dù là nói với hắn câu nói khả năng cũng dễ dàng uống nước s ạ c đến chuyện này đáng trần trấn phủ cũng là biết đến còn tự thân đi đã kiểm tra nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỉ nói là hắn khí vận có khả năng thiếu sót từ đó về sau đáng ma ti liền không nữa cho tô vô minh phân phối nhiều người nhiệm vụ hắn vẫn luôn là độc lai độc vãng hắn tranh sách một tiếng nhất thời không may còn có thể nói là bình thường nhưng từ nhỏ đến lớn đều là như thế này Này tô vô mới i giác bị lao thiên ra cho vào. Nhân sinh gian lại n nhằm Nhân nan như vậy hắn lại còn có thể một đường tu luyện h cho thể làm lao vào. cảm một sao ra có bị tu t vậy tiên tiên cảnh thuế cảnh cảnh phàm vừa i thời kim giáp, Mới ê bên trên n mãn, đồng còn văn huyền giáp, cũng là không mặc thể có v là dễ. hàn tranh liền chú ý tới tô vô minh mặc là kim văn huyền giáp chính là đảng ma ti đội xuất cùng trương thiên dưỡng đều là một cấp bậc đúng vậy à, tô vô minh thực lực rất mạnh chúng ta sơn nam đạo đảng ma ti thế hệ tuổi trẻ công nhận bốn tên người mạnh nhất bên trong liền có tô vô minh một cái dù cho gian nan như vậy hắn đều có thể tu luyện cho tới bây giờ loại cảnh giới này cũng là làm thật không dễ thậm chí trần trấn phủ nói hắn nếu như khí vận như thường một chút đặt ở toàn bộ đại chu thế hệ tuổi trẻ võ giả ở trong đều là có thể xếp hàng đầu mà lại tô vô minh làm người cũng là không tệ trước đó cùng hắn cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ mặc dù tổng gặp được một chút tình huống nhưng tô vô minh đều là cái thứ nhất c ả n ở phía trước có thể nói nếu không phải tô vô minh vận rủi thao tiên đại gia cũng sẽ không là này loại tránh không kịp bộ dáng hàn tranh khẽ gật đầu một cái phần lớn người gặp được tô vô minh loại tình huống này khả năng đã sớm hoặc mất kết quả này tô vô minh lại gắng gượng lấy g ư ép tu luyện cũng là không dễ dàng hàn tranh hai ba miếng ăn xong cùng dương thiên kỳ lên tiếng chào liền bưng bàn ăn đưa đến thu về bàn ăn cái bàn nơi đó đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thành tẩy sửa sang lại hôm nay bởi vì nhiều người cái kia trên bàn bàn ăn trồng cực cao hàn tranh vừa bưng xuống chính mình bàn ăn một đống lớn bàn ăn liền đột nhiên ở giữa trượt xuống hướng về hàn tranh chút xuống tới thân hình k h ẽ động hàn tranh quanh thân mơ hồ có lấy phong lôi chi thanh truyền đến cơ hồ là trong nháy mắt liền tránh khỏi tới nhìn xem cái kia rơi xuống một chỗ bàn ăn còn có không ít quần quẫn nước nước hàn phong khẽ nhữ mày không phải đâu là môn như vậy chương một trăm linh hai diện môn nhiệm vụ tô vô minh trên người mình vận dù nhưng đi cùng với hắn cũng sẽ tiêm nhiễm v ậ n rủi hàn chấn lại là không thể nào tin tưởng chỉ là có chút người nghe nói tô vô minh như thế nào như thế nào cho nên theo bản năng đem trên người mình chuyện xui xẻo đều gắn ở tô vô minh trên thân thật giống như mới vừa hàn tranh một dạng hắn theo bản năng cũng cảm thấy này tô vô minh có chút tà tính bất quá nghĩ lại này chút bản năng trồng cao như vậy coi như không có tô vô minh nói không chừng lúc nào liền sẽ đảo không có đi suy nghĩ nhiều liên quan tới tô vô minh sự t ì n h hàn tranh lại tiếp lấy đi thăm dò tư liệu nhìn một chút có thể hay không tìm tới manh mối hàn tranh liên tiếp lật nhìn năm ngày tư liệu bình thường không phải tại thủ t à n g kho chính là đi tiệm cơm ăn cơm dương thiên kỳ đều kém chút coi là hàn tranh mong muốn chuyển thành văn chức năm ngày thời gian hàn tranh nắm chính mình quyền hạn bên trong tư liệu đều thô sơ giản lược dở một lần nhưng lại như cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch chẳng lẽ chính mình còn phải lại đi lên tra cũng không biết có thể hay không dùng điểm công lao tới hối đoái này chút chính mình vô pháp tuần tra tư liệu đúng lúc này dương thiên kỳ bỗng nhiên tới h ô hàn tranh hàn minh ôm đại nhân hâu ngươi đi qua giống như là có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi hàn tranh đi ra thủ tạng kho hỏi biết là nhiệm vụ gì sao dương tiên h kỳ lắc đầu không biết nhưng hẳn là có chút khó giải quyết nhiệm vụ trong khoảng thời gian này đ ả n g ma ti bên trong có chút vội vàng liền diệp huynh bọn hắn thương thế vội vặn liền bị phái đi chấp hành nhiệm vụ nhưng phàm là thực lực xếp tại hàng đầu người cơ hồ đều bị phái đi ra hàn tranh nhẹ gật đầu đi và o ôn đình vận trong thư phòng nhường hàn tranh ngoại ý muốn chính là trong thư phòng còn có một người chính là tô vô minh ôn đình vận xuất ra hai tấm giấy đưa cho hàn tranh cùng tô vô minh lần này điểm cho nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chỉ có hai chữ diện môn ôn đình vận ánh mắt lộ ra một vệ hàn mang nhưng thanh âm ngữ điệu lại bình tĩnh vô cùng lần trước hàn tranh hồi báo qua có quan hệ hát sơn lào yêu tình huống từ lao đại nhân đã người minh điều tra qua kết quả lại là nhìn thấy mà giật mình mấy năm qua này hát sơn lào yêu quả nhiên có chỗ d ị động nó bản thể mặc dù không có xuất hiện nhưng lại âm thầm sâu chỗi không ít giang hồ thế lực mặc dù không phải cái gì thế lực lớn bất quá một khi hát sơn lào yêu một lần nữa hiện thế những người này đều sẽ là nó nánh vớt cho nên đã ma ti bên trong đã quyết định đối với này chút dám can đảm cấu kết hát sơn lào yêu giang hồ thế lực thà giết lầm không bỏ sót bất luận bọn hắn là thật cấu kết hát sơn lào yêu vẫn là bị yêu ma chỗ mê hoặc tất cả đều giết chết bất luận tội nói như vậy này loại diệt môn nhiệm vụ đều là nhiều người cùng một chỗ hành động nhưng lúc này đ ả n g ma ti bên trong thật sự là thiếu người cho nên ta liền tuyển các ngươi hai cái tới đ ộ c t h ủ một người diệt một nhà trước mắt đ ả n g ma ti bên trong bất luận là chiến lược vẫn là năng lực các ngươi hai cái đều là loại thượng g i a i ta cũng tin tưởng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này trên giấy liền là các ngươi mục tiêu của mình tin tức trong nửa tháng triệt để đem giải thích quyết nếu là có thể bắt được bọn hắn sau l ư n g tới cấu kết yêu ma là tốt nhất không thể cũng không quan trọng nhiệm vụ lần này mục đích chính yếu nhất chính là vì trấn nhiếp sơn nam đạo võ lâm để bọn hắn biết cấu kết yêu ma x u n g tràng đúng đại nhân hàn tranh cùng tô vô minh quay người rời đi ra thư phòng hàn tranh vốn định cùng tô vô minh chào hỏi nhưng hắn lại là trực tiếp xoay người rời đi đây cũng không phải tô vô minh quá mức tự đại hung hăng càng u á i mà là hắn biết mình t h i ề n sinh vận rủi gặp được chính mình người đều sẽ không may vậy còn không bằng rời người nhà xa một chút hàn tranh cũng không có để ý nhìn thoáng qua trên giấy tin tức liền trực tiếp đích người xuất phát ô n định vận cho hàn tranh mục tiêu là tây lâm huyện phùng gia tây lâm huyện là khai bình phủ phía dưới một cái huyện thành nhỏ quy mô không lớn không nhỏ nhưng so hát thạch huyện khẳng định là muốn lớn không ít cái kia phùng gia có thể nói là tây lâm huyện một phương bá chủ chính là nơi đó giang hồ trong thế lực mạnh nhất một cái người phùng gia khẩu cũng không tính quá nhiều nhưng thực lực lại không yếu phùng gia năm minh đệ đều là tiên tiên viên mãn trong đó cái kia phùng gia lão đại phùng tĩnh viên thậm chí đã đạt đến nửa bước huyền cương cảnh hàn tranh một t r ọ i một người nào còn không sợ cái kia phùng gia lão đại chỉ cần không có đi đến chân chính huyền cương cảnh hàn tranh đều có nắm bắt mặt đối mặt đem hắn c h é m giết thế nhưng hàn tranh lại muốn cẩn thận lâm vào vây công ở trong kỳ thật dùng hiện tại hàn tranh thực lực dù cho coi như là thật lâm vào vây công hắn cũng không sợ bất quá chỉ cần đối phương không phải là đ ố n ố c Xem x é sau năm ngày hàn tranh phóng ngựa đi vào tây lâm huyện trước khi vào thành hắn liền đem đã ma ti huyền giáp đổi thành bình thường người giang hồ thường thấy nhất an mặc gọn gàng áo đen tây lâm huyện quy mô không lớn cũng không nhỏ bởi vì chỗ hai cái châu phủ giao giới phụ cận t h o nên vẫn là hết sức phùn hoa đi vào tây lâm huyện ngày đầu tiên hàn tranh sự tình gì đều không làm mà là nắm cả huyện nội thành đều đi dạo một lần thuận tiện khóa chặt một tên người phùng gia tung tích phùng gia lão tứ phùng tĩnh lâm năm nay hơn hai mươi tuổi trong ngày thường hung hăng càn q u ấ y lang thang thích nhất tại thanh lâu vung tiền như rác hắn là phùng gia các đệ tử bên trong thích nhất ra ngoài người cho nên rất dễ dàng liền bị hàn tranh bắt được tung tích lúc này tây lâm huyện lớn nhất thanh lâu nghi xuân bên trong v i ệ n phùng tĩnh lâm trai ôm phải ấp đầy người mùi rượu chỉ tú bà ta nói lý mụ mụ hôm nay nguyện cầm cô nương nên ra tới tiếp khách đi ngươi lại như thế cất giấu gia ta coi như thật tức giận lý mụ mụ run, run một thoáng cười làm lành nói tứ ra thứ lỗi không phải ta không cho nguyệt c ẩ m cô nương tiếp khách mà là đoạn thời gian trước nguyệt c ẩ m cô nương đã gọi lưu ra công tử bao xuống tới đều chuẩn bị muốn ra cắt lúc này lại để cho nguyệt c ẩ m cô nương đến buổi ngày n à y không hợp quy củ à. đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ra ta hôm nay liền muốn nguyệt c ẩ m cô nương hầu hạ lúc này trong thanh lâu một tên công tử trẻ tuổi nhanh chân đi tới sắc mặt khó coi nói phùng lao tứ ngươi đây là ý gì nguyệt c ẩ m cô nương xuất các bạc ta đều cầm ngươi c á i này căn bản liền ăn cướp trắng trợn phùng tĩnh lâm đẩy ra cái tia hai tên cô nương cười nhục nhã tính chất tự cường có ý tứ gì g i a ta hôm nay chính là muốn ngủ nữ nhân của ngươi ý tứ này hiểu không phùng tĩnh lâm sắc mặt mãnh liệt chìm xuống âm thanh lạnh lùng nói còn có phùng lao tứ cũng là ngươi có thể gọi gọi ta phùng tứ gia lúc này không giống ngày xưa coi như là ngươi lưu ra cái kia lao bất tử tới cũng không dám cùng ta như vậy nói chuyện lớn tiếng lưu công tử kia sắc mặt trợn đỏ bừng nhưng thủy trung không dám đậu thủ phùng tĩnh lâm cười khẩy hướng về phía lý mụ mụ vây tay một cái hiện tại đã biết rõ người nào giữ lời hứa rồi còn không mau đi ăn bài thứ gia ngài chờ một lát ta cái này đi ăn bài phùng tĩnh lâm cười lớn đi đến lâu mọi người chung quanh cũng bắt đầu xỉ xào bàn tán mẹ nó phùng lao tứ hiện tại vênh váo đi lên bằng c ả n rỡ người nào để người ta có c ả n rỡ tư bản đâu phùng gia năm huynh đệ từng cái tiên thiên thuế p h ả m cảnh viên mãn luyện liền thủy hỏa tiên y ý đặc biệt là phùng gia lao đại đã đi đến nửa bước huyền cương cảnh trước đó cùng thiên lang bang bang chủ g i a o thủ một đạo cơ ư n g khí liền đem hắn chém giết cùng giai ở trong đơn giản vô địch thủ a các người nói này phùng gia gần nhất là đi cái gì vận khí cất chó làm sao đột nhiên thực lực tăng vọt lợi hại như vậy đâu mọi người ngơi liếp mắt ta một câu nhưng lại đều không suy nghĩ ra môn đạo gì tới. phùng gia trước đó tại tây lâm huyện thực lực chỉ có thể nói là gom g ó t chỉ có phùng gia l ã o đại một người là tiên tiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn kết quả chưa tới nửa năm thời gian mặt khác phùng gia bốn huynh đệ cũng đều đến tiên tiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn cảnh giới phùng gia l ã o đại càng là thẳng tới nửa bước huyền cương cảnh nửa bước huyền cương kỳ thật chính là đã trải qua sơ bộ sờ đến cơ ư n g khí ngưỡng cửa có thể cưỡng ép dùng chân khí ngưng cơ ư n g khí đến một bước này t r ậ n cơ hồ liền cùng huyền cương cảnh không có gì khác biệt chỉ cần thời gian tới triệt để đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên liền có thể bước vào huyền cương cảnh cho nên phùng gia lao đại tương lai cơ hồ trăm phần trăm có thể thành nương theo lấy phùng g i a thực lực tăng vọt đối phương cơ hồ độc bá tây lâm huyện chưa tới nửa năm thời gian tây lâm huyện thế lực k h á c liền bị phùng g i a chèn ép đến c ự c hạn giống mới vừa một màn kia đã không phải lần đầu tiên phát sinh nhưng nhà ai lại cũng đều là giận mà không dám nói gì lúc này phùng tĩnh lâm đang say khớp đi đến lâu vừa nghĩ tới cái t i ê a nguyện cầm cô nương hắn liền trong lòng h ừ n g h ự c cô nương này da trắng mỹ mạo còn mang có một ít dị vực phong t ì n h phùng tĩnh lâm có thể là trông mà thèm đối phương rất lâu đẩy cửa phóng ra bên trong là mang theo mập mở khí tức màu hồng phấn màn lụa phùng tĩnh lâm đóng cửa lại một bên đem màn lụa tách ra một b lưu gia tiểu tử kia liền là bạc dạng đầu thương trông thì ngon mà không dùng được ngươi xuất các lần thứ nhất giao cho hắn đó mới là phung phí của trời t i ê n tâm da sẽ thật tốt thương yêu ngươi màn l ù a kéo ra đập vào mắt lại không phải nũng nịu mỹ nhân mà là một tên cầm đao mà ngồi nam tử trẻ tuổi ngươi phùng tĩnh lâm còn chưa có nói xong đối diện nam tử trẻ tuổi kia hướng về phía hắn n ế t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng nếp miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng nếp thai tiếng gạo đông nhiên ra khỏi vỏ như một ô n g thu thủy l ư i đao thoáng qua đã đến tốc độ nhanh chóng còn như phong lôi phùng tĩnh lâm quanh thân nội lực khí huyết theo bản năng bắt đầu phun trào bùng nổ nhưng trước mắt nam nhân này hai mắt lại đột nhiên ở giữa hóa thành m à u đen k ị t một tôn kinh khủng song giác quỷ vương lăng không hiện hiện kéo ra miệng rộng phát ra y mắng thê lương rít gào gọi phùng tĩnh lâm phảng phất thấy được vô g i a n địa ngục những cái kia kinh khủng cảnh tượng đột một buộc phát ra nhường hắn tâm cảnh đ ố n g nhiên thất thủ lưới lao qua đi phùng tĩnh lâm đầu trong nháy mắt liền bị chạm xuống dưới bị cái kia nam nhân trẻ tuổi x á c trong tay không đầu thi thể vậy mà không có lập tức ngã xuống đất một lát sau mới dâng trào ra dòng lớn máu tươi tới nay tiên tiên loại đột nhiên dẫn động đối phương tâm cảnh bên trong đại kinh khủng công kích võ giả tầm thường căn bản là phản ứng không kịp chỉ phải phối hợp thỏa đáng tựa như mới vừa dạng thậm chí có thể làm được trực tiếp miễu sắt đi đến thủy hỏa tiên ý cảnh giới tồn tại bất quá này phùng tĩnh lâm có chút quá yếu gà tâm cảnh cung yếu ớt vô cùng bị kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng dẫn ra trong lòng kinh khủng về sau hãng thậm chí ngay cả bản năng phòng ngự đều làm không được mà lại chém giết đối phương vậy mà chỉ có bốn trăm viên khí huyết t i n h nguyên cái tên này đặt ở đại bộ phận tiên tiên thuế p h à m cảnh đ ỉ n h phong võ giả bên trong thực lực kỳ thật cũng là có chút nước hàn tranh mang theo đầu người hướng đi trên giường bên trong nằm một tên dung mạo xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mang theo dị vực phong tình nữ tử đối phương bị hàn tranh phong bế h u y ệ t đạo không thể động đậy lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cô nương chớ sợ ta đây cũng là cứu được ngươi nhường như thế cái phế vật ngủ một đêm ngươi nhưng là sẽ t u a thiệt hàn tranh ở trên người nàng điểm hai lần giải trừ huyện đạo đối nàng là một cái im lặng t ủ thế chờ ta đi về sau lại hô nói xong hàn tranh trực tiếp mang theo đầu người rời đi cái kia nguyệt cầm cô nương ngu nơ nửa ngày sau đó bỗng nhiên liếc về phùng tĩnh lâm cái kia không đầu thi thể lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run run y giết người rồi hàn tranh theo thanh lâu trên cửa sổ nhảy xuống đi thẳng tới cửa thành đem phùng tĩnh lâm đầu đóng ở trên tường thành thân hình dung nhập bóng đêm ở trong hàn tranh mất đi kinh khủng lại đem kinh khủng cho cầm trở về mất đi kinh khủng thời điểm hàn tranh kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm nhiều nhất liền là tại đối mặt thôn quỷ đồng tử mong muốn dẫn động hắn tâm cảnh bên trong kinh khủng lúc có khả năng miễn dịch nhưng khi hàn tranh cầm lại sợ hã h ắ người mới phát hiện chân chính đại kinh phát chân chính h n k ủ nên là dạng gì tồn n là tại. gì g sợ hãi nhất tồn tại không phải giữ tợn yêu ma không phải đối thủ cường đại mà là không biết tại không biết trước mặt người sẽ nghi thần n g h i quỷ sẽ tiến thối mất theo sẽ không biết làm sao đến cuối cùng triệt để bị cái kia không biết lớn đại kinh khủng thôn phệ hàn tranh hiện tại làm chính là muốn dẫn động người phùng ra sợ hãi trong lòng sau nửa cách giờ phùng ra năm huynh đệ bên trong lao tứ phùng t i n h viễn bị người chém dụng đầu sự tình liền c h u y ể n khắp toàn bộ tây lâm huyện phùng tĩnh lâm đầu cũng bị phùng ra người luôn c u ố n tay chân mang về nhà đi đối với việc này tây lâm huyện hết thệ thế lực cơ hồ đều là vỗ tay bảo hay phùng gia nửa năm này thật sự là quá bị người ghen ghét trước đó phùng gia còn tính là giảng quy củ nhưng một chiều thực lực tăng nhanh như gió hắn ngang ngược cản dỡ đơn giản làm người g i ậ n xôi đặc biệt là này phùng tĩnh lâm làm việc luôn luôn tùy tiện hắn lúc này bị cắt rơi đầu gọi là một cái đại khoái nhân tâm bị hắn đoạt nữ nhân trước mặt mọi người nhục nhã lưu công tử thậm chí trực tiếp nắm hôm nay nghi xuân viện tất cả mọi người sổ sách đều cho kết lúc này phùng gia trong đại trạch phùng tĩnh lâm đầu liền bày ở nghị sự đường chính giữa con mắt trừng trừng tựa h ầ nhìn thấy cái gì cực kỳ hoảng trừng tựa hầu nhìn về phía phùng tĩnh về phía phùng tĩnh lâm đầu người, hai quả đấm nắm chặt. phản phất sắp áp chế không nổi trong lòng cái kia cực hạn phẫn nộ điều tra rõ ràng sao lao tứ là chết như thế nào phùng tính viễn năm nay hơn năm mươi tuổi tuổi tác thậm chí nhanh đến phùng tính lâm gấp đôi bọn hắn năm người phụ thân trước kia bị c ử u da giết chết dẫn đến phùng da thực lực địa vị rất xuống ngàn t r ư ợ n g phùng tính viễn làm phùng da lão đại một đường bảo vệ lấy đệ đệ của mình nắm phùng da nâng lên hắn đối với mình mấy cái đệ đệ là chân tâm thương yêu đặc biệt là lao tứ cùng lão ngũ bởi vì tuổi tác cùng hắn t r a n lệch quá khổng lồ lúc trước bọn hắn phụ thân chết thời điểm hai người kia vẫn chưa tới m ư ơ i tuổi phùng tính viễn cơ hồ là đem b hiện tại phùng tĩnh lâm chết rồi phùng tĩnh viễn trong lòng bị thương phẫn nộ có thể nghĩ điều tra qua bất quá không có kết quả gì tứ ca là bị người đánh lén một đao chém đầu người kia thực lực kinh người tối thiểu nhất cũng là tiên tiên thuế p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong mà lại chiến lược muốn vượt xa bốn nghi xuân viện cô nương kia ta cũng thẩm vấn bất quá nàng cũng là bị điểm huyền đạo cái gì cũng không biết chỉ biết là g i ế t tứ ca người kia tuổi tắc không lớn mà lại trên mặt người kia dùng chân khí làm che lấp nghi xuân viện cô nương kia cũng thấy không rõ hắn là bộ giám gì nàng chỉ có thể khẳng định người kia tuyệt đối không phải tây lâm huyện người nhưng phạm tây lâm huyện đã tới nghi xuân về người nàng đều có thể nhớ đến thanh âm của đối phương lão ngũ phùng tĩnh kỳ đứng người lên đáp hắn năm nay mới t r ừ n g hai mươi dung mạo tuấn l ã n g anh nắng đối với hắn người ca ca này chết phùng tĩnh kỳ cũng là không có nhiều như vậy bị thương phùng tĩnh lâm từ nhỏ đã làm việc bá đạo không ít khi dễ hắn cái này đ ệ đệ cho nên phùng tĩnh kỳ cùng đối phương quan hệ cũng không phải là rất tốt lão nhị phùng tĩnh nghĩa năm nay cũng là năm mươi ra mặt hắn cao mày nói có phải hay không tây lâm huyện bên trong mấy cái kia thế lực theo bên ngoài mời đến sát thủ thích khách làm lão tứ đã chết nhưng có mấy lời ta vẫn phải nói lao tứ trong khoảng thời gian này có chút quá mức tùy tiện quá trêu chọc người hận chúng ta phùng ra khuyết trương thế lực động thủ cũng là động thủ nhưng lão tứ hắn luôn là vô duyên vô cớ động thủ còn n ữ a thích làm nhục người khác giết người bất quá đầu trắng đất hắn luôn là làm như vậy khó đảm bảo những người khác sẽ không xảy ra ra tâm tư khác nghe nói ngay hôm nay ban đêm hắn còn làm nhục lưu gia công tử nhị ca lao tứ đều đã chết ngươi lại còn nói hắn như vậy lao tam phùng t ĩ n h k i ể u nay tuổi ba mươi nhiều tuổi hắn cùng phùng tính lâm quan hệ là tốt nhất các ngươi nói có đúng hay không chúng ta cùng vị kia giao dịch bại lộ dẫn đến triều đình thậm chí là đáng ma ti người muốn đối với chúng ta đặc t h ủ là ngũ phùng tĩnh kỳ lắc lắc đầu nói ta cảm giác không giống dùng đáng ma ti phong cách chúng ta một khi chuyện xảy ra đối phương khẳng định trực tiếp g i ế t đến tận cửa diện chúng ta cả nhà theo làm chuyện này bắt đầu chúng ta phùng g i a có thể liền đã làm tốt này loại chuẩn bị một khi phát hiện có huyền giáp vệ vào thành chúng ta cả nhà lập tức phân tán thoát đi thủ t h a n h binh lính đã bị chúng ta hối lộ huệ lệnh cơ hồ đều đổi thành người của chúng ta nhưng này trong khoảng thời gian này đừng nói không có đại lượng huyền giáp vệ đến liền số lượng nhiều kẻ ngoại lai、like、đều không có hắn đ n g ma ti luôn không khả năng phái một người tới liền muốn tiêu diệt ta phùng ra cả nhà a ta phùng ra từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu coi như là mấy chục miệng heo cũng không đến mức ngẩn người để cho người ta giết ba huynh đệ nói xong nói xong thậm chí bắt đầu tranh dùng b e n lão nhị cho rằng liền là phùng tĩnh lâm quá mức rêu g a o làm cho người ta hận dẫn đến bị người theo bên ngoài mời cao thủ giết chết chỉ cần bọn hắn phùng ra cẩn thận một chút điệu thấp làm việc hẳn là liền sẽ không có vấn đề lao tam thì là nhận phùng tĩnh lâm mặc dù làm việc mạnh lãng một chút nhưng cũng tội không đáng chết nhà ai sẽ cam lòng dùng tiền thỉnh loại cao thủ này chuyên m u n tới giết phùng tĩ hắn cảm thấy liền là bọn hắn phùng gia cấu kết yêu ma sự tình bại lộ phùng tính lâm chết là cái cảnh báo hiện tại lập tức liền muốn chạy trốn lão ngũ tuổi tác nhỏ nhất hai lần đều không đứng hắn cảm thấy không phải đã ma t i n người nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường trả thù cần lại kỹ càng điều tra đều chớ ồn ào phùng tính viễn vũ mạnh một cái cái bàn quắt chói thai một tiếng nhìn mấy huynh đệ liếc mắt phùng tính viễn đỏ h ồ n g mắt nói chúng ta năm huynh đệ những năm gần đây bỏ ra nhiều ít mới rốt cục để cho ta phùng ra một lần nữa dừng chân tây lâm huyện huynh đệ thủ túc thiếu một thứ cũng không được lao tứ chết rồi chuyện này nhất định cần phải có một cái công đạo lão ngũ nói rất đúng đ ã cẩn thận cẩn thận, những g k người khác cùng ta cùng một chỗ tiếp một thoáng huyện thành bên trong mặt khác mấy cái thế lực ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến t ậ n cùng là ai dám giết huynh đệ của ta phùng tính viễn đỏ hướng mắt trong giọng nói sát ý tràn ngập mặt khác thế ra huynh đệ ở giữa không nói là lục đục với nhau nhưng cũng quan hệ cũng sẽ không giống phùng da tốt như vậy tối thiểu phùng tĩnh v i ê n coi trọng nhất ngoại trừ khôi phục gia tộc vinh quang chính là mấy cái này thân huynh đệ phùng gia chỉ có bọn hắn những huynh đệ này tại mới là phùng gia bọn hắn những huynh đệ này nếu là đều đã chết dù cho phùng gia trở thành sơn nam đạo đ ỉ n h tiêm đại thế gia cái k i a còn có ý nghĩa gì c h ư ơ n một trăm linh bốn tiếng t ố i lưỡng nan phùng gia sáng sớm hôm sau phùng gia liền tập thể xuất động náo động đến toàn bộ tây lâm huyện thần hồn nát thần tính gà bay chó chạy lão đại phùng tĩnh viễn mang theo hai huynh đệ khác đi tây lâm huyện mặt khác mấy cái thế lực chung bàn hỏi lao tam phùng tĩnh tiểu thì là mang theo hơn mười tên phùng gia môn khách tại t phùng gia cũng không phải là nhân khẩu đông đảo đại thế gia bọn hắn hậu đại dòng chính cộng lại cũng không cao hơn mười người ngoài ra còn có mấy chục tên tri thứ phùng gia đệ tử đây cũng là phùng gia toàn bộ nhân khẩu đến mức còn lại đều là phùng gia bỏ ra nhiều tiền mời tới môn khách hộ viện loại hình cũng không phải thật sự là hạch tâm phùng gia đệ tử phùng tính tiểu là m người là nhất cẩn thận lúc trước phùng gia vì cầu lực lượng cùng yêu ma hợp tác hợp lại hắn liền không đồng ý này không khác tranh ăn với h ổ mặc dù yêu ma kia cái gì đều không m u ố n thậm chí liền ăn vài người làm hết thực đều là phùng gia vì biểu hiện thành ý chủ động dâng lên đi sau đó yêu ma kia cũng rốt cuộc không muốn qua thế nhưng phùng tĩnh kiểu biết miễn phí đồ vật thường thường mới là đắt nhất hiện tại yêu ma kia cái gì đều không muốn chờ đến tương lai nó muốn cho phùng gia làm nhất định là phá r a diệt môn sự tỉnh chỉ bất quá khi đó phùng gia thực lực đã cực kỳ suy yếu bị tây lâm huyện các đại thế gia liên hợp nhằm vào cho nên phùng tĩnh viễn mới lực bài chú nghị chuẩn bị cùng yêu ma kia hợp tác mà thu hoạch thì là vượt xa bọn hắn tưởng tượng có yêu ma kia cho kỳ dị đan dược phùng tĩnh viễn bước vào nửa bước huyền cứng cảnh bọn hắn bốn linh đệ cũng đều tấn thăng tiên thiên phản cảnh viên mãn kể từ đó phùng gia thì là cuối cùng có thể xưng bá tây lâm huyện thậm chí có hy vọng đứng càng、cao. nhưng lần này phùng tĩnh lâm chết lại giống như một chậu nước lạnh tới ư lên phùng g i a trên đầu để bọn hắn bình tĩnh không ít phùng tĩnh tiểu đến bây giờ y nguyên cho rằng lao tư chết cùng bọn hắn cấu kết yêu ma có nhất định quan hệ chỉ bất quá hắn cũng biết bây giờ nghĩ nhường phùng g i a rút khỏi tây lâm huyện trực tiếp thoát đi có chút không quá hiện thực phùng g i a cơ nghiệp đều tại tây lâm huyện nửa năm qua này phùng g i a điên c u ồ n khuyết t r ư ờ n g tây lâm huyện bên trong không ít sản nghiệp đều là phùng g i a độc chiếm loại thời điểm này chạy trốn phùng da cơ nghiệp sản nghiệp cũng không cần phùng tĩnh tiểu vô pháp thuyết phục chính mình đại ca chỉ có thể càng thêm tỉ mỉ cha tìm manh mối hy vọng nắm th chứng minh lão tứ chết cùng phùng gia cấu kết yêu ma một chuyện có quan hệ cho nên này thời gian một ngày phùng tĩnh tiểu mang theo người cơ hồ đi khắp toàn bộ tây lâm huyện thậm chí liền nghi xuân viện hắn đều loại bỏ mấy lần liên tục thẩm vấn tú bà cùng người cầm mắt nhìn sắc trời thấy đen phùng tĩnh tiểu còn không có dừng tay uy tứ nhưng này chút môn khách có chút đã đang lặng lẽ phát bực tức dù sao một ngày đều không nghỉ ngơi chưa ăn cơm thấy cảnh này phùng tĩnh tiểu chỉ đành phải nói trước ta cũng nên ăn đồ vật nghỉ ngơi một chút tại ven đường tùy tiện tìm cái quán c ơ nhỏ phùng tĩnh tiểu đơn độc ngồi một cái bản thủ hạ khắc môn khách đều ng phùng tĩnh tiểu vẻ mặt nghiêm túc uống t r à suy nghĩ người kia đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào đúng lúc này một người mặc áo đen người trẻ tuổi đi đến hắn trước bàn ngồi xuống phùng tĩnh tiểu nhữ một cái lông mày không liều bàn cút sang một bên hắn mặc dù không giống phùng tĩnh lâm như vậy tính cách tùy tiện nhưng phùng ra một chiều đ ắ c thế xưng bá tây lâm huyện địa bộ cùng trước đó so có thể hoàn toàn không giống đều có vẻ hơi bá đạo đối diện người tuổi trẻ u ổ i t kia lại không trước tiên rời đi mà là nhằm vào lấy hắn một phát miệng lộ ra hai hàng trắng l o á n chỉnh tề răng cười mười điểm sáng lạ phùng tĩnh vừa định nổi giận hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. là ngươi sau một khắc hắn liền thấy được hàn tranh hai mắt trong nháy mắt biến đến đen kịt vô cùng một tôn đầu có hai sừng dữ tợn quỷ bỗng nhiên hiện hiện h i n dẫn động trong lòng của hắn cái kia vô biên đại kinh khủng trong nháy mắt phùng tĩnh tiểu giống như thấy được phùng ra bởi vì cấu kết yêu ma bị đáng ma t i phát hiện bị đồ diệt cả nhà một màn kia bất quá phùng tĩnh tiểu lại mạnh mẽ đem cố này kinh khủng chế trụ trường đao trong tay ra khỏi vỏ theo bản năng đương ngang trước người nương theo lấy một tiếng âm vang nổ vang phùng tĩnh tiểu cả người đều bị trực tiếp chém bay ra ngoài hàn tranh thoáng có chút kinh ngạc nay phùng tĩnh tiểu tâm cảnh xa so với cái k hắn mặc dù cũng bị dẫn động sợ hãi trong lòng nhưng hắn lại mạnh mẽ đem nỗi sợ hãi này đẻ dưới theo bản năng vung đao phòng ngự cho nên không có bị hàn tranh một đao c h a n h một đao chém đầu kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng mặc dù uy năng không sai nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể có hiệu quả hàn tranh đánh giá một chút tinh thần lực của mình tiêu hao hàn ước lượng có thể thi triển ba lần kinh phố luyện ngục quỷ vương tướng chính là đã là cực hạn lần nữa thi triển liền sẽ tiêu hao tinh thần lực bất quá cũng là không quan trọng dùng hiện tại hàn tranh thực lực đối mặt này phùng tĩnh tiểu này loại chiến lực bình thường tiên tiên thuế phàm cảnh có giả hàn tranh quanh thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ bao tắp tiếng thét không đợi bị c h ả m bay ra ngoài phùng tĩnh tiểu đứng vững lại hàn tranh cái tia đao thứ hai liền đã lâm không chém xuống nồng đậm đến cực điểm hết u y sắt ma khí lượn l ờ tại trên thân đao đen như mực sắt nồng như máu phùng tĩnh tiểu chợt quát một tiếng quanh thân khí huyết điên c u ầ n bắt đầu đốt cháy lên hắn vậy mà quả quyết vô cùng lựa chọn bùng cháy khí huyết liều mạng một lần đáng tiếc vẫn như c ũ vô dụng hai đau đụng nhau hàn tranh quanh thân khí huyết bỗng nhiên bùng nổ long tượng chấn ngục thần lực vô xong nương theo lấy một tiếng văn giòn thu thủy kinh hồng tr Cả những g ư ờ i người tranh n chém h này t h thậm chí liền tiên tiên h cảnh cũng chưa tới thu hoạch bọn hắn đơn giản quá đơn giản kỳ thật hàn tranh cũng không biết bọn hắn nơi này có không có phùng gia đệ tử vẫn là tất cả đều là môn khách tóm lại thà giết lầm không bỏ sót nhiệm vụ ở trong nếu nói diệt môn cái kia chính là diệt môn thu hoạch được một đợt đầu người bắt lại ước chừng hai trăm điểm khí huyết t i n h nguyên hàn tranh ném cho cái kia đã sợ choáng váng tiệm c ơ m ông chủ một thỏi bạc nay bạc cầm lấy đi rửa sạch thuận tiện thông chi phùng ra người tới nhặt xác tiếng nói vừa ra hàn tranh thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại cái kia tiệm c ơ m ông chủ nhìn xem trên bàn bạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không biết làm sao sau nửa cách giờ phùng ra láo tam tính cả thủ hạ bị người bên đường chém giết tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tây lâm huyện lúc này phùng ra bên trong nhìn xem p ù n g tĩnh ti hết thẻ phùng gia đệ tử đều không nói tiếng nào phùng tính v i ê n hai mắt đỏ bừng tay bên trong dùng lực một cái chén trà đã bị hắn bóp thành một phấn trước đó chỉ chết một cái cái kia còn có thể là đơn thuần vì báo thù ngay sau đó phùng tính t i ể u lại bị người bên đường chém giết này nói rõ liền là hướng về phía toàn bộ phùng gia tới lão nhị phùng tính nghĩa trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi hắn run dày nói đại ca bị lao tam đ o à n chúng hơn phân nửa liền là đã ma t i người bọn hắn là hướng về phía chúng ta phùng gia tới muốn đem chúng ta phùng ra tất cả đều giết sạch chúng ta trốn đi không thể tiếp tục lưu lại tây lâm huyện phùng tính viễn vẫn nộ quát có thể là ta phùng da cơ nghiệp làm sao bây giờ cấu kết yêu ma bước lên thiên đại nguy hiểm ta phùng da tới đổi lấy hôm nay này cơ nghiệp hiện tại ngươi nói muốn chạy trốn chúng ta có thể chạy trốn tới đ â u đây huống hồ đối phương hôm nay đã hiện thân chỉ có một người chưa tới huyền cương cảnh ta phùng da lớn như vậy cơ nghiệp liền bị một người này bị hù hốt hoảng chạy trốn đây chẳng phải là thành một chuyện cười còn có lao tam cùng lao tứ thủ chúng ta còn muốn hay không báo chúng ta to như vậy một cái phùng da thật đúng là có thể bị một người tiêu diệt môn phùng tính viên tâm thái hiện tại liền cùng dân cơ bạc một dạng bọn hắn phùng gia bước lên diệt môn nguy hiểm đi cấu kết yêu ma mới đổi lấy bây giờ lực lượng đổi lấy phùng gia độc bá tây lâm huyện địa vị hiện tại nếu là chạy trốn chẳng phải là tương đương với thua cuộc như thật sự là đáng ma ti mang theo số lớn huyền giáp vệ muốn diệt môn phùng tính viễn khẳng định không nói hai lời liền trốn nhưng bây giờ còn không xác định đối phương có phải hay không đáng ma ti người mà lại đối phương cũng chỉ có một người đồng thời còn chưa tới huyền cứng cảnh bọn hắn loại thời điểm này trốn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công g i chẳng phùng tính viễn hiện tại liền là cái dân cơ bạc tại không có minh bài một khắc này hắn là tuyệt đối sẽ không nhận thua phùng tính nghĩa gấp gắt nói đại ca không trốn làm sao bây giờ người kia thực lực mạnh mẽ trừ người ở ngoài chúng ta khả năng đều không phải là đối thủ của hắn chỉ cần chúng ta vừa rơi xuống đơn ngay lập tức sẽ bị đối phương giết chết hôm nay bị giết một cái ngày mai lại bị giết một cái chúng ta phùng ra có bao nhiêu người đủ hắn giết vậy liên tận lực không l ặ t đàn phùng tĩnh viên trầm giọng nói từ hôm nay trở đi các người đều lưu tại phùng ra bên trong ai cũng đ ừ n g đi ra đồng thời chọn lựa tin được dòng chính đệ tử theo bốn phương tám hướng ra ngoài đi cho vị kia đưa tin cầu viện nó nếu lựa chọn đến đỡ ta phùng ra liền không thể ngồi nhìn ta phùng ra bị người chỗ hủy diệt không đường có thể trốn kinh khủng bắt nguồn từ không biết phùng gia lúc này liền toàn thể bao phủ tại đây loại không biết đại kinh khủng ở trong bọn hắn không biết đối thủ là người nào không biết đối thủ tại sao phải giết phùng g i a người đối phương có thể là đ ã n g ma ti có thể là giang hồ báo thủ tổng tất cả đều có khả năng nhưng đối phương lại vẫn cứ một câu đều không nói chẳng qua là nói do muốn giết người nay loại cảm giác bị đè nén nhường l a o ngũ phùng tĩnh kỳ trong lòng bị đè nén đơn giản mong muốn nổi điên lúc này hắn nghe được phùng tĩnh viễn vậy mà nói muốn đi thỉnh yêu ma viện trợ hắn mãnh liệt giật mình đại ca ngươi muốn đem yêu ma đưa vào tây lâm huyện ta phùng da một khi dẫn yêu ma vào thành vậy coi như không quay đầu lại nữa đường sống chỉ cần trước mắt cái kia nhằm vào ta phùng da hung thủ bị yêu ma giết chết cái kia ngớ ngẩn đều biết yêu ma nhất định là ta phùng da mời tới đến lúc đó cấu kết yêu ma sự tình một khi ngồi vững ta phùng da xuống c h ẳ n g có thể nghĩ dẫn yêu ma vào thành liền tương đương với uống cưu g i ả i khác coi như ta phùng da bây giờ có thể gắng gượng qua nhất tiếp có thể đem tới làm sao bây giờ a phùng da năm huynh đệ bên trong phùng tĩnh kỳ tuổi tác nhỏ nhất cùng mặt khác mấy cái huynh đệ giống như cũng có được một chút sự khác nhau xa lạ nhưng trên thực tế hắn mới là tỉnh táo nhất một cái kia hiện tại cũng không chịu nổi h ư n g chi về sau lão ngũ ngươi không cần phải để ý đến cứ làm như vậy phùng tĩnh viễn trực tiếp nhất môn đường hạ quyết định lão nhị phùng tĩnh nghĩa cũng là vội và nói đại ca nói rất đúng tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc hung thủ kia giết tiếp không phải chúng ta đều phải chết phùng ra năm huynh đệ bên trong phùng tĩnh nghĩa nhát gan nhất nhu nhược không có tác dụng lớn hắn lúc này đã bị sợ vỡ mật không đem hung thủ kia giải quyết hắn thậm chí đều không dám bước ra cửa lớn một bước phùng tĩnh kỳ mắt thấy vô pháp thuyết phục đành phải im miệng sau đó phùng tĩnh viễn để cho mình hai đứa con trai dẫn đầu chọn lấy mười hai tên trung thành tuyệt đối phùng ra chi thứ theo phùng gia đại trạch bốn cái môn hộ đồng thời xuất phát đi cho yêu ma truyền lại tin tức phùng gia môn khách kỳ thật cũng có một chút nhưng phùng tĩnh viễn tin bất quá bọn hắn cho nên bọn hắn cũng không biết phùng gia cấu kết yêu ma sự tỉnh hàn tranh lúc này toàn thân áo đen l i ề n nằm tại khoảng cách phùng gia không xa một tòa lầu cao bên trên quan sát tỉ mỉ lấy phùng gia độc t ĩ n h hắn không sợ người phùng gia ra tới liền sợ đối phương không ra lúc này thấy phùng gia vậy mà nhường mười hai tên đệ tử theo bốn phương tám hướng đồng thời ra ngoài báo tin hàn tranh hơi hơi nhữ mày phùng tĩnh viễn còn tính là thông minh biết muốn lưu lại thủ đoạn như thường tới nói chính mình chỉ có một người Có t hàn ể giết người một đường hai người qua đường, nhưng lại không có khả năng đem tất cả mọi người giết、chết. Nhưng hai lại mọi chết. một tất đem đó khả qua l có cả h ư tranh h Hàn ư ờ n nói. g tới t lúc này có huyền cương cảnh phong lôi cựu truyền tải chỉ cần không quan tâm chân khí tiêu hao tốc độ của hắn thậm chí có thể tăng lên tới cùng giai võ giả khó có thể tưởng tượng mức độ mà lại phùng ra phái ra những đệ tử trẻ tuổi kia liền một cái tiên t i ê n cảnh giới võ giả đều không có hàn tranh coi như là chân khí tiêu hao quá nhiều giết bọn hắn cũng là không thành vấn đề thân hình k h á c động nương theo lấy một trận phong lôi tiếng hét hàn tranh thân hình trong nháy mắt liền đã tạm biến trên đường phố phùng tĩnh viễn đại nhi t ử phùng đình mang theo người tại trên đường phố r ụ c n g ư ờ i chạy như điên t r u n g quanh nhưng phàm có dân chúng dám ngăn trở trực tiếp liền bị hắn một mã tiên rút như lăn đất hổ lô đồng dạng chính mình tam thúc cùng tứ thúc bị người rết gà đồng dạng làm thịt xem ra người kia sẽ còn tiếp lấy giết tiếp tiếp tục lưu lại tây lâm huyện hắn sẽ bị nẹn bị điên dĩ vãng đi theo phụ thân đi gặp yêu ma kia phùng đình đều mười điểm thắng cự không phải hắn có thân vì nhân tộc võ giả đạo đức danh giới cuối cùng mà là yêu ma kia quá mức dữ tợn t ạ dị hắn không dám nhìn tới nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được đi gặp yêu ma k nghĩ như vậy nghĩ đến p h u n g đình lại cảm giác có chút không đúng chính mình thị giác làm sao thay đổi chính mình sao có thể thấy đuổi ngựa rồi cái k i a ngồi trên lưng ngựa phun trào ra máu tươi thi thể không đầu là của người nào nương theo lấy một vệ t bóng đen l ó e lên lẫm liệt đao mang sen lẫn bao táp gào thét cơ hồ là trong nháy mắt p h u n g hoác tính cả lập tức những cái kia phùng ra người đều bị cắt mất đầu chỉ còn lại có không đầu thi thể còn đang phi nước đại tây lâm huyện những võ giả khác thấy cảnh này toàn đều cẩn thận rút về nhà đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo chính mình đệ tử trong khoảng thời gian này bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều ngàn vạn không thể rời nhà nữa bước phùng da đây là chọc tới một cái khó lường kẻ địch xem bộ dáng là không đem phùng da giết không còn một m ó n g thế không bỏ qua việc không liên quan đến mình treo lên thật cao húng chi trước đó phùng da tại khuyết trương thời điểm cơ hồ đem tây lâm huyện hết thệ thế lực đều đắc tội không còn một mảnh bọn hắn không muốn lẫn vào loại chuyện này bên trong đi chỉ cần chờ sau đó xem náo nhiệt như vậy đủ rồi bốn đạo nhân mã đều xuất hiện đối hàn tranh tốc độ ngươi còn thật sự là một khảo nghiệm bất quá phong lôi cựu chuyển môn này tốc độ loại thân pháp cũng không hổ là huyền cường cảnh thân pháp võ kỹ chỉ không muốn để ý chân khí tiêu hao cái t ê u báo táp chi thế một khi thi triển dâng lên tốc độ có thể nói là vô cùng kinh người phùng gia cuối cùng cùng một đội ngũ thậm chí đều đã rời đi huệ y n thành nhưng cũng đồng dạng bị hàn tranh cho đổi kịp cắt lấy đầu người đem xuống phùng gia trong trạch viện đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi tiếng động đám người ra ngoài xem xét mới phát hiện cái kia lại là từng khỏa đầu người phùng tĩnh viễn không dám tin nhìn xem cái kia một chỗ đầu người trong đó còn có con trai mình hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương thật là một người sao một người làm sao có thể giết phùng gia nhiều đệ tử như vậy sau đó phùng tĩnh viễn mãnh liệt g ầ n đầu nhìn lên gầm thét ai người đến tuột cùng là ai có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận sẽ chỉ nút trong bóng tối đánh lén ám sát có gì tài ba người ơ i phải diện viễn liền không phùng Hôm phùng tĩnh chỗ h muốn nay đứng này n là ta ta ra sao? ở ư n n g g ư ơ g i ế ta ngươi cũng là r tới p h ù nói g nghĩa lôi kéo phùng viễn, trong hoàng đừng Người tĩnh tĩnh mắt thần ta viễn, hiện n hãi, hô. ra ca lôi đại kéo sắc sợ sợ rõ chính là muốn đem ta phùng da vây g i ế t tại tây lâm huyện bên trong hắn làm sao có thể ra tới chớ do dự chúng ta trốn đi tiếp tục ở lại đây chúng ta đều phải chết phùng da cơ nghiệp trọng yếu chúng ta mệnh quan trọng hơn không có chúng ta mệnh phùng da cơ nghiệp lại muốn lựu cho người nào phùng tĩnh viễn không có lên tiếng âm thanh nhưng lúc này trong lòng p ẫ n nộ bị k u ấ t đơn giản không thể nào phát tiết đối thủ kia liền như là chỗ tối tăm ác lang đồng dạng tại chính mình chung quanh vây quanh lấy căn bản cũng không thỏ đầu ra mà phía bên mình một khi có người l ạ c đàn liền sẽ bị đối phương cắn kéo tới trong hát cám chính mình muốn tìm nhưng căn bản liền không tìm được đối phương phùng tĩnh viễn một thân nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh thực lực coi như là nghĩ phải tìm đúng p h ư ơ n g liệu mạng thậm chí đều không có cách nào phùng tĩnh viễn lúc này cũng là có chút hối hận hối hận lúc trước phùng gia khuyết t r ư ơ n g lúc đem chọn cái tây lâm huyện mặt khác giang hồ thế lực lực lượng tìm đến ra đối phương cũng hối hận hắn không có nghe lão tam ý kiến trực tiếp rời đi tây lâm huyện cho ta nửa ngày thời gian cân nhắc các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút ban đêm chú ý một chút không được rời đi phùng ra một bước trước h ừ n g đông sáng là đi hay ở ta đều sẽ làm ra quyết định tới phùng t ĩ n h viễn vỏ cái đầu chỉ cảm giác mình là tiến tới lưỡng nan coi như là muốn đi bọn hắn có thể đi thì sao giống như chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa yêu ma kia nhưng yêu ma kia lúc trước đến đỡ tại hắn phùng ra chính là vì tại sơn nam đạo võ lâm cắm một khóa cây đinh chính mình rời đi tây lâm huyện thì tương đương với cây đinh bị rút ra vậy đối phương còn sẽ thu lưu bọn hắn sao còn có phùng da bên trong cũng có thật nhiều tài vật các thứ cái nào muốn dẫn đi đâu chút không mang theo n à y chút làm sao cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể xác định phùng tĩnh nghĩa xem xét chính mình đại ca nhà ra hắn lập tức liền chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc lão ngũ phùng tĩnh kỳ giật giật khoe miệng giống như là đang cười lạnh chính mình cái này nhị ca một mực liền không có đầu óc sự tình gì đều gánh không được trốn trốn cũng không phải tốt như vậy trốn hắn rõ ràng cũng biết phùng tĩnh viễn chỗ lo lắng sự tình lúc này coi như là trốn cũng không có cái địa phương tuyệt đối an toàn bất quá phùng tĩnh kỳ cũng không có nói thêm cái gì hắn tại phùng ra một mực liền không có quyền nói chuyện nào thật giống như lúc trước bọn hắn phùng ra quyết định cùng yêu ma hợp tác cũng không có hỏi qua ý kiến của hắn phùng tĩnh kỳ yên lặng suy nghĩ đường lui vừa đẩy cửa ra trở lại bên trong phòng của mình hắn con ngươi trong nháy mắt mánh liệt mở to một cái đáng ma ti ngân văn huyền giáp người trẻ tuổi đang b ệ vệ ngồi trong phòng hướng về phía hắn miết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng t r ắ n g đoãn đồng thời đối hắn là một m cái hư thanh thủ thế Trước phùng tĩnh kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ run sợ các loại t h ầ n sắc nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có la lên tiếng mà là quay người đóng cửa lại hô cũng vô dụng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chính mình tứ ca bị đối phương một đau đầu chính mình tam ca cũng chỉ bất quá ngăn cản hai đau mà thôi người trước mắt này mạnh mẽ đáng sợ chỉ bằng hắn này loại dựa dựa vào ngoại lực chồng chất đi lên tu vi còn không bằng hắn tam ca tư ca đối phương giết hắn đoán chừng cũng chính là một đau sự tình phùng tĩnh kỳ không muốn chết tam ca đoán không lầm vậy mà thật chính là đã ma ti người kỳ thật lúc trước ta liền biết ta phùng ra làm sự tình sớm muộn đều muốn bại lộ chỉ là ta không nghĩ tới sẽ bại lộ nhanh như vậy mà lại cũng không nghĩ tới đáng ma ti vậy mà lại phái một người tới diện ta phùng ra cả nhà hàn tranh thản như nói n một cái thì thế nào diện môn loại chuyện này không tại nhân số nhiều ít chỉ ở thực lực có đủ hay không đại nhân ta phùng ra thật không có cơ hội sao phùng tĩnh kỷ cầu khẩn nói ta phùng ra mặc dù cấu kết yêu ma nhưng lại không có hại qua bất luận cái gì người chỉ là ta đại ca vắng đầu mới tranh ăn với hổ theo yêu ma nơi đó được đến đan dược tăng cao thực lực chỉ cần ngài có thể thả ta phùng ra một con đường sống ta nguyện ý giúp ngài đi giết yêu ma kia vì ngài tăng lên công vân hàn g tranh thản n h i ê nói n đừng đem chính mình nói như vậy vô tội các ngươi hẳn phải biết yêu ma kia đứng sau l ư n g chính là người nào chờ đến tương lai hát sơn lạo yêu quay đầu trở lại toàn bộ sơn nam đạo đều lâm vào yêu họa bên trong vì vậy mà chết mỗi người các ngươi phùng r a đều là đồng đoá ta hôm nay thả các ngươi một con đường sống tương lai yêu ma kia sẽ thả những người khác một con đường sống sao ngược lại đều là muốn chết vậy đại nhân liền không sợ ta phùng r a liều lên tính mệnh cùng ngươi cá chết lưới rách phùng tinh kỳ n g ầ n đầu trên mặt một mảnh kiếm dữ tợn hàn tranh cười nhạo một tiếng cá chết lưới rách các ngươi phùng da xứng sao đã ma t i là một tấm bắt cô lưới Các con cái phá. ngươi phùng ra nhiều nhất liền lươn nhỏ, làm sao phá. Phùng ra là thiết yếu muốn diệt, cái này thiết diệt, ra sao ra đầu yếu là làm là kỳ h chỗ thương lượng. Ta tới tìm không phải muốn cho phùng cho ô n lượng. ngươi muốn con đường sống, mà là muốn ngươi con đường sống. g có Ta tới tìm một một là ra mà k thật như thường tới nói hàn tranh hiện tại ra tay cứng rắn giết đi qua phùng da ba huynh đệ cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ phùng da những cái k i a chi thứ đệ tử cũng là có khả năng chạy đi một chút bất quá vậy cũng không quan trọng hàn tranh cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ diện môn loại nhiệm vụ này phân hai loại một loại là đúng nghĩa cả nhà chu tuyệt t r i để đem một cái thế lực theo trên giang hồ san bằng trong nhà con run đều phải dựng thảm bổ chứng gà đều phải cho ngươi giao động tán hoàng nhi loại thứ hai nha d i ệ t môn chỉ nói là pháp mà không phải mục đích giống như là hàn tranh nhiệm vụ lần này ôn đình vận nói qua d i ệ t môn cùng hát sơn lào yêu cấu kết phùng ra nó mục đích chẳng qua là ở chỗ trấn nhiếp sơn nam đạo mặt k h ắ c giang hồ thế lực để bọn hắn biết đã ma ti quyết tâm c ù n g cấu kết hát sơn lào yêu xuống tràng cho nên chỉ cần trên danh nghĩa d i ệ t môn là có thể không cần chấp hành như vậy t r i t đề nhiệm vụ lần này chủ yếu ở chỗ trấn nhiếp mà không phải ở chỗ diện môn đối với cấp trên lời phải cẩn thận phỏng đoán trọng điểm chỉ cần hàn g tranh năm chấn nhiếp sơn nam đạo giang hồ này một mục đích đ ặ t đến cái kêu mặt khác chi tiết cũng không đáng kể cho nên hàn g tranh chuẩn bị lưu phùng tĩnh kỳ một mạng nắm sự tình làm càng có lực chấn nhiếp một chút nếu là phùng tĩnh kỳ không đáp ứng hắn liền trực tiếp cứng rắn giết đi qua cho ta một con đường sống phùng tĩnh kỳ ngầm đầu trên mặt biểu lộ rất kỳ quái giống như kinh h ỉ lại như kinh hãi ta nói thật với ngươi các ngươi phùng gia lần này là phạm vào đại hủy kỵ cho nên là hàn phải chết không nghi ngờ đáng ma ti muốn bắt các ngươi khai đao xem như chấn nhiếp sơn nam đạo giang hồ mặt trái chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt g i a tộc của mình đồng thời đứng ra sám hối cấu kết yêu ma sai đường biết quay lại ngươi liền có thể sống ta làm sao có thể làm ra này loại không bằng heo cho sự tình đây chính là ta thân huynh trưởng đại ca của ta ta ấu niên phụ thân mất sớm là đại ca đem ta một tay n u ô i n ấ n g phùng tinh kỳ thấp giọng gào thét trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn nhưng hàn tranh nhưng từ trên mặt của hắn thấy được xoắn suýt khẽ cười một tiếng hàn tranh thản n h i ê nói n đáp ứng ngươi s ống phùng da diệt không đáp ứng ngươi chết phùng da một giặc diệt các ngươi thủ tục tình thâm đích thật là làm người cảm động à nhưng mệnh cũng bị mất còn muốn thủ tục làm cái gì huống hồ theo ta được biết lúc trước phùng tĩnh v i ê n quyết định muốn cấu kết yêu ma thời điểm nhưng cũng không có hỏi qua ý kiến của ngươi bây giờ phùng ra đến một bước này đều là hắn gieo gió gợi bão ngươi làm thật muốn b ổ i tiếp hắn cùng chết sao phùng tĩnh kỳ không nói gì nhưng trên trán đã làm ồ hôi rơi như mưa hai mắt nhắm chặt trên mặt đều là vẻ thống khổ hàn tranh thấy thế cười cười đi qua vô vô phùng tĩnh kỳ đầu chết tử tế không bằng lại sống sót không có việc gì không mất mặt phùng tĩnh kỳ lập tức cảm giác toàn thân vô lực trực tiếp sủi lơ trên mặt đất hiện tại trước tiên nói một chút các ngươi phùng gia là thế nào cấu kết với yêu ma phùng tinh kỷ tê khàn giọng nói chuyện cụ thể ta kỳ thật cũng không biết đều là đại ca một tay tổ chức nửa năm trước hắn mang theo thương đội ra ngoài áp giải một nhóm rất trọng yếu hàng hóa kết quả cũng chỉ có hắn chính mình một người trở về nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn nói phùng gia có cuộc khởi hy vọng sau đó hắn liền dẫn chúng ta đi một chỗ mật địa gặp được yêu ma kia yêu ma kia cho chúng ta mỗi người một viên thuốc cái kia đan dược thần dị vô cùng vậy mà trực tiếp để cho chúng ta tu vi tham vọt Thế nhưng yêu ma kia, kia. c ở đâu là bộ dáng gì thực lực lại như thế nào còn có năng lực của nó yêu ma kia ngay tại tây lâm huyện ở bên ngoài hơn hai trăm dặm hoang thành trong di tích bộ dáng mười điểm quái dị nửa người trên là cái đẹp đẽ mỹ nhân nửa người dưới thì là to lớn màu đen bọ cạp danh sưng bọ cạp bị nương thực lực ta cũng không biết nhưng hẳn là huyền cương cảnh đại yêu bởi vì dù cho ta đại ca bước vào nửa bước huyền cương cảnh nhưng vẫn cũ có thể tại trên người nó cảm giác được cực mạnh áp lực bất quá cái kia bọ cạp mị nương hẳn là thuộc về thụ thương trạng thái bởi vì nó hai cái kìm bọ cạp đều bị c h é m nước trong đó một đầu bị nó tu bổ lên chúng ta lần trước thấy nó lúc nó đang ở tu bổ một cái khác hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu lúc trước trần bá tiên đánh tan hát sơn lào yêu hát sơn lào yêu những cái kia thủ hạ yêu ma cũng là tổn thất nặng nề trước đó cái kia thủ yêu sơn thần đồng dạng khí huyết thiếu sót nay bọ cạp mị nương xem ra cũng là như thế đến mức năng lực ta cũng không biết ta chỉ gặp qua yêu ma kia một mặt đ yêu ma kia đôi b ỏ cạp kịch độc vô cùng ta đại ca thiện cho rằng cho yêu ma kia đưa đồ ăn còn bị đối phương đốt một thoáng làm g i o h ấ n ta đại ca tâm cảnh cũng tính cứng cỏi nhưng này một thoáng lại làm cho hắn đau lăn lộn đầy đất sau đó hắn thậm chí nói trong nháy mắt đó hắn đều muốn tự sát cũng không muốn tiếp nhận này loại đau nhức hàn tranh con mắt mánh liệt sáng lên đau nhức năng lực cùng cảm giác đau có liên quan yêu ma trước đó ôn đình vận chỉ yêu cầu bắt được phùng ra sau lưng yêu ma là được không nói nhất định phải đem yêu ma kia cũng cùng một chỗ diệt trừng bây giờ đến xem hàn tranh còn thật sự tất yếu phải đi một chuyến đứng dậy hàn tranh hướng đi ngoài cửa chờ đại ca ngươi làm ra quyết định thời điểm chính là ta động thủ thời điểm ta sẽ không cần cầu ngươi làm thế nào ngươi có thể hay không cho mình cầu một đầu sinh lộ liền muốn xem chính ngươi nhìn xem hàn tranh tan biến tại bóng đêm bên trong phùng tĩnh kỳ sắc mặt liên tục biến hóa có xoắn suýt hổ thẹn nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại hắn chỉ biết một chút hắn không muốn chết phùng tĩnh biến cũng không có cân nhắc thời gian quá dài một lúc lâu sau hắn liền đem hết thẻ phùng gia đệ tử đều triệu tập nói cho bọn hắn mang lên kim ngân tài vật rời đi phùng gia tin tức những cái kêu phùng gia đệ tử toàn đều gật đầu đáp ứng không người nào dám phản đối cũng không có người nghị phản đối trước đó phùng gia lão tam cùng lao tứ chết còn không có để bọn hắn chân chính kinh khủng dù sao đây chẳng qua là nhằm vào phùng gia nam huynh đệ tới mãi đến phùng đình đầu của bọn hắn đều bị ném tới phùng gia đến hết thẻ phùng gia đệ tử lúc này mới thật hoặc rồi hung thủ kia nhằm vào không chỉ có riêng là phùng gia dòng chính mà là muốn đem hết thẻ phùng gia đệ tử tất cả đều đổi u tận giết tuyệt đừng lo lắng nhanh đi thu dọn đồ đạc sau nửa canh giờ lập tức liền nhích người rời đi phùng t ĩ n h viễn vỏ cái đầu chật vật nói ra một khi rời đi tây lâm huyện bọn hắn phùng ra hết thẻ liền đều thành bọn ư ớ c nhưng vì sống sót hắn cũng chỉ được làm ra quyết định này tới、đi. Các người phùng gia ai cũng đi không nổi hàn tranh thân ảnh từ giữa không trung trực tiếp hạ xuống một thân màu đen ngân văn huyền giáp trong bóng đêm vậy mà đều mơ hồ phát ra một vệ âu q u a n g trong tay thu thủy kinh hồng trên đao phong mang sáng chói hoảng người mắt mở không ra phùng gia cấu kết yêu ma tội không thể xá phùng sơn nam đạo đã ma ti chi lệnh phùng gia cả nhà chu tuyệt gian đe hàn tranh hướng về phía phùng tĩnh viễn nếp miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng loán chỉnh tề răng nhìn như sáng lạ kỳ thực xâm nhiên lạnh lẽo không biết mới là sợ h a i nhất lúc này hắn biết ra tay là đã ma t i người phùng tĩnh viễn cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để chết bất quá sau đó phùng tĩnh viễn liền giận dữ hét cấu kết yêu ma sự tỉnh ta phùng tĩnh viễn nhận nhưng vì sao muốn diệt tuyệt ta toàn bộ phùng gia không lưu mảy may chỗ trống hàn tranh mẹo đầu nhìn về phía phùng tĩnh viễn tựa hồ là kinh ngạc hắn vì sao lại nói ra này loại ngu xuẩn lời tới phùng gia chủ ngươi ngây thơ như vậy sao là ngươi theo yêu ma nơi đó được đến lực lượng hùng bá toàn bộ tây lâm huyện thời điểm ngươi phùng gia những người khắc liền không có cùng theo một lúc làm, mưa làm gió không có cùng theo một lúc hưởng thụ quyền thế chỗ tốt bọn hắn cầm tới hiện tại thanh toán thời điểm tự nhiên cũng là muốn cùng một chỗ thanh toán hàn tranh vô v i trong tay mình thu thủy kinh hồng hướng về phía phùng tĩnh viễn sáng lạn cười một tiếng phùng gia chủ ta khuyên ngươi vẫn là đường chống cự các ngươi phùng gia người đứng thành một hàng nhường ta chặt đầu ta bất việc các ngươi cũng thoải mái yên tâm đau của ta rất nhanh một đau hạ xuống đầu người rơi xuống đất tuyệt đối không đau phùng tĩnh viễn trong tay một thanh trường kiếm hiện hiện phẫn nộ quát ngươi lại không bị chặt qua đầu làm sao ngươi biết không đau đáng ma ti lại như thế nào ta phùng ra từ khi làm ra quyết định bắt đầu không có ý định triệt để chết giả các ngươi đáng ma ti cũng làm chân khí tờ đến cực điểm vậy mà phái một mình ngươi tới diện ta phùng g a giết ngươi cùng lắm thì ta phùng g a tất cả đều đi tìm nơi nương tựa yêu ma tiếng nói vừa ra phùng tính viễn trực tiếp quắt chói thai một tiếng lão nhị lão ngũ đồng loạt ra tay giết chết này đã ma ti ưng huyện ngu xuẩn mất khôn a hàn tranh thở dài một tiếng trong tay thu thủy kinh hồng bên trên một vệ sáng chói chói mắt ánh đào đã hạ xuống t ừ n g đỏ sát khí cùng đen kịt ma khí sẽ lẫn nương theo lấy một tiếng rít thanh âm ầm ầm kéo tới phùng tính viễn sắc mặt đống nhiên nhất biến hắn hiện tại xem như biết vì cái gì đã ma ti lại phái trước mắt người trẻ tuổi kia một người liền đến hủy diện hắn p h ù n a không phải đáng m à ti quá phách lối cùng vọng mà là trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực xa so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại cái kia một thân căn cơ đơn giản thâm hậu khủng bố hắn chân khí chi hùng hồn thậm chí vượt xa hắn cái này đã đi đến nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh v õ giả phùng tĩnh viễn quanh thân chân khí ngưng tụ bùng nổ trường kiếm trong tay phía trên chói mắt chân khí tràn lan mà ra kiếm khí p h ồ n g lên thậm chí mơ hồ đều có thể hình thành cương khí bộ dáng nương theo lấy một tiếng cương khí nổ vang hắn tranh trường đao trong tay phía trên huyết sắt ma khí bị bành tán nhưng bản thân hắn lại không lùi lại một bước phía hàn nhưng nhưng hắn tranh. Hắn tranh thân hình khai động nương theo lấy một tiếng phong lôi nộ rít gào thanh nhâm đao mang phát sau mà đến trước đã đi tới phùng tĩnh nghĩa trước người thiên đao vông ân đại xảo bất công hàn tranh một đao kia chẳng qua là nhẹ nhàng cắt vào phùng tĩnh nghĩa trước người nhưng lại ẩn chứa thiên bản biến hóa chẳng qua là vẹn vẹn hai đao phùng tĩnh nghĩa trường đao trong tay liền bị thu thủy kinh hồng chỗ xé rách đập tan Trợt quát một tiếng, quanh thân khí huyết nửa bước huyền cương cảnh võ giả toàn lực bùng nổ là có thể chạm ra không kém hơn huyền cương cảnh võ giả cơ khí lúc trước trương thiên dưỡng cũng từng cứng răn chống đỡ qua phượng cầm viên bất quá này loại miễn cưỡng ngưng tụ cơ khí cũng không bền bỉ coi như là dùng trương thiên dưỡng tu vi đều chạm không ra mấy đào đến chớ nói chi là dựa vào ngoại lực tăng lên tới loại cảnh giới này phùng tĩnh viễn h á n đạo này kiếm cương chạm ra liền thở dốc một tiếng sắc mặt trắng bệnh hết sức rõ ràng tiêu hao rất nhiều bất quá đối mặt này cương khí nhất kiếm hàn tranh cũng chỉ được quay người ứng đối đại hắc thiên ma công tu luyện ra được bàng bạc ma khí tại hàn tranh quanh thân nội ngạo ngưng tụ thành một cái nồng hậu dày đặc chân khí hộ thuẫn càn trước người đây cũng chính là hàn tranh căn cơ thâm hậu c ộ n thêm đại hắc thiên ma công tuy là ma công nhưng tu luyện ra được ma khí lại trùng trùng đ ư ợ điệp hùng hồn vô cùng mới có thể có thể sợ c h o n g váng còn không mau ra tay phùng tĩnh viên hướng về phía phùng tĩnh kỳ nộ quát to một tiếng phùng tĩnh kỳ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ dãy ruộng nhưng vẫn là cầm lấy trường kiếm trong tay đi theo phùng tĩnh viên cùng một chỗ thẳng hướng hàn tranh t r u n g quanh cũng là còn có không ít phùng gia võ g i ả tại chỉ bất quá đám bọn hắn thậm chí liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới loại cấp bậc này chiến đấu căn bản là vô pháp đúng tay hàn tranh cười lớn một tiếng thân hình như bao tác quay người thẳng đến phùng tĩnh nghĩa l ạ n tới phùng tĩnh nghĩa lúc này trong lòng đều muôn chửi mẹ nơi này mạnh nhất là đại ca của mình yếu nhất là phùng tĩnh vì cái gì này hàn tranh hết lần này tới lần khác muốn ra tay với mình phùng tĩnh viên quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu l ố t lên trường kiếm trong tay huy sái ra sáng chói chói mắt kiếm cương tới công hướng hàn tranh khiến hàn tranh quay người ngăn cản nhưng lúc này hàn tranh hai mắt biến đến đen kịt vô cùng giống như thâm lên i l i ê n là như thế trong tích tắc thất thần hàn tranh quanh thân khí huyết bạo đã tăng tới cực hạn b a y người tay nắm đại kim cương minh vương ấn long tượng c h ấ n ngục minh vương chu tả phùng tĩnh nghĩa căn bản là ngăn cản không nổi này có thể xương tiên tiên cảnh lực lượng cực hạn một tấn hai tay bị oanh g ã y xương vỡ vụn đầu trực tiếp bị hàn tranh này một tấn oanh đ ậ p tan chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bốn trăm viên trở phùng tĩnh viên theo trong nháy mắt đó trạng thái thất thần lấy lại tinh thần thấy chính là một màn này lão nhị nổi giận gầm lên một tiếng phùng tĩnh đông nhiên cảm giác lồng ngực của mình có chú túi đầu xem xét l ô n g ngực của mình lại bị một thanh trường kiếm cho s ò xuyên qua trường kiếm kia vô cùng quen thuộc là phùng t i n h kỳ mười tám tuổi sinh nhật thời điểm chính mình đưa cho hắn lễ vật đại ca thật xin lỗi ta không muốn chết không muốn chết ta phùng t i n h kỳ mặt đầy nước mắt nhưng trên mặt vẻ mặt lại dần dần biến đến điên cuồng lúc trước các ngươi muốn cấu kết yêu ma làm sao đã từng hỏi qua ý kiến của ta huống hồ phùng gia coi như là c h ấ n hưng tương lai ta cũng là năm phòng tri thứ dựa vào cái gì muốn ta cũng đi theo các ngươi cùng chết phùng tĩnh kỳ trường kiếm trong tay dùng sức q u á c quáy phùng tĩnh viễn một chữ đều không có thể nói ra tới trong khoảnh khắc liền đã không có khí tức. hàn tranh khe khẽ lắc đầu nhường ngươi tại thời khắc mấu chốt độc thủ ngươi là thật ra tay độc các ca kỳ thật nguyên bản hàn tranh chỉ muốn nhường phùng tĩnh kỳ giúp mình ngăn trở mấy chiêu thuận tiện chính mình giết người không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ra tay ác như vậy trực tiếp liền đâm chết đại ca của mình đoạt đầu của mình phùng da người ngươi nhất quá là rõ ràng đừng thả chạy một cái bọn hàn chết ngươi sống t r u n g quanh những cái kia phùng da người tại phùng tĩnh viễn sau khi chết sửng sốt một chút liền bắt đầu điên c u ồ n g chạy trốn bất quá tại hàn tranh bạo phát ra phong lôi cựu truyền cực tốc phía dưới lại đều bị dễ dàng chém giết lúc trước yêu ma kia chỉ cho phùng gia ngũ huynh đệ đan dược nhường thực lực bọn hắn tăng vọt mặt khác phùng gia đệ tử nhưng không có loại đãi ngộ này cho nên gà yếu vô cùng nay chút phùng gia đệ tử còn cố ý bị phùng t i n h viễn cho tập trung lại lúc này liền càng khó thoát hơn mổ i ế t phùng t i n h kỳ sách lấy trường kiếm trong tay trên mặt tiêm nhiễm lấy giọt giọt máu tươi biểu lộ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười nhìn qua giống như ác quỷ đồng dạng hàn tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn thản nhiên nói ngươi làm không tệ có tư cách sống sót trời đã sáng mở ra phùng gia cửa lớn công khai chiếu cáo phùng gia tội trạng từ nay về sau phùng gia sự t ì n h liền cùng ngươi không có chút nào quan hệ phùng tinh k ỳ đờ đẫn nhẹ gật đầu hàn g tranh bước ra một bước qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa chờ ra ngoài góc trời sắp tảng sáng lên không ít tây lâm huyện người giang hồ đều lén lút đi vào phùng gia đại trạch trước tìm hiểu lấy bọn hắn tối hôm qua có thể là nghe được phùng gia trong đại trạch chuyển đến từng đợt tiếng la g i ế t bất quá rất nhanh rồi lại tiêu tàn xuống cũng không biết hiện tại phùng gia đến tột cùng là tình huống như thế nào vừa mới đi tới cửa trước bọn hắn liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi chưa kịp người đẩy cửa ra xem xét cửa lớn liền đã bị đ ẩ y ra cả người làm họ phùng tĩnh kỳ vẻ mặt đờ đẫn đi tới có người nhìn về phía phùng gia trong đại trạch ở trong đó đã chất đầy thi thể phùng gia gia chủ phùng tĩnh viên thi thể cũng bất ngờ liền ở trong đó phùng tĩnh kỳ đau thương cười một tiếng tê k h à n giọng nói phùng gia cấu kết yêu ma tội không thể xá đã bị đ ả n g ma ti cả nhà chu tuyệt gian đe phùng gia tội ác tài trời đáng đ ợ i như thế ta bây giờ quân pháp bất vị t h ầ n bình định lập lại trật tự từ nay về sau cùng phùng gia không còn có mảy may quan hệ phùng tĩnh kỳ câu nói sau cùng nói là nghiến răng nghiến lợi biểu hiện trên mặt giữ t ợ n và mèo giống như ác quỷ đồng dạng sau đó phùng tĩnh kỳ trực tiếp đụng vỡ đám người lảo đảo như đ i ê n d ạ i đồng dạng giống như khóc giống như cười đảo mắt liền đã tan biến tại đầu đường tây lâm huyện mọi người lên nhau hai mặt nhìn nhau trong lòng đều dâng lên một tia sợ hãi chi ý đạn g ma ti thật ác độc thủ đoạn a cấu kết yêu ma cả nhà chu tuyệt mà lại này tham dự diệt môn còn có phùng gia người một nhà đây là giết người còn muốn chu tâm a chương một trăm linh tám không nhận mệnh tô vô minh tây lâm huyện phùng gia thảm trạng không riêng gì có thể trấn nhất trong huyện thành thế lực khác n ư ơ n theo lấy tin tức truyền đi thế lực chu quanh đều là trong lòng phát lệnh từ khi sơn nam đạo đảng ma ti tám phần mười lực lượng đi t r ợ g i ú p hoài nam đạo về sau sơn nam đạo bản địa giang hồ thế lực liền có chút cản r ỡ tùy ý cảm giác nhưng n ư ơ n g theo lấy phùng gia hủy diệt một chút giang hồ thế lực có vẻ như cũng biết đảng ma ti d a n h giới cuối cùng bình thường các ngươi làm ồn ào làm một chút khác người sự tỉnh thì cũng thôi đi hiện tại đảng ma ti nhân thủ không đủ lười nhác quản các ngươi thế nhưng một khi các ngươi dám can đảm cùng yêu ma cấu kết phùng gia chính là súng tràng dù cho đảng ma ti chỉ có một người cũng có thể diện một môn những chuyện này đến tiếp sau cũng không phải là hàn tranh nên quản hàn n người song tại giết song thì l t h ẳ g hoang đến yêu ma kia chỗ tranh h h tích à mà n di đi. kia t ma Yêu ê n thân năng khả có q u ệ với coi ả bản m giác nguyên tại, c đau đồ tranh tồn hàn vật như là địch bất quá đối phương cũng thiết yếu muốn dò xét một phiên hoang thành tên liền gọi hoang thành chính là một tòa h o a n g phế thành trì nghe nói nơi này là thời kỳ thượng của một tòa tiểu quốc lưu lại đô thành di tích nhưng không biết vì sao nơi này thổ địa bị nghiêm trọng ô nhiễm thậm chí liền một cọng cỏ đều dài hơn không ra cho nên nơi này bình thường cũng không có người nào khói liền thương đội đều là vòng quanh nơi này đi hàn tranh vừa tới đến hoang thành bên ngoài liền cảm giác có người vậy mà cũng cực tốc chạy đến nơi này không hề giấu chân người đột nhiên có động tĩnh chuyển đến hàn tranh lập tức sinh ra cảnh giác thu thủy kinh hồng đã nắm trong tay ngầm đầu nhìn lên tới không là người khác lại là tô vô minh tô vô minh thấy hàn tranh cũng là s ứ n g sở liền thay đổi hướng đi đi vào hàn tranh trước người tô minh ngươi nhiệm vụ bên kia hoàn thành tô vô minh nhẹ gật đầu đã giải quyết ta ép hỏi ra cái kia thế ra sau lưng yêu ma ngay ở chỗ này cho nên tới dò xét hàn tranh vô tay phát ra tiếng đúng dịp ta d i ệ t môn nhà kia chỗ cấu kết cũng là này yêu ma xem gian này hát sơn lão yêu thủ hạ hẳn là có kế hoạch tới dẫn dụ này chút tiểu thế ra vì hắn làm việc tô minh nếu mục tiêu của chúng ta nhất trí không bằng cùng một chỗ động thủ như thế nào yêu ma kia là huyền cương cảnh đại yêu dù cho biết đối phương khả năng t h ụ t h ư ơ n g nhưng cũng không thể p h ấ t lờ hàn tranh chỉ có thể bảo chứng chính mình như thật không phải là đối thủ có khả năng thong dong rút đi nhưng cũng không có cách nào cường sát đối phương nhưng nếu là thêm bên trên một cái tô vô minh cái kia hẳn là á t có niềm tin nhiều dù sao tô vô minh có thể là sơn nam đạo đã ma t i thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất bốn người một trong tô vô minh ngay vậy lập tức xứng sở h ắ những mặc dù t ự lực c m năm gần đây chủ động nguyện ý đi cùng tô vô minh cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người chỉ có hai cái một cái là trương tiến dưỡng một cái khác liền là trước mắt hàn tranh hàn minh ngươi không sợ cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhiễm phải vật rủi đến lúc đó có thể sẽ có chuyện không tốt phát sinh tô vô minh trên mặt mang theo một tia chết lặng c h i sắc hắn đã không quan tâm đối ngoại nói chính mình khí vận như thế nào như thế nào nói thật ta vẫn luôn là không tin số mệnh nếu là nói người mệnh thiên quyết định vậy bọn ta võ giả vì sao muốn khổ tu võ đạo siêu việt sức người cực hạn trực tiếp sống một ngày tính một ngày nhường yêu ma làm hết thực ăn xong võ đạo vốn chính là một đầu con đường người tiên theo hậu thiên lại tiên thiên bắt đầu mỗi một bước đều là tại nghịch thiên mà đi tô minh ngươi không cũng giống vậy không tin số mệnh sao ngươi nếu là tin số mệnh thật tin tưởng mình vẫn rủi thao thiên vậy ngươi cũng sẽ không có tu vi hiện tại ta không tin số mệnh cho nên tự nhiên không sợ cùng tô huynh cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hàn tranh không riêng gì không tin số mệnh vận này nói chuyện hắn càng tin tưởng ôn định vận trần bá tiên chờ cường giả phán đoán như tô vô minh thật chính là vận rủi thao thiên vô pháp cứu vãn loại kia cái kia trần bá tiên đám người sơn nam đạo đảng ma ti cao tầng lại vì sao muốn đưa hắn lưu tại đảng ma ti tìm cho mình không được tự nhiên cho nên tô vô minh có lẽ là thật không may nhưng này vận rủi tuyệt đối không tới, tới chết mức độ cũng không tới vô pháp vãn hồi mức độ theo hàn tranh tô vô minh cùng hắn nói là vận rủi thao thiên không bằng nói là hắn có loại đ sẽ đem hết t h ể chuyện có thể xảy ra không tốt cái tiêm một mặt phóng to phát sinh ở trên người hắn mỗi một việc đều là đã định t r ư ớ c có thể sẽ phát sinh chỉ bất quá vừa lúc mỗi lần đều bị hắn gặp mà thôi hàn huynh đa t ạ tô vô minh trên mặt mang theo một tia đậu dung nhưng cuối cùng chỉ phun ra này nằm chữ đến bất quá khỏe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười tới hắn vận rủi quân thân đại bộ phận thời điểm đều là một mặt lãnh đ ạ m khổ tương rất ít có thể trông thấy hắn lộ ra nụ cười hàn tranh mặc dù không nói hắn không sợ không thèm để ý loại hình nhưng lần này đối với vận mệnh tiến giải lại làm cho tô vô minh có loại cảm giác tri kỷ hắn tô vô minh từ nhỏ đã biết mình vận rủi thao tiên h thậm chí khắc chết cha mẹ của mình giống hắn loại người này theo lý mà nói nên chết sớm sớm siêu sinh tránh khỏi đi thai h ỏ a người khác nhưng tô vô minh hết lần này tới lần khác liền không nhận cái này mệnh coi như hắn mỗi đột phá một cảnh giới đều vô cùng gian nan có nguy hiểm tính mạng nhưng hắn như cũ muốn tu hành coi như hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều gặp được đủ loại tình huống nguy hiểm vô cùng nhưng hắn như cũ không bông bỏ mỗi cái đ ả n g ma ti phái xuống tới nhiệm vụ kiên thủ đáng ma ti quy tắc chém yêu chấn ma đi cứu càng nhiều người đúng rồi tô minh ngươi có vẻ giống như thụ thương rồi người phụ trách di hàn tranh lúc này mới chú ý tới tô vô minh sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh giống như là bùng cháy quá khí máu bộ dáng có thể khiến hắn bùng cháy khí huyết đối thủ kia thực lực cũng không đơn giản tô vô minh lắc lắc đầu nói không phải rất mạnh gia chủ chỉ có nửa bước huyền cương cảnh nhưng căn cơ bất ổn là cưỡng ép tăng lên đi lên chỉ là đối phương nhân số dù sao có chút nhiều mà lại ôn đại nhân nhiệm vụ là diệt môn cho nên ta chỉ có thể bùng cháy khí huyết tận lực giết nhiều một chút bất quá cuối cùng vẫn là có tầm hai ba người thoát đi nhưng đều là chi thứ đệ tử hẳn là không quan trọng đến tiếp sau ta nghỉ ngơi hai ngày khí huyết đã đền bù tới chín thành không có ảnh hưởng gì Chờ một chút. một ngươi là cùng ngày tiếp vào nhiệm vụ liền trực tiếp g i ế t đi vào hàn tranh một mặt trần kinh đúng vậy a cũng chỉ có ta một người dĩ nhiên muốn trực tiếp g i ế t tiến vào cái kêu tiểu thế ra thấy chỉ có một mình ta cho nên không có trước tiên thoát đi mong muốn cường s á t ta lại vừa vặn cho ta đem hắn cơ hội một lưới bắt hết tô vô minh có chút nghi ngờ hỏi có gì không ổn sao hàn tranh yên lặng một lát nói không có gì không ổn rất tốt hắn chỉ có thể nói chính mình giống như nhìn lầm tô vô minh tô vô minh tướng mạo anh tuấn thậm chí còn có chút âm nhu khí chất nhưng cái tên này làm việc cũng không phải bình thường mãng thật chỉ có một người đánh vào đến liền muốn diệt môn đơn giản hùng hãn có khả năng không nói đối phương có thể hay không toàn bộ tứ tán thoát đi chỉ là lâm vào vây công liền là cái vấn đề rất lớn nhưng n à y chút tô vô minh giống như đều không có cân nhắc đơn thuần mãng đi qua còn có lần này cần g i ế t này yêu ma hàn tranh là bởi vì đối phương rất có thể cùng cảm giác đau bản nguyên có quan hệ lúc này mới tới một chuyến mà tô vô minh thì là biết nơi này có yêu ma vậy sẽ phải tới diệt trừ đánh không lại lại nói hắn phong cách hành sự kỳ thật rất đơn giản một câu làm liền xong rồi hàn tranh cùng tô vô minh trực tiếp tiến vào hoang thành bên trong thận trọng đánh giá động tinh chung quanh tòa thành thị này đã hoang p h ế mấy ngàn năm đổ nát t h ê lương đã phong hóa nhưng l ờ mở còn có thể nhìn ra ngày xưa cảnh tượng v h ồ n hoa nơi này thổ địa không phải màu vàng cũng không phải màu đen mà là một loại rất quái dị xám xanh c h i sắc trên đó còn có một cỗ khó mà hình dung lực lượng nhàn nhạt tản ra hẳn là bởi vì điểm này cho nên này hoang thành mới vô pháp dài ra bất kỳ thực vật nào tới cũng không biết vài ngàn năm trước nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì lực lượng này vậy mà đến bây giờ đều không có tán đi đúng lúc này một hồi thanh âm h u ê n não đột nhiên chuyển đến hàn tranh cùng tô vô minh chung quanh vậy mà hiện ra vô số bọ cạp tới những cái kia bọ cạp toàn thân bóng loáng biến thành màu đen tàn m á t ra một cỗ khó ngửi mùi tanh h hôi đúng lúc này một cái kiểu mị giọng nữ bỗng nhiên chuyển đến xem ra là bị đáng ma ti phát hiện à bất quá đáng ma ti liền phái các người này hai cái m a u đầu tiểu t ử tới là đưa cho ta thêm đồ ăn vô số bọ cạp tách ra một con đường nương theo lấy từng tiếng tiếng vang một cái có tới dài khoảng một trượng to lớn màu đỏ t h â m bọ cạp nhanh chân đi tới cái kia bọ cạp đầu lại là nửa cô gái thân thể bóng loáng mềm mại trắng bóng loáng mắt hắn bộ dáng cũng là kiểu diễm v cùng cái kia giữ tận bọ cạp thân thể tạo thành sự tranh lệch rõ ràng trước đó phùng tĩnh kỳ nói qua đối phương giống như là nhận q u a thường cái kia kìm bọ cạp đều bị chém đứt nhưng lúc này cái kia kìm bọ cạp mặc dù có đứt gây dấu vết nhưng lại dùng kim loại cho tu bổ lên hàn tranh cùng tô vô minh lết nhau đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề bọn hắn phải đối mặt giống như là một tôn thời kỳ toàn thịnh huyền cương cảnh đại yêu t r ư ớ c 109, hạt bị nương hàn minh xin lỗi ta vẫn là liên lụy ngươi tô vô minh trên mặt mang theo một tia áy náy hắn liền biết lại là như thế kết quả t ti hạt ư ờ n n g mị nương nhìn về phía hàn tranh cùng tô vô minh trên mặt mang lang thang nụ cười các người hai cái đ ả n g ma ti tiểu phùng ra hỏa cũng là anh tuấn cực kỳ da mị i thì mềm không bằng đi theo nương nương ta như thế nào ta cam đoan sẽ để cho các ngươi vui sướng hắc sơn yêu vương tức sắp xuất thế đến lúc đó các ngươi này chút đãng ma ti tầng dưới chót huyền giáp vệ tất nhiên là thương vong thảm trọng nhất cùng hắn đi theo đãng ma ti chịu chết không bằng đi theo ta tiêu dao khoái hoạt p h ù n g gia trịnh ra loại g i á c r ư ỡ i kia ta đều có thể đem bọn hắn tăng lên tới nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta hắc sơn yêu vương tương lai khẳng định sẽ không bạc đái các ngươi hắc sơn lão yêu dưới trướng yêu ma đích thật là cùng mặt khác yêu ma khác biệt mặt khác yêu ma đối mặt đãng ma ti người khẳng định một đi lên liền là muốn quyết đấu sinh tử mà này hạt mị nương lại còn nhiều ngươi nói hát sơn yêu vương liền là lúc trước cái kia bị trần bá tiên đại nhân đánh tệ h ra quần chạy trốn tới thiên thương sơn mạch bên trong tên kia ngươi muốn nói tên kia có thể một bước để cho ta ngưng tụ võ đạo chân đan thành tựu i t ô n g sư ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút không phải ta có lý do gì theo trần bá tiên đại nhân giới trướng chuyển hàng hắn một cái thủ hạ bại tướng hạt mị nương sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới nàng đều không thể ngưng tụ yêu đan tiểu tử này còn dám nghĩ nhất bộ đăng thiên tô vô minh bất t i ệ n ngôn tử cũng không có ý định đi cùng hạt mị nương nói nhảm trong tay hắn một thanh thô to trường thương hiền hiện thân thương bàn lòng m u ố n chết hạt mị nương vung tay lên trong chốc lát vô số b ò cạp độc còn như như thủy triều hướng về hàn tranh cùng tô vô minh tuân ra tới tô vô minh không nói hai lời vọt thẳng đến hàn tranh trước người kể từ khi biết chính mình vận rủi thao tiên h rất dễ dàng liên lụy đến những người khác về sau chỉ cần là cùng những người khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tô vô minh liền từ tới đều không có khiến người khác ngăn tại trước người mình qua cho tới bây giờ đều là hắn một n g ư ờ i đi đầu đối mặt yêu ma mạnh nhất thế công trường thương trong tay vũ động trong chốc lát vô biên chân khí điên quần phun trào tô vô minh quanh thân lập tức bạo phát ra một cỗ kinh người khí huyết chi lực nóng bỏng khí huyết đang sôi trào thiêu l ư t lên trường thương vũ động bên trong giống như cựu tiêu l o n g â m trong nháy mắt đem những cái k ê u bỏ cạo động tất cả đều quét đập tan liệt thiên bản long thương tô vô minh tu hành cũng là một môn huyền cương cảnh võ kỹ chính là đại chu quân bên trong bí truyền thương pháp trí cương trí dương uy năng cương manh b á đạo nhưng hắn này đấu pháp không riêng gì hàn tranh không nghĩ tới liền hạt mị nương trong nháy mắt đều bị hắn cho đánh cho hồ đồ tô vô minh này vừa lên tới liền bùng cháy khí huyết bày ra một bộ lấy mạng đội mạng tư thế tới hắn một kích này hắn uy thế thậm chí đã có thể so với huyền cương cảnh tồn tại Vị đại ca kia vẫn luôn như thế chỉ nhìn bên ngoài hàn tranh căn bản là không tưởng tượng nổi tô vô minh lại là như thế cái đấu pháp hàn tranh hơi ngây người trong tay thu thủy kinh hồng bên trên huyết sắt ma khí lợ n l ờ mang theo kinh người phong mang trực tiếp cùng sau lưng tô vô minh chém về phía hạt mỹ nương hạt mỹ nương bị tô vô minh đột nhiên bùng nổ đánh xử c h í không kịp đề phòng những cái kia bỏ cạp độc đều là nàng dùng yêu hết u y c h ố nuôi n ấ n giống g như là nàng một bộ phận lúc này bị tô vô minh một thương quét nát một m ả n g lớn hạt mỹ nương tâm đều đau run d y nương theo lấy một tiếng rít hạt mỹ nương cái kia to lớn kìm bỏ cạp đồng thời đánh tới hướng hàn tranh cùng tô vô minh vô biên cự lực đống nhiên kéo tới. Hàn trong a quanh n thân khí huyết đột nhiên bùng nổ, h khí huyết đột l tượng chốc ấ n n g thần lát toàn thân hàn khí huyết sông lên trời không càng thêm nóng rực bốc cháy lên tô vô minh tu hành thiên tâm tiệt mạch pháp có một chiều cực kỳ cường hãn liệu mạng pháp môn phong bế toàn thân mình một nửa kinh mạch kích thích quanh thân mấy cái đại huyệt khiến cho chân khí bỗng nhiên áp suất cùng bùng cháy khí huyết dung hợp b ộ c phát ra trong nháy mắt tuyệt cường ý nằm tới một chiêu này tổn thương cũng không chỉ là khí huyết thậm chí còn có kinh mạch như thế bạo phát đi ra cự lực không kém hơn hàn tranh long tượng c h ấ n mục đ ỉ n h một đau một thương thậm chí trực tiếp đem hạt mị nương cái kia hai cái tìm b ỏ cạp mạnh mẽ ép xuống hạt mị nương nguyên bản cái kia kiệu mị sắc mặt lúc này đã là vặn vẹo biến hóa nguyên bản nàng còn tưởng rằng đ á ma t i tới hai cái là không biết trời cao đất rộng người mới tiểu bối kết quả lại là hai cái quái v Bọn hắn tay h chí đều có thể cùng huyền cương cảnh phân ậ m có cùng cương c đều tồn tại o thấp mà lại hạt tiếng không mà mị là lại lực lượng nổi tiếng đại nổi nương cũng dùng ê u đấu Tại loại hạ đây sức nắm à hàn n còn tranh cùng tô vô minh để lên n g thậm tô một chí bị Tay để đầu. ấ n quyết hạt mị nương trước người đen kịt yêu khí ngưng tụ hóa thành mấy chục đầu đôi bọ cạp hướng về hàn tranh cùng tô vô minh điên cuồng đâm tới cùng lúc đó t r u n g quanh những cái kêu bọ cạp độc lại xuống lại từ phía sau hướng về hàn tranh cùng tô vô minh đánh tới tô minh ta cần b ả y thức bên trong khoảng cách hàn tranh đánh giá một chút chính mình thi triển rời núi khoảng cách、Tốt. tô vô minh chỉ phun ra một chữ đến sau một khắc trong tay hắn bản lòng thương bên trên nóng rực thương ảnh phô thiên cái địa đồng dạng đón lấy cái kia yêu khí đuôi bọ cạp đồng thời trường thương phía trên chân khí tứ tán càn quét đem sau lưng bọ cạp đ ộ c xe rách phòng ngừa bọn hắn ảnh hưởng đến hàn tranh hàn tranh quanh thân b á o tắp tiếng thét m á h liệt trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại hạt mị nương trước người h ạ t mị nương cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên há miệng một cây đuôi bọ cạp đâm bất ngờ tại trong miệng nàng ngưng tụ đâm về phía hàn tranh nhưng ngay trong nháy mắt này hàn tranh hai mắt đột nhiên biến đến đen kịt vô cùng một tôn song giác gác nhưng một dạng cũng có kinh khủng hạt mị nương có trong nháy mắt thất thần cái kia đ ô i bọ cạp đâm không có phun ra hàn tranh hư không vừa nắm to lớn chân khí cự thủ đống nhiên liền đem hạt mị nương nắm trong tay viên ma cửu biến rời núi khí huyết tức đoạt phía dưới hạt mị nương sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh nhưng nàng chưa kịp có phản ứng hàn tranh liền tay nắm ấm quyết đại kim cương minh vương ấn ẩm ẩm hạ xuống hạt mị nương quanh thân hộ thể yêu khí trong khoảnh khắc liền bị đánh nát nàng vốn cũng không phải là loại kia khí huyết yêu ma cường đại lúc này bị rời núi tức đoạt sắp hết một nử lúc này thấy một lần hạt mị nương quanh thân hộ thể yêu khí bị hàn tranh phá vỡ hắn trực tiếp nâng thương liên tiếp trên mũi thương quanh q u ầ n lấy l ấ m liệt cực hạn sắp bén đâm ra một thương giống như thiên quân vạn mã mang theo tê thiên liệt địa kinh người khí thế hạt mị nương một đầu kìm bọ cạp nâng lên nhưng lại bị tô vô minh một thương này xỏ xuyên qua trong nháy mắt xe rách nàng kìm bọ cạp trước đó liền bị người chặt đứt qua lúc này mặc dù được chữa trị nhưng chỗ r á p nhau cũng có chút yếu ớt hơn tô vô minh khí thế kia kinh người một thương nhưng tô vô minh bùng cháy khí huyết đã đến cực hạn này đâm ra một thương hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái đi. Muốn chết. hạt mị nương rít lên một tiếng sau lưng nghỉ đôi u bỗng nhiên nâng lên một đạo đen như mực thậm chí đen đến phát sáng gai nhọn bỗng nhiên bắn ra mà ra thẳng đến tô vô minh mà đi hàn tranh t h ấ y thế điên cuồng thôi động đại hát thiên ma công vô biên ma khí lượn lở trước người đồng thời tay nắm đại kim cương minh vương ấn ngăn ở tô vô minh trước người hướng về kia đôi u bọ cạp đâm đập xuống phùng t i n h kỳ nói qua nay hạt mị nương đôi u bọ cạp đâm kịch độc vô cùng đại ca hắn chỉ cần dính vào một tia liền đau đến mong muốn tự sát hàn tranh lúc này không có cảm rất đau dĩ nhiên muốn giút tô vô minh cản lần này cái kia đôi bọ Tô vô minh người chỉ là đại ư ợ c này một a nhói nhói kim cương c h minh vương ấn chấn tà chu ma nhưng lại bị cái tia đôi bọ cạp đâm phá đi trong nháy mắt liền đem hàn tranh tay cầm sỏ xuyên qua đôi bọ cạp đâm bỗng nhiên thu hồi phía trên hào quang màu đen đều yếu đi mấy phần mà hàn tranh tay cầm thì là biến đến đen kịt vô cùng hạt mị nương sắc mặt lại tái nhợt mấy phần lần này thậm chí mang theo một chút suy yếu nàng đuôi bọ cạp đâm trúng độc làm chính là nàng tinh huyết biến thành cho nên mỗi lần đều chỉ sử dụng một chút mà lần này hàn tranh cùng tô vô minh là thật cho nàng một loại có thể uy hiếp được tính mạng mình cảm giác áp bách hạt mị nương cũng bất chấp gì khác trực tiếp liền đem đuôi bọ cạp đâm trúng chỗ có độc tố đều quản chu đến hàn tranh trong cơ thể nàng nghị đôi kịch độc n ồ n đầm vô cùng dưới một cách này đủ để mạnh mẽ đau hàn tranh nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã bị độc tố nhuộm dần đen kịt tay trái hắn thậm chí có thể cảm giác được độc tố kia tại huyết dịch của mình làm bên trong lưu đập lấy kinh mạch có loại hơi hơi run lên chỉ trệ cảm giác Liên này, long lực lát lực kinh chi tại trái tươi chi ngoài. tin điểm nhiên việc nhiều trên. này, tượng chấn ngục kinh bùng nổ, khí huyết chi lực toàn ngưng tụ tại tay trái phía trên. Trong chốc lát đen hàn tranh mạnh mẽ dùng mạnh nương không dám tin nhìn về phía điểm nhiên như không huyết tay huyết gì, tụ kịt Hạt chốc đặc có khí phía khí phía bộ bị máu ra dám ép đậm mị mẽ mẽ về cho dù là đan h ả i cảnh tồn tại cũng chịu không được cố này đau thấu tim gan đau nhức không đợi hạt mị nương suy nghĩ nhiều kiểm tra sau một khắc hàn tranh quanh thân đột nhiên dâng lên một cố kinh thiên huyết sát chi khí thu thủy kinh hồng phía trên quanh quần lấy một cố đỏ thâm khí không là đơn thuần huyết sát sát khí thậm chí tiêm nhiễm lấy một k i a tự ý một đao kia hạ xuống như chém ra địa ngục chi môn thậm chí mơ hồ có lấy ác quỷ kêu khóc thanh â m chuyển đến a tị đạo tu la chảm này một đao như cái kia luyện mục tu la bung xuống thu hoạch hết thẻ sinh cơ hạt mị nương còn sót lại yêu khí bỗng nhiên bùng nổ hoàn hảo kìm bọ cả nhưng lúc này nàng tức giận máu đã suy bại đến thực hạn tại đây chém ra a t ỷ địa ngục một đao dưới kìm bọ cạp vỡ vụn cả thân thể nó đều bị chém thành hai đoạn chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên một n g h n năm trăm viên nương theo lấy hạt mị nương bỏ mình chung quanh những cái kia còn lại bọ cạp độc cũng rồn rập mất đi sinh cơ hàn tranh chống trường đao ngã ngồi trên mặt đất t h ở phào một cái a t ỷ đạo tu l a c h ạ m tiêu hao quá lớn này một đao cơ hồ kém chút liền đem hàn tranh cho rút sạch hạt tiêu hao thậm chí so rời núi còn lớn hơn bất quá chém giết này hạt mị nương cho yêu ma tinh nguyên lại không kiểm tra đến đặc thù vật phẩm đ ả o mã độc thung nhặt sau có thể dùng để hiến tế thao thiết d u n g lô đổi về ký chủ cảm giác đau hàn tranh trước mắt lập tức sáng lên cực đ ú n g rồi n à y hạt mị nương trên thân quả nhiên có cùng cảm giác đau bản nguyên đặc thù vật phẩm tại lúc này sắc mặt trắng bệnh tô vô minh đi đến hàn tranh trước người vẻ mặt động d u n g c h ắ p tay nói hàn huynh ân cứu mạng không thể b ạ o đáp ta thiếu ngươi một cái mạng tô vô minh cũng theo hắn tiêu diệt môn gia tộc k i a bên trong biết hạt mị nương đôi bọ cạp đâm mạnh bao nhiêu mới vừa cái kia một tia khí độc cũng có thể làm cho hắn cảm giác n ó ó i nhói, nhói lên chớ nói chi là cái tia đôi kết quả hàn tranh lại không chút do dự che ở trước người hắn giúp hắn ngăn cản cái tia đôi bỏ c ắ p đâm hắn làm sao có thể không đập dung nếu là đổi thành hắn tới đối mặt một cách này vốn là bùng cháy khí huyết đã bắt đầu suy yếu hắn nói không chừng liền muốn mạnh mẽ đau chết tô vô minh là một cái ý nghĩ dị thường đơn giản người yêu ma giết hắn cả nhà hắn liền cùng yêu ma không chết không thôi đ ã n g ma t i cứu được hắn hắn liền hồi báo đ ã n g ma t i chỉ cần là đ ã n g ma t i muốn giết người phá ra di môn không chút nào nương tay hiện tại hàn tranh cứu được hắn hắn liền thiếu hàn tranh một cái mạng xông pha khói lửa cũng muốn báo đáp hàn tranh không có cách nào chỉ đành phải nói tô minh chớ nói chi nghiêm trọng như vậy ta ra tay cũng là bởi vì ta có nắm bắt chống cự một chút huống hồ khi đó ngươi khí huyết đã bùng cháy không sai biệt lắm đón đỡ cái kia một cái đôi u bọ cạp đâm là thật có khả năng đau chết hàn tranh lời này nghe vào tô vô minh trong thai liền là không thi ân cầu báo điều này cũng làm cho hắn càng thêm động dung tô vô minh ý nghĩ đơn giản nhưng lại không phải đầu góc buxi hàn tại đáng ma ti bên trong những năm này cũng chấp hành qua không ít nhiệm vụ thấy qua thế gian ghê tầm sự tình nhiều lắm cho dù là đáng ma ti bên trong cũng không ít lục đục với nhau thậm chí chuyện minh đệ tương tản hàn tranh chỉ cùng hắn gặp qua một lần liền không chút do dự xuất thủ cứu hắn đơn giản có thể xưng nhân nghĩa điển hình chớ nói chi là trước đó hàn tranh cái kia phiên liên quan tới không nhận mệnh càng làm cho tô vô minh dẫn vì c h i kỷ hàn huynh chớ có nhiều lời ta tự thân vận r ủ i thao thiên tại đảng ma ti bên trong cũng không có quá nhiều người nguyện ý cùng ta kết giao hàn huynh không chê ta hôm nay còn cứu ta một mạng về sau như có dùng đến ta địa phương chỉ cần mở miệng là được nghe được tô vô minh nói như vậy hàn tranh cũng không dễ giải thích nữa đúng rồi tô h u n h nay hạt mị nương đuôi bọ cạp đâm ta hữu dụng có cần hay không nộp lên trên đảng ma ti có thể hay không nhường cho ta t ô vô minh nói dựa theo đã ma ti q u ý củ chém giết yêu ma về sau đoạt được đồ vật tất cả thuộc về riêng phần mình hết thảy trừ phi là phía trên chỉ rõ muốn đặc thù tồn tại hàn huynh ngươi mong muốn cứ việc cầm đi chính là hàn tranh đi qua đem cái kia đuôi bọ cạp đâm cắt bỏ thu nhập thao thiết dung lô bên trong đ ả o mã độc thung đặc thù vật phẩm ngàn vạn b ọ cạp độc mới có thể sản sinh ra một đầu dị t r ù n g hắn đuôi bọ cạp kịch độc có thể tùy tiện độc chất ngựa, bởi vậy gọi tên này dị chủng bò cạp độc hóa thành yêu ma sau đào mã độc thung nội vận cảm giác đau bản nguyên hiến tế thao thiết dung lô sau sẽ không ký chủ có thể lựa chọn tốn hao một vạn điểm báo thực độ dung hợp cảm giác đau b ả n nguyên ngẫu nhiên thu hoạch được một môn đặc thù bí pháp xác định này đảo mã độc thung có thể đổi về chính mình cảm giác đau hàn tranh cũng là thở dài một hơi lúc này hàn tranh cùng tô vô minh đều là lực lượng hao hết trạng thái hắn liền không có ở nơi này liền đem cảm giác đau đổi lại mà là đi đầu khôi phục một chút khí lực sau đó trực tiếp chạy về đảng ma ti trên đường hàn tranh có chút tò mò hỏi tô minh ngươi làm sao mỗi lần ra tay đều bùng cháy khí huyết không cho mình lưu chút nào đường lui tô vô minh đấu pháp đã không thể nói là cấp tiến đây quả thực là cực đoan như thường võ giả bùng cháy khí huyết l i ề u mạng là chuyện rất bình thường nhưng vậy cũng là đến tuyệt cảnh cực hạn về sau mới có thể làm ra lựa chọn mà tô vô minh ngược lại tốt cơ hồ mỗi một trận đều là đi lên liền bùng cháy khí huyết đơn giản liền là không cho mình lưu c h ú t nào chỗ trống nắm mỗi một trận đều xem như là tuyệt cảnh mà đối đãi ta cũng không muốn thế nhưng trước đó mỗi lần lúc đối địch đều sẽ xuất hiện đủ loại không tưởng tượng được tình huống tỷ Tì như đối thủ cất giấu cái gì mạnh mẽ át chủ bài hoặc là đột nhiên có người tới trợ giúp các loại đánh tới cuối cùng cơ hồ đều là bằng vào ta bùng cháy khí huyết thậm chí là trọng thương là kết cục cho nên nếu mỗi lần kết quả đ Chết chết, tôi vô minh lúc nói lời này phản ứng rất bình thản cũng không có cái gì gần sóng cảm xúc cực kỳ ổn định đối với hắn này loại tao nộ tới nói khả năng không có đồ vật gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn hàn tranh rất ít bội phục một người nhưng tôi vô minh đích thật là đáng kính nghệ bất khuất khi bại khi thắng nói đơn giản nhưng lại có mấy người có thể làm được hai người một đường trở lại đãng ma ti đi tới ôn đình vận nơi đó giao lệnh n g h e xong hàn tranh cùng tô vô minh kỹ càng nói xong nhiệm vụ quá trình ôn đình vận hài lòng nhẹ gật đầu các ngươi làm quả thật không sai thậm chí còn cho ta một k i n h hỉ đặc biệt là hàn tranh ngươi hủy diệt phùng ra trận chiến kia đánh phân khích đủ để chấn nhiếp một nhóm lớn tâm tư không ổn định giang hồ thế lực phùng tĩnh kỳ sống sót nhưng so toàn bộ phùng ra chết hết còn có lực uy hiếp người nào còn dám cấu kết yêu ma nhìn một chút phùng ra xuống tràng liền biết bất quá các ngươi hai cái cũng là thật lớn mật biết do đó là huyền cương cảnh yêu ma cũng dám ra tay lần trước hàn tranh bọn hắn đụng tới cái kia thụ yêu sơn thần đơn thuần ngoài ý m u ố n chẳng ai ngờ rằng một cái thôn nhỏ hiến tế đại yêu vậy mà lại là huyền cương cảnh tồn tại lần này hàn tranh cùng tô vô minh có thể là biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hồ sơn đi hàn tranh nói ta cùng tô h i n h hủy diệt hai gia tộc này tin tức rất nhanh liền sẽ chuyển đi nếu để cho yêu ma kia biết nói không chừng liền chạy ôn đình vận cũng không có xoắn suýt quá nhiều vấn đề này nàng có nước gì đáng ma ti bên trong nhiều một ít hàn tranh tô vô minh này loại có thể dùng tiên tiên chạm đại yêu xuất sắc huyền giáp vệ được rồi đi nghỉ ngơi đi chờ một chút điểm công lao liền sẽ đánh tới tên của các d i ệ t môn cộng thêm chém giết huyền cương cảnh đại yêu các ngươi lần này điểm công lao mỗi người đều là sáu trăm điểm hàn tranh ngươi nếu là có thể đột phá đến tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn liền có tư cách mặc vào kim văn huyền giáp mà lại ngươi này tấn thăng tốc độ có thể nói là sơn nam đạo đảng ma ti thành lập tới nay tốc độ nhanh nhất một cái như thường đảng ma ti huyền giáp vệ đều là mười mấy điểm hoặc là mấy chục điểm công vân t ừ từ tích lũy xuống tới hàn tranh đ âu đi lên liền chém giết thôn quỷ đồng tử chui vào đảng ma ti trước đó liền lấy được năm trăm điểm công lao sau đó cái tiêu thụ yêu sơn thần lại là huyền cương cảnh đại yêu lần này đối mặt hạt mỹ nương vẫn như cũng là huyền cương cảnh đại yêu. có thể nói theo gia nhập đảng ma ti đến nay hàn tranh đối thủ đều là huyền cương cảnh tồn tại hắn mặc dù trên danh nghĩa là huyền giáp vệ nhưng trên thực tế làm đều là đảng ma giáo bí việc cho dù là tô vô minh này loại vận rủi thao thiên người hắn cũng không đến mức mỗi lần nhiệm vụ đều có thể đụng tới huyền cương cảnh tồn tại hàn tranh rời đi ôn đình vận thư phòng cùng tô vô minh cáo biệt sau liền lập tức trở về đến trong nhà mình chuẩn bị bế quan hắn lần này cuối cùng có thể đổi về cảm giác đau đặt vào thủy hỏa tiên ý cảnh giới chương một trăm mười huyền cương trân nguyên lật ra ôn đình vận bút q ý vẫn như cũng là cái kia sắc bén trương dương kiểu chữ một hơi đem lật xem hoàn tất hàn tranh thở dài ra một hơi cùng trước đó cái k i a thủy hỏa tiên y cảnh giới bút ký ôn đình vận cái này liên quan tại huyền cương cảnh bút ký cũng giống nhau là tỉ mỉ nhậm vi nhìn sau thậm chí cho hàn tranh một loại g i á c nộ cảm giác khúc dạo đầu ôn đình vận đồng dạng dùng một câu liền chỉ rõ huyền cương cảnh quan hải đó chính là chân nguyên hai chữ theo ôn đình vận huyền cương cảnh cái này tên lên cũng có vấn đề không nên gọi huyền cương cảnh mà là phải gọi làm chân nguyên cảnh đại bộ phận võ giả đối với chân nguyên lý giải chính là lấy chân khí hóa chân nguyên chân nguyên ngoại phóng chính là cơ khí nhưng trên thực tế chân nguyên lại cũng không là như thế mà là muốn c hậu tiên trở về tiên tiên luyện thành thủy hỏa tiên ý về sau võ giả thân thể liền là chân chính sạch sẽ thân thể tinh khiết giống như thai nhi lúc này võ giả trong cơ thể mệnh môn liền sẽ sản sinh ra như vậy một chút chân nguyên mệnh môn lại xưng thận phải chủ tiên tiên giấu nguyên thật cái này một chút chân nguyên liền là nhân thể cái k i a một chút chân chính bản nguyên lực có chân nguyên tại chu tà lui tránh bách bệnh bất xâm. chân nguyên hao hết lực lượng suy yếu khí huyết hao tổn chân nguyên cùng chân khí là hoàn toàn khác biệt một cái, khái niệm. cái sau là tu luyện sinh ra cái trước thì là đến tiên thiên thuế phảm cảnh đỉnh phong sau trong cơ thể tự nhiên sinh ra chỗ lấy võ giả mong muốn bước vào huyền cương cảnh liền phải không ngừng dùng chân khí đi h u ầ n dưỡng cái kia k i a chân nguyên khiến cho lớn mạnh đến giống như chân khí như vậy trình độ mới có thể ngoại phóng trở thành cơ ư n g khí bước vào huyền cương cảnh cho nên nghiêm chỉnh mà nói huyền cương cảnh cũng không phải là lấy cô động chân khí hóa thành chân nguyên hẳn là sử dụng chân khí h u ầ n dưỡng chân nguyên đại bộ phận võ giả tại một bước này cũng chỉ là lô mãng là cảm giác chân nguyên sau đó dùng chân khí đi rèn luyện trên thực tế đơn giản thu bạo không nói không có bắt được cái kia một chút h u ầ n dưỡng lớn mạnh cảm giác ngược lại dễ dàng tổn thương chân nguyên căn cơ cho nên ôn đình vận đình một cái là vận dưỡng một cái là lớn mạnh vận dưỡng chân nguyên khó khăn nhất cần phải không ngừng dùng chân khí đi dò xét cái tia tia vừa mới sinh ra yếu ớt chân nguyên lực lượng bắt lấy một cái tần suất tới tương hợp mới có thể vận dưỡng thành công làm đến bước này chính là nửa bước huyền cương cảnh đã có thể sơ bộ vận dụng chân nguyên lực mà lớn mạnh thì là đem chân nguyên triệt để vận dưỡng lớn mạnh đến toàn thân lấy chân nguyên triệt để thay thế chân khí bày kín toàn thân kinh mạch khiếu huyệt như thế mới có thể bước vào huyền cương cảnh cái trước xem thiên phú có chút võ giả thiên phú tốt chân khí tại thể nội lưu động nhanh chóng vô cùng thậm chỉ mấy ngày mười mấy ngày liền có thể b t hàn i giả nhà, vậy liền nói gián ê n không nha, không chừng, cưng vận khí hơn mấy tháng, vận khí không Phú chỉ thể khí khí tốt võ vậy v mấy có đấu, i ă m tranh h chí vài chục thể, ậ m năm cũng có thể, cuối cùng vài dựa cười khổ một tiếng lại là cái xem thiên phú cảnh giới bất quá hắn có lò luyện thao thiết tại một bước này ngược lại là không quan trọng dù sao cho dù là sát xuất lại thấp hàn tranh cũng có thể hoàn thành một bước này chém giết bọ cạp bị đương lại đạt được kinh thần thứ về sau hàn tranh hiện tại có ba vạn sáu tám trăm bốn mươi điểm cảm rất no hoàn toàn có thể tiêu xài một đợt tiến vào lò luyện thao thiết bên trong hàn g tranh trực tiếp bắt đầu b u ồ n k ẻ lấy chân khí đi dò xét chân nguyên ý đồ bắt lấy cái k i a một chút tần suất tới tương hợp tại vô số lần thất bại về sau làm hàn g tranh rốt c ụ c bắt lấy cái k i a k i a tần suất về sau một loại kỳ dị cảm giác tự nhiên sinh ra h ắ n đối với lực lượng k h ô n g chế đối với tự thân k h ô n g chế lại mạnh một cái cấp độ chân khí cùng chân nguyên không phân khác biệt song phương giống như có một tia liên hệ kỳ diệu chỉ có mình không ngừng lấy chân khí t h n dưỡng chân nguyên nó mới lại không ngừng lớn mạnh rời khỏi lò luyện thao tiết lần này hàn tranh trung tiêu hao hai b điểm cảm g i á no mức tiêu hao này theo hàn tranh còn tính là có thể mình thiên phú còn không kém đến mức thuốc không thể cứu bất quá tiếp xuống tu hành lại là cái giày công mình cảm giác no căn bản vốn không đủ muốn phải lớn mạnh chân nguyên rất đơn giản liền là đem chân khí liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên các loại chân khí tiêu hao không còn sau tiếp tục cung cấp chân nguyên khiến cho lớn mạnh tuần hoàn qua lại tại lò luyện thao thiết bên trong hàn tranh thử một cái chu thiên nhưng kết quả lại không quá lý tưởng lấy hắn hiện tại thiên phú như là đơn thuần dựa vào loại này giày công bước vào huyền cương cảnh đến chuẩn bị một trăm ngàn cảm giác no mới có thể bước vào huyền cương cảnh tiên thiên cảnh đột phá cảm giác no vẫn là lấy ngàn làm đơn vị đến huyền cương cảnh trực tiếp liền biến thành vạn. Bất quá một bước một quá này đơn ố tốt i với thiên phú tốt, võ giả tới nói cũng nhanh không đi võ phú nhanh cũng không n i à o Đơn thuần theo dựa vào chính mình chân khí đến ẩ n dưỡng chân nguyên hiệu suất quá thấp đến tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn võ giả cho dù là thả trên giang hồ cũng có thể được xưng tụng là cao thủ tự thân cũng tích lũy một chút tài nguyên đương nhiên sẽ dựa vào tắm thuốc đan dược đến n ộ t phá hàn tranh chuẩn bị trước tích lũy một chút điểm công lao sau đó phối hợp cảm giác n o một lần trực tiếp bước vào huyền cương cảnh nghỉ ngơi một lát ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa mở cửa diệp lưu vân các loại ba người đã chờ ở cửa hắn diệp thải vân cười tùng tìm nói hàn đại ca đi nhanh đi ta lão ca đã tại cầm tú phường định tốt vị trí không cần cho ta lão ca tiết kiệm tiền hắn tiền riêng cũng không ít đâu diệp lưu vân có chút cưng t r i ề u nhìn về phía diệp thải vân thì ra như vậy ngươi liền nhớ thương anh ngươi cái này chút tiền riêng đâu đại bộ phận thời điểm diệp lưu vân đều là một bộ lạnh leo thâm trầm không qua loa nói cười bộ dáng chỉ có mặt đối với mình em gái thời điểm hắn mới sẽ lộ ra dáng tươi cười chúng ta không cần thay đổi y phục hàng ngày h à n tranh nhìn thoáng qua diệp lưu vân bọn hắn mặc trên người đều là r i ê n phần mình huyền giáp dương thiên kỳ lắp lắp đầu nói cái này không quan trọng phủ khai bình là chúng ta sơn nam đạo diệt ma ti không ít diệt ma ti anh em đều ở nơi này lập gia đình cho nên trên đường diệt ma ti anh em không ít tại dân chúng xem ra diệt ma ti người cũng không tính quá hiếm lạ cho nên không cần cố ý thay quần áo hàn g tranh gật gật đầu đuổi theo ba người vừa trò chuyện mình nhiệm vụ lần này đủ loại chi tiết vừa nhìn xem phủ khai bình c ả n h đêm với tư cách một đạo thủ phủ phủ khai bình tự nhiên là phồn hoa đến tự điểm huyện hát thạch màn đêm vừa xuống trên đường cái cơ hội là không có mờ hay với lại bách tính cũng cùng chim sợ c ả n h quong ban đêm cho dù là nghe được động tĩnh cũng không dám đi tới mà phủ khai bình ban đêm thì là đèn đốt sang trưng tỏa ra ánh sáng lung linh hai bên đường phố cửa hàng treo đầy màu sắc sặc sỡ đèn lồng chiếu sáng bàn đá xanh lắt thành mặt đường bên trên phảng p ấ t toàn bộ phố xá đều được thắp sáng phố xá bên trên các loại tiếng giao hàng liên tiếp bên hai không dứt từ t ơ lụa ngọc khí đến bánh ngọt quà vặt cái gì cần có đều có lúc này cho dù là ban đêm nhưng trên đường người đi đường bách tính không có chút nào so ban ngày ít hàn tranh đi vào phương thế giới này sau thế nhưng là rất ít gặp qua loại này phồn hoa cảnh tượng các ngươi đều biết ta là từ huyện hắc thạch loại kia địa phương nhỏ đến huyện hắc thạch cùng phụ khai bình so sánh đơn giản giống như là hai thế giới hàn tranh nhịn không được cảm khái một tiếng diệp lưu vân nói kỳ thật cái này mới là bình thường đại chu mười chín đạo mỗi đạo một cái thủ phủ cộng thêm kinh thành cùng một chút đặc thù thành lớn có thể giống p h ủ khai bình như vậy phốn hoa không vượt qua năm mươi cái cái này đại chu thiên hạ đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ p h ủ khai bình mặc dù náo nhiệt phốn hoa tựa như l i ệ t hỏa nấu dầu hoa tươi đ i n h ấm nhưng ai biết cái nào một ngày nơi này liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục nghe nói hoài nam đạo thủ phủ phủ từ châu tại bị văn hương giáo c ô n g phá về sau văn hương giáo c ổ động bách tính làm loạn nguyên bản cái kia chút lương thiện bách tính tại văn hương giáo cộ động bên giới g i t chóc lẫn nhau cướp đoạt gian dâm cướ ngày xưa phủ từ châu nó phồn hoa càng hơn phủ khai bình bây giờ cũng đã thành nhân gian địa ngục. hàn tranh khẽ gật đầu một cái hắn lúc này chợt thấy phố xá bên trên có không ít diệt ma ti huyền giáp vệ tại dò xét cũng không phải là giống hàn tranh bọn hắn rảnh rỗi như vậy đi dạo mà là cầm trong tay binh khí cẩn thận dò xét phố xá chúng ta diệt ma ti còn phụ trách tuần n g a i dương tiên kỳ ở một bên nói đương nhiên không cần tuần n g a i đó là bộ khoái việc bất quá đoạn thời gian gần nhất phủ khai bình luôn có người mất tích đưa tới ôn đại nhân chú ý kỳ thật phủ khai bình loại này đại châu phủ mỗi ngày mất tích một chút người là rất bình thường sông hộ thành bên trong m nhưng là đoạn thời gian gần nhất mất tích người có chút nhiều lắm cái này không quá bình thường cho nên ôn đại nhân liền để danh o dự bị bên trong huyền giáp vệ không có việc gì thời điểm liền đi ra tuần tra nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì gì thường lúc này diệp t h ả i vân lanh lợi chỉ vào cửa trước một tòa cao bảy tầng quán rượu lớn một mặt vui vẻ cầm tú p h ư ơ n g đến đi mau đi mau ta đều nhanh trên đói dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước 111, Thủy、Hòa、tiên ý kinh thần Hòa kinh ý đâm Kết quả hàn i trận lại phát hiện này thao thiết dung lô càng ngày càng có nhân cách hóa khuyên hướng lúc mới bắt đầu nhất hắn tựa như là chính mình tiếp trước thiết lập chương trình mà bây giờ hàn tranh lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn có đôi khi vậy mà để lộ ra một loại nào đó cảm xúc tới cũng tỷ như hiện tại hàn tranh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối hàn tranh hiến tế đào mã độc thung rất hài lòng một lát sau thao thiết d u n g lô bên trong một hồi hát quan g ngưng tụ hóa thành một đạo sơn quả cầu ánh sáng màu đen dung nhập hàn tranh trong cơ thể cảm giác đau trở về dung hợp đào mã độc thung thu hoạch được bí pháp k i n h thần đâm vô cùng gây nên khí huyết cô động kinh thần đâm t à n g ở thể nội chỉ cần đánh trúng đối phương có thể không xem đối phương thân thể phòng ngự dẫn động hắn cảm giác đau bạn nguyên b ộ phát ra vô biên đau nhức chỉ có dùng tự thân khí huyết cuốn theo tinh thần đâm biến thành hàn tranh thậm chí đều không có trước tiên đi thăm dò xem cái k i a bí pháp mà là vội vàng dùng tay bấm bóp cánh tay nhưng vẫn là chỉ có xúc giác không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn s ư ớ n g sở chỉ chốc lát hàn tranh mới phản ứng được hắn đã đem chân võ luyện thể quyết tu luyện đến viên mãn thân thể cường độ tăng vọt mấy lần đối với đau đớn sức chống cự cũng là tăng nhiều hàn phong xuất ra thu thủy kinh hồng cái k i a run sợ mũi nhọn thậm chí cần dùng một chút khí lực lúc này mới có thể tại chính mình trên cánh tay cắt ra một cái vết thương nhỏ khẩu đậm đặc máu tươi chảy ra cảm nhận được cái tia cố đã lâu đâm nói hàn tranh không khỏi thở dài ra một hơi. trong nháy mắt hàn tranh thân thể tựa như như bạch ngọc tản mát ra ánh sáng nhạt kinh mạch khí huyết thân thể xương cốt không còn có chút nào trở ngại nội thị phía dưới thậm chí liếc mắt liền có thể thấy chính mình nội phủ nhỏ bé nhất chi tiết như nguyên một khối ngọc thạch thông thấu không rảnh thở dài ra một hơi hàn tranh mở mắt lộ ra một vệt vui mừng chính mình cuối cùng là bước vào tiên tiên thuế phàm cảnh viên mãn luyện liền thủy hỏa tiên y、lý. đồng thời hắn thậm chí còn có loại không nợ một thân nhẹ cảm giác trước đó hàn tranh dùng vì trên người mình đồ vật hiến tế cho thao thiết dung lô liền hiến tế ngoại trừ mất đi cảm giác đau kinh khủng cũng không có hắn ảnh hưởng của hắn nhưng hiện tại xem ra thao thiết dung lô căn bản chính là tại trò vay nặng lãi lúc trước chính mình hiến tế đi ra đồ vật thậm chí cần chính mình trả giá gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần tinh lực mới có thể đủ cầm về về sau nếu không phải thật gặp được sinh tử t u y ệ t cảnh hàn tranh là không có ý định hiến tế trên người mình linh kiện thiên biết mình hiến tế ra ngoài một vật sẽ ảnh hưởng đến sau này mình một bước nào tu hành lúc này hàn tranh mới xem xét lên cái kia dung hợp cảm giác đau bản nguyên sau lấy được bí pháp kinh thần âm Cẩn thận k i ể mặc tra m ộ dù này kinh thần đâm có khả năng bỏ qua đối phương thân thể phòng ngự nhưng điều kiện tiên quyết là người thiết yếu muốn đánh tại đối phương thân thể bên trên mới được mà võ giả đến huyện cương cảnh cơ hồ đều sẽ dùng cơ khí hộ thể thiết yếu muốn phá mất đối phương cơ khí kinh thần đâm mới có hiệu quả cho nên hiện tại xem ra này kinh thần đâm chỉ có thể dùng làm tại suất kỳ bất ý đánh lén dùng giống như không có kinh phố luyện g ụ c quỷ vương tướng tới thuận tiện đương nhiên không chân chính v ậ n dụng hàn tranh cũng không xác định uy năng của nó đến tột cùng như thế nào kinh thần đâm có thể dẫn động cảm giác đau bản nguyên hiện tại liền muốn xem này cảm giác đau bản nguyên cường độ như thế nào còn có nó mạnh hơn kinh phố luyện n g ụ c quỷ vương tướng một điểm chính là kinh phố luyện n g ụ c quỷ vương tướng chỉ có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến đối thủ cho hàn tranh chế tạo một cái cơ hội xuất thủ mà này kinh thần đâm giống như k ị c h độc một khi đâm vào cơ thể người bên trong liền sẽ quần quần không dứt chế tạo đau nhức chỉ có dùng tự thân khí huyết bao bọc kinh thần đâm biến thành máu độc mới có thể đem hắn bài ra ngoài thân thể quá trình này đối thủ cũng sẽ tổn thương một bộ phận khí huyết trí lực cho nên môn bí pháp này cũng là có nhất định lực sát thương bước vào tiên thiên thuế phàm cảnh viên mãn hàn tranh hiện tại liền muốn chuẩn bị đột phá huyền cương cảnh hàn tranh trực tiếp đi ra cửa một chuyến thủ t h n g kho đi tìm đào tử tỷ hối đoái đột phá huyền cương cảnh kinh nghiệm b u ố c ký ngưng tụ võ đạo chân đan trước đó võ giả chỗ đi mỗi một bước cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị chỉ có đến đan h ả i cảnh đình phong cần ngưng luyện võ đạo chân đan lúc võ giả chỗ đi đường mới có, có biến hóa cực lớn cho nên chỉ có tại ngưng luyện võ đạo chân đan lúc hàn tranh mới cần một mình đi ra một con đường tới tiên kỳ hàn tranh chỉ cần nắm cơ sở của mình đánh kiên cố là được đào tử tỷ ta muốn đổi tấn thăng huyền cương cảnh kinh nghiệm b u ố c ký còn có ta bộ quần áo này cũng cần phải đổi đào tử tỷ xứng sở sau đó lật xem một lượt hàn tranh tư liệu ghi chép quả nhiên điểm công lao đã vượt qua một ngàn điểm lần trước hàn tranh vẫn là dương thiên kỳ lĩnh tới người mới kết quả hai lần nhiệm vụ người ta liền đã thành ăn mặc kim văn huyền giáp đội xuất này tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh một chút chờ một lát ta cái này cho ngươi đi lấy mặc dù rất khiếp sợ vất quá đào tử tỷ tại đáng ma thi nhiều năm như vậy cũng đã gặp không ít nhân vật thiên tài cũng không có kinh ngạc vượt quá giới hạn đưa cho hàn tranh một bộ kim văn huyền giáp đào tử tỷ lại đem kinh nghiệm bút ký mục lục đưa cho hàn tranh liên quan tới tấn thăng huyền cương cảnh kinh nghiệm bút ký kỳ thật ta cũng kiến nghị ngươi lựa chọn ôn đình vận đại nhân đan hải cảnh phía dưới đủ loại cấp độ tu luyện bút tích ôn đình vận đại nhân viết chính là cặn kẽ nhất tối vi thấu triệt đừng nói là chúng ta sơn nam đạo đảng ma ti coi như là kinh thành đảng ma ti tổng bộ bên kia bồi dưỡng tinh nhuệ sử dụng đều là ôn đại nhân viết bút hai y hàn tranh hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới ôn đình vận thanh danh vậy mà đều có thể chuyển đến kinh thành tổng bộ nơi đó đi bất q u á lần trước vậy liền đổi ôn đại n h â n kinh nghiệm bút ký ôn đình vận đại nhân viết huyền cường cảnh kinh nghiệm bút ký muốn năm trăm điểm ngươi bây giờ còn thừa lại bốn trăm điểm công lao kinh nghiệm bút ký thứ này xác thực không rẻ năm trăm điểm công lao đủ để hối đoái trung phẩm đan dược hoặc là một môn không sai tiên tiên cảnh công pháp liền huyền binh đều có thể hối đoái một thanh đại bộ phận đáng mà ti võ giả cũng sẽ không giống hàn tranh như vậy xa xỉ có điểm công lao bọn hắn khẳng định là ưu tiên hối đoái công pháp thứ hai là đan dược cùng binh khí cầm lấy đồ vật rời đi thủ tàng kho hàn tranh vừa vẫn bắt gặp dương tiên kỳ cùng diệp lưu vân huynh hội hàn minh ng dương thiên kỳ nhìn xem hàn tranh trong tay kim văn huyền giáp lập tức mở to hai mắt nhìn cặp kia so với thường nhân muốn một vòng to con mắt lúc này cùng bóng đèn một hắn mặc dù đã sớm biết hàn tranh thực lực mạnh mẽ năng lực bất p h à m nhưng cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà có thể nhanh như vậy liền tấn thăng đội xuất mặc vào kim văn huyền, huyền giáp bất quá hắn chỉ có hâm mộ nhưng không có ghen ghét dương thiên kỳ tại đáng ma ti pha trộn nhiều năm như vậy thấy qua thiên tài vô số sớm liền biết thực lực mình năng lực bình thường cùng những nhân vật thiên tài đó là không có cách nào so diệp lưu vân nói chúc mừng hàn minh ta nghe nói ngươi cùng tô vô minh nhiệm vụ lần này một người diệt nhất tộc không tính Các n g ư ơ i lại còn hợp lại chém giết một tôn huyền cương cảnh đại yêu bực này chiến tích đặt ở đảng ma ti thế hệ tuổi trẻ cũng không có mấy người có thể làm được này thân kim văn huyền giáp ngươi mặc tên đến thực u y diệp t h ả i vân cười hì hì vỗ diệp lưu vân bà vai cho nên lão ca ngươi phải nỗ lực à bất quá ngươi cũng sắp chúng ta nhiệm vụ lần này hẳn là có thể cho một trăm điểm công lao một lần nữa nhiệm vụ ngươi cũng có thể mặc vào kim văn huyền, huyền giáp sau đó diệp t h ả i vân lại đưa ánh mắt chuyển hướng hàn tranh hàn đại ca ngươi có biết hay không ngươi cùng tô vô minh tại đảng ma ti bên trong đều có tên hiệu hàn tranh xứng sở cái gì tên hiệu đảng ma ti song sắt ta diệp thảy vân ch người ta diệt môn đều là một đám người các ngươi một người liền diện một cái thế g i a đặc biệt là phùng da cái kia thảm trạng chết một đám điên rồi một cái nghe nói tên kia ngày ngày hô hào chính mình có tội cái gì hiện tại toàn bộ tây lâm huyện đều là nghe đã ma ti biến sắc hàn tranh sờ lên m ũ i thoáng có chút im lặng song sát danh tự cũng không thế nào em hay đúng rồi hàn huynh vừa vặn hôm nay chúng ta đều không có nhiệm vụ đêm nay chúng ta mời ngươi ăn cơm chúc mừng một thoáng ngươi tấn t h ă n g đội xuất đi ngươi tới khai bình phủ thời gian dài như vậy ngoại trừ tu hành liền lá chấp hành nhiệm vụ còn không hảo hảo nhìn qua khai bình phủ đây dương thiên kỳ đề nghị diệp thải vân vỗ tay nói tốt tốt ta nhưng thật lâu đều không đi dạo qua phố l i ê n diệp lưu vân cũng là ở một bên nói hàn huynh kỳ thật lần trước chúng ta liền hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi đối mặt cái k i a thủ yêu chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ hàn tranh lắc lắc đầu nói diệp h i n h k h á c h khí lần trước là chúng ta chung sức hợp tác mới có thể chém giết cái k i a thủ yêu không phải chỉ dựa vào ta một người căn bản là không thể tới gần người vậy dạng này ta trước đem đồ vật đưa trở về chúng ta ban đêm lại tập hợp diệp lưu vân gật đầu nói chúng ta cũng là vừa vặn giao xong nhiệm vụ chuẩn bị đi đổi một ít gì đó vậy liền ban đêm gặp lại ước định cẩn thận thời gian về sau hàn tranh liền t r ư ớ c bay về bên trong phòng của mình lật ra ôn đình vận bút ký chuẩn bị trước nghiên cứu một chút bước vào nên như thế nào bước vào huyền cương cảnh chương một r ư ờ i hai huyền cương c h â n nguyên lật ra ôn đình vận bút ký vẫn như cũng là cái kia sắc bén khoa trương kiểu chữ một hơi đem hắn lật xem h o à n tất hàn tranh thở dài ra một hơi cùng trước đó cái kia thủy hỏa tiên ý cảnh giới bút ký một dạng ôn đình vận cái này liên quan tại huyền cương cảnh bút ký cũng giống vậy là cẩn thận tỉ mỉ xem sao thậm chí cho hàn tranh một loại thể hồ quán đình cảm giác k h ô n dạo đầu ôn đình vận đồng dạng dùng đó chính là chân nguyên nhị chữ theo ôn đình vận huyền cương cảnh cái tên này lên cũng có vấn đề không nên gọi huyền cương cảnh mà là phải gọi làm chân nguyên cảnh đại bộ phận võ giả đối với chân nguyên lý giải chính là dùng chân khí hóa chân nguyên chân nguyên ngoại p h o n g chính là cơ ư n g khí nhưng trên thực tế chân nguyên lại cũng không là như thế mà là muốn càng thêm phức tạp hậu thiên lại tiên thiên luyện liền thủy hỏa tiên ý về sau võ giả thân thể liền là chân chính sạch sẽ thân thể tinh khiết như thai nhi lúc này võ giả trong cơ thể mệnh môn liền sẽ sinh ra ra như vậy một tia chân nguyên mệnh môn lại xưng phải thận chủ tiên thiên tàng nguyên chân n à y một tia chân nguyên chính là cơ thể người cái kia một tia chân chính bản nguyên chi lực có chân nguyên tại chu tà lui tránh chăm bệnh bất sâm chân nguyên hao hết lực lượng suy yếu khí huyết hao tổn chân nguyên cùng chân khí là hoàn toàn khác biệt một cái khái niệm người sau là tu luyện sở sinh người trước thì là đến tiên thiên thuế phàm cảnh đ ỉ n h phong sau trong cơ thể tự nhiên sở sinh chỗ lấy võ giả mong muốn bước vào huyền cương cảnh liền phải không ngừng dùng chân khí đi h u ầ n dưỡng cái kia tơ chân nguyên khiến cho lớn mạnh đến như chân khí như vậy trình độ mới có thể ngoại phóng trở thành cơ ư n g khí bước vào huyền cương cảnh cho nên nghiêm chỉnh mà nói huyền cương cảnh cũng không là dùng cô động chân khí hóa thành chân nguyên hẳn là sử dụng chân khí t h u n dưỡng chân nguyên đại bộ phận võ giả tại một bước này cũng chỉ là lô mãng chính là cảm giác chân nguyên sau đó dùng chân khí đi tối luyện trên thực tế đơn giản thô bạo không nói không có bắt được cái kia một kia t h u n dưỡng lớn mạnh cảm giác ngược lại dễ dàng tổn thương chân nguyên căn cơ cho nên ôn đình vẫn đem huyền cương cảnh chia làm hai bước một cái là h u n dưỡng một cái là lớn mạnh v ậ n d ư ỡ n g chân n g u y ê n k h ó khăn n h ấ t cần p h ả i k h ô n g n g ừ n g dùng chân khí đi dò xét c á i l i a t ơ v ừ a mới đ ả n s i n h m ỏ n g m ấ n h c h â n n g u y ê n lực lượng, bắt lấy một cái tần suất tới tương hợp mới có thể vận dưỡng thành công làm đến bước này chính là nửa bước huyền cương cảnh đã có thể bước đầu vận dụng chân nguyên lực lượng mà lớn mạnh thì là đem chân nguyên triệt để vận dưỡng lớn mạnh đến toàn thân dùng chân nguyên triệt để thay thế chân khí bày kín toàn thân kinh mạch khiếu huyệt như thế mới có thể bước vào huyền cương cảnh người trước xem thiên phú có chút võ giả thiên phú tốt chân khí ở trong người lưu động tốc độ cao vô cùng thậm chí mấy ngày hơn mười ngày liền có thể bắt lấy cái tia tờ tần chỉ có thể cứng rán chịu vận khí hơn mấy tháng vận khí không vài năm thậm chí vài chục năm cũng có thể cuối cùng dựa vào sát xuất tới đạt thành một bước này hàn tranh cười khổ một tiếng lại là cái xem thiên phú cảnh giới bất quá hắn có thao thiết dung lô tại một bước này cũng là không quan trọng ngược lại cho dù là sát xuất lại thấp hàn tranh cũng có thể hoàn thành một bước này chém giết hạt mỹ nương lại đạt được k i n h thần đâm về sau hàn tranh hiện tại có ba vạn sáu phẩy tám bốn không điểm bao tức độ hoàn toàn có khả năng tiêu xài một đợt tiến vào thao thiết dung lô bên trong hàn tranh trực tiếp bắt đầu khô khan dùng chân khí đi dò xét chân nguyên ý đồ bắt lấy cái kia một tia tần xuất tới tương hợp tại vô số lần sau khi thất bại làm hàn tranh cuối cùng bắt lấy cái kia tơ tần suất về sau một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra hẳn đối với lực lượng trưởng khống đối với tự thân trưởng khống lại mạnh một cái cấp độ chân khí cùng chân nguyên không phân khác biệt hai bên giống như có một tia liên hệ kỳ diệu chỉ có chính mình không ngừng dùng chân khí h u ậ n dưỡng chân nguyên nó mới lại không ngừng lớn mạnh rời khỏi thao thiết dung lô lần này hàn tranh trung tiêu hao 2,340 điểm báo thực độ mức tiêu hao này theo hàn tranh còn tính là có khả năng thiên phú của mình còn không có kém đến mức thuốc không thể cứu bất quá tiếp xuống tu hành lại là cái mài nước công phu chính mình báo thực độ căn bản không đủ dùng mong muốn lớn mạnh chân nguyên rất đơn giản liền là đem chân khí liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên chờ chân khí tiêu hao không còn sau tiếp tục cung cấp chân nguyên khiến cho lớn mạnh tuần h o à n qua lại tại thao thiết dung lô trung hàn tranh t h ử một chu thiên nhưng kết quả lại không quá lý tưởng dùng hắn hiện tại thiên phú như là đơn thuần dựa vào này loại mài nước công phu bước vào huyền cương cảnh đến chuẩn bị mười vạn báo thực độ mới có thể bước vào huyền cương cảnh tiên thiên cảnh đột phá bao thực độ vẫn là dùng ngàn làm đơn vị đến huyền cương cảnh trực tiếp liền biến thành vạn bất quá một bước này đối với thiên phú tốt võ giả tới nói cũng nhanh không đi nơi nào đơn thuần theo dựa vào chân khí của mình tới thuận d đến tiên tiên thuế p h ạ m cảnh viên mãn võ giả cho dù là thả trên giang hồ cũng có thể được xưng tụng là cao thủ tự thân cũng tích lũy một chút tài nguyên dĩ nhiên sẽ dựa vào tắm thuốc đan dược tới đột phá hàn tranh chuẩn bị trước tích lũy một chút điểm công lao sau đó phối hợp báo thực độ nhất cử trực tiếp bước vào huyền cương cảnh nghỉ ngơi một lát ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa mở cửa diệp lưu vân chờ ba người đã chờ ở cửa hắn diệp t h ả i vân c ư ờ i tủm tìm nói hàn đại ca đi nhanh đi ta lão ca đã tại cầm tú phường định tốt vị trí không cần cho ta lão ca tiết kiệm tiền hắn tiền riêng cũng không ít đây diệp lưu vân có chú không ngờ ngươi liền nhớ thương ca của ngươi này chút tiền riêng đâu đại bộ phận thời điểm diệp lưu vân đều là một bộ lạnh leo sâu lắng a n nói có ý tứ bộ dáng chỉ có đối mặt chính mình mọi mọi thời điểm hắn mới sẽ lộ ra nụ cười chúng ta không cần thay đổi y phục hàng ngày hàng t r a n h n h ì n thoáng qua diệp lưu vân bọn hắn trên thân cũng chỉ mặc riêng phần mình huyền giáp dương thiên kỳ l ắ c l ắ c đầu nói cái này không quan trọng khai bình phủ là chúng ta sơn nam đạo đã ma ti tổng bộ không ít đã ma ti h u y n đệ đều ở nơi này ăn ra cho nên trên đường đã ma ti h u y n đệ không ít tại dân chúng xem ra đã ma ti người cũng không tính quá hiếm lạ cho nên không cần cố ý thay quần áo hàng tranh gật gật đầu bắt kịp ba người một bên trò chuyện chính mình nhiệm vụ lần này đủ loại chi tiết một vừa nhìn khai bình phủ c ả n h đêm làm là một m đạo thủ phủ khai bình phủ tự nhiên là phồn hoa đến cực điểm hắc thạch huyện màn đêm vừa xuống trên đường cái cơ h ộ i là không có mờ h a i mà lại bách tính cũng cùng giống như chim sợ n á ban đêm cho dù là nghe được động tĩnh đều không dám đi tới mà khai bình phủ ban đêm thì là đèn đ u ố c sáng trưng tỏa ra ánh sáng lung linh hai bên đường phố cửa hàng treo đ ầ y ngũ thải ban lan đèn lồng chiếu sáng bàn đá xanh lắc thành mặt đường bên trên phản phất toàn bộ phố xá đều được t ắ p sáng phố xá bên trên đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp bên hai không rước theo tơ ngọc khí đến bánh ngọt q u ả v ạ t cái gì cần có đều có lúc này cho dù là ban đêm nhưng người đi trên đường bách tính không có chút nào so ban ngày ít hàn tranh đi vào phương thế giới này sau có thể là rất ít gặp qua này loại phồn hoa cảnh tượng các ngươi đều biết ta là theo hát thạch huyện loại kia địa phương nhỏ tới hát thạch huyện cùng khai bình phủ so sánh đơn giản giống như là hai thế giới đồng dạng hàn tranh nhịn không được cảm khái một tiếng diệp lưu vân nói kỳ thật đây mới là bình thường đại chu mười chín đạo mỗi đạo một cái thủ phủ c ộ n thêm kinh t h à n cùng một chút đặc thù đại thành có thể giống khai bình phủ như vậy phồn hoa không cao hơn năm mươi cái nay đại chu thiên hạ đã là thùng trăm ngàn lỗ khai bình phủ mặc dù náo nhiệt phồn hoa tựa như liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lệ gấm nhưng ai biết có một ngày nơi này liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục nghe nói hoài nam đạo thủ phủ từ châu phủ tại bị văn hương giáo công phá về sau văn hương giáo cổ động bách tính làm loạn nguyên bản những cái k i a lương thiện bách tính tại văn hương giáo cổ động hạ giết chóc lẫn nhau cướp đoạn gian dâm cướp bóc nhân tính c h i ác phóng to đến cực hạ ngày xưa từ châu phủ hắn phồn hoa càng hơn khai bình phủ bây giờ cũng đã thành nhân gian luyện ngục hàn tranh cái gật đầu một cái hắn lúc này chợt thấy phố xá bên trên có không ít đã ma ti huyền giáp vệ tại cũng không giống là hàn tranh bọn hắn rảnh rỗi như vậy đi dạo mà là cầm trong tay binh khí cẩn thận dò xét p h ố xá chúng ta đã ma ty còn phụ trách tuần n g a i dương tiên kỳ ở một bên nói dĩ nhiên không cần tuần n g a i đó là bộ khói việc bất quá đoạn thời gian gần nhất khai bình phủ luôn có người mất tích đưa tới ôn đại nhân chú ý kỳ thật khai bình phủ này loại đại châu phủ mỗi ngày mất tích mấy người là rất bình thường sông hộ thành bên trong ngày ngày đều có thể moi ra mấy bộ thi thể tới thế nhưng đoạn thời gian gần nhất mất tích người có chút nhiều lắm cái này không quá bình thường cho nên ôn đại nhân liền n h ư ờ n g dự bị trong danh o huyền giáp vệ lúc không có chuyện gì làm liền ra tới do xét nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì dị thường lúc này diệp t h ả i vân sôi nổi chỉ cửa trước một tòa cao bảy tầng đại t i ể u lâu một mặt vui vẻ cầm tú phường đến nhanh lên nhanh lên ta đều nhanh chết đói chương một trăm mười ba h t h ạ c thạch huyện cố nhân cầm tú phường liền như là kỳ danh như vậy trang hoàng hoa mỹ trói mắt kim ngọc hoa văn trang sức lưu ly trang hoàng nhưng chỉ có xa hoa cảm giác lại không hiện ra khoa trương diệp thảy vân xoa xoa đôi bàn tay nói ta thích này cầm tú phường có thể không phải là bởi vì nơi này trang hoàng q u khí mà là này cầm tú phường đầu bếp tay nghề có một k h ô n g hai khai bình phụ còn có nơi này thậm chí có một ít quý hiếm loại thịt bán hắn ra t h như cái tia tại cực bắc biển sâu mới có thể bắt đến băng linh cá toàn thân trong suốt không xương vào miệng tan đi đơn giản ngon vô cùng suốt ngày tại đã n g ma ti đủ loại nướng thịt dê hầm thịt dê an ta đều một thân dê mùi mùi vị hàn tranh cũng không có đi nói diệp thải vân sao không ăn thịt cháo bên ngoài dân chúng liền lúa mì đen màn thầu đều ăn không nổi bọn hắn có thể tùy ý ăn thịt liền đã không tệ loại hình diệp ra chính là đại tộc diệp thải vẫn chưa từng gặp qua tầng dưới chót bách tính sinh nếu là bởi vì điểm này liền đi chỉ trích nàng như thế nào như thế nào cái kia cũng không tránh khỏi quá thánh mẫu một chút huống hồ diệp thải vân mặc dù bị diệp lưu vân bảo vệ rất tốt nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng lại không như xe bị t ố t xích vẫn như cũ dám liều m ệ n h giết địch nàng tại trong lúc nguy cấp biểu hiện nhưng là muốn so diệp lưu vân tưởng tượng càng tốt hơn bốn người bị tiểu nhị nên đến lầu một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống thức ăn từng đạo mang lên đến diệp thải vân thậm chí có chút không thể chờ đợi n ư ờ i t ù n tìm nói chúng ta đều là người một nhà vậy liền chớ khắc khí hiện tại liền t h u c đẩy đi hàn tranh đến mấy ngụ này cầm tú lâu môn ăn trong n g á y mắt liền hiểu rõ vì cái gì diệp thải vân một bộ chưa ăn qua cơm bộ dáng mặc dù cùng với nàng là cái ăn hàng có quan hệ nay cẩm tú lâu món ăn cũng đích thật là ngon vô cùng kỳ thật muốn nói ngon đ ờ i trước đủ loại khoa học kỹ thuật cùng tàn n h ậ n sống cơ hồ cái gì tươi mỹ vị đạo đều có thể bắt t r ư ớ c được tới n g ư ờ i chịu hai giờ canh gà thật đúng là chưa chắc có người ta nồng canh bảo đ ổ i nước sôi tươi thế nhưng này cẩm tú trong lầu các loại đồ ăn cơ hồ đều là hàn tranh chưa bao giờ nghe mỗi một dạng mùi vị đều là khó mà hình dung hàn minh chúc mừng ngươi tấn thang nội xuất mới tới đáng ma ti liền có thể mặc vào kim văn huyền giáp tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng. dương thiên kỷ cười nâng chén chúc mừng diệp lưu vân huynh mội cũng đều giơ chén lên hàn tranh cầm lấy chén uống một hơi cạn sạch một bên ăn một bên cùng mọi người tán gẫu võ đạo cùng đáng ma ti bên trong đủ loại sự t ì n h lúc này lầu hai bên trong một đôi mắt lại mang theo ghen ghét cùng âm tản nhìn về phía hàn tranh này n g ư ờ i không là người khác chính là quách chân chỉ bất quá hôm nay quách chân lại không mặc người g á p mà là ăn mặc một thân cẩm bảo đồng dạng tại cùng những người khác cùng nhau ăn cơm nói đến cũng là quách thật là xui xẻo lần trước hắn bị hàn tranh trên lôi đài một chiêu hạ gục cánh tay liền đã thụ thương kết quả ngày thứ hai liền bắt kịp tâm cảnh cũng đắm chìm trong bị hàn tranh trước mặt mọi người hạ gục xấu hổ giận dữ bên trong có thể phát huy tốt mới gọi kỳ quái kết quả không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ còn kéo chân sau dẫn đến yêu ma thoát đi bị t r ụ c điểm công lao khoảng cách đội xuất lại xa một bước lần trước dương thiên kỳ gây trở ngại bị hắn n ụ c nhã nhưng lần này lại thành hắn gây trở ngại vậy làm sao có thể nhường quách chân nuốt được khẩu khí này hắn liền trực tiếp đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về tội tại hàn tranh thậm chí cho rằng hàn tranh hỏng đại sự của hắn diệp lưu vân h u n h ngội gia nhập đã ma ti là bởi vì cùng dòng chính có mâu thuẫn không có cách nào tại diệp ra ở lại n ư ớ rồi quách chân mặc dù quách ra có thứ bất quá hắn lại đến phụ thân hắn yêu thích địa vị xa so với diệp lưu vân tại diệp ra muốn cao hơn nhiều hắn gia nhập đ ả n g ma ti mục đích hết sức hiệu quả và lợi ích liền là muốn tại đ ả n g ma ti d ư n g danh nhường quách ra lão tổ biết mình so đại ca hắn ưu tú nhiều lắm mấy ngày nữa chính là quách ra lão tổ sinh nhật hắn cũng muốn hồi trở lại quách ra c h ú c thọ cho nên hắn liền muốn tấn t h ă n g đội xuất cũng may quách ra trước mặt mọi người phơi bày một ít cho nên lần trước dương thiên kỳ hại hắn không có tấn t h ă n g đội xuất hắn mới tức giận như thế mà lần này hắn tranh hại hắn bị khấu trừ điểm công lao nhập thân như vậy chẳng lẽ là thấy được cái nào xinh đẹp tiểu cô n ư ơ n g một tên chừng hai mươi mặc áo lam nam t ử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi quách chân bay đầu ấ y n ấ y cười một tiếng không có gì gặp một cái cuồn g vọng đáng ma ti người mới bị ta trên lôi đài giáo hấn một trận bất quá chỉ là bởi vì tên kia dẫn đến ta ngày thứ hai làm nhiệm vụ không có phát huy dễ đi ê u mà không thể tấn t h ă n g đ ộ i xuất cũng là làm thật đáng giận. quách h u n h ngươi tại đáng ma ti cũng xem như láo tư cách cái nào người mới không có mắt lại còn dám cùng ngươi đ l n g thủ quách chân đối diện một tên dung mạo anh tuấn nam từ trẻ tuổi mở miệng hỏi cái kia lại là lúc trước nửa đường rời đi chấn uy v õ q u á n gia nhập thương sơn kiếm phái lâm thanh mà lâm thanh bên người ngồi chính là tống thiên thanh hai người bọn họ cùng ban đầu ở hát thạch huyện lúc cơ hội là khác biệt trời vực hai người này thiên phú rất tốt gia nhập thương sơn kiếm phái nội môn sau bị đại lực bồi dưỡng đủ loại cao giai công pháp và tài nguyên trồng chất phía dưới tu vi cơ hội là phi tốc dâng lên lúc này toàn đều đã tấn thăng tiên thiên thuế phảm cảnh đ ỉ n h phong lâm thanh cùng trước đó so càng thêm tự tin tựa như phong thần tuấn lãng tuổi trẻ kiếm khách tống tiên thanh khí chất mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi âm trầm bất quá lại càng thêm b hai người bọn họ mặc dù là địa phương nhỏ xuất thân nhưng ở gia nhập đại phái sau lại liên tục đánh bại thương sơn kiếm phái những nội môn đệ t ử kia trở thành thương sơn kiếm phái nội môn tân tú lúc này khí chất dĩ nhiên khác biệt mặc dù ở bên trong môn phái hai người bọn họ cũng lẫn nhau có cạnh tranh bất quá đều là hát thạch huyện xuất thân vẫn là nửa đường gia nhập thương sơn kiếm phái bọn hắn cũng một cách tự nhiên hợp lại quan hệ cũng là muốn so tại hát thạch huyện lúc càng tốt hơn quách chân nhẹ hư một tiếng tên gia hỏa có mắt không trỏng chỗ nào đều có lâm minh tống minh các người mới tới khai bình phủ chớ có bị này chút dối loạn người đảo lo q u á c hôm chân k é t phát nay cùng trận t này h n n h đệ, các rượu i t h cục t r chính là quách chân tổ chức đan dương phái ngay tại khai bình phủ bên ngoài hắn cùng tề thịnh chính là quen biết đã lâu lần này lâm thanh cùng tống tiên thanh làm mang theo t ô n g môn nhiệm vụ chuẩn bị mua sắm một chút đan dược thương sơn kiếm phái chính mình cũng luyện đan bất quá gần nhất đệ tử rất nhiều đan dược không đủ cho nên liền nghĩ lại thay một chút ổn định đan dược con đường tống tiên h thanh cùng lâm thanh làm nội môn bên trong tối vi đệ tử xuất sắc mới có thể bị phân phối đến này loại tốt nhiệm vụ mua sắm đan dược lúc chỉ cần bọn hắn hơi giữ lại một chút liền đầy đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài này hai người tới khai bình phủ với lúc bị quách chân gặp được h ỏ i thăm đến bọn hắn ý đồ đến về sau quách chân lập tức liền đảm nhiệm nhiều việc xuống tới giới thiệu tề thịnh cho bọn hắn nhận biết thúc đẩy này cái cọc giao dịch đan dương phái mặc dù cũng là võ đạo tông môn nhưng lại dùng luyện đan mà nổi tiếng khai bình phủ không ít tông môn thế ra mua sắm đan dược đều sẽ đi đan dương phái tề thịnh cũng không là đan dương phái hạch tâm đệ tử lúc này có thể kết bạn đại phái xuất thân tống thiên thanh cùng lâm thanh tự nhiên là vui lòng đến t ự c điểm song p ư ơ n g có thể nói là ăn n h ị với nhau hắn thậm chí còn đối quách chân rất cảm kích vậy mà cho mình k mà quách chân phen này kỹ thuật n h ư ờ n g tề thịnh đối với hắn mắc ơn còn tính là triệt để cùng lâm thanh tống tiên thanh thành lập nhân m ạ n h có thể nói là song quách chân cũng không là hung hăng càn quáy tự đại ngớ ngẩn hắn hung hăng càn quáy chỉ nhằm vào dương thiên k ỳ cùng hàn tranh này loại không có bối cảnh người trên thực tế hắn hết sức biết rõ người nào có thể t r e o t r ọ c người nào không thể t r e o t r ọ c người nào có khả năng kết giao người nào cho dù là chính mình thấp kém cũng muốn đi kết giao lúc trước diệp lưu vân mới tới đ ả n g ma ti thời điểm quách chân cũng đổi tới đi kết giao qua diệp lưu vân chỉ bất quá diệp lưu vân lại không chim hắn chui vào đáng ma ti thời điểm diệp lưu vân liền nhận biết quá hắn biết rõ quách chân là dạng gì nhân vật d ị nhiên chướng mắt hắn bốn người ăn uống linh đình quách chân uống một hồi say rượu liền xin lỗi một tiếng muốn đi đi vệ sinh nhưng lên thang lầu lúc lại đối diện gặp dương thiên kỳ quách chân uống nhiều rượu lại nghĩ tới trước đó bởi vì dương thiên kỳ chính mình mới không có có thể lên làm nội xuất hắn lập tức khí huyết dâng lên bước ra một bước trực tiếp ngăn ở dương thiên kỳ trước người quách chân người muốn làm cái gì dương thiên kỳ lập tức nhữ một cái lông mày quách chân cười lạnh nói dương đại nhãn ta lúc đầu thật đúng là xem nhẹ ngươi à ngươi tiểu tử này vớt mông n g ử có một tay à vậy mà không biết lúc nào bỡ nếu là không có diệp lưu vân nay cẩm tú lâu cũng là người xứng tới địa phương còn có hàn tranh cái tia sơ nhập đáng ma ti người mới ngươi cũng như vậy định bợ ngươi ngươi còn thật sự là không muốn này thể diện dương thiên kỷ cười lạnh nói coi như là ta định bợ diệp h i n h diệp h i n h cũng nguyện ý cùng ta giao hảo ngươi khi đó chủ động đi định bợ diệp h i n h diệp h i n h có thể liền phản ứng đều không phản ứng ngươi còn có hàn h i n h là người mới làm sao vậy bây giờ hàn h i n h có thể mặc vào kim văn huyền giáp thành đáng ma ti đội xuất chúng ta đáng ma ti luôn luôn chỉ nhìn năng lực cùng thực lực hàn h u n h có năng lực có thực lực tương lai nhất định là chúng ta đại nhân đến lúc đó ngươi nghĩ định bợ đều không tư cái kia trước đó dương thiên kỳ đối mặt quách chân nuốt giận vào bụng nhưng từ lần trước bị diệp lưu vân nói một phiên về sau hắn cũng cảm giác mình có chút quá mức quá tức sau đó lại đối mặt qua huyền c ư ơ n g cảnh đại yêu dương thiên kỳ cũng xem như thấy qua việc đời lúc này lại đối mặt quách chân khiêu khích hắn xa so với trước đó càng có niềm tin quách chân mánh liệt xứng sở sau đó khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ hắn làm sao đều không nghĩ tới dương thiên kỳ cái này trước đó mặc cho dựa vào bản thân nhục mạ tiểu nhân vật vậy mà cũng dám tới miệ mai chính mình dương đại nhã ngươi một chết quách chân mánh liệt một trưởng vô hướng dương thiên kỳ mặc dù dương thiên kỳ ngoài miệng nói kiên cường, nhưng hắn dù sao còn chưa tới thủy hỏa tiên ý cảnh giới lúc này quách chân đột nhiên ra tay hắn cũng chỉ được cắn răng mạnh mẽ chống đỡ nhưng vào lúc này nương theo lấy một cỗ bao tắp tiếng rít vang lên hàn tranh đã xuất hiện tại quách chân trước người một quyền hạ xuống quách chân trong nháy mắt liền bị một cô kinh người cự lực cho đánh bay ra ngoài c h ư n một trăm mười bốn hàn tranh ngươi k i n h người quá đáng quách chân một mặt run sợ nhìn về phía hàn tranh vừa mới qua đi bao lâu thời gian hắn làm sao cảm giác này hàn tranh lực lượng lại mạnh không ít lúc này hàn tranh chẳng qua là vội vàng ra tay thậm chí liền lòng tượng trấn ngục kình lực lượng đều không có bạo phát đi ra quách chân nhưng cũng không cách nào ngăn cản thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước mỗi một bước đều sẽ dưới chân sàn nhà dẫm ra một cái hố lúc này mới dừng thân hình quách chân ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh tại đã ma ti bên trong ngươi hung hăng càng quái đã ma ti bên ngoài ngươi lại còn dám lớn lối như vậy đã ma ti bên trong quy củ nhưng thật ra là đang bảo vệ ngươi bằng không lần trước ta trực tiếp liền cắt ngang hai người cái cánh tay hắn g tranh mắt lạnh nhìn quách chân loại người này nhớ ăn không nhớ đánh thiết yếu đến duy nhất một lần bắt hắn cho đánh phục hắn có thể t à n g hoàng lúc này tề thịnh thấy quách chân thật lâu không có trở về hắn liền ra tới nhìn một chút tình huống. vừa vặn thấy cảnh này quách linh đây cũng là người nói dám can đảm khiêu chiến ngươi đã ma ti người mới quách t r â n mặt lúc đỏ lúc trắng trước đó hắn còn đang nổ chính mình trên lôi đài giáo hấn một trận hàn tranh kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đánh mặt tề thịnh cũng là không để ý ngược lại là đứng ra nổi giận nói ngươi này người mới quả nhiên là không biết tốt xấu quách linh chính là là các ngươi đã ma ti ngân văn huyền giáp vệ luật tư lịch không thể so người càng sâu ngươi lại còn dám cùng hắn đậu thủ quả thực là càng rỡ tề thịnh tại đan dương trong phái không coi là, là cái gì hạch tâm đệ tử cho nên hắn trong ngày thường liền cố ý giao hào quách chân hiện tại quách t r â n lại giới thiệu với hắn hai vị thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử hắn càng thêm cảm giác quách t r â n giao thiệp rộng rãi tự nhiên muốn đứng tại hắn bên này định nọ quách t r â n đây chính là năm nhà bảy phái bên trong thương sơn kiếm phái cùng bọn hắn đan dương phái hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp ngươi lại là cái thá gì đáng ma ti bên trong là luận tư lịch địa phương hắn tranh chỉ trên người mình kim văn huyền giáp cười lạnh nói ta bây giờ người mặc kim văn huyền giáp chính là đáng ma ti đội xuất luận địa vị hắn vẫn phải gọi ta một tiếng đại nhân kỳ thật đáng ma ti đội xuất thực quyền cũng không tính phần lớn trên lý luận tới nói đội xuất dư nhưng trên thực tế đ n g mà thi nhân thủ không đủ đại bộ phận đội xuất căn bản cũng không có cố định thủ hạn trong ngày thường đều là đơn độc làm nhiệm vụ hoặc là tạm thời phối hợp mấy tên giúp đỡ cho nên kim văn cùng ngân văn t r ê n lệnh cũng không tính quá lớn cũng sẽ không lẫn nhau xưng đại nhân thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói bây giờ hàn tranh liền là hắn quách chân thượng quan quách chân hiện tại luận địa vị ngươi hẳn là hô ta một tiếng đại nhân không biết này mà phạm thượng quan lại phải bị tội gì hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía quách chân quách chân tức giận chừng mắt liếc tề thịnh cái tên này biến khéo thành vụng nói cái gì tư lịch cùng dương thiên kỷ còn có thể tiến vào một dạng tư lịch nhưng cùng hàn tranh này loại đã tấn thăng đội xuất dạng tư lịch cái kia căn bản chính là tự dứt lấy nhục hàn tranh lại là ngươi ngay tại quách chân nghẹn một mặt đỏ bừng thời khắc lâm thanh cùng tống tiên h thanh nghe được động tĩnh cũng từ trong nhà đi ra đồng thời diệp lưu vân huynh ngội thấy bọn hắn bên này cùng quách chân nổi lên xung đột cũng đội vàng đi tới lâm thanh cùng tống tiên h thanh lướt nhau trong mắt đều là vẻ kinh ngạc bọn hắn đều cho là mình rời đi hát thạch huyện đời này liền không còn có khả năng nhìn thấy trước đó hát thạch huyện những người kia theo gia nhập thương sơn kiếm phái bắt đầu bọn hắn liền như cá chép vượt long môn cùng ngày xưa hát thạch không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà lại thấy được hàn tranh đối phương còn giống như tại đảng ma ti bên trong tư làm ăn cũng không tệ kỳ thật qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn liền cũng sẽ biết hàn tranh gia nhập đảng ma ti ti n tức lâm thanh tra hắn lâm chủ bộ nguyên bản định xử lý xong hát thạch cỗ sự tỉnh liền muốn tới thương sơn kiếm phái chung quanh dưỡng lao đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cùng lâm thanh nói lên này chút chỉ bất quá trong khoảng thời gian này hát thạch huyện không có huệ y n lệnh lâm chủ bộ chính là hát thạch huyện quan lớn nhất hắn mặc dù không dám động dân chúng lương thực nhưng lại có thể thừa dịp hạ nhân huệ lệnh trước khi đến nhiều vơ vét một chút cho mình tích lũy điểm dưỡ chuẩn bị đợi chút nữa nhâm huyện lệnh sau khi đến lại đi thương sơn kiếm phái đến mức cho đến bây giờ lâm thanh cùng tống thiên thanh cũng không biết hát thạch huyện phát sinh sự tình tống thiên thanh cũng không biết tống gia đã bị diệt vì cái gì không thể là ta hai vị đã lâu không gặp tha hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tống thiên thanh cùng lâm thanh diệp lưu vân hàn tranh sau lưng t h ấ p giọng hỏi hai người này là ai thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử lúc trước cùng ta cùng một chỗ tại hát thạch huyện võ quán tập võ theo trình độ nào đó tới nói cũng tính là đồng môn sư hưng đệ diệp lưu vẫn nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc hắn dĩ nhiên biết thương sơn kiếm phái là nhân vật cấp bậc nào đây chính là có dương thần cảnh đại tông sư sơn nam đạo đình tiêm tô n g môn thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử hàm kim lượng có thể là cao cực kỳ hát thạch huyện một cái trong huyện thành nhỏ võ quán vậy mà có thể nuôi dưỡng được hai cái thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử còn có hàn tranh loại nhân vật này này võ quán chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cao thủ mở t ô n g tiên thanh cười lạnh nói hàn tranh trăm triệu không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể theo hát thạch huyện cái kia vũng bùn bên trong leo ra tiến vào đãng ma ti thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta a mặc dù có chút kinh ngạc hàn tranh vậy mà có thể đi vào vào đảng ma ti bất quá tống thiên thanh thật cũng không đem hắn coi là chuyện to tát tiến vào thương sơn kiếm phái sau tống thiên thanh mới xem như biết cái gì là chân chính giang hồ cũng đối toàn bộ đại chu thiên giới thế lực có hiểu biết đảng ma ti là rất mạnh nhưng vấn đề là đảng ma ti có bao nhiêu người chỉ là một cái sơn nam đạo đảng ma ti to to nhỏ nhỏ huyền giáp vệ cộng lại liền có trên vàng người hàn tranh hắn chẳng qua là này hơn vạn huyền giáp vệ bên trong bình thường nhất một cái mà h ắ n tống thiên thanh đâu thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử không hơn trăm người hàn tống thiên thanh đủ để tại thương sơn kiếm phái trong nội môn đ chính là thương sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ bên trong tân tú mặc dù hàn tranh đi ra hát thạch huyện cùng địa vị của hắn cũng vẫn như cũng là khác biệt trời vực ta có thể không cảm thấy hát thạch huyện là vũng bùn nếu là không có hát thạch huyện trải qua ta cũng đi không đến nơi đây tống tiên thanh ngươi có chút quên gốc ca lúc trước ngươi tại tống gia bị người xa lánh liền võ đạo cũng không có tư cách học thời điểm là ai mang ngươi tiến vào võ đạo cỡ lớn tống tiên thanh hừ lạnh một tiếng hắn có thể mảy may không có cảm thấy tại c h ấ n uy võ quản tập võ trải qua đối với mình có chỗ trợ rút đi tiếp tục uống rượu đi t ố n bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng quách linh cùng các ngươi chẳng qua là có chút hiểu lầm mà thôi ngươi liền làm chúng làm được hắn có chút quá mức ca hàn tranh giống như cười mà không phải cười xem lâm thanh liếp mắt lâm thanh ta ngược lại thật ra không có phát hiện ngươi này bà phải cũng là mạnh vô cùng quách chân ba lần bốn lượt tìm huynh đệ của ta phiền thoái làm nhục hắn cũng không phải lần một lần hai này không quá phận huống hồ đây là ta đã ma ti sự tình ngươi lại xem như cái thứ gì lúc nào đến p h i ê n ngươi tới nhung tay lâm thanh sắc mặt chìm xuống hắn luôn luôn cao ngạo là m người làm việc dọn nước không lọt lại không nghĩ rằng hàn tranh vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn tống tiên thanh quanh thân lấp lánh ra một v ệ lấm liệt sắc bén kiềm khí lạnh giọng nói hàn tranh ngươi chớ có cho thể diện mà không cần trước đó tại hát thạch huyện thời điểm hắn bị hàn tranh hạ gục chuyện kia có thể là tống thiên thanh trong lòng một cây gai tại nhìn thấy hàn tranh thời điểm tống thiên thanh liền có lòng báo thủ bất quá lần này bọn hắn xuống núi là tới mua sắm đan dược không phải đến gây sự cho nên tống thiên thanh cũng là nhịn xuống không có đầu thủ nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình đã đi đầu nhường nhịn này hàn tranh lại còn không biết tốt xấu vẫn như cũ không công tha hàn tranh cười lạnh nói bại tướng dưới tay m à t h ô i mặt của ngươi đáng giá mấy đồng tiền lúc này bọn hắn xung đột đã đưa tới cầm tú phường bên trong không ít người thăm dò vây xem cầm tú phường là khai bình phủ đỉnh tiêm đại từ lâu đ còn có thật nhiều đều là tông môn thế gia xuất thân bình thường cẩm tú phường bên trong liền có không ít võ giả uống nhiều quá sinh ra xung đột này đều rất bình thường thậm chí cẩm tú phường ông chủ đều quen thuộc đập nát người ta tự nhiên sẽ bồi bạc lúc này thấy bên này lại có náo nhiệt xem không ít người đều ngó giáo giác v â y xem ồn ả o Ô ô ô, này đều không đ ậ c thủ người ta cũng không cho ngươi mặt ngươi đ â y còn có thể nhẫn đúng đấy lên tinh thần một chút đừng ném phần a tống thiên thanh vốn là m u ố n báo thù lúc này nghe những người khác nói chuyện lựa giận trong lòng nhưng cũng là lại áp chế không nổi trong tay hắn một thanh đen như mực trường kiếm đã hiện lên ở trong tay mang theo s â m nhiên lẫm liệt sắc khí như một đạo màu mực hạt tuyến qua trong dây lát liền đã đi tới hàn tranh trước người chương một trăm m ư ơ i năm lại bại tống thiên thanh thương sơn kiếm phái làm sơn nam đạo năm nhà bảy phái một t r o n g hắn đại kiếm đạo nhất mạch tạo nghệ coi như là đặt ở toàn bộ đại chu đều có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại hắn b í truyền kiếm đạo m ộ ư ơ i ba chữ chân quyết danh sưng toàn bộ l ĩ n h nộ g có thể thẳng tới kiếm đạo đ ỉ n h tống thiên thanh vừa mới gia nhập thương sơn kiếm phái hắn chỗi chủ tu chính là kiếm đạo một mươi ba chữ đấu cùng sát tự quyết này hai thức kiếm đạo chân quyết chủ tu đấu chiến sát phạt nội ẩn lưới mát hàng chanh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên hiện ra một vệt màu đỏ tươi đau mang cùng đen kịt ma khí đỏ thấm hai màu xe lẫn xâm nhiên lạnh leo lơi đ a o cùng tống thiên thanh một kiếm kia ầm ầm đụng nhau buộc phát ra một tiếng chói hai oanh ngâm tiếng văng tới nhất đ a o nhất kiếm hai bên đều là dùng đấu chiến sát phạt thuộc tính là chủ chỉ công không tuân thủ chuyển trong nháy mắt đ a o mang kiếm ảnh trong nháy mắt liền đem hai người b á o phủ mọi người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ thấm lơi đau cùng cái kia đen như mực k i ế ảnh chỗ đụng nhau bạo phát đi ra lấm liệt chân khí mới vừa còn tại ồn ào người lúc này lập tức không có sinh b như ọ chưa mới nghe nói g qua đảng ma ti có như thế một vị cao thủ trẻ tuổi vậy mà có thể cùng thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử liệu không phân thắng bại đao kiếm đụng nhau bên trong tống tiên h thanh đã là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ chính hắn thực lực tự mình biết tu vi bên t h i ế n đã là tiên thiên thuế phản cảnh viên mãn Thủy h đã đã thủ kết i quả hiện tại đối mặt hàn tranh kiếm thế của hắn vậy mà bị đối phương áp chế gắt gao đối phương đao pháp nhìn như đơn giản nhưng lại nội ẩn đao đạo chí lý đại xảo bất công có ngàn vạn biến hóa ở trong đó hắn mà lại hắn sát ý cường đại ma khí chi hưng hậu thậm chí hoàn toàn đem chính mình áp chế đồng thời tống thiên thanh còn có loại hết sức cảm giác kỳ quái hàn tranh đao pháp hắn làm sao có loại không hiểu cảm giác quen thuộc hàn tranh lúc này nếu là biết hắn nghi ngờ trong lòng cũng là hết sức muốn nói cho hắn tống ra các ngươi thiên đao thật tốt dùng tống thiên thanh rời đi hát thạch huyện thời điểm còn không có bị tống ra truyền thụ chân chính thiên đao chẳng qua là học một chút nhập môn đ ạ o thế dù sao tống hành phong chỉ có thiên đao bí truyền chân giải sơ quyển mà tống thiên thanh gia nhập thương sơn kiếm phái về sau kiếm đạo m ư ơ i ba chữ chân quyết tùy tiền học cho nên vào thương sơn kiếm phái về sau tống thiên thanh trực tiếp vứ hàn tranh, tranh tiếng n g nhân dùng tống lại thiên diện chàng là kỳ này ngươi thương sơn m kiếm Kiếm phái pháp. pháp học h được k là ô tệ, thế nói h ư ngươi, n g c chút Hàn tranh yếu à. ế n nói g vừa ra quanh thân khí huyết đ ô n g nhiên mãnh liệt bùng nổ long tượng c h ấ n ngục thần lực vô song cái tiêu bàng bạc khí huyết chi lực khiến cho hàn tranh trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài vỏ ngoài gân xanh phồng lên nổ t u n g cả người giữ t ậ n hung hãn vô cùng đại hát thiên ma công bị hàn tranh thôi động đến cực h ạ khiến cho hàn tranh quanh thân đều lượn lờ lấy xôi trào mãnh liệt ma khí trong chấp n h o n g này hàn tranh đơn giản không giống hình người đơn giản giống như là một đầu hình người yêu ma trong tay thu thủy kinh hồng rút đao khí bỗng nhiên ngưng tụ biến hóa đột nhiên bạo đã tăng tới tiếp cận một t r ư ợ n g khoảng cách một đao chém xuống tống h tiên thanh hai tay gan bàn tay nổ tung trường kiếm trong tay đều kém chút rời tay mà bay nửa bước huyền cương cảnh tống h tiên thanh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến đừng nói là hắn liền lâm thanh mấy người cũng là sắc mặt c ự biến nửa bước huyền cương cảnh mặc dù cùng thủy hỏa tiên ý cảnh giới chỉ thua kém nửa cái cảnh giới nhưng người chức cũng đã mỏ tới huyền cương cảnh cánh cửa đại biểu cho hắn tương lai cơ h t ố n sau đó chính mình quả nhiên thuận lợi gia nhập thương sơn kiếm phái cá chép hóa rồng coi như là tại thương sơn kiếm phái nội môn ở trong hắn đều xem như, như cá gấp nước có thủ sư trưởng khen h ngợi cho nên lúc ban đầu tại trấn uy võ quán bại bởi hàn tranh một lần kia tống thiên thanh cũng xem như nghị thoáng một chút long ơi nước cạn bị tôn trê ờ hậu tiên cảnh giới thắng bại thành bại lại đáng là gì nhưng tống thiên thanh làm sao đều không nghĩ tới bây giờ mình đã thủy hỏa tiên ý đại thành này hàn tranh lại còn có thể ép chính mình một đầu hắn thế mà so với chính mình còn tới trước nửa bước huyền cương cảnh dựa vào cái gì tống tiên thanh mãnh liệt khẽ cắn răng quanh thân khí huyết bùng nổ lẫm liệt kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bảy kín toàn thân kinh mạch thương sơn kiếm phái bí thuật dấy lên huyết h ó a mũi kiếm bếch huyết kiếm quyết tống tiên thanh trường kiếm trong tay phía trên tiêm nhiễm lấy nồng đậm máu đảo p h o n g mang sắc ý cơ h ậ ngưng luyện đến cực h ạ hướng về hàn tranh tâm tới thế nhưng vẫn như c ũ vô dụng trên lực lượng cực đoan t r a n lệnh cho dù là tống tiên thanh bùng cháy khí huyết đều không thể bù đáp lại một cái đao cương chém xuống. còn kèm theo mạnh mẽ khí huyết lực bộc phát kém chút đem tống tiên thanh c h ò đánh bay ra ngoài hàn tranh đại hát thiên ma công hùng hồn dày nặng hắn hiện tại cưỡng ép ngưng tụ chân nguyên thậm chí có thể chạm ra bốn năm đao tới trước mắt mới chỉ là đao thứ hai tống tiên thanh liền đã ngăn cản không nổi lâm thanh hơi b i ế n sắc mặt nắm chặt trường kiếm trong tay bước ra một bước nhưng diệp lưu vân trong tay một thanh cự cung h i ệ n hiện đã cung kéo mã n g u y ệ t nhắm ngay lâm thanh vị huynh đài này người ta hai người tỷ thí độc thủ người n h ú n tay không tốt làm đâu lâm thanh sắc mặt hơi đen hắn cùng tống tiên h thanh kỳ thật cũng không có như vậy muốn tốt hai người bọn họ tại thương sơn kiếm phái bên trong có thể nói là đôi bên cùng có lợi đồng minh quan hệ bọn hắn đều đến từ hắc thạch huyện loại địa phương nhỏ này sơ nhập thương sơn kiếm phái tự nhiên sẽ bị người xa lánh xem thường nhưng hai người đều là thiên phú k i n h người hợp lại phía dưới đủ mà đối kháng nội môn phần lớn người thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế tống tiên h thanh tại đây bên trong t h ụ thương trở lại thương sơn kiếm phái nội môn cũng dễ dàng sẽ có người tìm p i ề n phái đến lúc đó có thể cũng chỉ có một mình hắn đối mặt lúc này cái kia đan dương phái tề thịnh trợt nhìn thấy một người trong m tống tiên thanh lúc này đã đánh nhau thật tình trường kiếm trong tay của hắn bên trên máu đào phong mang ngưng tụ tựa như hóa thành một đầu huyết long gào thét một kiếm đâm ra huyết long mang theo k i n h người sắc bén kiếm khí thẳng đến hàn tranh tới người bị đánh chết chạm long kiếm đây là thương sơn kiếm phái tiền bối dung hợp bí quyết chữ đấu cùng sát tự quyết sáng tạo ra cực hạn sát chiêu tiêu chuẩn huyền c ư ờ n g cảnh võ kỹ tống tiên thanh nếu là không dùng r a bít huyết kiếm quyết bùng cháy khí huyết cái gì căn bản là không dùng được một chiêu này hàn tranh k h nhữ m à tống tiên thanh một kiếm này bên trên sát ý phong mang ngươi còn thật sự là có chút lấm liệt đủ để ép hắn vận dụng toàn lực. này một đao cơ hồ rút sạch hàn tranh quanh thân gần nửa lực lượng hắn uy thế cho dù là huyền cương cảnh tồn tại đều muốn toàn lực ứng phó đối mặt tống tiên thanh kiếm khí kia huyết lòng cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị thốn vệ lẫm liệt sát ý cùng vô biên đao mang đã đập vào mặt trong nháy mắt này tống tiên thanh thậm chí phát giác được một cỗ tử ý bông xuống hắn lúc này trong lòng thậm chí đã không có phẫn nộ có chẳng qua là thời khắc sinh tử đại kinh khủng ngay tại tống tiên thanh chuẩn bị lần nữa bùng cháy khí huyết thoát đi thời điểm một tên thân mặc màu đen cẩm bào người trung niên đột ngột xuất hiện tại tống tiên thanh trước người một trường q u a n h ra nóng rực như lửa c ư ơ n g khí trong nháy mắt phô thiên cái đ i ị u tới ngăn trở hàn tranh này một đ a o nhưng a tị đạo tu la c h ả m uy thế quá thịnh vậy mà đem trung niên nhân kia c ư ơ n g khí tất cả đều sẽ rách khiến hắn lập tức lui lại ba bước lúc này mới đứng vững thân hình thân là huyền cơm cảnh võ giả lại bị tiên thiên cảnh võ giả đánh lui trung niên nhân kia tựa hồ là cảm thấy mất đi mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu lại này cực kỳ tàn nhẫn, cực bất quá là người đột tỉ thí, vậy mà liền hạ này, ngoan thủ muốn tính hạ vậy này mà muốn mạng liền ngoan n g S phương nào có tư cách gì tại đây bên trong sen vào chuyện bao đồng trung nhiên nhân kia thẳng như i nói đan dương phái phó trưởng môn phí chính xuân ta đan dương phái cùng thương sơn kiếm phái có đan dược sinh ý tại làm sao có thể ngồi nhìn thương sơn kiếm phái tiểu h ư u thụ thương người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng võ giả ở giữa tỉ thí với nhau tỉ thí như thường nhưng người đều đã chiếm cứ tiên cơ vẫn còn hạng như thế ngoan thủ này cũng có chút quá mức thương sơn kiếm phái tiểu h ư u là giang hồ đồng đạo cũng không phải yêu mà đến mức muốn đuổi tận giết tuyệt sao tề thịnh mới vừa vừa hay nhìn thấy chính mình phó trưởng môn phí chính xuân c ũ n g tại vội vàng cùng đối phương nói rõ tống thiên thanh hai người ý đổ đến cùng thân phận phí chính xuân nghe xong không nói hai lời liền quyết định ra tay giút đỡ tại đáng ma ti cùng thương sơn kiếm phái giữa hai bên lựa chọn phi chính xuân khẳng định phải tuyển thương sơn kiếm phái đan dương phái nổi danh nhất chính là lượt đàn nhưng đáng ma ti cũng sẽ không mua sắm đan dương phái đan dược người ta chính mình có thể lượt đàn thương sơn kiếm phái đây chính là đầy đủ khách hàng lớn có thể cùng hai vị tiền đồ vô lượng nội môn đệ t ử giao hảo phi chính xuân dĩ nhiên nguyện ý ra tay đến mức đắc tội đáng ma ti phi chính xuân cũng không sợ bởi vì hắn đắc tội cũng không phải đáng ma ti chẳng qua là một cái hàn tranh hàn tranh một cái nho nhỏ đội xuất coi như là hắn mặc vào kim văn huyền giáp cũng không có tư cách đại biểu đáng ma ti Hùng、hồ u n h đừng nói hiện tại đáng ma ti cực độ thiếu người căn bản cũng không có lực lượng đi đối phó những tông môn khác thế g i a coi như là trần bá tiên tại lúc muốn đối những tông môn khác thế g i a động thủ cũng phải mở c ớ. không dạy mà chu loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó sẽ khiến toàn bộ sơn nam đạo võ lâm cùng chung mối thủ cắn trả cho nên phí chính xuân không có sợ hãi kéo cái lại khung mà thôi coi như trước mắt tiểu tử này có bối cảnh đáng ma ti cũng không lý tới do tới tìm hắn để gây sự mà lại mới vừa tề thịnh còn nói qua này hàn tranh chẳng qua là mới tới đáng ma ti người mới không có bối cảnh gì có thể nói đan dương phái đúng không ta nhớ kỹ hàn tranh cười lạnh một tiếng lôi kéo diệp lưu vân bọn hắn quay người rời đi tống thiên thanh bọn hắn có huyền c ư ờ n g cảnh võ giả chỗ dựa tại nơi này xác thực không động được bọn hắn tiếp tục hao tổn cũng không có ý gì t r u n g quanh những cái kia người xem náo nhiệt thấy không náo nhiệt có thể nhìn đều âm thầm c ắ t một tiếng võ giả ở giữa tỷ thí thắng liền là thắng bại liền là bại vì chính xuân đột nhiên đ h ú n g tay kéo lại không có thể là không là có ý nghĩa hết sức thế này mất mặt lâm thanh nữ mày đối tống thiên thanh t h ấ p giọng nói ngươi có chút xông động trước đó ngươi thua cho hàn tranh có khả năng khi đó tất cả mọi người chẳng qua là tầng dưới ch nhưng bây giờ ngươi có thể là thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử hôm nay lại bại bởi đã ma tin người chờ trở, trở lại thương sơn kiếm phái về sau khẳng định sẽ có người cầm chuyện này nói sự tình tại thương sơn kiếm phái bên trong lâm thanh cùng tống thiên thanh là đồng minh tống thiên thanh không may hắn cũng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà ta không có thua cuối cùng tống thiên thanh không có trốn cũng không có mở miệng nhận thua chẳng qua là nửa đường bị phí chính xuân xáo trộn vậy dĩ nhiên không coi là thua lâm thanh lắc đầu ngươi thua không có thua nhiều người như vậy đều nhìn đâu không phải tự ngươi nói tính toán huống hồ ngươi là thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử đối ngoại cùng người tranh đấu không có thắng liền coi như là thua Thống tiên thanh nghe vậy vẻ mặt tâm trầm. tranh một lần còn tốt, tranh thứ nghe hàn hàn hai, chính hắn đều có chút không lần còn này lần Bại bởi bại bởi i vậy vẻ lúc có đều ế phí t ụ được. Lúc này p h chính xuân cười nói vật dụng khắc khí đã ma ti người trước sau như một bá đạo hung hăng tặc v á i chúng ta đều quen thuộc bất quá hắn đãng m à ti lại bá đạo cũng là muốn giảng đạo lý bình thường t ỷ thí xung đột động một tí liền muốn lấy tính mạng người ta cái k i a cũng quá mức tàn nhẫn chút ta nghe tề thịnh nói thương sơn kiếm phái cần mua sắm đan dược lâm thanh gật đầu nói ta thương sơn kiếm phái trước đó tại hoài nam đạo mua sắm đan dược bất quá gần nhất hoài nam đạo sự tỉnh phí tiền bối ngươi cũng biết cho nên sư môn để cho chúng ta xuống núi lại tìm tìm một cái có thể ổn định cung cấp đan dược con đường mới vừa chúng ta hỏi qua tề h u n h hắn nói đan dương phái chính là dùng đan đạo làm chủ tâm môn cho nên liền chuẩn bị cùng đan dương phái hợp tác phí chính xuân trên mặt lộ một bên tề thịnh chen miệng nói không bây giờ mượn lâm huynh cùng tống huynh liền tới ta đan dương phái ở mấy ngày vừa vặn cũng để cho các ngươi nhìn một chút ta đan dương phái tại luyện đan phía trên thực lực lúc này phí chính xuân lại hung hăng chừng tề thịnh liếp mắt bồi cười nói hai vị tiểu hữu đi ta đan dương phái thật là có chút không tiện ta nhà trưởng môn đang lúc bế quan luyện đan đan lô cùng một chỗ toàn bộ tông môn cũng không thể có ngoại lực quấy dày bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề như vậy đi thương sơn kiếm phái cần gì đan dược các ngươi bày ra một cái hóa đơn đến ta ngày mai đưa tới hàng mẫu các ngươi thấy thế nào lâm thanh ban đầu cũng không có ý định đi đan dương phái ở dưới con mắt mọi người bọn hắn bại bởi hàn g tranh mặt mũi này rất có chút lớn hắn còn nghĩ mau rời khỏi khai bình phủ đây liền theo phí tiền bồi nói phí chính xuân cười ha hả mang theo tề thịnh rời đi tề thịnh đi xuống lầu có chút nghi ngờ hỏi sư thúc chúng ta vì sao không cho tống huynh cùng lâm huynh tới ta đan dương phái ở mấy ngày kéo gần một chút quan hệ không nên hỏi đừ Phí chính xuân bỗng nhiên lạnh xuống mặt ta tại đây bên trong lúc nào có ngươi xen vào tư cách lần sau còn dám lung tung thay ta làm quyết định ngươi cũng đừng luyện đan đi kho tuổi nhóm lửa đi tề thịnh sắc mặt lập tức nhất biến vội và nói sư túc h thứ tội đệ tử không dám đan dương phái kho tuổi nhóm lửa cũng không phải nấu cơm mà là muốn ngày qua ngày chém vào đủ loại luyện đan đốt lửa tài liệu không biết ngày đ ê m hướng đan lô hạ đưa không thể một lần đưa nhiều cũng không thể đưa ít vậy đơn giản liền có phải hay không người làm việc trên lầu quách chân một mặt t y náy đối tống t i ê n thanh cùng lâm thanh nói tống hình lâm hình bởi vì ta mới chọc tới chuyện này liên lụy các ngươi mất m ta quả thật nên chết ta quách chân lúc này cũng là thấp thỏm trong lòng hắn cũng không biết tống thiên thanh cùng hàn tranh tại hát thạch huyện lúc c ân đoán còn thật sự cho rằng hắn đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì chính mình ra mặt mới bại bởi hàn tranh sợ tống thiên thanh sẽ liên lụy đến chính mình lâm thanh làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng vô vô quách chân bả vai cờ nói quách linh nói nói gì vậy chúng ta coi ngươi là bạn bằng hữu chịu nhục chúng ta dĩ nhiên không thể làm như không thấy người cũng cần phải đã hiểu chúng ta cùng cái k i a hàn tranh đều là xuất thân hát thạch huyện thậm chí là tại cùng một cái võ quản tiến hành võ đạo vỡ lòng nhập môn hàn tranh cái này người tính cách tâm t n ra tay tàn nhẫn trả thù ừ cái kia hàn g tranh mới đến đáng ma ti không có mấy ngày liền lớn lối như thế không coi ai ra gì đơn giản đáng hận cũng chính là ta sơn nam đạo đáng ma ti tám phần mười lực lượng đều bị trần chấn phủ dẫn tới hoài nam đạo đi liền cùng thế hệ tuổi trẻ mấy vị kia tuấn kiệt cũng đều cùng theo một lúc đi bằng không thế nào đến phiên cái kia hàn c h a n h lớn lối như thế tống huy nghiên tâm chờ ta tìm tới cơ hội chắc chắn cho tống huynh ngươi ra m ộ t hơi cái k i a hàn tranh còn thật cho là đáng ma ti là tốt như vậy lẫn b ả o ngày sau có rất nhiều thủ đoạn khiến cho hắn lịnh giáo trấn an xong các chân đem hắn đuổi đi về sau tống tiên thanh hử lạnh một tiếng người tốt đều để ngươi làm lâm thanh cười nhạt một tiếng bằng không như thế nào thật đúng là có thể g i ậ n cho đánh mẹo các chân mặc dù hắn không tính là nhân vật như thế nào bất quá cái tên này tại khai bình phụ vẫn còn có chút nhân mạch huống hồ hắn vốn là đáng ma ti người khiến cho hắn tại đáng ma ti bên trong cho cái tia hàn tranh tìm một chút phiền t o á i cũng tốt phụ thân ta nói qua không muốn cho mình trêu chọc nhiều như vậy kẻ địch làm bằng hữu của ngươi biến đến nhiều kẻ địch một cách tự nhiên liền thiếu đi nói không chừng lần sau gặp mặt quách chân thật có thể giải quyết hàn tranh cho ngươi ra một hơi tống thiên thanh nhìn thật sâu lâm thanh l i ế mắt hắn bỗng nhiên cảm giác lâm thanh cái tên này có chút khủng bố gia nhập thương sơn kiếm phái về sau chính mình là một đường đánh tới tại nội môn kết thủ kết toán vô số hắn tính cách chính là như thế ra tay tàn nhẫn không để lối thoát điểm này tống thiên thanh chính mình cũng biết hắn cũng không có ý định đổi mà lâm thanh cái tên này lại tại chính mình đằng sau bảy mưu tinh kế rất ít tự mình đọc thủ ngược lại là rơi vào tốt thanh danh người người đều nói hắn ôn hòa đại khí, làm việc nhân duyên tốt hơn chính mình được nhiều chỉ bất quá cùng lâm thanh hợp lại chính mình cũng không chịu thiệt hắn cũng chỉ được nhận xuống cũng không biết làm có một ngày hắn cảm thấy không cần cùng chính mình hợp lại hắn có thể hay không quay đầu tính toán chính mình chương một trăm mười bảy thú bất quá đêm cẩm tú phường bên ngoài dương thiên kỷ gương mặt khó chịu ban đầu hôm nay là chúc mừng hàn huynh ngươi tấn t h ă n g đội suất không nghĩ tới lại bị quách chân cái kia hôn đạn cho pha trộn hàn huynh chúng ta ăn một nửa liền bị đánh gãy không bằng đi địa phương khác lại ăn một bữa cơm đi hàn tranh híp mắt lắc đầu ăn cơm không nóng này cái kia đan dương phái là lai lịch thế nào các ngươi như biết diệp lưu vân nói Khai bình phủ bên trước đó ta diệp h nhỏ, á i võ đạo t ra n cũng thôi, cùng đan dương phái từng có hợp tác bất quá đan dương phái lại vì định bợ mặt khác đại phái đem vốn nên cũng thuộc về ta diệp ra đan dược nửa giá bán cho những tông mưu khác từ đó về sau ta diệp ra liền cũng không tiếp tục cùng đan dương phái hợp tác làm ăn đều không giữ chữ tín chớ nói chi là làm người cái kia đan dương phái thực lực như thế nào diệp lưu vân suy nghĩ một chút nói nói thật không được tốt lắm đan dương phái mặc dù tên là võ đạo tô n g môn nhưng kỳ thật là dựa vào lấy luyện đan mà sống h á n tô n g môn bên trong đệ tử cũng không am h i ể u chém giết chiến đấu chẳng qua là am h i ể u luyện đan chế dược tu vi đại bộ phận cũng đều dựa vào đan dược tăng lên toàn bộ tô n g môn bên trong có thể được xưng tụng có thực lực cũng chỉ có hai cái một cái là mới vừa ta nhóm thấy qua cái kia phó trưởng môn phí chính xuân còn có một cái chính là đan dương phái trưởng môn Tuổi tắc rất đã lớn, vậy n cương thì n g e n ó tốt ta hôm nay liền muốn tra một chút hắn đan dương phái theo ta được biết đội xuất là có tư cách triệu tập huyền giáp vệ đối bất luận tông môn g ì bày ra điều tra thậm chí cả đ ộ n g t h ủ hàn tranh trước đó bởi vì muốn t r a tìm liên quan tới cảm giác đau bản nguyên tư liệu cơ hồ đem đ ả n g ma ty đủ loại nhiệm vụ tư liệu xem toàn bộ mặc dù không tìm được vật mình m u ố n nhưng đối với đ ả n g ma ty đủ loại chức quyền cùng tiền lệ lại vô cùng hiểu rõ thậm chí so diệp lưu vân đều muốn hiểu đội xuất vị trí này ngàn năm trước kỳ thật quyền lợi rất lớn ma hạ thậm chí có hơn mười người thậm chí cả mấy chục tên thường chú huyền giáp vệ khi đó chỉ cần đội xuất cảm thấy mỗ cái tông môn cùng thế ra có vấn đề chỉ cần chính ngơi cảm giác thực lực đầy đ hoàn toàn là có khả năng tự mình ra tay chấn áp giải quyết không cần thông báo thượng cấp có thể nói đ ả n g ma ti bên trong chỉ có đến đội xuất mới tính là chân chính quan có nhất định tự chủ quyền lợi mà bây giờ bởi vì đ ả n g ma ti ít người đại bộ phận đội xuất đều là quan g can tư lệnh cho nên cơ h ộ i đều là nghe lệnh làm việc chỉ có đến đ ả n g ma giáo lý cấp bậc này mới có thể tự chủ làm việc dĩ nhiên sau đó vẫn là cần thông báo toàn bộ hàn tranh chỉ cần có đầy đủ lý do hoàn toàn có khả năng mang theo người đi t r a đan dương p h i chính xuân nếu xen vào việc của người khác vậy mình liền muốn cho hắn biết biết này xen vào việc của người khác đại giới tại hát thạch huyện thời điểm hàn tranh nhiều phiên ẩn nhẫn cái kia là bởi vì chính mình thực lực thấp nhưng nương theo lấy hàn tranh thực lực tăng lên hắn đã có tư cách thủ bất quá một rồi diệp lưu vân cao mày nói ta cũng biết cái quy củ này thế nhưng lý do đâu đan ma ti kiên kỵ nhất không dạy m à chu vô cớ đánh lên đan dương phái sau đó phía trên khẳng định sẽ trách phạt đan dương phái cấu kết yêu ma lý do này có đủ hay không diệp lưu vân ba người đều là sướng sở đan dương phái lúc nào cấu kết yêu ma rồi hôm nay hàn tranh giống như mới mới quen đan dương phái người hàn huy ngươi là nghiêm túc hàn tranh trầm giọng nói đương nhiên là nghiêm túc hắn g đan dương, dương phái chủ yếu là l ư ợ n đan trên thân tại sao có thể có cố khí tức này vừa vặn gần nhất khai bình phủ bên trong liên tục có người mất tích phía trên cũng tại phái người nghiêm trang nói không chừng liền cùng đan dương phái có quan hệ dù cho cuối cùng không có điều tra ra chúng ta tận trung cương vị công tác còn có sai rồi hàn tranh muốn cha tra đan dương phái Thật đúng là không phải từ không sinh có l ă n không tạo ra hạ tại phí chính xuân trên thân cảm giác được cái k i a cổ âm tả thi khí chính mình rất quen thuộc là cùng hát phong sơn chân võ môn trong di tích cái k i a thi ma cùng một thuộc tính khí tức đương nhiên không có thi ma khí tức cường đại như vậy rất nhạt rất nhạt nếu không phải hàn tranh đã từng khoảng cách gần đối mặt qua thi ma cũng không phát hiện ra được t r ò nên n c h ư vị có dám hay không làm mặc dù nói đan dương phái có hai vị huyền cương cảnh nhưng này phí chính xuân chẳng qua là huyền cương cảnh sơ kỳ chừ đang hư đã l ã hủ huyền cương cảnh võ giả ta giết qua cũng không chỉ có một hai cái hàn tranh tại tiên tiên cảnh hậu kỳ liền dám cứng rắn chống đỡ huyền cương cảnh lúc này hắn bước vào nửa bước huyền cương cảnh cũng đại biểu hắn chính thức có cùng huyền cương cảnh võ giả chính diện cứng r ắ n chống đỡ tư cách dương thiên kỳ trực tiếp vung ngát nói làm có cái gì không dám làm quách chân là đã ma ti đồng liêu chúng ta cũng không thể hạ tử thủ thương sơn kiếm phái người chúng ta cũng không dễ động nhưng một cái đan dương phái mà thôi còn đừng sợ hắn trước đó dương thiên kỳ làm việc luôn có chút thận trọng mặc dù là bởi vì hắn cẩn thận thận nhẫn nhưng không khỏi lộ ra quá nhu nhược nhưng từ khi cùng hàn tranh bọn hắn đối mặt qua huyền cương cảnh đại yêu về sau dương thiên kỳ này dũng khí cũng đủ diệp thải vân thì là hướng về phía diệp lưu vân so cái nắm tay nhỏ ý là thật động thủ nàng cũng không sợ diệp lưu vân lúc này liền nói ta tại đáng ma t i bên trong có một ít quen biết huyền giáp vệ đều là cùng ta cùng một chỗ chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ huynh đệ ta này liền đi triệu tập bọn hắn ta cũng phải đi tìm người trợ giúp không phải đối mặt hai tên huyền cường cảnh tồn tại cũng có chút cố hết sức t ì m ai tô vô minh diệp lưu vân bọn người là s ứ n g sở tô vô minh tại đáng ma t i bên trong có chút đặc thù giống như người nào cùng hắn đều chưa nói qua hai câu nói tính cách cũng là tương đối lãnh đạm hàn tranh cùng tô vô minh chẳng qua là chấp hành qua một lần nhiệm vụ. quan hệ liền tốt như vậy tiến đánh một cái tông m ô n việc lớn tô vô minh cũng có thể đáp ứng giúp hàn mấy người khí thế hung hăng trở lại đáng ma ti h diệp lưu vân đi triệu tập nhân thủ hàn c h a n h thì là gõ tô vô minh phòng tô vô minh mở cửa xem tới cửa là hàn c h a n h hắn lập tức xứng sở h à n tại đáng ma ti h nhiều năm như vậy cơ hội không có người lại ở không phải lúc thi hành nhiệm vụ tới gọi hắn hàn c h a n h là cái thứ nhất tô minh ta hoài nghi khai bình phủ đan dương phái cấu kết yêu ma mong muốn xuống tay với đan dương phái cho nên mới tìm người hỗ trợ nhưng đan dương phái có hai vị huyền cương cảnh một cái huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ một cái huyền c ư ờ n g cảnh đ ỉ n h phong thế nhưng đã la hủ ta một người có chút cố hết sức tô vô minh nhẹ gật đầu quay người cầm lên trong tay mình b ả n lòng thương phun ra một chữ tới đi hai người đi đến đảng ma ti cổng cùng diệp lưu vân tụ hợp diệp lưu vân bên kia cũng kéo tới hơn mười tên huyền giáp vệ còn có năm người cũng chỉ mặc ngân văn huyền giáp diệp lưu vân thế gia xuất thân nhưng không có thế gia đệ tử n g ạ o khí mà lại mặt lạnh tim nóng chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ đều coi hắn làm thật bằng hữu hắn cũng là tương đương có lực hiệu triệu lúc này thấy hàn tranh cùng tô vô minh những huyền giáp vệ đó trong mắt cũng lộ ra một vẻ dị sắc. tô vô minh trước đó tên tuổi liền rất lớn n h ư không phải là bởi vì hắn ngày đó sinh vận rủi nghe đồn khẳng định cũng có người nguyện ý cùng hắn kết giao hắn tranh cảm giác mình mới tới đáng ma ti thật tình không biết hắn tại đáng ma ti bên trong kỳ thật đã coi như là bộc lộ tài năng không để cập tới vừa tới đáng ma ti liền hạ gục bất chân hắn mỗi một lần nhiệm vụ đối thủ đều là huyền cương cảnh tồn tại này có thể cực kỳ kinh người hết lần này tới lần khác hắn hoàn thành còn rất xinh đẹp đáng ma ti nhiệm vụ ngoại trừ những cái này đừng cần bảo mật đại bộ phận đều là công khai trong suốt ai cũng có thể trông thấy thực lực ai mạnh ai yếu xem xét liền biết lúc này cho dù là biết bọn hắn muốn đi động một cái có hai vị huyền c ư ờ n g cảnh võ giả ở thông môn bọn hắn cũng đều không có gì vẻ sợ hãi ngược lại là một bộ kích động bộ dáng đ ã n g ma ti bên trong hiện tại mặc dù có một bộ phận người là tại không lý tưởng nhưng đại bộ phận đ ã n g ma ti xuất thân võ giả đều là thuộc sói từng cái đơn giản e sợ cho thiên hạ bất loạn đúng lúc này quách t r â n cũng về tới đ ã n g ma ti thấy hàn tranh bọn hắn khí thế hung hăng nhiều người như vậy quách t r â n đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức nhập biến hàn tranh các người muốn làm gì hàn tranh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía quách chân đan dương phái nghi là cấu kết yêu ma chúng ta đi điều tra làm sao vậy đan dương phái thành thành thật thật luyện đan làm sao có thể cấu kết yêu ma hàn tranh ngươi đây là tại công báo tư thủ quách chân trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút hắn làm sao đều không nghĩ tới hàn tranh thế mà to gan như vậy thú bất quá đêm hiện tại liền muốn đi gây sự với đan dương phái hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói quách chân đừng quên thân phận của ngươi ngươi là đáng ma ti người không phải hắn đan dương phái người ngươi nói đan dương phái không có cấu kết yêu ma nó liền không có cấu kết yêu ma ngươi dám cho đan dương phái người bảo đảm sao ngươi có tư cách này sao lan đi nói xong hàn tranh trực tiếp mang theo người ra đáng ma ti thẳng đến đan dương phái mà đi tiên đ i ê n đều là mẹ nó tiên đ i ê n quách chân bất đắc dĩ tránh ra t h ầ m mắng một tiếng vội vàng chạy đ n g ma t i nội bộ mà đi hắn phải thật tốt cáo hàn tranh một hình khiến cho hắn chịu không nổi chương một trăm mười tám há gấp đan dương phái ở vào khai bình p h ủ bắc bộ ước t r ư ừ n g ba mươi dặm một tòa núi nhỏ lên đối với đại bộ phận võ giả tới nói khoảng cách này không tính xa đan dương phái cách châu phủ vẫn là rất gần đan dương phái lịch sử cũng không tính dài cho đến bây giờ cũng là chuyện năm đời mà thôi đặc ở cao thủ nhiều như mây sơn nam đạo đan dương phái thực lực mặc dù không coi là quá mạnh nhưng bởi vì có luyện đan như thế một môn kể bên người k ỹ pháp đan dương phái qua còn tính là thật dễ chịu đan dương phái chỗ dưới núi nhỏ đều là đan dương phái mở linh đ i ể n dùng đến trồng trồng thực linh dược một đầu rộng rãi đá xanh đường nối thẳng sân môn cũng là lộ ra rộng rãi khí phái chỉ bất quá đan dương phái hết thể đệ tử chính thức cộng lại dù cho xem như những cái kia nhóm lửa thực tập đệ tử cũng bất quá hơn trăm người t u như thế khí phái đường thuần tí là cho người khác xem hàn tranh mang theo tô vô minh đám người một đường khí thế hung hăng lên núi đan dương phái bên kia cũng s phí chính xuân mang theo mấy chục tên đan dương phái đệ tử c ả n ở trước sân môn nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn về phía hàn tranh hàn tranh n g ư ơ i mang theo đ ả n g ma ti người sông ta đan dương phái là có ý gì mong muốn công báo tư thủ ngày mai ta liền đi khai bình phủ đ ả n g ma ti tổng bộ cùng từ tồn bảo lão đại nhân tố cáo ngươi ngươi một cái nho nhỏ đội xuất cũng dám lấy việc công làm việc tư đơn giản vô pháp vô thiên hàn tranh thản n h i ê nói n cái gì công báo tư thủ ta cùng phí phó trưởng môn ngươi có thù sao vẫn là ngươi cho rằng ta có thủ á n với ngươi phí chính xuân bị nẹ xứng sở trước đó phí chính xuân luôn miệng nói chính mình là tới kéo khung cái kia cùng hàn tranh có cái gì thủ vậy ngươi mang theo nhiều như vậy huyền giáp vệ đánh lên ta đan dương phái sơn muôn lại là có ý gì hàn tranh trầm giọng nói bởi vì ta hoài nghi ngươi đan dương phái cấu kết yêu ma nói hiệu nói v ư ợ n g hoàn toàn không có khả năng đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ phí chính xuân lập tức nổi giận chỉ hàn tranh q u á t lên này khai bình phủ t r u n g quanh người nào không biết ta đan dương phái chỉ một lòng luyện đan thậm chí liền giang hồ đấu tranh đều rất ít tham dự ngươi bây giờ dám vu o a n ta đan dương phái cấu kết yêu ma đây quả thực là lời nói vô căn cứ hàn tranh trên mặt lúc này lại nợ một nụ cười tới h á n g ấp h á n g ấp phí chính xuân phản ứng có chút kịch liệt ta như thường tới nói đan dương phái nếu là không có cấu kết yêu ma nghe được hàn tranh lợi này hoặc là liền là cười l ạ n h chế dễ ư hoặc là liền là khích tướng hàn tranh khiến cho hắn tới cha trở đến ngày mai vừa vặn đi đ n g ma ti cáo trạng kết quả hiện tại phí chính xuân lại như thế nổi giận xúc động trong này rõ ràng có vấn đề a nếu như nói trước đó hàn tranh chẳng qua là hoài nghi chẳng qua là tùy tiện tìm một cái lấy cớ vậy bây giờ hắn không sai biệt l ò n c ó thể đem lấy cớ này nổi vững có phải hay không vũ a n chúng ta tiến vào kiểm tra thực hư qua đi li bởi vì các i gọi là t h người i tự nếu h k ô là quái nhiễu đến trưởng môn lượn đan dẫn đến này một lò cao cấp đan dược hủy ngươi có thể thường nổi sao có thường hay không nổi sau này hay nói có để hay không cho chúng ta điều tra cái tiết nhưng là bây giờ vấn đề hàn tranh rút ra bên hông thu thủy kinh hồng lưới đao phía trên sáng chói sắc bén ngưng tụ cùng cầm trăng kêu gọi kết nối với nhau đan dương phái nghi là cấu kết yêu ma bây giờ còn cự không phối hợp ta đã ma ti điều tra chư vị theo ta g i ế t đi vào hàn tranh tiếng nói vừa ra trong tay thu thủy kinh hồng phía trên m á n h liệt ma khí tràn ngập t n g đỏ hết u y sắt chi khí tuôn ra một đao chém xuống đỏ thấm hai màu cô động thành thực chất bình thường đao cương thẳng đến phí chính xuân tới tại hàn tranh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tô vô minh mà cũng là quả quyết cầm thương mà lên trong tay hắn bản long thương bên trên một luồng g ữ dằn cương khí bỗng nhiên hiện hiện như màu xanh trường lòng lan t r à ra tô vô minh bất ngờ cũng đã đạt đến nửa bước huyền cương cảnh phí chính xuân sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến tựa hồ không nghĩ tới hàn tranh vậy mà nói động thủ liền động thủ không trần trờ chút nào trong bàn tay hắn liệt diễm cương khí tràn ngập tay trái dựng thẳng t r ư ờ n g làm đao hỏa diễm đao trực tiếp chém về phía hàn tranh tay phải ngưng cương b ị c h ả o cầm lấy tô vô minh một thương kia thế nhưng tiếp xuống hàn tranh một đao kia lại trực tiếp đem phí chính xuân hỏa diễm đao triệt để c h é m vỡ mạnh liệt huyết s á t chi khí vào cơ thể lập tức nhuộn phí chính xuân kêu lên một tiếng đau lớn tô vô minh liệt thiên bản long thương cương mánh giữ dặ trực tiếp liền đem phí chính xuân cái kia cương khí toàn bộ xoắn nát thậm chí nhường hai tay của hắn gan bàn tay nổ t u n g trong nháy mắt máu me đồng địa phí chính xuân đột nhiên lui lại ba bước nhìn về phía hàn tranh cùng tô vô minh trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ quái vật hai cái quái vật nửa bước huyền cương cảnh liền có thể có uy thế như vậy chờ bọn hắn đến huyền cương cảnh còn đến mức nào trước đó phí chính xuân ngăn trở hàn tranh nhất kích trên thực tế đó là bởi vì hàn tranh một đao kia đầu tiên là phá vỡ tống thiên thanh thế công chỉ để lại mấy phần dư lực mới khiến cho phí chính xuân dễ dàng ngăn lại lúc này hàn tranh toàn lực ra tay dù cho phí chính xuân là huyền cương cảnh ngăn cản dâng lên cũng dị thường cố hết sức chớ nói chi là bên kia còn có một cái tô vô minh giống như là hàn tranh cùng tô vô minh này loại tại tiên thiên thuế p h ả m cảnh đỉnh phong liền chiến l ư ợ c lạ thường q u á i thai bọn hắn đến nửa bước huyền cương cảnh hắn thực lực cũng sẽ nên đón một đợt tiểu bạc phồng đối với bọn hắn tới nói bọn hắn hiện tại cùng huyền cương cảnh ở giữa khác nhau chẳng qua là không có cách nào thời gian dài dùng ra cương kỳ đến lực bền b ị hơi yếu phí chính xuân cũng chỉ là huyền cương cảnh sơ kỳ thực lực bản thân thường thường lúc này bị hàn tranh liên thủ với tô vô minh đánh tới hắn lại là chật vật không chịu、đổi. phía sau diệp lưu vân trong tay cung kéo mã nguyệt liệt d i ệ m đốt không t i ễ n đông nhiên gào thét mà ra trực tiếp xỏ xuyên qua một tên đan dương phái đệ tử đóng ở đan dương phái trên cửa chính trong nháy mắt nổ tung ra chói mắt ánh lửa tới g i ế t đi vào phía sau những đan g ma ti đó đệ tử lập tức như dê vào b ầ y hồ đồng dạng đem đan dương phái đệ tử đánh chính là gào gào kêu loạn một bên là phần lớn thời gian đều du đãng tại bên bờ sinh tử cả ngày không phải cùng yêu ma c h é m g i ế t liền là cùng những hung đồ đó ma đầu giao thủ đan ma ti tinh n u y ệ n một bên là chỉ có tu vi nhưng đại bộ phận thời điểm đều tại trong tông môn lượt đan liền kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều mặc dù người sau số lượng là người trước mấy lần nhưng cũng giống vậy bị nghiền ép hàn tranh quanh thân buộc phát ra một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực long tượng c h ấ n ngục thần lực ra thân nương theo lấy từng tiếng bao tắp tiếng thét hàn tranh bỗng nhiên chạm ra vài đào đến trong nháy mắt liền đem p h i chính xuân bước lui hơn mười bước phía sau tô vô minh đỉnh thương đâm thẳng p h i chính xuân trợ t quát một tiếng quanh thân cơ ư n g khí phun trào như một đầu hỏa long c u ố n về tô vô minh trong tay bản lòng thương đồng thời hắn trên hai tay cơ khí đã ngưng đã luyện thành xích hồng chi sắc nương theo lấy phí chính xuân quanh thân khí huyết phun trào trong nháy mắt như hỏa hồng dung nham đồng dạng p hàn í c h tranh lập tức cảm giác trong tay thu thủy kinh hồng nóng bỏng kinh người nếu không phải hắn chân võ luyện thể quyết đại thành nói không chừng trong nháy mắt tay liền bị bị phòng rút lui đao kết tấn hàn tranh tay nắm đại kim cương minh vương ấn vô biên mãnh liệt cương khí tại hàn tranh trong tay hội tụ nương theo lấy cái kia một tấn hạ xuống lập tức giữ dằn cương khí trong nháy mắt nổ tung ra hàn tranh quanh thân ánh vàng hiện hiện vậy mà mơ hồ có thể trông thấy một tôn ba mặt bốn tay kim cương minh vương hư thành tại phí chính xuân vội vàng ngăn cản thế nhưng hắn mới vừa cái k i ê m một đợt bùng nổ cũng đã khiến cho hắn c ư ơ n g khí sắp hao t ộ n không một tấn hạ xuống phí chính xuân lập tức miệng phun máu tươi đảo lui ra ngoài hơn mười bước mới đứng vững được trên mặt đã tràn đầy run sợ hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi tiên tiên cảnh võ giả làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này coi như là tống tiên thanh cùng lâm thanh này loại thương sơn kiếm phái nội môn xuất thân tuấn kiệt mặc dù cũng rất mạnh nhưng bọn hắn mạnh cũng tại tiên tiên cảnh trong phạm vi đúng lúc này phí chính xuân mong muốn trực tiếp bùng cháy khí huyết chống tự lúc đan dương phái bên trong bỗng nhi phí chính xuân sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến biểu hiện trên mặt lúc đỏ lúc trắng ánh mắt dường như còn có chút hoảng sợ xoắn suýt một lát hắn manh liệt m n g đầu hướng về phía chung quanh những cái tia còn tại chém giết lẫn nhau đan dương phái đệ tử q u á t lên dừng tay nhường đãng ma ti người đi vào lục soát kỳ thật không chi phí đan g xuân nhiều lời những đan dương phái đó đệ tử cũng đã sớm không chống đỡ được phí chính xuân tránh ra thân hình tầm mắt âm tàn nhìn về phía hàn tranh đi vào đi hy vọng các ngươi không nên hối hận diệp lưu vân đi đến hàn tranh bên người thấp giọng nói cẩn thận hàn tranh c á gật đầu một cái cùng tô vô minh nhắc nhau mang theo người đi vào phí chương í n h x che n một trăm một mươi chín hắn đem chính mình luyện thành yêu ma đan dương phái cũng không lớn dù sao chỉ có hơn một trăm linh tên đệ tử thậm chí toàn bộ đan dương phái liền cái ra giáng diễn võ trường đều không có đệ tử của bọn hắn giống như cũng không cần bất và cần cú tu hành đan dương phái thứ không thiếu nhất chính là đan dượng chỉ cần hắn môn hạ đệ tử thiên phú hơi không có trở ngại cơ hồ đều có thể đi đến tiên tiên cảnh giới nhưng sức chiến đấu liền nước vô cùng bị đạn g ma ti cùng giai võ giả hoàn toàn treo lên đánh toàn bộ tông môn ngoại trừ trung ương đại điện phía sau hai bên thì là từng cái luyện đan thất bên trong trưng bày to lớn đan lô đạn g ma ti võ giả lần lượt đi thăm dò xem kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường phí chính xuân liền cùng sau lưng hàn c h a n h cười lạnh không thôi các ngươi trưởng môn đâu hàn c h a n h hỏi phí chính xuân chỉ chỗ sâu nhất một ngôi đại điện nói nơi đó chính là chúng ta trưởng môn bế quan luyện đan địa phương chúng ta trưởng môn đang tại luyện chế một lò cực kỳ then chốt đan dược tạm thời không có cách nào ra tới liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cung điện kia hàn tranh cùng tô vô minh l i ế n nhau tô vô minh khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hàn tranh ý tứ đan dương phái đùa nghịch hoa chiêu gì cũng không đáng kể đơn giản liền là binh đến tương chắn nước đến đất chặn hai người bọn họ trước đó có thể cũng không có đụng tới chân chính toàn lực cái kia chỗ sâu nhất đại điện cửa điện là dùng thanh đồng chế tạo cực kỳ trầm trọng mấy tên đan dương phái đệ tử cùng một chỗ xế dịch mới đem đ ờ i ra mọi người tiến vào bên trong hàn tranh chóc mũi hơi hơi cỏ rúm một cô rất nhỏ mùi hôi thối từ trong đó chuyển đến diệp lưu vân cũng ngử được n g i vị này hắn sắc mặt hơi đổi thấp giọng nói ta mang theo mấy người thủ tại cửa ra vào hàn tranh gật gật đầu diệp lưu vân mang theo bốn tên huyền giáp vệ thủ tại cái kia t h a n h đồng cổng những người khác đi vào trong đó trong đại điện lửa đèn tối t ă m càng đi vào bên trong cái kia cố mùi hôi thối mà liền càng dày đặc chờ đến chỗ sâu nhất thấy cái kia trong đó đồ vật mặt của mọi người sắc bỗng nhiên cung điện kia chỗ sâu thật là có một cái đan lô nhưng này trong lò đan lại không phải đan dược mà là lớn nhất vạc máu đỏ thấm lúc này cái kia đan lô phía dưới làm nhiên liệu lại là một đống máu c t bùng cháy ra h ngọn lửa màu xanh lục nhìn phía trên dương tiên h kỳ bỗng nhiên hét to một tiếng phía trên cung điện là một cái lưới lớn bộ dáng đồ vật bất quá phía trên lại tràn đầy gai nhọn ở trong đó bao vây lấy từng đ ố n g m á u thịt dây dưa lông tóc còn không ngừng có máu tươi chạy xuôi đến trong lò lượt đan cái kia lớn trong lưới đã từng đều là từng cái người sống bị ném vào trong lưới toàn thân đều bị gai nhọn chỗ x é rách nghiền ép ra toàn thân máu tươi tới thô sơ giản lược nhìn lại ở trong đó chỉ ít có vài trăm người thậm chí nhắc người phía dưới đã nhìn không ra hình người tới căn bản chính là một đoàn mùi hôi t h ị nát đan lô bên trong dòng máu gục gục bốc lên, bọn, một thân ảnh từ trong đó nâng lên. đó là một tấm d a n ngô mặt nhưng thân thể lại bắp thịt c u ộ t quận thô to cường tráng chỉ bất quá lại tản ra quái dị màu x á m trắng h á n phần bụng lại là một cái to lớn hang trong đó phảng phất có được vô số tờ mặt người vặn vẹo xếp ở trong đó trung ương nhất thì là một k h ỏ a trắng xám tôm màu viên đ a n d ư ợ c bị những người kia mặt bao bao ở trong đó hàn tranh đột nhiên đưa mắt nhìn sang p h í chính xuân âm thanh lạnh lùng nói ta xem nhẹ các ngươi đan dương phái ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi đan dương phái cấu kết yêu ma lại không nghĩ rằng nghiến, nghiến lợi nói hàn tranh thiên đỉnh có đường ngươi không đi ưu minh không cửa lại vẫn cứ đi đến đạp hôm nay bị ngươi nhìn thấy này chút ta đan dương phái tại khai bình p h ụ liền không còn có nơi sống yên ổn nhưng các ngươi cũng giống vậy đi không ra đan dương phái là chính ngươi muốn chết cũng trách không được chúng ta lòng dạ đ ộ c á c trường môn sư minh động thủ đi chớ có thả đi một cái c h ừ chính h ư cái kia tấm g i à n mua mặt nâng lên hai mắt đen kịt vô cùng giống như đầm sâu vì sao muốn b ứ c ta đâu làm làm cái gì cũng không biết không tốt sao chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian ta liền có thể đem này thi mà thân thể do tử c h u y ể n sinh vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải ngay tại lúc này tìm tới cửa đâu trừ chính lư thở dài cái kia yêu dị thân thể theo tràn đầy máu tươi trong lò luyện đan này ra cái kia thân thể vậy mà có tới cao khoảng một t r ư ợ n g phản g phất nhỏ như người khổng lồ hàn tranh trước đó không có nghe sai phí chính xuân trên thân dính vào chính là thi ma khí tức chỉ bất quá chân võ môn trong di tích thi ma là tự nhiên đạn sinh mà trừ chính hư lại là năm chính mình luyện thành thi ma sợ cầu vì sao không có gì hơn là lực lượng cùng thọ nguyên nhị chữ trừ chính hư lão thậm chí giả dặn thọ nguyên sắp hết lại không đột phá đến đan hạ cảnh hắn liền muốn triệt để chết giả rồi bất quá hắn tuổi trẻ định phong thời điểm đều không có thể đột phá hiện tại sắp giả rồi, rồi rồi lấy cái gì đột phá nhưng cũng không thể không nói này trừ chính hư là một nhân tài hắn là luyện đan đại sư luyện cả một đời đan trước khi chết lại muốn tế luyện chính mình thi ma chính là tự ý ngưng tụ sau tạo ra quái vật bất lao bất tử trừ chính hư theo trong cổ thư lật đến luyện chế hậu thiên thi ma phương pháp mặc dù không giống tự nhiên thi ma cường đại như vậy nhưng thân thể cũng giống vậy sẽ bất lao bất tử hắn nhiều phiên nghiên cứu sau quyết định đem thân thể của mình luyện chế thành thi ma sau đó lại dùng nam nữ trẻ tuổi máu tươi làm lực lượng đem vô tận khí hết sinh cơ quản chú đến thi ma cái kia tràn ngập tự ý thân thể bên trong đến lúc đó dẫn động sinh tử chi lực đối sông t r i để do tử truyền sinh chỉ bất quá ý tưởng này mới chấp hành đến một nửa liền bị hàn tranh đám người cưỡng ép đánh vỡ c h ừ chính hư hai tay đột nhiên vừa nắm vô biên tử ý quanh quẩn ở trong đại điện mấy chục tôn to lớn không đầu thân thể đ ỗ n g nhiên đứng dậy đem đi theo sau l ư n g phí chính xuân đan dương phái đệ tử tàn nhẫn sẽ thành hai đoạn n g h e đan dương phái đệ tử kêu thảm phí chính xuân vẻ mặt tâm trầm m ặ t không biểu tình toàn bộ đan dương phái bên trong biết c h ừ chính hư mưu đồ liền chỉ có hắn một người thậm chí liền là hắn phối hợp trừ chính hư trừ chính hư sớm đã là thi mà thân thể không có cách nào ra tới gặp người những kêu tuổi trẻ nam nữ đều là phí chính xuân theo khai bình cho nên trước đó phí chính xuân mới cực lực kháng cự tống t i ê n thanh bọn hắn tới đan dương phái bọn hắn tới đan dương phái coi như không phát hiện được trừ chính hư luyện chế thi ma nhưng thương sơn kiếm phái nội môn đệ tử tới trưởng môn không ra mặt chiêu đãi cũng là không nói được trừ chính hư làm những này là vì thọ nguyên phí chính xuân phối hợp hắn vì cái gì dĩ nhiên chính là lực lượng chỉ cần trừ chính hư thành công đồng dạng cũng sẽ giúp hắn luyện chế một bộ c à n g cường đại hơn thi ma thân thể giúp hắn bước vào đan h ả i cảnh đến lúc đó cũng sẽ đem đan dương phái trước trưởng môn truyền cho hắn phí chính xuân rất rõ ràng chính mình thực lực hắn lợi này cơ hồ là vô vọng bước vào đ chính mình sư huynh mưu tính mặc dù điên cuồng nhưng khả thi lại cũng không thấp mà lại khi đó trừ chính hư đã đem chính mình chuyển hóa làm thi ma bay ở phía chính xuân trước mặt cũng chỉ có hai con đường cùng chính mình sư huynh quyết liệt đi đáng ma t i tố giác hắn đan dương phái nguyên khí tổn thương nặng nề cùng chính mình sư huynh hợp tác tương lai bước vào đan hải cảnh trừ chính hư dĩ nhiên quả quyết lựa chọn người sau chỉ bất quá này chút mưu tính hôm nay lại tất cả đều thành bọn nước hắn hiện tại trong lòng cũng là hối hận đến cực điểm tại sao phải định vợ thương sơn kiếm phái người dẫn đến c h ọ phải hàn tranh cái tên điên này đánh lên đan dương phái hôm nay bị đảng ma ti phát hiện tất cả những thứ này hắn chỉ có thể đem tất cả mọi người đều giết sạch sau đó cùng c h ử chính hư trốn vào thiên thương sơn mạch bên trong chân chính đầu nhập vào yêu ma nhưng vấn đề là p h í chính xuân không muốn làm yêu ma hắn có thể tiếp nhận dùng yêu ma thân thể tăng lên lực lượng nhưng lại không tiếp thụ được thực sự trở thành yêu ma đan dương phái trưởng môn quyền thế khai bình p h ụ phun hoa này chút hắn đều không muốn từ bỏ nhưng bây giờ đã không phải do hắn lựa chọn hàn tranh ngươi hại ta đan dương phái mấy trăm năm căn cơ hủy hoại chỉ trong lòng ta p h í chính xuân nổi giận gầm lên một tiếng Quanh thân khí huyết tranh. thân cương khí bỗng nhiên sôi chảo, thẳng hướng hàn khí khí trào, sôi phía sau cửa lớn ầm ầm liễu lo bế diệp lưu vân cũng mang theo cái kia mấy tên thủ vệ huyền giáp vệ bên thì đánh nhau bên thì rút lui phía sau bọn họ vậy mà đi theo hơn mười không đầu thi ma không ngừng truy sát này chút không đầu thi ma đều là trước đó trừ chính hư luyện chế bán thành phẩm không có cách nào làm thân thể thay thế nhưng lại có thể đơn giản điều khiển mặc dù không có kỳ dị gì uy năng nhưng thắng ở lực lượng lớn lại thân thể lực phòng ngự cực cường thậm chí lớn đến có khả năng tùy ý sẽ rách tiền thiên vó giả tìm cơ hội trước hết giết trừ chính hư Hàng trước đó phía chính xuân t r liền g i đã tại n hàn g tranh â n khí cùng thủ tô vô minh hợp lại điên cuồng tấn công phía dưới trọng thương lúc này gặp giời núi trọng thương toàn thân hàn khí huyết càng là gần như khô kiệt Phí chính xuân lung la lung la lay đồng thời tô vô minh cũng là quanh thân khí huyết sôi trào bùng cháy núi thương trói mắt đi theo nuôi tên kia sau trực tiếp thẳng hướng trừ chính hư trừ chính hư thực lực đã vô pháp dùng võ giả đẳng cấp tới đánh giá lúc trước hắn l à huyền cương cảnh võ giả kết quả bây giờ lại đem chính mình đã luyện thành thi ma cho nên không dù có được võ giả cương khí một chút võ công cũng là không dùng được nhưng hắn thi ma thân thể cứng cỏi vô cùng diệp lưu vân liệt diễm đốt không t i ễ n oanh ở trên người hắn trong nháy mắt dấy lên nóng rực ánh lửa chử chính hư quanh thân b ộ c phát ra một cỗ màu xám từ khí ánh lửa kia trong nháy mắt liền bị thực d i ệ t diệp lưu vân sắc mặt đ ỗ n g nhiên n h ấ t biến phía sau tô vô minh đâm ra một thương nhưng chử chính hư lại trực tiếp đem thanh trường thường kia nắm chặt đem tô vô minh cả người đều bị q ă n g bay ra ngoài hắn tranh thấy cảnh này lập tức nh nay chử chính hư t h ì m à thân thể có chút c ư ờ n g hãn quá mức cá không thể đánh như vậy hàn tranh trực tiếp thay đổi thân hình không quan tâm phí chính xuân mà là đối tô vô minh nói ngươi cùng diệp lưu vân đi đầu đi giải quyết phí chính xuân ta tới đối phó chử chính hư tiểu bối cùng vọng phí chính xuân bộ mặt tức giận này hàn tranh lấy chính mình làm cái gì rồi chính mình dù sao cũng là huyền cương cảnh v õ giả kết quả tại hàn tranh bọn hắn xem ra nhưng thật giống như là có thể tiện tay mặc người bắt chẹn một dạng nay hàn tranh có chút tà môn chính mình đánh không lại còn lại tô vô minh cùng diệp lưu vân chính mình còn đánh không lại rồi bên kia tô vô minh không nói hai lời trực tiếp bùng cháy khí huyết quanh thân mùi thương cương khí bao phủ liệt thiên bàn lòng thẳng tiến không lùi diệp lưu vân trong tay cự cung phía trên b ả n g bạc chân khí ngưng tụ cung kéo mã nguyệt ba mũi tên đều xuất hiện bắn về phía p h í chính xuân giao thủ một cái p h í chính xuân mới biết được sai hàn tranh là quái vật này tô vô minh cũng là quái vật quanh người hắn khí huyết vốn là bị rời núi cướp đoạt s ắ p khô kiệt lúc này vậy mà trực tiếp bị tô vô minh đẻ đánh cộng thêm diệp lưu vân ở một bên bàn é n tình thế trong nháy mắt liền tràn ngập nguy hiểm hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng bên trên lấm liệt phong man ngưng một đao này uy thế đã mảy may đều không kém hơn huyền cương cảnh v õ giả so với lúc trước trương thiên dưỡng đối chiến vượng cầm viên lúc chém ra một đao kia còn cường đại hơn nhưng chử chính hư cái kia khổng lồ thi ma thân thể lại một quyền đánh xuống lấm liệt sắc bén đao cương sen lẫn ma khí huyết sát lại chẳng qua là tại cái kia s á m làn da màu trắng phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt v ế t đao tại sao phải bước ta chử chính hư thanh â m phẫn nộ nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ đờ đ ẫ n vô cùng hắn manh liệt vô một cái về phía hạ tranh lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt phát ra một tiếng chói h a i nổ vang a n h âm hàn tranh đem phong lôi cựu chuyển thôi động đến mức độ lớn nhất nương theo lấy bao tắp tiếng thét vang lên cái thiết cự thủ cùng hàn tranh gặp thẳng o qua thi ma thân thể đ ỗ n g nhiên một cái nhảy vọt tựa như thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng hàn tranh này đơn t h u ầ n thân thể lực lượng cũng là cực kỳ c ứ n g hãn hàn tranh có phong lôi cựu chuyển tại chỉ cần không quan tâm chân khí này t h ì ma thân thể tốc độ cũng phải kém hơn hắn một bậc nhưng vấn đề là phong lôi cựu chuyển đối với chân khí tiêu hao cũng là cực lớn hàn tranh không có khả năng một mực né tránh nương theo lấy từng tiếng bao tắp tiếng thét hàn tranh một bên cùng chử chính hư g i a thủ vừa quan sát nhược điểm của hắn thi c h ừ chính hư là hậu thiên đem thân thể của mình luyện hóa thành thi ma cùng bình thường thi ma hoàn toàn là hai loại khái niệm c h ừ chính hư thân thể là tản r a nồng đậm t ử khí màu xám trắng thi ma thân thể nhưng mặt của hắn nhưng vẫn l à như thường máu thịt màu da người tam hồn t h ấ t phách lên đỉnh đầu linh này trừ chính hư đem thân thể chuyển hóa làm thi ma nhưng cũng không dám đem đầu của mình cũng chuyển hóa làm thi ma thân thể nếu không vậy coi như thành tự sát cho nên hàn tranh phát hiện chỉ cần mình cận thân tới gần đầu của hắn trừ chính hư phản ứng liền càng thêm kịch liệt hàn tranh một bên né tránh một bên h i p mắt tính toán như thế nào mới có thể đánh tan trừ chính hư cơ hội giống như chỉ có một lần lúc này hàn tranh bên này lâm vào khẩu chiến tô vô minh cùng diệp lưu vân bên kia lại đã có kết quả tô vô minh vậy đơn giản liền là tự sát thức đấu pháp trực tiếp liền bùng cháy khí huyết đem sức chiến đấu thôi động đến cực hạn này ai chịu nổi phí chính xuân lúc trước liền bị hàn tranh trọng thương đến tiếp sau trực tiếp bị tô vô minh này loại cường h ã n đấu pháp một thương đem bụng dưới đâm xuyên đóng ở trên tường phía sau diệp lưu vân một tiến bắn mạnh trong nháy mắt liền đem phí chính xuân cổ họng xuyên qua trừ chính hư bị không phải phí chính xuân chết gáy nhiều đến thần tâm có như vậy trong tích tắc phân tâm ngay trong sát na này hàn tranh hai mắt trong nháy mắt biến đến đen kịt vô cùng. kinh p h ố luyện n g ụ c quỷ vương tướng phát động đầu có hai sừng giữ tợn ác quỷ tại trừ chính hư trước mắt hiện hiện dẫn động trong lòng của hắn đại kinh khủng chuyển hóa làm thi ma về sau k h ì thật trừ chính hư tâm cảnh là có chút bị ảnh hưởng biến đến âm trầm đ ỡ đẫn nhưng cơ sở cảm xúc lại vẫn còn ở đó bị dẫn động trong lòng kinh khủng về sau trừ chính hư toàn thân đều đang run rẩy lấy trên mặt vẻ mặt nhăn nhó hai mắt ở trong thậm chí đều c h ả y ra màu đen máu mủ hàn tranh cũng là hơi kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người bị kinh p h ố luyện mục quỷ vương tướng dẫn động kinh khủng sao vậy mà lại giống như này lớn phản ứng trừ chính hư trong lòng đương nhiên là có kinh khủng, hắn bị dẫn động. vẫn là cái tia thời khắc sinh từ đại kinh khủng nếu là không sợ chết chử chính hư như thế nào lại bốc lên lớn sơ xuất nguy hiểm đem chính mình luyện chế thành người không ra người quỷ không quỷ q u á i vật nếu là không sợ chết chử chính hư như thế nào lại hoàn toàn không quan tâm đan dương phái cơ nghiệp khư khư cố chấp làm như vậy hắn kinh khủng tử vong nay loại kinh khủng thậm chí có thể cho chử chính hư không quan tâm bất cứ chuyện gì bất luận cái gì hậu quả mắt thấy chử chính hư đắm chìm trong sợ h ã i tử vong bên trong hàn tranh có thể không có chút nào dừng lại trong tay hắn một cỗ khí huyết chi lực đâm rách làn ra xuất hiện trong tay giống như là một cái màu đỏ tươi gai nhọn đây chính là lần trước hàn tranh dung hợp cảm giác đau bản nguyên lấy được bí pháp kinh thần đâm nương theo lấy màu đỏ tươi kinh thần đâm bị quăng ra đám chìm trong tử vong kinh khủng ở trong chử chính hư mãi đến cái kia kinh thần đâm đã đi tới trước mắt mới nhớ tới phòng ngự nhưng lại đã muộn kinh thần đâm qua trong dây lát liền đã dung nhập chử chính hư cái chán bên trong lập tức một cỗ đau thấu tim gan kịch liệt đau đớn bỗng nhiên chuyển đến chử chính hư ô m đầu đơn giản hận không thể đem đầu của mình bóc nát võ giả tầm thường còn có thể hy sinh một bộ phận khí huyết trí lực cơ ép đem kinh thần đâm lực lượng bài xuất tới nhưng chử chính hư hiện tại thế nào còn có hơi thở máu hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền chỉ còn lại có đầu nếu là muốn đem kinh thần đâm lực lượng cho bài xuất đến sợ là muốn trực tiếp đem óc đều cho g ạ t ra giết người ta muốn giết người c h ừ chính hư ông đầu giống giận trực tiếp va về phía hàn tranh thế nhưng cái kia cố đau nhức thậm chí đã ảnh hưởng đến c h ừ chính hư hành động thân hình hắn lào đảo đi hai bước vậy mà liền ngã ngã trên mặt đất hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên kinh người sát ý ngưng tụ màu đỏ tươi ánh đ a u tấm lụi chém xuống giống như chém ra địa ngục chi môn trong nháy mắt sát ý đột nhiên tăng vọt a tị đạo tu la chảm trừ chính hư cố nén đau nhức hai tay cản trước người nhưng lại bị cái kia cường hãn một đao đem cái kia thi ma hai tay trô xe rách chưa kịp trừ chính hư phản ứng lại hàn tranh liền đã tay nắm đại kim cương minh vương ấn mang theo chói mắt cương khí lâm không đập xuống kim cương minh vương chấn ma chu tả một kích này cơ hồ hao hết sạch hàn tranh khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả cương khí nương theo lấy hảo quang chói mắt nở rộ trừ chính hư đầu trực tiếp bị đập thành đập tan chém giết hậu thiên thi ma thu hoạch được âm minh c h i tinh mười viên âm minh tri tinh âm minh khí hóa thành tinh hoa một khoả giá trị một ngàn điểm báo tức độ hàn tranh hơi xứng sở bất quá sau đó liền phản cho nên chém giết đối phương cũng không có thu hoạch được yêu ma t i n h nguyên bất quá này âm minh c h i tinh có vẻ như giá cả rất cao nhưng số lượng quá ít cũng không có chém giết huyền c ư ờ n g cảnh đại yêu cho bao t h ự c đ ộ nhiều lúc này cái kia thi ma thân thể lung lay không đầu thi thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất t r u n g quanh những cái kia bị trừ chính hư luyện chế ra tới bán thành phẩm thi ma không có trừ chính hư điều khiển cũng tất cả đều ngã trên mặt đất mặt khác đã ma ti võ giả lập tức thở dài một hơi cũng may nhờ hàn tranh đem trừ chính hư chém giết không phải bọn hắn coi như thật n g hiểm dùng tu vi của bọn hắn thậm chí liền này chút bán thành phẩm thi ma phòng ngự đều không phá hết đúng lúc này mới vừa bị phong bế đại điện bị người theo bên ngoài mánh liệt kéo ra ôn đình vận mang theo mười mấy tên đáng ma ti tinh nhuệ nối đuôi nhau mà vào quách chân đi theo ôn đình vận bên cạnh liễu l ò không ngừng ôn đại nhân cái kia hàn tranh đơn giản vô pháp vô thiên người xem một chút hắn vậy mà thực có can đảm mang theo người cường công đan dương phái xem ra đan dương phái đều đã tao tường chúng ta đáng ma ti như vậy không dạy m à chu s á t lục vô tội tông môn ảnh hưởng sao mà ác liệt nương theo lấy mọi người tiến vào trong đại điện nhìn xem cái kia đầy đất dữ tợn tà dị thi ma phía trên lưới lớn bên trong những thi thể này d ôn đình vẫn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía q u á chân c h cái này là ngươi nói vô tội tông môn chương một trăm hai mươi mốt tự gây nhiệt g đan dương phái đại điện bên ngoài ôn đình vẫn mang tới người đều tại vận chuyển lấy thi thể có đan dương phái mọi người thi thể cũng có chút bán thành phẩm thi ma còn có những cái kia bị phí chính xuân trộm tới vô tội nam nữ có chút thậm chí đã mục nát hóa thành thị t nát ác tâm vô cùng bất quá đã ma t i làm loại chuyện này là chuyên nghiệp cũng không có ai cảm giác khó chịu đan dương phái đã toàn d i ệ t bao quát tể thịnh cũng giống vậy bị giết trừ chính n ư cùng phí chính xuân hưu tính tất cả những thứ này căn bản liền không có cân nhắc đan d hai người này đều là cực kỳ vì tư lợi người phát hiện đáng ma ti đánh đến tận cửa về sau trực tiếp liền quyết định đem tất cả mọi người đều thủ tiêu trốn vào thiên thương sơn mạch bên trong cho nên căn bản là không có cân nhắc để lại người sống cho dù là trừ chính hư cùng phí chính xuân thân truyền đệ tử cũng giống vậy bị bọn hắn diệt khẩu có thể nói gia nhập đan dương phái những đệ tử này cũng là gặp vận r ủ i lớn trường môn năm chính mình luyện hóa thành yêu ma không tính ra tay còn tàn nhẫn như vậy quách chân ở một bên nhìn xem cái kia vô số cỗ thi thể rời ra ngoài sắc mặt trắng bệnh một mạnh hắn làm sao đều không nghĩ tới đan dương phái vậy mà thật cấu kết yêu ma không so cấu kết yêu ma nghiêm trọng hơn chử chính hư bản thân liền là yêu ma hắn lời thề son sắt đi tìm ôn đình vận cáo hàn tranh một hình nói hàn tranh như thế nào như thế nào bá đạo như thế nào như thế nào t h u bạo sẽ đối với đảng ma ti thanh danh tạo thành bao lớn tổn thương kết quả vừa mở cửa thang hề lại là chính hắn quách chân đang ở cha xét chử chính hư cái kia thi ma thân thể ôn đình vận đ ỗ n g nhiên hô một tiếng quách chân đ ỗ n g nhiên run run một thoáng vội vàng nói tại thấy này chút ngươi liền không có gì muốn nói sao ôn đình vẫn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía q u á c chân q u á c chân vội vàng giải thích ôn đại nhân ta cũng không là vu cáo hàn tranh bọn hắn mà lại như thường tới nói ai có thể nghĩ đến đ ế n đan dương phái đan dược bán thật tốt trừ chính hư vậy mà lại đem chính mình luyện thành thi ma ta đây cũng là vì chúng ta sơn nam đạo đáng ma ti danh tiếng n g một phần vạn cuối cùng đan dương phái thật sự là trong sạch chúng ta vô tội đánh vào đan dương phái toàn bộ sơn nam đạo võ lâm ý kiến gì chúng ta trước mắt chúng ta sơn nam đạo đáng ma ti tám phần mười lực lượng đều đi chợ g i ú p hoài nam đạo nếu là lại bởi vì chuyện này cùng toàn bộ sơn nam đạo võ lâm nổi lên xung đột chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ôn đình vận nhìn thẳng q u ấ chân nhẹ n h à n g thở dài một tiế ta biết ngươi là như thế nào nghĩ cũng biết ngươi khi đó vì cái gì nghĩ muốn gia nhập đáng ma ti bất quá cái này cũng không trọng yếu đáng ma ti mặc dù muốn tận diện thiên hạ yêu ma nhưng lại cũng không bạc đãi người một nhà ngươi mong muốn quyền thế đáng ma ti có ngươi mong muốn tiền đồ đáng ma ti có ngươi mong muốn lực lượng đáng ma ti cũng có những vật này đáng ma ti đều có thể cho ngươi nhưng duy chỉ có có một chút ngươi muốn biết rõ thân phận của mình chính mình cái mông là ngồi tại bên nào quách chân nghe hiểu ôn đình vận trong lời nói ý tứ sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh Đãng năng Ma Ti có khả k h ôm n thân của bọn họ, chỉ cần bọn hắn tận g so đo suất t họ, chỉ â của tận lực vì đại ã Đãng n Nhưng bọn hắn thân ở ma -ti, hành động bên trên nhưng vẫn là khuyên hướng những cái kia giang hồ thế lực. Đây chính là vấn đề nguyên tắc, không nhượng. Ôn g Ma làm Ma kia tha Ti thể. Ti, thế tắc, thứ việc cái là là lực, là có hồ đây ở đề đ nhân ta quách chân còn chưa có nói xong liền bị ôn đ ỉ n h vận cắt ngang không cần nói nữa ngươi những năm này vì đ ã n g ma ti hoàn thành qua không ít nhiệm vụ đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi thoát này thân huyền giáp rời đi đ ã n g ma ti dựa theo đáng ma ti quy củ phàm là rời đi đáng ma ti huyền giáp vệ đều muốn trong đầu cắm vào cơm chế sau đó không thể tái sử dụng tu hành đạn g ma ti công pháp càng không cách nào truyền bá trừ phi ngươi có thể xuất ra làm sơ hối đoái này chút ngươi công pháp gấp m ộ ư ơ i lần điểm công lao mới có thể miễn phải bị cắm vào cầm chế đáng tiếc chiến công của ngươi điểm đều bị trừ sạch đạn g ma ti đổ vật ngươi cầm không đi kéo xuống đi ôn đình vận khoát tay háo lập tức liền có huyền giáp vệ cưỡng ép thoát quách chân huyền giáp đem sát mặt trắng bệnh quách chân cho lôi đi hàn tranh mặt không thay đổi nhìn xem một mặt này q u á c chân kỳ thật cũng xem như tự gây nghiệt thì không thể sống hàn quá gấp dù cho hắn cùng sau l ư n g hàn tranh xác định đan dương phái không có việc gì lại đến tìm nhưng hắn cái mong vốn chính là lật ra sợ hàn tranh đối đan dương phái làm cái gì để tránh ảnh hưởng đến đan dương phái cùng thương sơn kiếm phái đan dược giao dịch dù sao chuyện này có thể là hắn dẫn đường tại quách t r â n xem ra thương sơn kiếm phái giao thiệp có thể so cái gì đều trọng yếu bất quá hàn tranh còn là lần đầu tiên biết rời đi đáng ma ti l ờ i vậy mà vô pháp vận dụng theo đáng ma ti hối đoái võ công muốn bị cắm vào cầm chế mong muốn dùng còn cần tốn hao gấp mười lần công hơn làm đền bù tổn thất mới có thể đi Kỳ thật điểm này hàn tranh cũng là lý giải công pháp quý giá như thế đáng ma ti là vì bồi dưỡng chính mình người, mới mở ra điểm cống hiến hối đ o i đại gia hoàn toàn dựa vào lấy thực lực tới bắt này đồng dạng xem như đ ả n g ma ti một loại may mắn lợi n g ư ờ i rời đi đ ả n g ma ti này loại phúc lợi tự nhiên muốn tàn biến mà lại đ ả n g ma ti cũng sợ hai n g ư ờ i lung tung truyền công pháp cho nên những cái kia chân chính nghĩ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng sẽ ở rời đi đ ả n g ma ti trước đó điên cuồng chấp hành một quãng thời gian nhiệm vụ vì đ ả n g ma ti cuối cùng tận tâm tận lực một lần góp nhặt đủ điểm c ô n g hiến lúc này mới có thể toàn thân trở ra quách chân tới đ ả n g ma ti chính là vì tăng cao thực lực địa vị tốt dùng con thứ thân phận tại quách gia ủng có nhiều quyền phát biểu hơn kết quả bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng địa vị không có màu được liền những năm này tại đảng ma ti chỗ hối đoái công pháp cũng bị thu về ôn đình vận lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía hàn tranh ngươi quyết định đối đan dương phái động thủ thời điểm đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần đan dương phái có vấn đề hàn tranh trầm giọng nói nói thật một thành đều không có một phần mười niềm tin đều không có ngươi liền dám trực tiếp t r a đan dương phái một phần vạn tra sai làm sao bây giờ hàn tranh trầm giọng nói sai liền sai ta đáng ma ti chức trách chính là tận diệt yêu ma trấn áp giang hồ chẳng lẽ liền cha một cái tông môn còn muốn lo trước lo sau sợ hãi rụt rẻ sao muốn người không biết trừ phi mình đừng làm hắn đan dương phái nếu là không thẹn với lương tâm cần gì phải sợ ta tới cha hắn tranh lời nói này có chút không giảng đạo lý thậm chí có vẻ hơi thô bạo nhưng hắn liền là cố ý tại ôn đình vận trước mặt nói như thế trước mắt cái này nhìn như ôn nhu như nước xinh đẹp xúc động lòng người sơn nam đạo đảng ma ti đại quảng gia trên thực tế nội tâm có thể là điên cuồng cấp tiến tuyệt đối không phải một cái an phận hạng người hôm nay vấn đề này nếu là lao luyện thành thục từ tồn b ả o đến quách chân cũng giống vậy sẽ bị xử trí nhưng nhiều nhất liền là bị cảnh cáo trừng phạt một p i ê n sẽ không bị trực tiếp trục xuất đảng ma ti như vậy kịch liệt hàn tranh mặc dù lập đ ư ợ công c nhưng cũng chắc là phải bị giáo dục một chầu khiến cho hắn sau này hành sự cẩn thận nhất định cần phải có đầy đủ tự tin động thủ lần nữa chỉ có ôn đình vận mới có thể tán thưởng hàn tranh này loại cấp tiến thậm chí cả thô bạo phong cách hành sự đ ã n g ma ti c h ấ n áp thiên hạ giang hồ đó là ngày xưa người sáng lập có võ thánh danh sưng v u cựu thương đại nhân chính miệng lời nói ra khi đó thiên hạ hết thạy giang hồ thế lực đều biết đ ã n g ma ti liền là nhằm vào bọn họ nhưng có người dám nói một chữ không sao cha ngươi liền cha ngươi còn cần lý do ôn đình vận tối vi hướng tới chính là ngày xưa đại chu lập quốc thời điểm cái kêu anh hùng xuất hiện lớp lớp gió nổi mây phun nữ nhân này kỳ thật có chút e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ không sai ngươi mặc dù vào ta đã ma ti thời gian không dài nhưng làm việc lại so một ít lão nhân càng thêm kiên quyết c ấ p tiến trước mắt sơn nam đạo đã ma ti lực lượng đúng là không đủ thậm chí toàn bộ đại tru đã ma ti lực lượng cũng không bằng ngày xưa đỉnh phong thời điểm nhưng này nhưng cũng không có nghĩa là ta đã ma ti làm việc liền muốn sợ đầu sợ đôi cẩn thận từng ly từng tí ôn đình vận tán dương nhìn hàn tranh lên mắt các ngươi lần này làm không tệ lần này tham dự tất cả mọi người ta đều sẽ ngoài định mức khen thưởng một nhóm điểm cống hiến cho các ngươi những cái kia đi theo hàn tranh cùng đi huyền giáp vệ trước mắt đều là sáng lên không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn bọn hắn lần này nguyện ý cùng đi theo thuần túy cũng là bởi vì diệp lưu vân mặt mũi kết quả người nào nghĩ đến lại còn thật đụng tới cái cọp đại công lao mà lại bọn hắn lần này cũng thuần túy là bị mang bay chủ yếu vẫn là dựa vào hàn tranh tô vô minh diệp lưu vân ba người làm chủ mới có thể diệt đi đan dương phái việc này qua đi mọi người nguyên bản đối tô vô minh có chút sợ hãi nhưng hiện tại xem ra tô vô minh cũng không phải là như vậy đáng sợ vận r ủ i lại như thế nào chỉ cần có thực lực tuyệt mệnh hoàn toàn có khả năng chống cự này vận dùi thậm chí cầm tới càng nhiều công lao còn có hàn tranh mặc dù hắn mới đến đ n g ma ti không có bao lâu thời gian nhưng sau này sẽ không bao giờ lại có người đem hàn tranh xem như người mới đối l ã i